Chương 200, ta hạ ra bảo đảm, chương 200, ta hạ ra bảo đảm. Vì Cố Vô Thiên một câu, này mà xa và hồi lâu im lặng. Tất cả mọi người lạ đều mang tâm tư, bọn hắn lúc này đều là nhìn tia trong đó Cố Vô Thiên, trên mặt cũng lộ ra không giống nhau sắc thái. Tất cả mọi người tại lúc này đều biết, thiếu niên này đem quái này một đấm nức đụ, tại đây bí cảnh mở ra trước đó, tuyệt đối năng lực đem lại vô tận niềm vui thú. Không ít người thậm chí tại sôi nổi đặt cược, cứ thiếu niên này rốt cục có thể kiên trì bao lâu thời gian. Tất cả mọi người nhận là vương gia nếu muốn chân chính ra tay, Cố Vô Thiên tuyệt đối sống không qua nửa nén hương thời gian. Mặc dù Cố Vô Thiên có mấy phần câu chuyện thật, nhưng mà cùng vương giả những thứ này ác bậy hồ lang đem so sánh, thật sự là kém có chút quá xa. Cố gia, Hà gia, Tình gia đều là âm thầm bắt đầu chuẩn bị. Có người nghĩ bảo đảm Cố Vô Thiên, có người hận không thể Cố Vô Thiên ngay lập tức đi chết, lòng của mỗi người nghĩ không giống nhau, giờ phút này đều là riêng phần mình được bắt đầu chuẩn bị. Ở đây quan chiến người, cùng cái khác người của đại gia tộc, cũng là đứng xa xa nhìn, mặt lộ vẻ không hiểu. Rất nhiều người cũng chưa từng nghe qua Cố Vô Thiên đại danh, tự nhiên không biết trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bọn hắn không rõ Cố Vô Thiên tên rất nổi danh sao. Vì sao có thể khiến cho nhiều như vậy đại gia tộc người chủ sự đều là thần sắc trong nháy mắt biến hóa, bọn hắn từng cái cũng bắt đầu nghe ngóng cố Vô Thiên rốt cục là người phương nào. Trong đó có ít người thuộc về phe trung lập, có ít người khuynh hướng Cố gia, có ít người khuynh hướng Hà gia, có ít người càng là hơn cùng Vương gia cùng Đậu gia giao hảo, cho nên giờ phút này cũng là từng cái châu đầu gết hai, riêng phần mình truyền lại thông tin. Cho dù Cố Vô Thiên là Cố gia người, cũng không trở thành nhường mấy nhà như thế đi. Bọn hắn không hiểu rõ một thiếu niên người là cái gì có thể nhấc lên lớn như vậy sóng gió. Mọi người khó hiểu, bởi vậy chỉ là tiếp tục xem tình thế phát triển. Những nhà khác thì đem ánh mắt đặt ở vương gia nơi này, không ngờ rằng vương gia một chút đã trở thành phong bạo trung tâm. Thiên địa một mảnh yên lặng, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía giữa sân sắc mặt bình tĩnh thiếu niên. Ngay cả vương gia những người kia, mỗi một cái đều là khiếp sợ không tên, bọn hắn không ngờ rằng đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không uổng công a. Một cái chớp mắt hận nhất gia hỏa kia thì đứng ở trước mặt bọn hắn, vương nhược ngu lúc này càng là hơn mang trên mặt một vẻ kinh ngạc cùng thần sắc mờ nhợ. Một lúc lâu sau, người chính là Cố Vô Thiên. Vương gia người chủ sự vương nhược ngu, nhìn về phía Cố Vô Thiên, trong mắt sừng sững sát ý có thể thấy rõ ràng không chỉ có là hắn, một bên ở đây tất cả vương gia đại năng đều là mắt lộ băng hàn, trên người dũng động sắt cơ. Nếu trước đây không lâu, bọn họ đích xác chưa từng nghe qua Cố Vô Thiên đại danh, nhưng mà hiện khi nghe thấy tên này sau đó, cả đám đều hận đến nghiến răng. Vì ngay tại vừa rồi nhà của vương gia chủ, để bọn hắn nhất định phải ngăn lại một tên là nhà của Cố Vô Thiên băng. Vì Cố Vô Thiên người kia không chỉ giết lưu gia người cả nhà, càng là hơn bắt vương gia vị kế tiếp gia chủ nhân tuyển. Vương manh lúc này đã rơi xuống Cố Vô Thiên trên tay, cho nên bọn hắn tự nhiên là sợ ném chuột vỡ bình, nhất định phải đem Cố Vô Thiên bắt cầm về. Nghĩ đến đây, Ánh mắt của mọi người cũng là không khỏi nhìn về phía Cố Vô Thiên bên cạnh, nhìn thấy kia tóc hai bù xù, vẻ mặt chật vật thời niên thiếu. Mọi người tại ngẩn ngơ sau đó, trong mắt sát ý giống như yếu dần xuất lai. Kia mặt mũi quen thuộc, chính là Vương Mạnh không thể nghi ngờ. Thiếu chủ lại biến thành bộ dáng này, tất cả mọi người là tức giận dị thường, người kia vẫn đúng là bắt bọn hắn Vương gia không được cái gì. Ngay cả thiếu chủ đều bị giày vò thành bộ dáng này, hôm nay liền xem như ai nghĩ bảo vệ Cố Vô Thiên, bọn hắn thì tuyệt đối phải lấy cái chết chống đỡ. Ta chính là Cố Vô Thiên. Nghe được cha hỏi, Cố Vô Thiên không thèm để ý cười cười. Xem ra các ngươi hẳn là trước giờ hiểu rõ ta sẽ đến, thủ đoạn của các ngươi thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Vạn giặm truyền âm loại thủ đoạn này đối với những người khác mà nói có thể không dám tưởng tượng, nhưng là đối với vương gia mà nói tựa hồ là một kiện không tính chuyện quá khó khăn. Không ngờ rằng ngươi lại là gan lớn như vậy, biết rõ ta vương gia ở chỗ này còn dám đến lỗ mãng. Nhìn thấy ngươi như thế có lá gan phân thượng, vậy ta liền muốn hỏi một chút ngươi, là ai cho ngươi tởmở giờ gằn chó, dám cầm ta vương gia thiên kiêu. Wen, vừa dứt lời trong ném mắt, vương nhược ngu trên người hiện lên ngập trời đáng sợ khí tức. Khi tức kinh khủng nhường phiến tiên điệu này thậm chí cũng vì đó run rẩy lên, gia hỏa này kinh khủng ú áp, mang theo đầy trời phong bạo, hướng về Cố Vô Thiên nghiền ép mà đi. Mọi người ở đây nhìn thấy Vương gia trực tiếp hạ sát thủ đều là biến sắc. Bọn hắn có hay không hiểu rõ, này Cố Vô Thiên rốt cuộc đã làm cái gì, lại nhường Vương gia như thế nổi giận. Chẳng qua cái này cũng không trọng yếu, vị này tất nhiên xuất thủ, kia trước mắt tiểu tử này tuyệt đối là không ngăn được. Tại đây cùng bà uy áp phía dưới, chờ đợi thiếu niên kia chỉ có một kết quả. Đó chính là hóa thành một phấn, tan thành mây khói. Mà lúc này, nhìn thấy Vương gia đột nhiên động thủ, Cố Vô Thiên không có gì ngoài ý muốn sắc mặt bình tĩnh như trước, giống như hiểu rõ người nhà này là cái gì tính tình, vẫn là mang theo một tia bình tĩnh chi sắc, hắn đã sớm phòng bị ra hỏa này đột nhiên động thủ. Vương gia những người này cả đám đều không nói bối phận cùng thể diện, đối với hắn càng là hơn đánh lén ra tay, cho nên Cố Vô Thiên tự nhiên là không cho bọn hắn bất kỳ mặt mũi gì. Trường kiếm trong tay của hắn nâng lên, thể nội minh ngông kiếm ý phùng trào, muốn chuẩn bị đại khai sát giới. Trước mắt này có thể sưng sa hoa đội hình, còn có vương gia kia đông đạo phụ thuộc gia tộc. Như vậy một cỗ lực lượng kinh khủng, cho dù là Cố Vô Thiên thì muốn đối sự cẩn thận, cho nên ở thời điểm này càng là không thể tùy tiện bị thương. Hắn hiểu rõ bây giờ có thể dựa vào chỉ có chính hắn. Rốt cuộc, lúc này hắn Hoàn Mỹ kiếm ý, chỉ dung nhập thiên địa chẳng qua năm thành, còn chưa triệt để đi vào nhị kiếp liệt kê. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mặc dù chiến lược cường đại, có thể cuối cùng cũng chỉ là nhất kiếp hóa thần kỳ thôi, tụng ngữ có câu nhân lực có lúc hết, cho nên Cố Vô Thiên tại làm chuyện gì lúc vẫn là phải cân nhắc một chút, chẳng qua đối phương tất nhiên không có đại thành kỳ cao thủ, vậy những người này còn ngăn không được hắn. Siêu Việt Hoàn Mỹ ý cảnh cường đại, không là người khác năng lực tương tự. Không chần chờ, ở chỗ nào vô tận dùng hết sức bình sinh sẽ phải rơi xuống tại điểm, Cố Vô Thiên trường kiếm trong tay liền muốn chém xuống. Thế nhưng đúng lúc này, "Ngươi dám?" Nương theo lấy một đạo gầm thét, một cỗ kinh khủng kiếm ý ngập trời mà lên, một kiếm mặt trời lặn. Soạt. Một đạo giống như ngân hà kiếm quang từ chân trời nổ bắn ra mà đến, trực tiếp nghiền nát kia vô tận lực lượng không nói, kiếm quang kinh khủng kia trong nháy mắt hướng về Vương gia trận doanh phương hướng oanh sát mà đi. Phốc. Ra tay lại cũng là tương đối nhanh chóng, bất thình lình vị thủ nhường tất cả mọi người là ngừng lại. Sa sa kiếm quang còn chưa rơi xuống, Vương gia trận doanh trong rất nhiều người lập tức phun ra miệng lớn máu tươi, thân hình rối nhanh Càng có một bộ phận người, cho dù miệng phun máu tươi, có thể vẫn lạnh như cũ ngây người tại nguyên chỗ, sắc mặt hôi bại, tựa như sinh tử cũng không trọng yếu. Nhìn thấy dạng này một màn, tới trước hóng chuyện không ít người, đều hoàn toàn biến sắc, vội vàng hướng về phương xa mà lui đi. Hà gia tiên thuật, lập nhập kiếm pháp. Này kiếm pháp đáng sợ, nghe nói có thể cả trên trời thái dương cũng chem xuống đến. Hà gia vậy mà sẽ tại cái này vi rượu trước mắt ra tay, lần này cần phải nhấc lên đại giữa gia tộc chiến tranh rồi. Kia tràn ngập thiên địa đặc thù vật vị, căn bản không cần đi nhìn xem liền năng lực biết là ai xuất thủ. Hà gia tiên thuật lực công kích thế nhưng mạnh nhất. Đã nhị tiếp đỉnh phong đánh ra một kích, căn bản không phải người bình thường năng lực ngăn cản được. Một kiếm rơi xuống, trong phạm vi mấy ngàn dặm, cũng tràn ngập đáng sợ uy áp. Nếu một kiếm này triệt để rơi xuống, kia vương gia không biết phải chết đi bao nhiêu người. Hà Đại Sơn ngươi dám? Nhìn thấy dạng này một màn, vương ngược ngu lập tức giận quát một tiếng. Không chỉ có là hắn, vương gia tất cả hóa thần kỳ, lúc này đều là gầm thét lên tiếng, trên người cuồng bạo khí tức ngập trời mà lên. Oeng! Vô tận lực lượng xé toang hư không, trong phạm vi mấy ngàn dặm, cũng là xuất hiện vô số bàn tay. Hần chứa lực lượng kinh khủng bàn tay màu đen những hành đáng sợ kiếm quang, lúc này đều không được đi tới mảy may. Hà Đại Sơn, ngươi hạ gia là muốn khai chiến không thành. Ngắt lại kia sau một kích, Vương Nhược ngu nhìn về phía Hà Đại Sơn mặt mũi tràn đầy lựa giật quắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một trực quan chiến Hà Đại Sơn lại đột nhiên đối bọn họ Vương gia ra già tay. Hà gia cùng Vương gia mặc dù không đối phó, có thể trên mặt mũi cũng còn năng lực qua đi. Nhưng hôm nay này Hà Đại Sơn trước công chúng ra tay với Vương gia, kia tính chất thì không đồng dạng. Hà gia cùng Vương gia nếu khai chiến, kia tất cả côn luân tiên cảnh đều muốn chấn thượng ba chấn. Chỉ là Vương Nhược ngu không nghĩ ra Vì sao này Hà Đại Sơn muốn đột nhiên ra tay với Vương gia? Mà vấn đề này, đồng dạng là ở đây những người khác hoài nghi. Mặc dù nhưng người kia ngày bình thường dường như là ma mụ một dạng, nhưng mà hôm nay hành vi thì thật sự là quá quá mức. Hà Đại Sơn nghe được này cha hỏi không trả lời, cũng rất giống không có trông thấy trước mắt Vương gia cái kia đáng sợ đội hình. Trực tiếp bước đi đến cố vô thiên trước người, tiểu tử này, ta Hà gia bảo đảm. Chương 201, ngươi không bảo vệ được, chương 201, ngươi không bảo vệ được. Hà Đại Sơn mặc dù là cái ma mụ, nhưng giờ phút này lại là vô cùng bình tĩnh cùng kiên định, cái kia có chút ít bình tĩnh lời nói vang vọng thiên địa lại làm cho mọi người ở đây sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn không biết người kia lại đang làm cái gì yêu, vì sao hảo hảo muốn bảo vệ thiếu niên này tới? Phải biết Hà gia cùng Vương gia hai phe mặc dù ngày bình thường có nhiều ma sát, Hà đại sơn lần này nhưng cũng không trở thành như thế làm việc. Hai phe nhân mã bên trong đều cũng có nhìn đỉnh phong cao thủ tồn tại, Hà đại sơn thoáng một cái giết nhiều người như vậy, sợ là sự tình này rất khó tiện. Rất nhiều người cũng là thở dài một tiếng, đại giữa gia tộc cân đối rất có thể muốn bị lấn vỡ. Trước đây tại đây bí cảnh mở ra đêm trước, tất cả mọi người bình an vô sự không tốt sao? Hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này náo ra nhiều chuyện như vậy đến. Hà Đại Sơn người kia thật đúng là không động não. Nếu để cho những kẻ phụ thuộc gia tộc đánh lên, đến cuối cùng rất có thể phát triển trở thành hỗn chiến kết cục, đây đối với tất cả mọi người mà nói cũng không là một chuyện tốt. Mọi người cũng là đem ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Vô Thiên, tiểu tử này rốt cục là ai lại có thể nhường cái này mãng phu như thế chế trợ. Tất cả mọi người nhìn ra, Cố Vô Thiên cùng Hà gia quan hệ hình như cũng không có đơn giản như vậy. Thiếu niên này lẽ nào ra sao nhà người, hắn không phải nói chính mình họ Cố sao? Hà gia cùng Cố gia thế nhưng đồng minh đâu? Chẳng qua này cũng không đúng a, cho dù này Cố Vô Thiên là Cố gia người, Hà gia cũng không cần kích động như thế. Cố gia bên ấy còn chưa lên tiếng đâu. Cái này Mãng phu lại muốn làm gì? Sao đột nhiên thì xuất thủ? Thực sự là không động náo gia hỏa. Đông đạo người quan chiến đều cũng có chút ít không hiểu nhìn về phía Hà Đại Sơn, bọn hắn còn chưa hiểu rõ thiếu niên này đến tột cùng là lai lịch gì, vì sao lại nhường Hà Đại Sơn đột nhiên ra tay. Phải biết tiểu tử này làm chuyện gì, thế nhưng giết vương ra một vị hóa thần kỳ cao thủ, phụ thuộc gia tộc những người kia cũng không biết giết bao nhiêu. Phải biết này đại thể diện gia tộc còn không phải thế sao tốt như vậy lẫn vào, đây cơ hội chính là không chết không thôi cũng diện, dạng này thu hận làm sao có thể tùy tiện hóa giải đi. Ở thời điểm này Hà Gia tiến lên, vậy đại biểu muốn cùng Vương gia khai chiến a? Hai cái đại gia tộc khai chiến, thế nhưng năng lực ảnh hưởng tất cả Côn Luân Tiên cảnh cái bây thế a. Với lại lại tại bí cảnh mở ra đêm trước, nghĩ đến nơi này, ở đây bầu không khí đột nhiên ngưng trọng mấy phần. Lúc này, đã không vẹn vẹn là Vương gia cùng thiếu niên kia sự tình, mà là đại gia tộc mặt mũi chi tranh. Trước công chúng, Côn Luân Tiên cảnh tất cả gia tộc cũng ở đây tình huống dưới, nếu ai lùi bước, vậy nhưng ném mất mặt lớn. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không người dám mở miệng lung tung, đây cũng không phải là một người cùng người một nhà chiến tranh rồi, mà là hai cái đại gia tộc chiến tranh. Mà lúc này cái khác một trừ quân chiến đại gia tộc cũng lại hướng về vương gia nơi này hội tụ, bọn hắn từng cái sắc mặt thì là có chút nghiêm trọng. Tất cả mọi người là có đồng minh. Trước hết nhất đến là vương gia đồng minh, người của Hàn gia. Mà ở này phía sau, gia sao nhà đồng minh, Cố gia người. Hai nhà này đều là toàn viên xuất động, hôm nay tới cường giả toàn bộ hội tụ ở đây. Hà gia, Cố gia, Vương gia, Hàn gia, này bốn nhà đã là lao đối đầu, mọi người ở đây nhìn thấy dạng này một màn, cũng không có cảm thấy kỳ lạ. Có thể vào lúc này, có một cái gia tộc thị động. Đi, đem tỉnh gia người đều gọi tới. Cuộc này trận này tốt đùa chúng ta thì không thể bỏ qua. Nhìn thoáng qua trong sân thế cuộc, Tình Nghiên Nghiên nhìn về phía bên cạnh trưởng lão, khẽ cười nói: "A, vị trưởng lão này nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chúng ta tìm nhiều người như vậy tới làm gì? Đây là vương gia cùng dị gia sự tình cảm, chúng ta xem náo nhiệt không phải tốt sao? Tình gia tại Côn Luân Tiên cảnh bên trong vẫn luôn là người hiền lành nhân vật, ai cũng không thể tội ai, thì không vậy nữa." Cho nên vị trưởng lão này trong lúc nhất thời không có hiểu rõ, Tình Nghiên Nghiên nói nghe được lời này là có ý gì. "Thiếu niên này ta thì bảo đảm, không có nhiều lợi, nhìn phía dưới thiếu niên kia, Tình Nghiên Nghiên nói khẽ: Vị trưởng lão này nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhưng mà còn không đợi hắn nói chuyện, giọng Tình Nghiên Nghiên vang lên lần nữa. "Đi, đem người đều gọi đến." Lần này giọng Tình Nghiên Nghiên bên trong mang tới một tia linh ý. Trưởng lão này nghe vậy sắc mặt đang thay đổi. Nhưng lúc này đây, nàng không chút do dự quay người lên đi. Thân làm Tình gia người, hắn biết rõ Tình Nghiên Nghiên tại Tình gia địa vị. Mặc dù Tình Nghiên Nghiên không phải gia chủ, có thể nàng lại ngay cả gia chủ đều muốn tuân theo. Vương gia trận doanh nơi này, vô số đại có thể không ngừng hội tụ. Kia từng đạo tản ra khí tức khủng bố cường giả đứng sừng sững Thương Khung, nhường này phương thiên địa cũng âm tối xuống. Một ít người thông minh, lúc này cũng là xa xa thuối lui. Có một số việc không phải bọn hắn năng lực lẫn vào, mấy cái này đại gia tộc chỉ cần vừa ra tay, nhất định chính là một hồi đáng sợ chiến tranh. Hôm nay chuyện này, làm không tốt muốn xảy ra đại chiến. Hà Đại Sơn, hôm nay người này, ta Vương gia xác định, mệnh của hắn người không cánh nổi. Vương Nhược ngu nhìn về phía Hà Đại Sơn, gằn từng chữ một: "Ta hỏi ngươi một lần nữa, thiếu niên này ngươi Hà gia phải chăng còn muốn bảo đảm?" Vương Nhược ngu trong lời nói để lộ ra vô cùng mãnh liệt sát khí. Ai cũng không nghi ngờ, Vương gia đối với thiếu niên kia kiên định sát tâm. Mà bây giờ hỏi một lần nữa, cũng là vương gia cho Hà gia một cái hạ bậc thang, hy vọng Hà đại sơn người kia không muốn không biết tốt xấu. Nếu Hà gia còn muốn ra sức bảo vệ Cố vô thiên, kia nói không chừng chỉ có thể khai chiến. Ngươi đừng nói hỏi một lần nữa, cho dù là hỏi 100 lần. Thiếu niên này, ta Hà gia thì chắc chắn bảo vệ. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi lão già chết tiệt này đấu một trận. Hà đại sơn nghe vậy, trên mặt thần sắc không thay đổi, trong lời nói kiên định đồng dạng rõ ràng có thể nghe. "Vâng." Theo lời của hai người âm rơi xuống, ở đây bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng tràn ngập thiên địa. Vương gia đại năng Khâu Ý thế nhưng hạ gia nhưng cũng chẳng yếu đi đâu. Hô, khịt sâu một hơi, Vương Nhược ngu nhìn về phía Hà Đại Sơn, âm thanh băng hàn mà nói: "Này Cố Vô Thiên sinh tử để qua một bên, trước hết để cho hắn đem ta Vương gia thiếu gia chủ hạ." Ký thực lúc này Vương Nhược ngu đã chuẩn bị khai chiến. Thế nhưng Vương Mạnh còn đang ở Cố Vô Thiên trong tay, nhường hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình. Bởi vậy hắn dự định trước tiên đem Vương Mạnh cứu sau khi đi ra, lại sát Cố Vô Thiên. Mặc dù Cố Vô Thiên có gì nhà bảo hộ, có thể Vương gia may may không sợ. Nhìn qua lúc này Cố gia cùng Hà gia hay là đồng minh, có thể ký thực Cố gia đã cùng Vương gia liên minh. Này nếu đánh nhau Vương gia, Cố gia, Hàn gia, ba nhà liên thủ, giết Hà gia dễ như trở bàn tay. Trước đây dự định bước vào bí cảnh sau đó, lại ra tay với Hà gia. Nhưng hôm nay nhìn tới không cần phiền phức như vậy. Đây là chính bọn họ muốn tìm chết. Nhưng mà, Vương Nhược ngu vừa dứt lời trong mắt, người ở chỗ này đều là thần sắc mờ ngơ, sau đó nhìn về phía Cố Vô Thiên. Ông trời già, nay Cố Vô Thiên đem Vương gia thiếu gia chủ bắt lại. Đây là ăn gan trời a. Chẳng trách Vương gia không phải sát này Cố Vô Thiên không thể. Nay Cố Vô Thiên chết chắc, dám bắt Vương gia thiếu gia chủ, thực sự là lá gan lớn như trời. Tất cả mọi người ở đây đều là cổ quái nhìn về phía Cố Vô Thiên. Cho tới bây giờ bọn hắn mới tính đã hiểu, vì sao Vương gia sắt tẩm mãnh liệt như thế. Vương gia mặc dù đại năng không ít, vừa ý chí hơn người, năng lực tiếp nhận gia chủ vị trí dòng dõi lại không có mấy cái, bọn họ đây đều là biết đến. Vậy vậy, Vương Mánh mặc dù tuổi còn trẻ, có đó không côn luân tiên cảnh thanh danh cũng không nhỏ. Rốt cuộc, đó là Vương gia một thẳng trở thành đời tiếp theo gia chủ bồi dưỡng tồn tại. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng, này Vương Mánh thế mà bị Cố Vô Thiên bắt lại. Vương gia này không giận mới là lạ. Lúc này, liền xem như Hà Đại Sơn, Tỉnh Nghiên Nghiên mấy người Nhìn về phía Cố Vô Thiên ánh mắt đều cũng có chút ít của cái, thiếu niên này là gan, vẫn đúng là rất lớn. Ngươi đem Vương gia manh tiểu tử kia bắt, lần này phiền toái, Vương gia sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn về phía sau lưng tiểu niên, Hạ đại sơn trong mắt cũng là lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn lên tới thật nể khí, có thể kỳ thực bất quá là vì ngưỡng Vương gia nhìn thấy quyết tâm của mình thôi. Tại hắn nghĩ đến, Cố Vô Thiên chẳng qua là giết mấy người, cái nào sợ chết một tôn hóa thần kỳ, nhưng có Hạ gia gia sức bảo vệ, cũng có thể có thể vô sự. Thật không nghĩ đến, Cố Vô Thiên thế mà đem Vương manh bắt. Đây chính là Vương gia thiếu chủ a thân phận tôn quý nhưng là không cách nào so sánh. Rốt cuộc, nếu không có gì ngoài ý muốn, đó là tương lai vương gia đời tiếp theo gia chủ. Nhà của vương gia chủ từng làm qua tù nhân. Dạng này hắc lịch sử, bất kể đổi lại là ai cũng là không cho phép tồn tại. Cố Vô Thiên đây chính là chạm tới kỵ. Nói cách khác, Cố Vô Thiên nhất định phải chết. Chương 202, đúng là ta muốn giết, chương 202, đúng là ta muốn giết. Hà Đại Sơn có chút đau đầu rướt rướt vấn đường, cảm giác có chút khó làm, không có nghĩ đến việc này quả thật có chút lớn rồi. Vẫn còn có chút quá mức lỗ mãng, không ngờ rằng chó ngoại của mình đã vậy còn quá mạnh. Đây Vương Mạnh tiểu tử kia cũng mạnh. Vương gia không muốn khai chiến, Hà gia cũng đồng dạng không nghĩ a. Nay bí cảnh còn chưa tiến vào, nếu ở chỗ này tổn binh hao tướng, vậy quá không đáng. Chẳng qua Cố Vô Thiên hay là nhất định phải bảo đảm, Vương gia có tất sát Cố Vô Thiên lý do. Có thể Hà gia cũng đồng dạng hữu lực bảo đảm Cố Vô Thiên vô nhân. Hà đại sơn hiện tại cũng là hạ quyết tâm, nếu không chính là ở đây khai chiến, phụ thân hiểu rõ nguyên nhân khẳng định cũng sẽ không nhiều nói. Tiểu tử này Vương gia ngươi giết không được. Hắn là ta cháu trai, Hà gia gia chủ thân cháu ngoại, Cố gia gia chủ cháu trai ruột. Ngươi cho rằng ta sẽ đem hắn giao cho Vương gia ngươi không? Chuyện năm đó các ngươi làm sao làm ta không muốn nhiều lời, nhưng hôm nay có ta tại, các ngươi đừng hòng tổn thương hắn." Chậm tư một lúc lâu sau, Hà Đại Sơn nhìn về phía Vương Nhược ngu mở miệng nói, lời nói này cũng mới vừa rồi Vương Nhược ngu nói tới không sai biệt lắm, cũng là vì cho thấy quyết tâm của mình. Cố Vũ Thiên, Hà gia chắc chắn bảo vệ. Quả nhiên, Hà Đại Sơn vừa dứt lời sau đó, mọi người ở đây nhìn về phía Cố Vũ Thiên sắc mặt lần nữa biến đổi. Thiếu niên này thân phận so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn tôn quý nhiều lắm. Hà đại hải cháu ngoại, Cố Trường Liệt cháu trai. Nhìn xem tới đây chính là làm lúc kia một đôi thiên kiêu hải tử. Có thân phận như vậy tại Hà Đại Sơn sẽ đem người giao ra mới là lạ. Vương Lược ngu đồng dạng sắc mặt khó coi. Hắn thì không ngờ rằng, này Cố Vô Thiên lại có thâm hậu như vậy bối cảnh. Càng không nghĩ tới tiểu tử này là Cố bất phàm đời sau, nghĩ đến năm đó những chuyện kia, lông mày của hắn nhếch lên. Vương ban thân phận tôn quý, có thể Cố Vô Thiên lại không kém may. Hơn nữa, còn là năm nay gần 20 tuổi hóa thần kỳ. Như vậy thân phận cao quý, khủng bố như vậy thiên tư, đủ để cho hạ gia liều mạng. Mà trong lòng cũng của hắn là tại run nhẹ nhẹ, dạng này một tên nếu thả hổ về rừng, đây chẳng phải là cho nhà bọn họ chôn xuống một đại lôi. Vương Nhược Ngô càng là hơn kiên định suy nghĩ trong lòng, tiểu tử này không thể tùy tiện buông tha, bằng không thế nhưng vị gia tộc tương lai nuôi dưỡng một địch nhân. Nhưng mà thì nhưng vào lúc này, Cố gia Cố Thành Văn, nhìn về phía Cố Vô Thiên ánh mắt băng hàn lạnh lùng nói: "Thật to gan." Vương gia thiếu gia chủ ngươi cũng giáng cẩm, còn không mau đem Vương công tử thả. Nếu Vương công tử đã xảy ra chuyện gì, ngươi gánh gánh vác được không? Ngươi cái này Cố gia tội tử." Nhiên bị toàn trường người tán thưởng Cố Vô Thiên, Cố Thành Văn trong lòng ghen ghét chi hỏa cũng nhịn không được nữa. Cố Vô Thiên chỉ là một thiếu niên vực lớn lên sợi cỏ. Hắn dựa vào cái gì có thể như vậy sặc sỡ loá mắt? Thiên tài lại như thế nào? Chết rồi thiên tài, cũng bất quá là một đống xương khô thôi. Hắn chính là muốn nhường Cố Vô Thiên chết không có chỗ chôn. Cố Thành Văn âm thanh rơi xuống, nhường mọi người ở đây sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái. Cố Vô Thiên không phải là Cố gia người sao? Sao vị gia này biến thành bộ này tính tình? Theo đạo lý tới nói, Cố gia đồng dạng nên ủng hộ Cố Vô Thiên mới đúng. Thế nhưng dưới mắt đây là tình huống thế nào? Cố Thành Văn vậy mà lại quát lớn Cố Vô Thiên. Tính toán ra người này hẳn là Cố Vô Thiên đường ca, có vẻ giống như tuổi trò gia bên ngoài vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây nhìn về phía Vương gia nhân cùng người Cố gia. Trên mặt lộ vẻ suy tư. Cố Thành Văn, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Cố Vô Thiên là ngươi đường ca, ngươi lại hướng về Cố gia nhân nói chuyện. Lúc này Hà tiểu sư nhìn về phía Cố Thành Văn, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Này Cố gia người thì thái không phải là một món đồ, rõ ràng là Cố gia bản gia, sao nói tới nói lui như thế lạnh băng đá tư người. Ngay cả một bên Hà Đại Sơn đều là mắt lộ băng hàn. Chẳng qua hắn cũng không nói chuyện, Cố Thành Văn cuối cùng chỉ là tiểu bối, còn chưa xứng hắn mở miệng quát lớn. Đường ca. Hừ, cha hắn sớm đã bị đuổi ra Cố gia, ta cũng không dạng này đệ đệ. Côn Luân Tiên cảnh càng là hơn không chào đón hắn. Vừa dứt lời, Cố Thành Văn cười lạnh nói: "Thì may mắn đã sớm đem Cố Bất Phàm đuổi ra ngoài, bằng không ai mà biết được hắn năng lực dẫn xuất cái gì tai họa tới. Con trai của hắn giam giữ Vương gia thiếu gia chủ, Cố gia vẫn đúng là nói không rõ. May mà chúng ta không có quan hệ gì. Dạng này hai tinh nhà chúng ta từ nơi nào ra mớn? Các ngươi Hà gia rốt cục tại xem náo nhiệt gì, nhương tiểu tử này ở chỗ này giễu võ dương oai, đến lúc đó mấy gia tộc lớn tổn thương hòa khí, các ngươi gánh được trách nhiệm không?" Cố Thành Văn luôn ngứ miệng ai, không lưu tình chút nào chảo phúng nhìn Cố Vô Thiên. Tựa như chỉ có dạng này mới có thể để cho trong lòng của hắn kia thiêu đốt gen get chi hỏa, có hơi dễ chịu một ít. Có thể còn không đợi hắn nói hết lời, bên cạnh có người xuất không nhìn được trước. Câm miệng. Hạ Đại Sơn sắc mặt tái xanh một tiếng gầm ghét. Quân bà uy áp trong nháy mắt hướng về Cố Thành Văn quét sạch mà đi. Hắn vốn không muốn cùng một giới tiểu bối tranh luận, có thể Cố Thành Văn ngày càng quá đáng, ngay cả hắn cũng nghe không nổi nữa. Miệng của tiểu tử này quả thực không có cá biện môn, nói tới nói lui càng nói càng có nghe, tính nóng như lửa hắn làm sao nhịn được. Chẳng qua dù vậy, hắn cũng không hạ nặng tay, chỉ là muốn nhường Cố Thành Văn câm miệng mà thôi. Nhưng mà, Hạ Đại Sơn uy áp còn chưa rơi xuống, Một đạo đồng dạng cuồng bạo khí thế, trong nháy mắt đem Kerry áp tặc ra. Cố Sơn sắc mặt lạnh nhạt tiến lên hai bước, nhìn về phía Hà Đại Sơn thản nhiên nói: "Ha huynh, khi nào ta cố ra người, đến phiên ngươi Hà gia già tay dạy dỗ." Hà Đại Sơn biến sắc, hắn thì đã nhận ra có chút không đúng. Cố gia người từng cái thái độ hết sức rõ ràng, hình như cũng không đứng ở Cố Vô Thiên bên ấy, hắn không nghĩ ra đây là vì cái gì. Càng nghĩ không thông thái độ của những người này vì sao lại lạnh lùng như vậy. Không đợi hắn nói chuyện, Cố Sơn kia thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên lần nữa. "Còn nữa, ta nghĩ Thành Văn nói không sai, Cố Vô Thiên một người vượt tới tu sĩ" Giáng Cẩm Vương gia thiếu gia chủ, đây cũng là tội chết, chúng ta đại thể diện gia tộc lẽ nào từ bỏ không? Ta khuyên Hà huynh hay là không muốn xen vào việc của người khác tốt, do đến lúc đó mất cả chỉ lẫn trại, kết quả lợi bất cập hại, là tiểu tử này không đáng giá. Rốt cuộc, Cố Bất Phàm sớm đã bị đuổi, Hà Văn Nguyệt thì rời khỏi Côn Luân mấy chục năm, chuyện đã qua thì để hắn tới đi. Soạt. Dọng Cố Sơn rơi xuống, ở đây người quan chiến trống đám, lập tức vang lên một hồi tiếng ồ lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này liền xem như bọn hắn cũng nhìn ra không thích hợp. Hà gia cùng Cố gia vẫn luôn là đồng minh, tổng cùng tiến lùi. Thế nhưng hôm nay Cố gia lại tựa như đứng ở Vương gia bên này, lẽ nào Cố gia liên thủ với Vương gia? Nghĩ đến nơi này, ở đây không ít người đều là biến sắc. Nếu Cố gia liên thủ với Vương gia, vậy cái này Côn Luân Thiên chắc chắn muốn thay đổi. Lúc này, một thẳng sắc mặt bình tĩnh Hà gia mọi người, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Trong nháy mắt đi tới sau lưng Hà Đại Sơn đứng thẳng, cảnh giác nhìn về phía Cố gia người. "Hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ." Hà Đại Sơn nhìn về phía Vương gia mọi người, gật đầu một cái, giọng nói nghe không ra bất kỳ ba động. Lúc này, Hà Đại Sơn đột nhiên có chút đã hiểu. Vì sao Nhà của Cố gia chủ Cố Trường Liệt vẫn cứ tại Hà gia đợi. Chỉ sợ Cố gia một ít biến hóa, đều bị Cố Trường Liệt nhìn ở trong mắt. Ta khuyên các ngươi, hay là tự giải quyết cho tốt." Ngừng nói, Hà Đại Sơn ký tức trên thân đột nhiên bộc phát, nhìn về phía Vương gia cùng Cố gia người, quát, "Cho dù chỉ có ta Hà gia, hôm nay thiếu niên này các ngươi thì mang không đi." Oèn. Tại Hà Đại Sơn vừa dứt lời trong ngay mắt, Hà gia đông đảo đại năng đồng thời tiến lên trước một bước, trên người khí tức kinh khủng ngập trời mà lên. Hà gia muốn ra sức bảo vệ Cố Vô Tiên. Mà bên kia Vương gia rất nhiều đại năng, đồng dạng không chút nào yếu thế, cường Hán Uy áp tràn ngập ra. Không chỉ như vậy, Cố gia phương hướng mọi người, giữa bất chi bất giác đã phong kiến Hà gia đường lui. Mà một trực quan chiến hàn gia đồng dạng ra trận, đem Hà gia mọi người phong khốn ngay tại chỗ. Vương gia, Cố gia, Hàn gia, ba nhà liên thủ muốn tại đây bí cảnh bên ngoài, triệt để hủy diệt Hà gia. Đi nhanh lên, ba nhà liên thủ chúng ta thì cản không được bao lâu, chỉ có thể vì ngươi tranh thủ chút thời gian. Nhanh đi Hà gia, gia gia ngươi cùng ngoại công cũng ở đằng kia, đến lúc đó ai cũng không đả thương được ngươi. Nhìn về phía Cố Vũ Thiên, Hà Đại Sơn giọng nói ngưng trọng nhanh chóng nói: "Lúc này cho dù Hà gia liều mạng thì không có chút nào phần thắng, chỉ có thể trước che chở Cố Vô Thiên rút lui, đợi đến tiểu tử này đến Hà gia, tự nhiên có người che chở hắn." Hà Đại Sơn dứt lời sau đó, Cố Vô Thiên không chỉ chưa đi, ngược lại rút kiếm chậm rãi tiến lên. Nhìn về phía Hà Đại Sơn ánh mắt thì là có chút kỳ dị, không có nghĩ đến cái này tiện nghi cứu cứu có thể vì hắn làm đến bước này, thực sự nhường người không tưởng tượng được. Đi tới mọi người phía trước, hắn chậm rãi mở miệng: "Các ngươi dường như sai lầm một việc." Nhìn về phía Vương gia mọi người, Cố Vô Thiên sắc mặt bình tĩnh nói khẽ: Không phải là các ngươi thả hay là không thả qua ta, mà là hôm nay, ta muốn đạp trên vương gia ngươi người thì cốt vào bỉ cảnh. Chương 203, người người cũng nghĩ hắn chết, chương 203, người người cũng nghĩ hắn chết. Thiếu niên lạnh nhạt lời nói vang vọng đất trời, nhuận bản kiếm bạc nộ chương bầu không khí một trong ngừng. Nhưng sau đó, vương gia phương hướng vang lên đầy trời trào phúng cười to thanh âm. Còn có không ít người trên mặt cũng là mang theo ý cười, bọn hắn cũng cảm thấy thiếu niên này thật sự là buồn cười quá, ở thời điểm này lại còn nói ra kiểu này không biết trời cao đất rộng lời nói. Ha ha ha, thiếu niên này là sợ choáng váng hay sao? Hắn lại nói muốn đạp trên ta vương gia người thi cốt vào bí cảnh. Hắn thật sự coi chính mình là vô địch thiên hạ sao? Côn vọng vô chi gia hỏa, còn thật sự coi chính mình là hóa thần kỳ liền lại không có đi tự. Thật sự là tầm nhìn hạn hẹp mà tự đại gia hỏa. Nghe Cố gia tiểu công tử nói, thiếu niên này là theo nhân vực lớn lên, chỉ sợ còn không biết hóa thần kỳ có phân chia mạnh yếu đi. Hôm nay hắn thì dùng tính mệnh đến nộp học phí đi. Thật sự là không biết mùi vị địa độ vận, cũng không biết đợi lát nữa có thể hay không bị hủ quỷ xuống đất cầu xin tha thứ. Tràn đầy chào phúng âm thanh không ngừng vang lên, ai cũng không có cẩm tiểu tử này nói ăn nói hùng điển coi ra gì. Lúc này Vương Gia tất cả mọi người nhìn về phía Cố Vũ Thiên, đều là trên mặt vẻ trêu tức. Tiểu tử này xem ra là chân đem mình làm thiên tài, thật sự là hắn coi như là thiên tài, nhưng mà là một chưa trưởng thành thiên tài, lớn lối như thế sợ là sống không lâu. Hóa thần kỳ là rất mạnh, nhưng đối với Vương Gia mà nói, một nhất kiếp hóa thần kỳ thì chỉ thượng thôi thôi. Bây giờ Cố Vũ Thiên không nói vội vàng chạy đi, còn muốn nhìn đạp trên Vương Gia thi cốt bước vào côn luân tiên cảnh. Quả nhiên là không biết chính mình đang nói cái gì mê sảng. Vũ Thiên, ngươi cần gì phải như vậy chứ? Nhìn đứng ở phía trước mình thiếu niên, Hà Đại Sơn ánh mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Lúc này liền xem như vị Hà gia thực lực tương đại, đều có chút tự thân khó bảo, hắn người ngoại sinh này ngược lại là không sợ trời không sợ đất. Cố Vô Thiên lại làm sao có khả năng một người đối kháng tất cả Vương gia? Với lại, lúc này không chỉ có riêng là Vương gia, một bên còn có Cố gia cùng Hàn gia tại nhìn chằm chằm. Ba nhà liên thủ, Cố Vô Thiên đừng nói với người, có thể hay không đảo tẩu đều là cái vấn đề. Chẳng qua lúc này, Hà Đại Sơn cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ là quanh thân khí thế càng thêm cuồng bạo. Hắn thấy, Cố Vô Thiên tuổi tác còn thấp, có chút không biết nặng nhẹ thì có thể lý giải. Có thể bất kể như thế nào, Hắn không thể nào trơ mắt nhìn chó ngoại của mình bị giết. Hôm nay liền xem như nỗ lực tính mệnh, cũng không thể lại để cho muội tử thất vọ rồi. Lúc này quan chiến mọi người, đối với cô Vô Thiên đều là mặt lộ cười nhạo. Liên xếp như chính hạ ra người, đều không có đem cố Vô Thiên để ở trong lòng. Ai đều cho rằng, đây chẳng qua là một giới thiếu niên cuồng vọng chi ngôn thôi. Nhưng mà, có một người lại đối với cố Vô Thiên không có hoài nghi. Một đám biết ngồi đệ giếng, sao có thể biết Hoàn Mỹ Hoa thần kỳ chỗ cương đại. Hắn có thể hấp thụ thiên địa chi lực phàm vì, chí ít đạt đến màn dạm. Nhìn cười nhạo mọi người, tình nghiên nghiên đáy mắt chỗ sâu có một tia đột cục. Nàng vốn là vì hoàn mỹ ý cảnh tấn thăng hóa thần kỳ, bởi vậy nàng hiểu hơn hoàn mỹ hóa thần kỳ cường đại. Mặc dù Cố Vô Thiên chỉ là nhất kiếp, nhưng nếu là xem thường hắn, sợ rằng sẽ nỗ lực giá cao thẳng trọng. Cố Vô Thiên tuyệt đối là có thể khiêu chiến vượt cấp. Bất quá, cho dù ngươi là hoàn mỹ hóa thần kỳ, có thể cảnh giới thì quá thấp chút ít. Tình Nghiên Nghiên giờ phút này thì nhíu mày, tình huống trước mắt đối với tiểu tử này cũng bất lợi. Nếu ngươi lúc này triệt để tấn thăng nhị kiếp, kia cho dù ba nhà liên thủ chỉ sợ cũng lưu không được ngươi. Thế nhưng bây giờ bốn. Tình Nghiên Nghiên trong lòng do dự, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ chi sắc. Hoàn Mỹ Hóa thần kỳ mặc dù cường đại, nhưng hôm nay cô vô thiên cảnh giới hay là quá thấp. Dưới tình huống như vậy, ba nhà liên thủ, Cố Vô Thiên đoạn không đường sống có thể đi. Đều La liền chạy trốn cũng không chạy nổi đến. Chỉ là Tình Nghiên Nghiên không nghĩ ra, Cố Vô Thiên rốt cục có dạng gì sức lực, có thể tại đối mặt ba nhà liên thủ lúc vẫn như cũ bình tĩnh như vậy. Muốn nói chỉ là thiếu niên tuổi trẻ khinh cuồng, Tình Nghiên Nghiên là một trăm công tin. Năng lực thành tựu Hoàn Mỹ Hóa thần kỳ, thậm chí quả quyết không hội không chịu được như thế. Ta ngược lại muốn xem xem, bây giờ ngươi cùng ta lúc ban đầu, ai mạnh ai yếu. Chấm tư qua đi. Tình Nghiên Nghiên nhìn về phía trong sân thiếu niên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nàng đối với thiếu niên này thế nhưng tỏ mò ghê gớm, càng là hơn dậy rồi tranh hùng chi tâm. Mà ngay tại lúc đó, tình ra rất nhiều lại năng, thì Lãng Yên không tiếng động đi tới phía sau của nàng. Mỗi một cái đều là vận sức chờ phát động bộ dáng. Giữa sân, theo Cố Vô Thiên câu chuyện, đưa tới đầy trời tiếng giễu cợt. Nhưng mà Cố Vô Thiên sắc mặt chưa biến, chỉ là thể nội Kiêu Minh Ngung cuồng bạo kiêu ý, điên cuồng trào ra động. Cố Vô Thiên, không muốn lãng phí mọi người thời gian, vội vàng thúc thủ chịu trói đi. Làm gì ở chỗ này giả thần giả quỷ. Nhìn Lâm vào tuyệt cảnh Cố Vô Thiên, Cố Thành Văn trên mặt lộ ra một tia cười nhạo nói: "Đúng rồi, ngươi có thể không biết, làm sao ta từng đi nhân vực cố gia đi tìm ngươi? Đáng tiếc làm lúc ngươi cũng không tại, chỉ thấy được phụ thân ngươi Cố bất phàm. Với lại, Cố bất phàm tại bí cảnh còn chưa mở ra lúc, liền độc thân tiến vào bên trong, phụ thân ngươi giống như người chết tiệt. Nghĩ đến ngươi lần này mục đích, chính là vì tìm về phụ thân ngươi a? Chân là một đôi không biết trời cao đất rộng phụ tử." Ngừng nói, Cố Thành Văn nụ cười trên mặt đượm mấy phần nói: "Bất quá, ngươi có thể không gặp được Cố bất phàm, dựa vào thực lực như vậy muốn tại bí cảnh tiếp tục sống, thực sự là buồn cười." Thế nhưng thì không sao, Đến lúc đó chúng ta những người này, hội Tiên Cố bất phàm đi gặp ngươi. Lúc này Cố Thành Văn, trừ ra đối với Cố Vô Thiên Genget bên ngoài, còn có trước đây không lâu bị Cố bất phàm trấn áp thẹn quá hóa giận chi hỏa. Bởi vậy hắn chẳng trăn tráo Cố Vô Thiên, không mẹn mẹn là vì Genget, đồng dạng cũng là đang trả thù. Trả thù làm sơ bị Cố bất phàm trấn áp sỉ nhục. Cố Thành Văn dứt lời, một bên Cố Sơn nhíu mày, thế nhưng cũng không nói thêm cái gì. Chính mình đứa con trai này luôn luôn lòng dạ quá cạn, về sau phải nhiều hơn lịch luyện mới là. Lúc này mặc dù còn không có đem Cố gia cùng Vương gia quan hệ làm rõ, có thể một số người cũng đều đã nhìn ra Bởi vậy hắn cũng lười đi che lấp cái gì, dù sao lúc này, Hà gia là nhất định diệt. Cái này chỉ tiểu đội toàn bộ tướng thân ở đây, chắc hẳn liền xem như Hà gia cũng sẽ thương cân đẩu cốt, mà cầm kiếm tiến lên vốn định trực tiếp động thủ Cố Vô Thiên, đang nghe Cố Thành Văn về sau, mày kiếm vậy một cái. Cha ta tại bí cảnh bên trong. Nhìn về phía bí cảnh phương hướng, Cố Vô Thiên trong lòng suy tư ngàn vạn, không ngờ rằng lão đầu tử cũng tới. Cố Bất Phàm sẽ đến cô luân, hắn đã đoán được, nhưng hắn không ngờ rằng, Cố Bất Phàm không có đi vương gia cùng đầu ra, mà là tới trước bí cảnh. Hơn nữa, còn là tại bí cảnh cũng không mở ra thời điểm liền tiến vào trong đó. Cố Bất Phàm đến bí cảnh mục đích là cái gì? Vì sao bí cảnh chưa từng mở ra lúc, Cố Bất Phàm liền có thể vào? Quan ở thiên địa lại biến, Cố Bất Phàm có biết hay không những thứ gì? Quá nhiều hoài nghi cùng khó hiểu, nhưng Cố Vô Thiên trong lòng thở dài. Cố Bất Phàm đây hắn tưởng tượng còn muốn thần bí nhiều, cái lão nhân này, khẳng định còn có không ít sự việc giấu giếm hắn. Về phần Cố Bất Phàm an toàn, Cố Vô Thiên cũng không lo lắng cái gì. Cố Bất Phàm tại vẫn chỉ là một kẻ phàm nhân thời điểm, liền có thể tại nhân vực thành lập một lớn như vậy cơ gia. Bây giờ Cố Bất Phàm tấn thăng đến cảnh giới mới, kia mặc kệ là thủ đoạn hay là thực lực, tất nhiên phóng đại Với lại hắn tu hành cũng là có phần có gì đó quái lạ, chỉ là bí cảnh hay là chính cố bất phàm tiến vào, kia nghĩ đến sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Nghĩ đến này Cố Vô Thiên nhìn về phía Cố gia phương hướng. Tại hắn nói ra thân phận của mình sau đó, Cố gia hình như liền một mực nhắm vào mình. Vương gia muốn giết mình, kia chuyện đương nhiên, Cố Vô Thiên thì không cảm giác kỳ lạ. Nhưng này Cố gia diễn xuất, lại là nhường Cố Vô Thiên ánh mắt lưng lại. Hắn đối với Cố gia một thẳng trong lòng có hoán, nhưng này hoán cũng bất quá là trách đã từng Cố gia khu trục qua Cố bất phàm mà thôi. Bởi vậy hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng chú ý gia là địch, chỉ là nghĩ tương lai là Cố bất phàm sẽ giận tôi. Rốt cuộc, cho dù hắn ở đây sao không nguyện thừa nhận chính mình Côn Luân Cố gia dòng chính thân phận, có thể kia trùng quy là sự thực. Chương 204, hắn có thể không lưu tình, chương 204, hắn có thể không lưu tình. Cố Bất Phàm tương lai khẳng định cũng là muốn trở về, rốt cuộc gia gia còn đang ở Côn Luân Cố gia chờ lấy hắn. Huệ mạch tương liên, ngắt lời xương cốt còn liên tiếp gần đấy. Hắn cùng Côn Luân Cố gia, cuối cùng là người một nhà. Thế nhưng bây giờ, cùng là người một nhà Côn Luân Cố gia, lại muốn đến hắn cùng Cố Bất Phàm vào tử địa. Mọc ra một ngụm trọc khí, Cố Vô Thiên nhìn về phía Cố Thành Văn, sắc mặt bình tĩnh nói khẽ: "Vì tính cách của ngươi, Làm sơ đi nhân vực, nên chịu không ít đau khổ a. Cha ta mặc dù tính tình không sai, đối với ngươi tên giá hỏa như vậy lại không có nhiều kiên nhẫn. Cố Thành Văn nghe vậy sắc mặt tái xanh, nhìn về phía cô Vô Thiên ánh mắt càng thêm lạnh mấy phần. Mà Cố Vô Thiên tựa như không có nhìn thấy bình thường, vẫn như cũ bình thản nói, "Có thể ngươi có biết hay không, làm sơ Cố bất phàm vì sao không có trực tiếp giết ngươi?" "Giết ta?" "Ha ha." Cố Thành Văn giận quá mà cười. Hắn Cố bất phàm dáng không, chỉ bằng hắn thì muốn giết ta sao? Ta chính là Côn Luân tiên cảnh cố gia người, cho dù hắn là hóa thần kỳ lại như thế nào? Ta chẳng qua là cái bị gia tộc vứt bỏ con rơi, hắn chỉ là một bị khu chủ người. Cố Vô Thiên nghe vậy cười cười, trường kiếm trong tay dần dần tách ra hào quang sáng tỏ. Ngươi cho rằng ta cha để ý ngươi kia cái giám chó thân phận à? Ngươi sợ dĩ không chết, cùng ngươi có phải hay không thân thuộc côn luân tiên cảnh không có chút nào quan hệ, mà là bởi vì ngươi họ Cố. Nhìn về phía Cố Thành Văn, Cố Vô Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh. Làm sơ cha tang lễ tình Cố gia trên mặt không có vết người, có thể hôm nay chú ý cái họ này, lại cứu không được ngươi. Cha tang lễ tình ngày xưa tình cũng không nhịn xuống tay giết ngươi, mà ta nhưng không có hảo tâm như vậy. Nhưng hôm nay ngươi, hẳn phải chết. Cố gia tất nhiên biết tình, kia chú ý không trời cũng sẽ không lại lưu cái gì mật núi. Cố bất phàm có thể biết quan tâm cái gọi là gia tộc tình nghĩa. Có thể Cố Vô Thiên từ nhỏ tại nhân vực lớn lên, đối với côn luân tiên cảnh Cố gia không có có tình cảm chút nào. Bây giờ trước mắt một màn này càng làm cho hắn dẹp ý niệm này. Cố gia tất nhiên dám động thủ, vậy liền đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn. Nói nhiều vô ích. Cố Vô Thiên hít vào một hơi thật dài, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo ngân hà. Đến đây đi. Oanh. Theo âm thanh rơi xuống, Cố Vô Thiên trên người hiện lên ngập trời khí uy. Kim yếu kia tại phát ra ánh sáng, tản ra hoàn mỹ vô hạ khí tức. Khí tức kia đây cái khác nhất kiếp hóa thần kỳ không biết mạnh bao nhiêu. Trong phạm vi mấy ngàn dặm tiên linh lực báo động, kinh khủng uy áp ở trên hư không lưu hiện. Lúc này Cố Vô Thiên, không có nhiều thời gian như vậy chỉ hoãn tại đây, vương gia chân chính đại năng tại cực tốc trên đường chạy tới. Bởi vậy, chỉ có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Nếu như chờ đến những kia thật sự tên đáng sợ, kia hắn thật đúng là không tiện thoát thân. Nhìn thấy Cố Vô Thiên dự định trực tiếp động thủ, Cố gia, vương gia, Hàn gia Đông Đảo đại năng thì xôi nổi ra khỏi hàng. Đông Đảo đại năng khí tức kinh khủng hội tụ, nhường trên trời cao phong vân biến sắc. Cái kia đang sợ uy áp nhường phiến tiên điệu này đều đang run rẩy. Hà gia mọi người thấy thế thì sôi nổi tiến lên, trên người khí tức dần dần bốc lên. Nhưng mà mặc kệ là tại nhân số thượng hay là trên thực lực, Hà gia không còn nghi ngờ gì nữa kém không phải một bậc, kia thực lực này thật sự là quá mức cách xa. Nay nếu đánh nhau, kia Hà gia tất bại. Thế nhưng nhưng vào lúc này, ha ha, nhiều người như vậy bắt nạt một thiếu niên, có lẽ quá không nói được a. Nương theo lấy một đạo cười khẽ vang lên, một mục đứng ngoài quan sát chiến tình ra người Hà chàng. Chẳng ai ngờ rằng, luôn luôn thuộc về trung lập trận doanh tình gia, lại cũng sẽ lẫn vào đến trận này hỗn loạn chiến sự bên trong. Nguyên, một nhóm 20 mấy người, toàn bộ đều là hóa thần kỳ cảnh giới đại năng. Tiếc khí tức kinh khủng, trong nháy mắt cản lại vừa mới hạ tràng Hàn gia. Dạng này một màn, nhường vốn ra, cố ra, Hàn gia tất cả mọi người là sắc mặt dây lá biến. Việc này ngươi tỉnh ra muốn nhúng tay. Nhìn về phía Tỉnh Nghiên Nghiên, Vương Nhược ngu sắc mặt khó coi mà nói, "Đừng quên ngươi giếng ra gia chủ quyết định quy củ, không cùng bất luận kẻ nào trong phòng, bất hòa bất luận kẻ nào lên xung đột, gia tộc khác cũng sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức." Tỉnh gia một thẳng ở vào trung lập, bây giờ đột nhiên ra tay, nhường Vương gia có chút dự cảm không tốt. Lẽ nào thỉnh gia cùng Hà gia âm thầm kết minh. Tại Côn Luân tiên cảnh, thỉnh gia thực lực nhưng đồng dạng cùng bố. Lúc này đừng nói người của Vương gia, liền xem như Hà đại sơn nhìn thấy thỉnh gia kết cục, đều là thần sắc sử sốt. Hắn thì không hiểu rõ thỉnh gia vì sao lại giúp Hà gia, hắn có thể không nhớ rõ hai nhà có cái gì giao tình, kia toàn gia làm việc luôn luôn độc lập tự chủ, hắn trong lúc nhất thời thì không nghĩ ra. Gia Quy, nghe được Vương Nhược ngu lời nói, Thỉnh Nghiên Nghiên mắt như tơ khẽ cười nói, "Lão đầu tử lời nói, đối với ta có thể không có tác dụng. Ta hôm nay muốn bảo đảm hắn, ta thỉnh gia không cùng ai kết minh, Hà gia chết sống ta thỉnh gia thì không quan tâm." Bất quá, ngừng nói, Thẩm Nghiên Nghiên ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Thiên, khẽ cười nói: "Hôm nay thiếu niên này, ta tỉnh nhiên nhiên bảo đảm, phải nói thiếu niên này, ta tỉnh nhiên nhiên bảo đảm." Vừa dứt lời, mọi người ở đây đều là sắc mặt có chút khó quái. Thẩm Nghiên Nghiên sự việc bọn hắn đều là hiểu rõ. Bây giờ Thẩm Nghiên Nghiên như thế giống chống khua triền cứu một thiếu niên, chẳng lẽ không sợ vị kia tức giận? Chẳng lẽ lại vị này tiên nữ cũng là động phàm tâm, coi trọng Cố Vô Thiên hay sao? Nghĩ đến nơi này, mọi người ở đây cũng là xa xa nhìn thoáng qua Vương gia trận doanh phương hướng. Đột nhiên nghĩ đến gia hỏa kia đã bị bắt lấy, mà lúc này đang chuẩn bị xuất thủ Cố Vô Thiên, đang nhìn đến Tỉnh Nghiên Nghiên thời điểm, sắc mặt hơi có chút biến hóa. Hoàn Mỹ ý cảnh. Những người khác không cảm giác được Tỉnh Nghiên Nghiên cụ thể tu vi, cùng kia ẩn nó ở hắn thể nội lực lượng kinh khủng. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Vì một cú Hoàn Mỹ vô hạ ý cảnh, một mực phong tỏa hơi thở của Tỉnh Nghiên Nghiên, không có nửa điểm tiết lộ. Mà Cố Vô Thiên, lại cùng là Hoàn Mỹ ý cảnh người sở hữu, hơn nữa còn là siêu việt Hoàn Mỹ, có càng cường hãn hơn ý cảnh. Đống Trốc phân biệt ra được khí tức trên người nàng, trong lòng cũng là thầm giận mình. Nữ tử này lực lượng thật là cường đại. Bởi vậy, hắn có thể cảm nhận được, Tỉnh Nghiên Nghiên một bước kia hóa giải đỉnh phong tu vi, cùng với kia khống chế hoàn mỹ thiên địa chí lực, khoảng chừng ngàn dạng phạm vi, nữ tử này giấu thật sâu. Sợ rằng cũng không nghĩ ra, ở chỗ này người trẻ tuổi bên trong mạnh nhất tu sĩ, không là người khác mà là Tỉnh Nghiên Nghiên. Không nói những cái khác, Tỉnh Nghiên Nghiên nếu ra tay, vậy coi như xong tập hợp nơi đây cả người trẻ tuổi lực lượng cũng không là đối thủ. Chẳng qua Cố Vô Thiên không nghĩ ra vì sao Tỉnh gia muốn giúp hắn, hắn nhớ lại hồi lâu, tốt như chính mình thì không biết đối phương. Việc này ta Vương gia nhớ kỹ. Nhìn chăm chú Tỉnh Nghiên Nghiên nửa ngày, Vương Lực ngu cuối cùng gật đầu một cái, sau đó âm thanh lạnh lùng nói: "Chẳng qua cho dù ngươi tỉnh ra ra tay, cũng không giữ được hắn. Hôm nay, hắn nhất định phải chết. Ta vương gia làm việc, ai cũng ngăn không được. Mặc dù tỉnh ra đột nhiên kết cục nhường thế cuộc có chút ít biến hóa, có thể kết quả sau cùng sẽ không cải biến. Cố gia ngăn trở Hà gia, Hàn gia ngăn trở Tỉnh gia. Nói cách khác, Cố Vô Thiên muốn đối mặt tất cả vương gia đại năng. Như vậy lực lượng kinh khủng, Cố Vô Thiên lấy cái gì tới chặn? Đội hình như vậy quá mức khủng bố, nhường không ít người đều là nhượng bộ lui binh. Theo Tỉnh gia kết cục, cùng với Đông Đạo đại năng đối nghịch, làm cho thiên địa yên lặng." Rất nhiều người đều là nín thở. Ai có thể nghĩ tới tại cái này thời khắc hỗn chốt, những đại gia tộc này lại khai chiến, nguyên nhân cũng là bởi vì bên kia cố vô tiền, người lại nâng lên nhiều như vậy đại gia tộc chiến tranh. Một cục áp lực không khí, để người có chút không thở nổi. Có thể theo Hàn gia vang lên một tiếng gầm thét, đại chiến bạo phát. Đánh đi. Roeng. Tỉnh gia đại năng, cùng Hàn gia đại năng, trong nháy mắt xé phá hư không chiến tại một chỗ. Kinh cùng uy áp tràn ngập thiên địa, che trời phong bạo tàn sát bữa bãi thương khung. Mấy chục cái hóa thần kỳ đại chiến, nhuộm phương thiên địa này trong nháy mắt sôi trào lên. Ma Theo tỉnh gia cùng Hàn gia động thủ, Cố gia người thì trong nháy mắt động. Một đám hóa thần đại năng đứng sừng sững hư không, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hà gia phương hướng. Ngày xưa đồng minh, bây giờ lại muốn binh qua tương hướng. Ai cũng không muốn như thế, có thể đều vì mình chủ trì có thể nghe lệnh làm việc. Nay nên làm thế nào cho phải a? Hà Đại Sơn nhìn thấy dạng này một màn, mồ hôi trên trán cũng rỉ ra. Đối đầu Cố gia, hắn đương nhiên không sợ. Có thể Hà gia người vừa đi, có thể chỉ còn lại chính Cố Vô Thiên. Nhưng Cố Vô Thiên một thân một mình đối mặt tất cả vô gia. Kia cùng chịu chết có gì khác biệt? Hà Đại Sơn trong lòng lo lắng, nhưng như thế nào cũng nghị không ra kia sông toàn tri pháp, chỉ hy vọng Cố Vô Thiên có thể tại nhiều như thế người công kích đến trẹo chống một lúc, chờ hắn đằng mở tay liền đi qua giúp đỡ Cố Vô Thiên. Thế nhưng nhưng vào lúc này, ông nương theo lấy một hồi to rõ kiếm minh vang lên. Kia vẫn đứng tại Hà Đại Sơn bên cạnh thiếu niên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà đang minh tư khổ tưởng Hà Đại Sơn nhìn thấy dạng này, một màn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Định thân nhìn lại, tại vương gia kia trên trời cao, kia thiếu niên áo xanh cầm kiếm mà đứng, quần thân tản ra vô tận chỉ diên mang. Đồng thời, tại thiếu niên kia sau lưng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thành tựu như có thể cắt nước tiên điệu to lớn kiếm ánh sáng. Lúc này Cố Vô Thiên giống như thần linh của dạng, nhìn dưới đấy mọi người, uyển như tiên thần nhìn phàm nhân đồng dạng. Lực lượng kinh khủng ở phía sau hắn ấp ủ, tất cả mọi người thế mới biết, Cố Vô Thiên cũng không phải là đang nói khoác. Chương 205, đối lập, chương 205, đối lập. Vương gia vùng trời, ngập trời kiếm ý ngưng tụ, vô tận chỉ riêng mang một phát. Xung quanh 5000 dặm mênh mông tiên linh lực, hội tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, xuất hiện tại thiếu niên kia phía trên. Lực lượng cuồng bạo nhuộm ở đây tất cả mọi người là biến sắc, tất cả mọi người có phải không có thể tin nhìn Cố Vô Thiên mới vào nhị kiếp hóa thần, lại có thể điều động 5000 giặm thiên địa chi lực. Này, Hà gia, Cố gia, Thẩm gia, Vương gia. Tất cả mọi người ở đây cũng ngơ ngác nhìn trên trời cao thiếu niên. Trước mắt một màn này, đã để bọn hắn không cách nào tưởng tượng, gia hỏa này vì sao lại mạnh như vậy? Vì sao lại như thế vượt qua lẽ thường? Mới vào nhị kiếp hóa thần, liền có mạnh mẽ như vậy lực lượng, đây là bọn hắn không ngờ rằng. Bọn hắn chợt phát hiện, hình như tất cả mọi người xem thường thiếu niên kia, Cố Vô Thiên vốn có lực lượng, đã vượt quá mỗi người bọn họ tưởng tượng. Giáng một thân một mình mạnh mẽ xông tới Vương gia ra trận doanh, thật là cuồng vọng vô chi sao? Có lẽ, thiếu niên kia thật sự có chống lại tất cả vương gia thủ đoạn. Chẳng qua ý nghĩ này nhường rất nhiều người cũng là có chút không dám tin. Vô tận kiếm ý tràn ngập, kinh khủng uy áp bu lên. "Mà vương gia mọi người, theo trải qua ngắn ngủi thất thần sau đó, ánh mắt bên trong cũng tách ra sát ý vô tận. Đáng sợ như vậy thiếu niên, tất nhiên là địch, kia quả quyết không thể để cho hắn còn sống rời đi. Nếu phóng người kia trưởng thành tiếp lời nói, bọn hắn không dám tưởng tượng tương lai trong Côn Luân tiến cảnh, ở đâu còn có thể có gia tộc bọn họ đất dung thần." Mặc dù thiếu niên kia có thể điều động lực lượng rất mạnh, có thể vương ra rất nhiều đại năng liên thủ uy lực càng kinh khủng. Giết. Theo Vương Nhược ngu một tiếng gầm thét, vương gia kia hai mươi vị hóa thần kỳ gần như đồng thời ra tay. Oen, kinh khủng phong bạo che trời mà lên. Sức mạnh đáng sợ cũng là nhường mọi người ép tới không thở nổi. 20 vị hóa thần kỳ liên thủ một kích, nhương mạng lớn hư không bắt đầu vỡ vụt. Kia độc thuộc về vương gia cực hạn băng hàn, nhương toàn bộ thương khung cũng phụ lên vô số tầng băng. Vương gia nhân nhiều tu chính là băng hàn chân khí, cho nên tại lúc này tự nhiên là có được sức mạnh đáng sợ. Oen, lại làm một tiếng chấn động thiên địa vang lên ầm ầm. Kia tràn ngập thiên địa vô tận tầng băng, mang theo kinh khủng băng hàn. Che quét bầu trời hướng về Cố Vô Thiên mau chóng đuổi theo. Kia tảng băng nhiều, che đậy hư không. Những hết thảy trung bên cũng mang tới sương lạnh. Kia tảng băng chi lạnh, đóng băng nứt vỡ hư không, làm cho tất cả mọi người lực lượng cũng cảm giác được có chút trệ ngưng tụ lại tới. Tập hợp 20 vị hóa thần một kích, làm cho thiên địa rung động, làm cho thương khung giún dậy. Mọi người cảm giác được mảnh trời này đều muốn bị bọn người kia cho xé toang, mỗi người đều là căng thẳng nhìn trước mắt một màn kia. Ở đây quan chiến người nhìn thấy dạng này một màn, đều là mặt lộ hoảng sợ xa xa thối lui, bọn hắn nào dám tới gần một chút chỉ cảm thấy nếu tới gần một ít, trên người bọn họ lực lượng đều muốn bị xé nát. Như thế chiến trường, bọn hắn liền xem như tư cách quan chiến đều không có. Vô Thiên, nhìn thấy vương nhà cư nhiên như thế không chờ đường sống toàn bộ ra tay, Hà Đại Sơn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cố Vô Thiên đích thật là vượt qua dự kiến mạnh, có thể coi là mạnh hơn, cảnh giới thì còn tại đó, chỉ là mới vào nhị kiếp hóa thần thôi. Thực lực như vậy, đối kháng kia tất cả vương gia, còn còn thiếu rất nhiều. Tiểu tử này liền xem như lại thế nào lợi hại, cũng bất quá nhân lực có lúc hết. Vương gia một kích này quá mức cường đại. Cường đại đến làm cho tất cả mọi người cũng không thể tin được. Hà Đại Sơn không kịp nghĩ nhiều, thân hình khẽ động trong lúc đó, muốn hướng về Cố Vô Thiên bay đi. Mã Hà gia rất nhiều đại năng, cũng là theo sát phía sau. Nhưng lúc này, ngươi cảm thấy ngươi năng lực đi rồi chứ? Tiên Tử nhìn, xem xét thiếu niên kia là chết như thế nào. Cố Sơn vẻ mặt lạnh lùng cất bước mà ra, chắn Hà Đại Sơn phía trước. Hắn giờ phút này cuối cùng nhịn không được xuất thủ, ngăn cản trước mắt Hà Đại Sơn, hắn hiểu rõ chỉ muốn ngăn cản người kia, tiểu tử kia cũng là lần không nổi cái gì bọn nước. Mà ở sau lưng hắn, là rất nhiều ánh mắt phức tạp cố gia đại năng. Cố Sơn, ngươi muốn chết. Thu hồi trên trời cao ánh mắt. Hà Đại Sơn nhìn về phía Cố Sơn đỏ ngầu cả mắt, không giữ được. Vì Cố Sơn ngăn cản, hắn không cách nào tại mang theo Hà gia người đi đến kia phiến tương cung. Hắn không nghĩ ra Cố gia người vì sao như thế thống hận Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên lại không làm chuyện gì, vì sao bọn hắn muốn như thế tàn nhẫn. Nói cách khác, Cố Vô Thiên muốn một mình đứng trước kia 20 vị hóa thần kỳ một kích. Đây chính là vương gia những kia tinh nhuệ một kích toàn lực. Cái này, này làm sao có thể ngăn cản a? Nghĩ đến đây, Hà Đại Sơn trên mặt thì xuất hiện vẻ thống khổ, nhìn tới cái này Cố Vô Thiên sợ là giữ nhiều lại ít. Hắn mà chết, hôm nay ta nhất định trả ngươi. Cứ sâu một hơi, Hà Đại Sơn nhìn về phía trước người Cố Sơn, đáy mắt trố sâu dũng động vô tận băng hàn sát ý. Cố Sơn, thật sự chọc giận hắn. Hôm nay dù thế nào đều muốn đem người kia cho chết, ít nhất phải là Cố Vô Thiên báo thù. Cùng lúc đó, trên bầu trời vươn ra, Cố Vô Thiên cầm kiếm mà đứng. Ở sau lưng hắn, là một thanh tựa như có thể cắt nước thiên điệu to lớn kiếm ánh sáng. Lúc này phương thiên điệu này, bị vô tận kiếm ý bao phủ, đầy trời quang mang che lấp, có chút thấy không rõ thiếu niên kia bộ dáng. Thế nhưng ngay tại kia giống như dòng lũ bình thường, đông lạnh nước thiên điệu hàn ý tập đến thời điểm, thiếu niên kia động. Ma kiếm Lương Theo lấy một đạo bình tĩnh lời nói vang lên, kia trên người thiếu niên phun trào kiếm ý, bắt đầu gấp bội bộc phát. Kiếm ý kia tản ra quang giống như khói báo động mùa sông vào thương khung. Ma kiếm chi thể. Cố Vô Thiên trên người duy nhất tăng phúc tính thần thông, thi triển ra có thể cực trên phạm vi lớn ra tăng tự thân kiếm đạo uy lực. Ban đầu ở đột phá nhất kiếp hóa thần lúc, Cố Vô Thiên từng sử dụng tới. Bây giờ kiếm ý phóng đại, cảnh giới tăng lên, kiếm này thần thể vừa mở, uy lực so với Lãm Sơ thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Mà này còn vẹn vẹn là bắt đầu. Thiên Ma thập tam kiếm. Thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Cái kia đang sợ kiếm thuật, lại một lần nữa rung động tất cả mọi người. Tại dứt lời đồng thời, thiếu niên kia sau lưng to lớn kiếm ánh sáng, bộc phát ra trùng thiên quang mang. Giang rắc. Ở chỗ nào sắc bén kinh khủng kiếm khí tràn ngập dưới, từng đạo dự tận đáng sợ vết nứt treo đầy hư không. Cái kia đang sợ kiếm chiêu, lại là lại một lần nữa tái hiện nhân gian. Kiếm thần thể cùng thiên kiếm phối hợp, nhưng lúc này Cố Vô Thiên trên người kiếm ý, đạt đến một loại đỉnh núi. Mà thì nhưng vào lúc này, kia đông lạnh nước thiên địa hàn lưu đánh tới. Chém. Thiếu niên cầm kiếm tay, từ hư không nâng lên sau đó một kiếm rơi xuống. Tựa như đồng bộ bình thường Ở sau lưng hắn to lớn kiếm ánh sáng, thì cao cao nâng lên, mang theo đầy trời hư không vết nứt, hung hăng chém xuống. Oanh! Vô tận kiếm ý bộc phát. Giờ này khắc này, tại thiếu niên kia thiên địa bên trong, trừ ra kia đơn thuần đến đáng sợ kiếm ý bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Kiếm ánh sáng rơi xuống, trong nháy mắt chạm tại kia bộ tới dòng lũ phía trên. Oanh! Đáng sợ ánh minh bộc phát. Vô tận kiếm ý, cùng kiếm ngập trời hàn lưu trong nháy mắt tứ tán ra. Từ phương xa nhìn lại, kia một phương thiên địa, giống như bị chia cắt thành hai nửa. Một bên là thanh lam chi sắc hàn ý dòng lũ, cùng với kia trải rộng hư không vô tận tầng băng. Bên kia thì là một thanh to lớn kiếm ánh sáng, cùng kia tràn ngập tất cả thương khung vô tận kiếm ý. Hai đoàn to lớn quan mang, chia cắt toàn bộ thương khung, tựa như tại đấu sức bình thường, đúng là tương xứng. Nhìn thấy dạng này một màn, ở đây tất cả mọi người là mặt lộ vẻ khó tin, thiếu niên này cường đại, thật sự là để người khó có thể tưởng tượng. Thiếu niên kia lại thật sự bằng vào sức một mình, chặn tất cả vương gia tiên công. Thiếu niên này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tất cả mọi người là khó có thể tin, liền xem như đang giao chiến cố gia, Hà gia, Tỉnh gia cùng Hàn gia người, cũng tạm dừng giao chiến, nhìn về phía thương khung. Mà thì nhưng vào lúc này Lùi cho ta." Vương gia Phương Hướng vang lên ngập trời gầm gét. "Oan." 20 vị hóa thần kỳ trên người dâng lên khí tức càng khủng bố, tuấn hướng kia bị ngăn cản cản hẳn ý dòng lũ. "Oan." Theo vương gia đông đảo đại năng phát lực, cái kia vốn là cường hãn hẳn ý dòng lũ trở nên càng khủng bố hơn. Bọn hắn tuyệt đối không thể thua, nếu muốn là thua mất lời nói, như vậy bọn hắn vương gia mặt mũi thì không có chỗ để. Mang theo có thể xé rách tất cả khí thế, trong nháy mắt hướng về kia to lớn kiếm ánh sáng nghiền ép mà đi. "Chém." Thì vào lúc này, thiếu niên kia quát nhẹ vang lên, trên người phun trào kiếm ý lần nữa bộc phát. "Oan." Phía trước kia to lớn kiếm ánh sáng, trong nháy mắt bộc phát ra vô tận chỉ riêng mang, hướng về phía dưới hung hăng chém xuống một kiếm. Ầm ầm, kiếm ánh sáng cùng dòng lũ cực hạn va chạm, trong nháy mắt xé toang mảng lớn tứ khung, chương 206, ai thắng ai thua, chương 206, ai thắng ai thua. Nhìn về phía bị kia vô tận chỉ riêng mang bao phủ bên trong tiến địa, tất cả mọi người là chăm chú nhìn chằm chằm. Vừa mới một kích kia quá mức khủng bố, liền xem như một ít đại năng đều không thể nhị đấu, chẳng lẽ lại tiểu tử này thật sự có thể đánh bại vương gia những kia đại năng sao? Bọn hắn không nhiều tin tưởng. Khi mà kia vô tận chỉ riêng mang dần dần tàn đi, Tất cả mọi người là đồng tử rút lại. Kia 20 vị hóa thần kỳ mặc dù sắc mặt khó coi, còn thân tại nguyên chỗ, khí tức bình ổn. Mà đối diện thiếu niên kia, lại là từ hư không lui chi bước. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân hư không đều sẽ vỡ vụn ra khẽ khẽ dữ tận vết nứt. Rất khó tưởng tượng thiếu niên kia trên thân, đến tột cùng gánh vác lấy thế nào áp lực kinh khủng, thậm chí ngay cả hư không cũng đã vỡ. Liên lui lại chi bước, khí tức có chút bất ổn, một kích này là thiếu niên kia bại. Cố Vô Tiên khệ miệng toát ra vài tia máu tươi, nhìn xem cái dạng kia hẳn là bị thương không nhẹ. Nhưng mà Người ở chỗ này nhìn về phía thiếu niên kia ánh mắt nhưng không có nửa phần khinh thường, ngược lại vô cùng ngưỡng mộ. Vì sức một mình, đối kháng 20 vị hóa thần kỳ, cũng chỉ là khí tức bất ổn. Một thẳng chưa ra tay ở bên quan chiến tỉnh Nguyên Nghiên, lúc này nhìn về phía Cố Vô Thiên ánh mắt tràn đầy dị sắc. Nàng nghĩ tới vừa mới cô Vô Thiên hội ngăn cản xuống một cái kia, có đó không tưởng tượng của nàng bên trong, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Rốt cuộc đây chính là 20 vị hóa thần kỳ liên thủ một kích. Tiệp kinh khủng tiên linh lực rơi xuống, tại tăng thêm thiên địa chi lực gia trì, một kích kia lực lượng vô cùng đáng sợ. Mà Cố Vô Thiên biểu hiện lại là vượt qua hết thảy mọi người đón trước thậm chí vượt quá dự liệu của nàng, rơi vào trên thân thể người, cái kia đáng sợ áp lực, hội trong nháy mắt đem người thân thể nghiền nát. Cho dù Cố Vô Thiên có hoàn mỹ ý cảnh, thế nhưng tuyệt đối không cách nào triệt tiêu như thế sức mạnh đáng sợ. Thổ huyết bị thương, đó là rõ ràng, thế nhưng Cố Vô Thiên cũng chỉ là khí tức bất ổn, lai nhục thể của hắn. Quan sát thật lâu, Tình Nghiên Nghiên ánh mắt đột nhiên ngưng trọng lên. Hắn lại chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, ngăn kháng hạ đáng sợ như vậy áp lực. Nhục thể của hắn vậy mà như thế mạnh. Tình Nghiên Nghiên trên mặt lộ ra chấn động chi sắc. Giáp hỏa này tuyệt đối có tương đương đáng sợ luyện thể công pháp, bằng không không có cường đại như vậy cơ thể. Từ xa nhìn lại, lúc này Cố Vô Thiên quanh thân tản ra nhàn nhạt, nhạt thánh khiết chi giên mang, quang mang kia tràn đầy tinh khiết cảm giác hàm mỹ. Đồng thời, kia da thịt trong suốt như ngọc nhìn lên tới thỏi qua liên phá, có thể kỳ thực lại có được khó có thể tưởng tượng cứng cỏi. Đây không phải là bình thường thể chất. Nhìn tới, ngươi không vẹn vẹn là hoàn mỹ ý cảnh người sở hữu đơn giản như vậy a? Nhìn về phía kia thiếu niên áo xanh, Tình Nghiên Nghiên trong mắt cách ra khẽ khẽ dị sắc. Tiểu tử này trên người tuyệt đối cất giấu người khác không thể nào biết được đại bí mật, bằng không sẽ không ở cái tuổi này đạt tới đáng sợ như vậy cảnh giới. Lúc này theo một kích kia rơi xuống, giữa sân lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn về phía kia hư không thiếu niên, nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Vì sức một mình ngăn kháng 20 vị Hóa Thần kỳ một kích, không hề hao chút nào. Thực lực như vậy, quá mức khủng bố. Càng quan trọng chính là, thiếu niên này mới vẹn vẹn 20 tuổi a. Với lại, còn chưa chưa triệt để đi vào nhị kiếp Hóa Thần kỳ, cũng đã cụ bị như thế lực lượng. Vậy nếu như làm thiếu niên kia chuyết để đột phá nhị kiếp hóa thần kỳ sau đó, lại cái kia cường đại đến mức nào. Nghĩ đến cái đó có thể, tất cả mọi người là tâm thần đại chấn. Kẻ này tuyệt không thể công việc. Cố gia, Hàn gia, Vương gia, ba nhà người đều là đầy mắt sát ý nhìn về phía Cố Vô Thiên. Cùng dạng này người làm địch, nếu là không trực tiếp bóp chết, ngày sau chỉ sợ muốn cả ngày công việc đang lo lắng bên trong. Bọn hắn mỗi một nhà người có thể từ đó về sau lại không ngày yên tĩnh. Hôm nay liền xem như nỗ lực tại Luyến Đại giới, cũng muốn triệt để đem này uy hiếp bứt cắt. Bọn hắn không thể thả mặc cho cô Vô Thiên tiếp tục nữa. Đương nhiên, giữa thiên địa hiện lên một khối đáng sợ áp lực. Vương gia, Cố gia, Hàn gia tất cả đại năng đều là nhìn về phía Cố Vũ Thiên, khí tức trên thân dần dần bốc lên. Ở thời điểm này, Hà gia cũng tốt tỉnh ra cũng được, đều không tại là bọn hắn mục tiêu chủ yếu. Hắn lúc này mục đích chỉ có một, giết Cố Vũ Thiên. Toàn lực ngăn trở Cố gia, hình thức đảo ngược cực nhanh, vừa mới hay là Cố gia muốn ngăn cản Hà gia. Cho tới bây giờ Hà Đại Sơn lại là muốn phòng ngừa Cố gia xuống tay với Cố Vũ Thiên, hắn năng lực ôm Cố Vũ Thiên cũng chỉ có là ngăn trở người trước mắt, có thể đi tới một bước nào thì nhìn xem ngươi. Nhìn về phía hư không kia thiếu niên áo xanh, Hà Đại Sơn trên mặt lộ ra cảm thán chi sắc. Cố Vô Thiên mặc dù tuổi tác không lớn, có thể hiển nhiên là đã có thể một mình đảm đương một phía đại năng. Hắn không cách nào tả hữu Cố Vô Thiên ý chí, lại có thể giúp Cố Vô Thiên cản hạ một chút người, cũng đúng thế thật hắn hiện tại duy nhất có thể làm một sự tình. Đồng thời, một bên tỉnh ra người, không giống nhau tỉnh Nghiên Nghiên lên tiếng, trực tiếp liền chặn người của Hàn gia. Lúc này, bọn hắn đối với vừa mới tỉnh Nghiên Nghiên mệnh lệnh, lại không có nửa điểm mâu thuẫn. Bởi vì bọn họ nhận thức được Cố Vô Thiên giá trị, nếu hôm nay Cố Vô Thiên không chết, vậy bọn hắn nhà thế, nhưng giao hảo một tương lai cường giả tuyệt thế. Và kia yêu nghiệt thiếu năm trưởng thành kia quả quyết sẽ không quên hôm nay nhà bọn hắn tương trợ tỉnh. Dễ hoa trên ấm, còn lâu mới có được đựa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tới tỉnh chân ý thiết. Theo mấy nhà đối nghịch, không khí trong sân lần nữa trở nên căng thẳng. Mà lúc này, vùng trời Cố Vô Thiên tại đón lấy kia sau một kích, nhìn về phía Vương gia mọi người. Chỉ có như thế sao? Lời nói này không đầu không đuôi, nhưng lại nhường Vương gia tất cả mọi người sắc mặt xanh xám. Hơn 20 vị hóa thần kỳ liên thủ, nhưng lại bị Cố Vô Thiên ngăn trở bốn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cái này khiến Vương gia mọi người cũng là mặt mũi không ánh sáng. Nhưng mà, còn không đợi Vương Gia mọi người nói chuyện, vùng trời Cố Vô Thiên trong tay ngân kiếm lần nữa giơ lên. Nếu chỉ có như thế, vậy mọi người liền cũng đi cho đi." Theo bình tĩnh lời nói vang lên, trong hư không Cố Vô Thiên thân ảnh thoảng qua biến mất không thấy gì nữa. Cố Vô Thiên mặc dù tuổi tác không lớn, có thể hiển nhiên là đã có thể một mình đảm đương một phía đại năng. "Không tốt, cẩn thận." Vương Lực Ngô thấy thế biến sắc, lập tức hét lớn lên tiếng. "Đội vàng nhắc nhở nhà mình những cao thủ này chú ý, tiểu tử này thật sự là quá mức quỷ dị, nếu hơi có chút thả lỏng, sợ là muốn tại lật thuyền trong mương." Đáng tiếc cũng đã muộn. "Oan." Theo một đạo nổ thật to vang lên, kia biến mất thiếu niên, xuất hiện tại một thiên vương gia hóa thần kỳ vùng trời. Cái kia ma quái tốc độ nhường tất cả mọi người có lòng hoa mắt, không thấy rõ cô Vô Thiên đến cùng là thế nào xuất hiện. Không chần chờ chút nào, thiếu niên kia một cước đạp xuống. Oèn. Vị thiên vương gia một bước hóa thần kỳ, đối mặt cố Vô Thiên ra tay, căn bản không có mảy may ngăn cản lực lượng. Chỉ là trong nháy mắt liền nổ nát vụn tại hư không. Máu tanh tràn ngập, tàn chi bay ngang. Tất cả người của vương gia nhìn thấy một màn này, đều là trên mặt vô tận lửa giận. Có thể còn không chờ bọn họ phản ứng, thiếu niên kia thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Cố Vô Thiên lúc này tượng là tử thần bình thường, chỉ cần xuất hiện tại hai trước mặt, ai rồi sẽ mất đi tính mạng. Vương gia mọi người sắc mặt đang thay đổi. Bọn hắn phát hiện, thế mà không phát hiện được thiếu niên kia hành động quỷ đạo. Tại trung quanh bọn hắn, chỉ có từng đạo sắc bén kiếm khí không ngừng động bén. Thiếu niên kia tốc độ nhanh chóng, lại tựa như dung nhập vào hư không. Cố Vô Thiên cho tới nay, mặc kệ gặp được cái gì địch nhân, đều là vì mạnh thắng mạnh, một thẳng vì thực lực tuyệt đối áp chế đối phương. Chỉ vì nguyên lai đụng phải những kia đối thủ, căn bản là không có cách nhường hắn sử dụng xuất toàn lực. Ngày hôm nay những người trước mắt này cường đại, đã vượt ra khỏi hắn phạm vi cùng giới hạn. Cho nên Cố Vô Thiên cũng là đổi một đánh pháp. Cố Vô Thiên lực lượng rất mạnh, có thể tốc độ của hắn đồng dạng khủng bố. Siêu việt tiên thuật ngự kiếm thuật không chỉ có riêng là có cường đại công kích, kiếm ngự kiếm tốc độ càng là hơn mạnh đến đáng sợ. Tại tăng thêm, Cố Vô Thiên tiên thể giá trị, kia phi nhanh tốc độ, thậm chí đã siêu việt nhị tiếp hóa thần kỳ giới hạn. 20 vị hóa thần kỳ chung vào một chỗ lực lượng rất mạnh. Nhưng nếu làm phân tán ra đến, kia không có người nào là Cố Vô Thiên đối thủ. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, Cố Vô Thiên liền đứng ở thế bất bại. Mà bây giờ theo Cố Vô Thiên toàn lực ra tay, Vương gia cũng đem dần dần cảm nhận được sợ hãi. Nhưng mà, lúc này lưu cho chú ý không ngày cũng không nhiều. Bí cảnh Côn Luân Tiên cảnh bên trong những kia dò đường người sắp trở về, mà vương gia vài vị đại thành kỳ cũng tại hướng về nơi này chạy nhanh đến. Chương 207, đại thành kỳ địch nhân, chương 207, đại thành kỳ địch nhân. Khoảng cách bí cảnh Côn Luân Tiên cảnh cách đó không xa một chỗ trên trời cao, một nhóm ba người đang phi nhanh đi tới. Trước đó vào tốc độ, làm cho trong hư không nhấc lên trận trận to lớn nói lãng. Từ đó có thể thấy, tốc độ của mấy người là kinh khủng cỡ nào. Mà ba người này, chính là từ vương gia mà đến tam kiếp hóa thần đại năng, còn có một vị đại thành kỳ cao thủ cũng không biết Vương Nhược Ngô đáng người có phải ngăn cản kia Cố Vô Thiên. Nếu Cố Vô Thiên tiến nhập Côn Luân Tiên cảnh, vậy nhưng liền phi toái. Bí cảnh bên trong, chúng ta những thứ này tam kiếp trở lên cũng không thể bước vào a. Vì nhanh trên đường, Vương Huyền Thông thần sắc có chút khắc bách. Hắn từng cùng Cố Vô Thiên giao thủ qua, bởi vậy rất rõ ràng Cố Vô Thiên cường đại. Nghĩ đến thiếu niên kia làm lúc mang đến cho hắn dung động, lúc này sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút khó coi. Như thế thiên tư yêu nghiệt thiếu niên, nếu là không năng lực trực tiếp bóp chết, nếu như chờ hắn trưởng thành, đây tuyệt đối là cái tai nạn. Chí ít Cố Vô Thiên đối với tại bọn hắn hiện tại mà nói, đã biến thành tương đối hai nạn tổ tại, hắn hiện tại nhớ ra Cố Vô Thiên làm lúc làm những chuyện kia, phía sau mơ hồ còn có một chút mồ hôi lạnh. Cũng là bởi vì đây, khi biết Cố Vô Thiên muốn đi hướng bí cảnh thời điểm, Vương gia không chút do dự đến rồi ba vị tam bộ đại năng, là chính là triệt để bóp chết Cố Vô Thiên. Tiểu tử này nếu không chết lời nói, chắc hẳn Vương gia cùng đầu gia người đều sẽ ngủ không yên. Nhưng mà Vương Huyền Thông thì không dám xác định, bí cảnh ngoại Vương gia mọi người có phải chặn kia Cố Vô Thiên. Thứ nhất bí cảnh bên ngoài người đông nghìn nghìn, côn luân tiên cảnh bên trong hội tụ vô số đám người. Muốn tại dưới tình huống như vậy tìm ra Cố Vô Thiên kia không thua gì mỏ kim nãy biển. Thứ hai, cho dù thật sự tìm được rồi thiếu niên kia, vương gia thật có thể ngăn lại sao? Vương Huyền Thông nhớ ra Cố Vô Thiên ngay lúc đó biểu hiện, hiểu rõ người kia có được vô tận ác chủ bài. Nếu Cố Vô Thiên tiến nhập bí cảnh, vậy liền thật sự phiền toái. Vì tại bí cảnh Côn Luân Tiên cảnh bên trong vô cùng nguy hiểm, liền xem như Tam Kiếp Hóa Thần bước vào cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Với lại, tại bí cảnh bên trong có một loại quái dị chết ép, nhường Tam Kiếp Hóa Thần tiên không cách nào thi triển toàn bộ thực lực. Đại thành kỳ càng là hơn sẽ đem thực lực cắt giảm liền một thành đều không có, cho nên bọn hắn tự nhiên là không thể tùy tùy tiện tiện bước vào ở trong đó. Rốt cuộc hình như đối với đại thành kỳ trở xuống người có một chút bảo hộ. Vậy vậy, Tam kiếp hóa thần tiên sẽ không bước vào bí cảnh Côn Luân Thiên cảnh. Huyền Thông quá lo lắng, kia cố vô thiên chẳng qua là mới vào nhị bộ hóa thần kỳ thôi. Vương gia tại bên ngoài bí cảnh, có thể là có dòng dã 20 vị hóa thần kỳ. Tại tăng thêm, nào còn có nhìn người của Hàn gia tại, cho dù thiếu niên kia có thông thiên lực lượng, thì tuyệt đối không cách nào bước vào bí cảnh. Lúc này, tại Vương Huyền Thông bên cạnh một vị lão giả cười khẽ một tiếng, trong lời nói tràn đầy thoải mái tâm ý. Hắn thấy, vương gia có chút quá huy động nhân lực, chỉ là một mới vào nhị kiếp hóa thần kỳ thiếu niên thôi cho dù không có bọn hắn những thứ này, Tam Kiếp Hóa Thần Đại năng ra tay, thiếu niên kia cũng vô pháp bước vào bí cảnh. Có bí cảnh ngoại vương gia nhân tại, Cố Vô Thiên không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tuất, lập tức sắp đến. Trở đổi tới ngoài cửa bí cảnh lại nói. Lúc này, đang ở phía trước nhất, Vương Nguyên Minh quát nhẹ một tiếng, sắc mặt có âm trầm mau chóng đổi theo. Trước đây, Vương Nguyên Minh thì cảm giác nên không xệ ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Vì vương gia mọi người thực lực, ngăn lại một Cố Vô Thiên không phải việc khó gì. Thế nhưng ngay tại vừa rồi, Vương Nhược ngu lại vì tiên khí truyền âm, thúc dục bọn hắn khi nào đến. Nghe cái thanh âm kia còn giống như là rất gấp gáp dáng vẻ. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, có thể Vương Nguyên Minh trong lòng có một chút bất an, vì sao gia hỏa này nghe tới như thế vội vàng. Hắn truyền âm đi hỏi, nhưng lại thật lâu chưa có trở về tin, cái này khiến Vương Nguyên Minh bất an càng đậm. Mắt thấy là phải đến bí cảnh bên ngoài, Vương Nguyên Minh thần sắc âm trầm ở giữa phi nhanh tốc độ cảm nhanh. Nhìn xem Vương Nguyên Minh điệu bộ này, bí cảnh bên ngoài tựa như là đã xảy ra chuyện gì a. Có thể khiến cho Vương Nguyên Minh như thế cấp bách, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Vương Nguyên Minh đám người không có chú ý tới, tại phía sau bọn hắn, xa xa đi theo hai người. Hà Đại Hải cùng Cố Trường Liệt Vương Nguyên Minh thân phận đặc thủ, thân là nhà của vương gia chủ, hắn mọi cử động bị người nhìn ở trong mắt. Mà ở Vương Nguyên Minh tại vương gia khởi hành thời khắc, Hà gia trong nháy mắt liền nhận được thông tin. Biết được vương gia ba vị đại năng ra ngoài, hướng về bí cảnh bên ngoài tiến đến, Hà Đại Hải cùng Cố Trường Liệt hai người không chần chờ, trong nháy mắt cùng đi qua. Vương Nguyên Minh là đại thành kỳ cao thủ, bình thường có phải không hội đi ra gia tộc, nhưng không ngờ rằng lần này ngay cả gia hỏa này cũng xuất động, đủ để thấy tình thế đáng sợ. Chẳng qua, để cho hai người không hiểu là rốt cục chuyện gì xảy ra, hội vương gia như thế giống chống thua chiến, xuất động ba vị tam bộ đại năng. Không lý ra Nghe được Hà Đại Hải lời nói, Cố Trường Liệt nhíu mày nói: "Tam bộ đại năng không thể bước vào bí cảnh, này Vương Nguyên Minh dẫn người đi bí cảnh bên ngoài làm gì? Lẽ nào là lần này bí cảnh có biến cố gì?" "Biến cố?" Hà Đại Hải nghe vậy thần sắc cứng lại. "Muốn hay không theo An gia đang gọi một số người đến. Bí cảnh Côn Luân Tiên cảnh thế nhưng quan hệ đến về sau trong vòng 10 năm gia tộc phát triển, đây là nhất đẳng đại sự. Rốt cục có thể hay không vì gia tộc bồi dưỡng được bao nhiêu đại thành kỳ, có thể đều xem lần này bí cảnh." "Vậy vậy, việc quan hệ bí cảnh Côn Luân Tiên cảnh Hà Đại Hải không dám có chút chủ quan. Có người ta tại liền đủ rồi, cho dù tại lớn biến cố chúng ta xử lý không được, gọi là lại nhiều người đến cũng vô dụng, với lại hai người chúng ta liên thủ, những người này nên còn không người là đối thủ của chúng ta." Cố Trường Liệt nghe vậy không thèm để ý cười cười. "Hắn cũng tốt, Hà Đại Hải cũng được, đều là đứng ở đỉnh núi một đám người. Mặc dù bọn hắn chỉ có hai người, có thể thiên hạ ở đâu cũng đại có thể đi được." "Cũng đúng." Hà Đại Hải gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Cố Trường Liệt hỏi, "Còn không hồi tường nhà? Nếu không quay lại đi, ngươi cái đó con thứ hai sợ là muốn để Cố gia sửa môn hộ. Chú ý gia nội bộ chuyện đã xảy ra, đối với Hà gia mà nói không phải bị ăn gì. Bởi vậy vậy Cố Sơn muốn mạnh mẽ bắt lấy ra chủ vị trí sự việc, Hà đại hải rõ ràng. "Thôi, ta cái này con thứ hai bị ta quản cả đời, mãi mới chờ đến lúc ta không có ở đây, nghĩ muốn đại triển tay chân một phen, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn có thể đi tới một bước nào." Nhìn về phía phương xa, Cố Trường Liệt ánh mắt có chút thâm thúy khẽ cười nói. "Chỉ cần hắn năng lực ngồi dưới, Cố gia gia chủ vị trí cho dù cho hắn lại như thế nào. Bất phàm vốn là ý không ở chỗ này, của hắn tầm mắt hay là quá ngắn. Cuối cùng là người một nhà, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, vậy liền tùy hắn đi." Quân suất vô địch Cố Trường Liệt, chính như danh hào của hắn bình thường cuộc đời của hắn là vô địch một đời. Cùng hắn cùng lúc thánh tử cũng tốt thiên tiêu cũng được, đều bị hắn dùng tuyệt đối thực lực mạnh mẽ trấn áp, cho nên hắn luôn luôn đều không thể thể hội những người bình thường kia ý nghĩ. Bao gồm hắn hai đứa con trai, thì một mực là tại cao áp môi trường hạ bị giáo dục, Cố Sơn năng lực có hôm nay việc này, hắn thì cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc cái này con thứ hai cũng coi là thiên tài hiếm thấy, nhưng mà tại ca ca cùng phụ thân kia sáng chói mắt kia phía dưới, hắn lại có vẻ bình thường như thế. Cố Bất Phàm đi lên một cái cùng bọn hắn cũng khác nhau con đường võ đạo, cho nên Cố Sơn tự nhiên bắt lấy điểm này, muốn trong gia tộc có cao hơn địa vị. Hiện tại nhắc tới Cố gia mọi người có thể nghĩ tới hay là Cố Trường Liệt, tuyệt sẽ không nghĩ tới Cố Sơn người này. Cố Trường Liệt nhìn xem rất rõ ràng, Cố Sơn trong lòng một thẳng nghẹn lấy một hơi. Muốn siêu việt hắn, muốn chứng minh bản thân, nghĩ làm cho tất cả mọi người đều biết một sự kiện. Cố gia không bèn bèn có vô địch Cố Trường Liệt, cũng đồng dạng có thiên tài Cố Sơ Tại. Nhưng mà, Cố Sơn mặc dù thiên tư chắc truyện, có thể tính cách lại thái quá bản thân. Dạng này người, không thích hợp biến thành tộc trưởng. Hắn lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, đây đối với một cái gia tộc mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Cũng đúng thế thật vì sao, Cố Trường Liệt một thẳng chưa từng đem tộc trưởng vị trí giao cho Cố Sơn môn nhân. Thế nhưng bây giờ, theo Cố Trường Liệt ra ngoài tu luyện thật lâu, Cố Sơn cũng không nén được nữa gia tâm của mình. Cố bất phàm tâm tư lại sẽ không đặt tại vị trí gia chủ bên trên, Cố Sơn tự nhiên có rất nhiều hoạt động không gian. Muốn làm mất thực quyền Cố Trường Liệt, biến thành mới nhà của Cố gia chủ. Hắn muốn ngồi lên cái đó độc nhất vô nhị bảo tọa, cho nên tự nhiên là tại dưới đáy không biết làm bao nhiêu tay chân. Hắn cho là mình hành động người khác cũng không biết, nhưng mà Cố Trường Liệt luôn luôn trong bóng tối, thì muốn nhìn nhìn mình cái này con thứ hai có thể làm đến một bước nào. Đây hết thảy, Cố Trường Liệt cũng nhìn ở trong mắt, nhưng hắn nhưng cũng không ngăn cản. Theo Cố Trường Liệt Hắn cùng Cố Sơn đều là người một nhà, bất kể là ai ngồi ra chủ vị trí, cũng không có có quan hệ gì. Nếu Cố Sơn thật có thể làm tốt Cố gia gia chủ, kia Cố Trường Liệt sẽ rất vui mừng lui khỏi vị trí phía sau màn, truy tìm lại đạo, siêu việt bản thân, đây mới là Cố Trường Liệt trong lòng cho tới nay khát vọng nhất. Chương 208, huyết thân chủ, chương 208, huyết thân chủ. Cố gia gia chủ vị trí, đối với Cố Trường Liệt mà nói, không phải cái gì vinh quang, mà là trách nhiệm cùng công xưởng. Bây giờ Cố Sơn dứt khoát muốn lên vị, Cố Trường Liệt liền mặc cho tùy hắn đi. Nếu là một thằng bị những thứ này tê tục quyền lợi vây khốn, kia tương lai cũng có thể lớn đến bao nhiêu thành tựu đâu. Cố Trường Liệt ban đầu thì đã hiểu đạo lý này, cho nên tự nhiên đưa hắn một ít hành vi làm bộ không nhìn thấy, chính là vì nhường cái này con thứ hai chính mình đi động thủ. Muốn là muốn đi tranh thủ một thứ gì đó lời nói, liền phải không ngừng đi nỗ lực nỗ lực, mà đứa con trai này cho tới bây giờ, ngược lại là tương đối cố gắng. Chính như hắn lời nói, chỉ cần Cố Sơn làm không phải quá mức, kia Cố gia gia chủ vị trí, nhường liền để. Mà trong khoảng thời gian này, Cố Trường Liệt một mực hạ gia, chính là muốn xem xét, Cố Sơn đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Nhưng mà, có thể Cố Trường Liệt cũng chưa từng nghĩ đến, Cố Sơn vì làm mất thực quyền hắn, Triệt Đệ ngồi vững vàng gia chủ vị trí, thế mà lựa chọn hợp tác với Vư gia. Cố Sơn bây giờ việc làm đã mất đi một là người Cố gia danh giới cuối cùng, không biết vị này lão gia chủ biết những chuyện này sau đó, lại sẽ đem chính mình cái này con thứ hai như thế nào đây. Thôi, ngươi chú ý gia sự tình cảm, ta lười nhác nhúng tay. Hà Đại Hải lắc đầu, sau đó nhìn về phía xa xa, hắn hiện tại lo lắng chính là người trong nhà an nguy, kia một đôi phụ tử hai cái không biết thế nào. Đi thôi, quý cảnh côn luân tiên cảnh muốn tới. Xem xét Vương Nguyên Minh tới đây rốt cục là vì sao? Vừa dứt lời, Hà Đại Hải thân được khẽ động ở giữa, tốc độ tăng vọt. Mà một bên Cố Trường Liệt thấy thế cười cười, theo sát phía sau mà đi. Có thể hai người nghĩ không ra, lúc này bí cảnh Côn Luân Tiên cảnh bên ngoài, đã máu chảy thành sông. Càng là hơn sẽ không nghĩ tới Cố Vô Thiên người kia sẽ xuất hiện tại Côn Luân Tiên cảnh bí cảnh bên ngoài, rất nhiều chuyện bọn hắn cũng không nghĩ tới. Thì là bởi vì bọn họ thông tin quá mất linh thông, mới đưa đến kém chút ù thành đại họa. Bí cảnh Côn Luân Tiên cảnh bên ngoài. Wen, Wen, Wen. Từng đạo không tính kịch liệt oanh minh không ngừng vang lên mà mỗi một lần anh minh rơi xuống, đều sẽ nhường tất cả mọi người ở đây thân thể nhẹ dung. Bởi vì bọn họ đã hiểu, mỗi một đạo anh minh rơi xuống, kia liền đại biểu nhìn một tôn hóa thần kỳ vớ lạc. Mà giống như vậy là cắt dao hẹ giống nhau giết người phương pháp, nhường mỗi người bọn họ đều là trong lòng run sợ, này chẳng phải là nói Minh Cố Vô Thiên có giết chết mỗi người bọn họ lực lượng. Với lại tốc độ này thật sự là kinh khủng để người có chút đau đầu, gặp được Cố Vô Thiên đối thủ như vậy, thật không biết làm như thế nào đối phó hắn mới tốt. Tại vương gia vùng trời, một thanh nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh ngân sắc trường kiếm, đang xuyên thẳng qua không trung. Kiếm kia tốc độ nhanh chóng, Nhường này Phương Tiên Điệu nhấc lên trận trận kinh khủng phong bạo. Kia vô biên vô tận kiếm khí thì giống một cái cự đại con quến, chียด để đem phương này thường không bao phủ. Mà ở quang quến trong, là mặt lộ hoảng sợ rất nhiều vương gia đại năng. Những thứ này cũng không ai bị nổi những cao thủ, ở thời điểm này trên mặt chỉ còn lại có vẻ hoảng sợ, nội tâm cũng là tràn đầy sợ hãi. Bởi vì bọn họ không ngờ rằng có một ngày chính mình hội như là dễ đợi làm thịt của dạng, ở chỗ này chịu người ưu hiếp. Mỗi người bọn họ đều đem chính mình quanh thân phòng ngự nhắc tới lớn nhất, nhưng mà bọn hắn phát hiện Cố Vô Thiên tốc độ không chỉ rất nhanh, với lại ra tay càng là hơn rất cay, hoàn toàn không cho bọn hắn một chút cơ hội phản ứng. Vain, lại làm một đạo tựa như tia chớp màu bạc kiếm khí phá toái hư không. Vương gia một vị một bước hóa thần kỳ, căn bản không có phản ứng chút nào thời gian, liền nổ nát vụn tại hư không. Nhìn kia nở rộ huyết hoa, còn có bay múa tán trì, vương gia trên mặt mọi người hoang sợ, dần dần trở thành sợ hãi. Ai cũng không biết, kế tiếp chết có phải hay không là chính mình. Bọn hắn muốn phản kháng, có thể căn bản là không có cách đuổi theo thiếu niên kia tốc độ. Bọn hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn, nhìn bên cạnh mình từng cái người quen biến thành đầy trời huyết hoa. Đây cơ hội cùng chờ chết giống nhau trà tấn, nhưng vương gia mọi người sa vào đến lớn lao trong sự sợ hãi. Như thế một lúc, cùng với có hàng chục nhất kiếp hóa thần kỳ bị giết. "Nhưng ngu huynh, nghĩ một chút biện pháp a, tiếp tục như thế chúng ta đều sẽ chết a." Một vị nhị kiếp đại năng nhìn về phía vương nhược ngu mặt lộ lo lắng nói. Mặc dù đến lúc này, vương gia hai bước đại năng còn một không hư hại. Có thể đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn a. Và nhất kiếp hóa thần bị giết xong, vậy kế tiếp chính là bọn hắn. Lúc này, ai cũng không dám tại xem thường thiếu niên kia. Thiếu niên kia công bố, căn bản không phải nhị kiếp hóa thần kỳ có thể chống lại. Bọn hắn không nghĩ ra, vì sao thiếu niên này niên cấp nhẹ nhàng, hộ yêu nghiệt đến trình độ như vậy. Lúc này, vương gia tất cả mọi người là nhìn về phía Vương Lược ngu, trong mắt mang theo lo lắng cùng sợ hãi. Phiền toái, chết tiệt, hắn sao mạnh như vậy? Phất giấc được người khác ánh mắt, Vương Lược ngu trên trán của thì rịn ra khẽ khẽ mồ hôi lạnh. Vương gia mọi người giờ phút này cũng đã mất đi cao thủ phương phạm, từng cái chỉ còn lại có lo lắng cùng sợ hãi, đối với bọn hắn mà nói, tính mạng của mình càng là hơn so với ai khác cũng quan trọng, mà giờ khắc này sợ hãi của nội tâm đã sớm đem mỗi một người bọn hắn lấp đầy. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Trường Khanh Thế mà lại mạnh như thế. Đối mặt 27 vị hóa thần kỳ vây quanh, không chỉ không hư hại chút nào, lượn lại giết tới trong lòng bọn họ sợ hãi. Này nếu lại tiếp tục như thế, sợ rằng cũng không sống nổi. Vương Nhược ngu trong mắt tàn khốc lóe lên, nhìn về phía vương gia rất nhiều phụ thuộc gia tộc quá to. Vương gia tất cả mọi người phụ thuộc gia tộc, hiện tại toàn bộ ra tay, giết cố vô thiên. Dám vi phạm lệnh này người, diệt tộc. Đến lúc này, Vương Nhược ngu cũng là không có cách nào, chỉ có thể là nhượng phụ thuộc gia tộc bên trên. Mặc dù phụ thuộc trong gia tộc cường giả không nhiều, có thể thắng ở số lượng gấp lồ. Vương gia tất cả phụ thuộc gia tộc chung vào một chỗ, người kia đến chừng một vạn. Một vạn người, liền xem như tu vi yếu hơn nữa nhưng có thể đối với hóa thần kỳ tạo thành lớn la uy hiếp, về phần hội chết bao nhiêu người, Vương Nhược ngu cũng không để ý những thứ này. Những người này tính mệnh vừa ra đời chính là vì bọn hắn mà chuẩn bị. Từ đạo hữu bất tử bản đạo, hắn cũng tại đứng trước nguy cơ sinh tử, ở đâu còn nhớ được người khác chết sống. Vương Nhược ngu hét lớn vang vọng đất trời, nhưng ở đây tất cả vương gia phụ thuộc gia tộc người, đều là sắc mặt biến đổi lớn. Lúc này là cái gì thế cục, bọn hắn cũng đều nhìn ở trong mắt. Thiếu niên kia đến tụt cùng khủng bố cỡ nào, bọn hắn càng là hơn nhìn xem rõ ràng. Lúc này, ngay cả vương gia đại năng cùng tiến lên, đều không phải là thiếu niên kia đối thủ. Bọn hắn đi lên còn không phải đi chịu chết. Bọn hắn nhìn ra, vương ngược ngu ý nghĩa chính là như thế, để bọn hắn lấy mệnh lấp. Tính mạng của bọn hắn tựa như là thứ không đáng tiền đồng dạng. Vì bọn hắn thí cốt, là vương gia phô ra một con đường sống. Không người nào nguyện ý bên trên, rốt cuộc đó là đi chịu chết, bọn hắn hiểu rõ đối mặt cố vô thiên kết cục, chính là sẽ tại chỗ bỏ mình. Cũng không có gia tộc nào dám không lên, vì vừa mới vương ngược ngu nói tới, diệt tộc. Không ai hoài nghi vương ngược ngu câu nói kia chân tự tính. Hiện tại bày ở Đông Đảo phụ thuộc gia tộc trước mặt một lượng nan lựa chọn, thượng là chết, cũng không bên trên, là diệt tộc. Này hai bên lựa chọn người nào cũng nhường bọn họ nỗi tâm đau khổ một phần, hiểu rõ vương gia vốn là không coi bọn họ là người, nhưng mà bọn hắn giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác. Giữa thiên địa bầu không khí yên lặng một lát, mãi đến khi không biết là gia tộc nào bên trong, vang lên một đạo bi phấn hét lớn. Rít. Theo âm thanh vang lên, chừng ngàn người mang theo trịu chết tuyệt vọng, hướng về thương khung kia to lớn quăng ken phóng đi. Roeng. Một đạo tựa như ngân hà kiếm quang từ thương khung rơi xuống, kia ngàn người không có chút nào ngăn cản lực lượng, trong nháy mắt hóa thành huyết vũ rơi xuống. Người mặc dù chết rồi, nhưng bọn hắn không hối hận, tối thiểu nhất bọn hắn bảo vệ gia tộc của mình. Mạt Tiêu này một gia tộc ra tay, tựa như phát khởi kèn xung phong đồng dạng. Tương đạo tuyệt vọng tiếng hét lớn phóng lên tận trời. Giết chết Cố Vũ Thiên. Vũ số đạo thân ảnh, che đậy thiên địa, bao trùm tương cùng, hướng về kia cầm kiếm thiếu niên áo xanh mà đi. Mấy vạn người đồng loạt ra tay, ngay rung động một màn, nhưng ở đây tất cả mọi người là sinh lòng rung động. Kia mấy vạn người, đơn độc xách ra tới một cái, đối với hóa thần kỳ mà nói, cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Nhưng mà mười mấy, mấy vạn sâu kiến giận dữ hét lên, liền xem như tiên nhân cũng phải vì đó rung động. Lực lượng cùng bạo xé rách hư không, ngập trời phong bạo che đậy thương cùng. Kia mấy bạn người, mang theo hận phải chết tuyệt vọng, hướng về phía kia thiếu niên áo xanh phát động tổng tấn công. Bọn hắn lúc này trong lòng không có ý nghĩ khác, chỉ còn lại có đau buồn phẫn nộ cùng đau khổ, chỉ cần có thể giết chết Cố Vô Thiên, để bọn hắn đánh bạc tính mệnh cũng là sao cũng được. Mà kia thiếu niên áo xanh nhìn thấy một màn này, thì dừng tay lại bên trong kiếm, trầm mặc nhìn về phía kia vô số thân ảnh. Những người này, cùng hắn không oán cũng không có thủ, nhưng hôm nay lại đối với hắn muốn hạ sát thủ. Không cừu không oán nhưng lại lập trường khác nhau, chẳng trách ai cũng trách không được ai. Chỉ có thể nói tất cả mọi người có nỗi khổ tâm riêng của mình, mỗi người đều muốn là lựa chọn của mình mà trả giá đắt. Cố Vô Thiên không phải dễ người, có thể đối mặt muốn giết mình người, lại xưa nay sẽ không nâng tay. Mặc kệ bởi vì cái gì, tất nhiên lựa chọn ra tay, vậy liền phải thừa nhận xuất thủ đại rơi vào. Hội tụ mấy vạn người một kích rất mạnh, thậm chí vượt qua kia 20 vị hóa thần kỳ liên thủ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, kia một kích này Cố Vô Thiên tuyệt đối ngăn không được, nhất định phải thối lui. Nhưng mà, Cố Vô Thiên còn có nhất thức gác chủ bài. Một thẳng theo chưa từng sử dụng, có thể uy năng lại siêu việt tất cả kiếm ma truyền thừa nhất thức thần thông. Lần này, đối mặt kia kinh khủng công kích, Cố Vô Thiên cũng không nâng lên kiếm trong tay, hay là biến thành kiếm chỉ tụ tập được trung quanh cái kia đáng sợ huyết khí, kiếm ma truyền thừa, không bèn bèn có kiếm, còn có huyết khí. Vì bây giờ Cố Vô Thiên tu vi đã có thể nhất thời thi triển kiếm kỹ nhất thức. Huyết thân chủ, chương 209, huyết khí hóa kiếm, chương 209, huyết khí hóa kiếm. Cái này thế nhưng hắn áp đáy hòm một chiêu, cần hấp thụ rất nhiều huyết khí mới có thể thi triển đi ra. Cho nên ngày bình thường Cố Vô Thiên không thể nào sử dụng, thứ nhất là vì huyết khí chưa đủ, thứ hai là bởi vì một chiêu này thật sự là quá mức khủng bố. Huyết thân chủ, một thức này Cố Vô Thiên chưa bao giờ thi triển qua. Đồng thời là dĩ vãng đụng phải địch nhân chưa bao giờ nhượng cố vô thiên tận qua toàn lực, còn có thì là này huyết thần chú tiêu hao quá lớn, cho dù là vì bây giờ Cố Vô Thiên tu vi, cũng chỉ có thể là vừa mới có thể nhất thời thi triển. Nhưng dù cho như thế, Cố Vô Thiên cũng chưa từng hoài nghi tới huyết thần chú cường hãn. Nhìn về phía kia mấy vạn trên mặt tuyệt vọng trùng sắt mà người tới hải, Cố Vô Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn hiểu rõ hôm nay lại muốn tạo xuống đáng sợ sát nghiệt, chẳng qua tại lúc này lẫn nhau là địch nhân, hắn liền xem như muốn lưu tình cảm cũng vô pháp lưu tình. Chớ trách ta, chỉ trách chúng ta tại phe phái khác nhau. Nương theo lấy một đạo nhẹ giọng lưu dí. Cổ Hồ Thiên bên hung hổ Lô đột nhiên tách ra đầy trời quan mang, một cỗ cường bạo huyết khí ở trên người hắn dâng lên, giờ phút này hắn khí tức trên thân cũng là trở nên năng ngượng. Oen, vô tận chỉ riêng mang ngập trời mà lên, kia không to nhỏ huyết hồ lô, lần đầu tiên nở rộ tự thân thần dị, tiểu hồ lô tất cả cũng biến sắc, nhìn qua đỏ tươi vô cùng, lại dần yêu diễm màu sắc. Chỉ riêng mang của pháp, ba phủ thiên điện, một cỗ nồng đậm không thay đổi trùng thiên huyết khí, chỉ là trong nháy mắt liền tràn ngập ra. Này, nhìn thấy dạng này một màn, tại người được kia để người sợ hai huyết khí, tất cả mọi người ở đây trong mắt, đều rất giống say mê một tầng sương mù. Một ít hóa thần kỳ cảnh giới đại năng, lúc này còn có thể giữ giữ thanh tĩnh, nhưng trong lòng đã có mấy phần cuồng bạo khí tức. Có thể những kia hóa thần kỳ phía dưới tu sĩ, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, lúc này đều là hai mắt biến đỏ tươi, cả cá nhân trên người tràn đầy đáng sợ sát khí, ngay cả ý thức đều muốn toàn bộ bị quét đi. Rất đáng sợ sát khí cùng huyết khí, nhưng rất nhiều người giờ phút này cũng không cách nào giữ giữ thanh tĩnh, đến từ sâu trong linh hồn bạo lực, nhưng ở đây tất cả mọi người ý thức cũng ngông lung mấy phần. Lùi. Một đạo có chút rung động hét lớn vang lên, nhưng có chút bị lạc ở chỗ nào vô tận huyết khí bên trong tu sĩ tính toán thêm một chút mà ở thanh tỉnh trong mắt, tất cả mọi người là trên mặt hoảng sợ hướng về phương xa chạy tới. Bọn hắn rất rõ ràng, tại vừa mới loại đó ngông lung tình huống dưới, bọn hắn cho dù bị giết, chỉ sợ cũng phản ứng không kịp. Khi mà theo phần lớn người thoát khỏi kia bị huyết khí tràn ngập thiên địa sau đó, tiếng đạo hoảng sợ xôn xao không ngừng vang lên. Kia tựa như là lực lượng lĩnh vực, lực lượng thật đáng sợ. Ta một nhất tiếp hóa thần kỳ, lại không có ngăn cản được kia huyết khí, cái này cuối cùng là cái gì thần thông? Không thể tưởng tượng nổi, thiếu niên này chẳng qua là mới vào nhị tiếp hóa thần mà thôi, hắn vì sao năng lực thi triển cùng loại lĩnh vực thần thông? Đáng sợ. Này thần thông còn chưa hoàn toàn thi triển liền để người bị lạc tâm trí, này nếu thi triển ra, uy lực được có nhiều đại. Nhìn về phía kia bị vô tận chỉ riêng mang bao phủ thương cùng, trong mắt tất cả mọi người đều là lộ ra một vòng vẻ chấn động. Thần thông vừa mới thi triển, liền để ở đây tất cả mọi người kém chút bị lạc tâm trí. Này thần thông rất mạnh, cương ép đáng sợ. Này để bọn hắn tại lúc này đều là ý thức được một đáng sợ vấn đề, Cố Vô Thiên một chiêu này, dường như có thể thi triển ra lực lượng lĩnh vực. Đây chính là độc nhất vô nhị sự việc, phải biết lực lượng lĩnh vực, thế nhưng đến đại thành kỳ mới có thể nắm giữ. Ít nhất phải bán bộ đại thành kỳ mới được. Tại bọn họ đã hiểu bên trong, khủng bố như thế thuật pháp thần thông, nên chỉ có tại Tam kiếp hóa thần kỳ lĩnh vực trong mới có uy năng mới đúng. Có thể kia thiếu niên áo xanh, chỉ là mới vào nhị kiếp hóa thần kỳ, vì sao năng lực thi triển khủng bố như thế thần thông? Lúc này, đừng nói người khác, liền xem như đường chân trời bên trên, những kia ngắm nhìn đại người trong gia tộc, đều là trên mặt vẻ mặt ngưng trọng. Mới vào nhị kiếp, lại có thể điều động một kia lực lượng lĩnh vực, như vậy thần thông quá mức đáng sợ. Nay chẳng phải là nói minh cố vô thiên tại cùng lĩnh vực trong cảnh giới, đã hoàn toàn là vô địch. Tình Nghiên Nghiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, vì phát hiện gần đây rất ít nhìn thấy Cố Vô Thiên, thiếu niên này cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái khác đại gia tộc mấy người, lúc này cũng là chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời. Bọn hắn phát hiện, dường như tất cả mọi người xem thường thiếu niên kia. Thương Khung bên trên, kia mấy vạn người, mang theo hận phải chết tuyệt tâm, mang theo tự thân cường đại nhất, thuần pháp, hướng về Cố Vô Thiên mau chóng đuổi theo. Kia tập hợp mười mấy vạn người cuồng bạo ba động, làm cho thiên địa đều đang run dậy, xé rách. Phong vân biến sắc, thương khung rung động. Mà ở hắn đối diện, là một mảnh vô tận chỉ diễn mang, cùng với kia nồng đậm không thay đổi huyết hương. Một viên ôn nhuận khéo léo huyết hồ lô, chán phóng đẩy trời quân mang. Mà vào lúc này, cái kia ở vào vô tận trì giương mang bên trong thiếu niên, đột nhiên mở mắt ra. Đó là một đôi cuồng bạo ánh mắt, trên mặt còn mang theo hóa không tới đáng sợ sát khí. Vừa mới trận đại chiến này ở bên trong chỗ tụ tập lại huyết khí, nhưng Cố Vô Thiên thời khắc này tâm thần đều đã trở nên bắt đầu cuồng bạo. Cũng đúng thế thật đối với tâm ma trạng thái không chế, dường như càng thêm khắc sâu một ít. Dạng này trạng thái, hay là Cố Vô Thiên khi biết thân mẫu sau khi chết, lần đầu tiên xuất hiện. Ha ha, rất lâu chưa từng đại sát một hồi. Huyết đến. Nương theo lấy một đạo cuồng giọng cười to kia trên trời cao, chán phóng vô tận chỉ riêng mang huyết hồ lô, lập tức đi vào kia tay của thiếu niên bên trong. Đưa tay, ngửa đầu. Trong nháy mắt kia kinh khủng huyết thủy, tại vô tận chỉ riêng mang chiếu rọi xuống, giống như một mảnh ngân hà hướng về kia thiếu niên rơi xuống. Ào ào ào. Trước mắt hắn biến thành một mảnh đáng sợ huyết hà, ánh mắt mọi người cũng tụ tập tại cố vô thiên trên mặt. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Ha ha ha ha ha. Không biết tắm rửa bao nhiêu, giữa thiên địa huyết khí dần dần dày, thiếu niên kia trên mặt sát khí cũng là càng nặng. Có thể cũng tại lúc này Kia hội tụ mấy vạn tu sĩ khủng bố một kích, thì đến thiếu niên kia phía trước, tựa như chưa thấy vậy nhưng xé phá thiên địa một kích, kia trên mặt thiếu niên mang theo đáng sợ sát khí, hai ngón tay phải trở thành kiếm chỉ. Huyết thân chú. Theo âm thanh rơi xuống, trong chốc lát giữa thiên địa chỉ riêng mang sáng rõ, vô tận huyết tinh chi khí tràn ngập tất cả thiên địa. Kia nồng đậm không thay đổi huyết hương, cùng kia tràn ngập thiên địa qua mang, lúc này hình như hòa thành một thể. Từ từ tại thiếu niên kia sau lưng, xuất hiện một đạo tựa như có thể đội trời đạp đất thân ảnh to lớn. Thân ảnh kia mang theo đỏ tươi vầng sáng, nhường hết thể chúng quanh nhìn lên tới hình như đều là cuồng dã như vậy tia thân ảnh khổng lồ, tại chợt vừa xuất hiện, hắn quanh người hư không, phạm vi lớn sẽ rực ra. Tia đen nhánh dữ tợn vết nứt, chỉ là trong nháy mắt liền treo đầy tất cả thương khung. Tất cả mọi người là trên mặt rung động ngẩng đầu nhìn lại. Ở chỗ nào thiếu niên áo xanh son lưng vô tận chỉ riêng mang bên trong, một tôn cao tới vạn trượng thân ảnh, chậm rãi xuất hiện. Thân ảnh kia tản ra trùng thiên quan mang, trong tay cầm một viên to lớn huyết hồ lô, đang ngửa đầu uống máu. Ào ào ào. Giống như ngân hà huyết thủy không ngừng rơi xuống, rất đầy bà táo trước, thấm ướt ống tay áo. Có thể kia to lớn thân ảnh không thèm quan tâm, tại uống ngực qua đi, một đạo không lớn cởi như điên vang lên. Người nói đều chọc ta độ thanh, không lớn tiếng vang lên triền hoàn vũ, thiên địa một mảnh yên lặng, tất cả mọi người là ngơ ngác vẻ mặt rung động nhìn kia xuất hiện thân ảnh. Thân ảnh kia cao lớn và trượng, lực lượng kinh khủng có thể thấy rõ ràng. Mà thân ảnh kia hình dạng, cùng kia thiếu niên áo xanh lại là không khác nhau chút nào người. Hiện tại cố vô tiên trang phục đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cả người như là mặc đỏ tươi áo choàng. Không đáng người quá nhiều suy đoán. Cơ hội tụ mấy vạn tu sĩ khủng bố một kích đã đến. Ha ha, này vết cùng chư quân cộng ẩm. Ở chỗ nào che đậy thiên địa khủng bố một kích trước mặt, kia thiếu niên áo xanh trên mặt đáng sợ cười khẽ. Trong tay huyết hồ lô rơi xuống không biết bao nhiêu vết huyết thủy hóa thành kiếm khí. Nhất thời, giữa thiên địa huyết khí tràn ngập, đè xuống tất cả. Trên đường hoàn toàn, trừ quân đi tốt. Thiếu niên kia vừa dứt lời trong mắt, một đạo tựa như thần linh cười to đồng thời vang lên. Trầm ngâm nhìn lại, thiếu niên kia sau lưng, cao tới vạn trượng khủng bố thân ảnh, trong tay to lớn huyết hồ lô, cũng là rơi xuống vô tận huyết thủy. Vô số dung huyết thủy hóa thành trường kiếm, hướng lên trước mắt những người kia mà đi. Oanh! Kinh khủng chỉ riêng mang một phát, rợn rợn tràn đầy hóng ánh giọt máu, rải đầy cả phiến hư không. Thi hóa thành vô số sắc bén kiếm mũi tên. Oanh! Xoẹt! Ở chỗ nào vô tận huyết thủy rơi xuống trong mắt, cả phiến hư không lập tức sụp đổ, tựa như không chịu nổi kia huyết thủy bên trong tích chứa sức mạnh cường hãn, tại rất nhiều trên thân người xuất hiện huyết động đồng thời, thì trong hư không xuất hiện rất nhiều lỗ đen. Chương 210, một kiếm vạn người mệnh. Chương 210, một kiếm vạn người mệnh. Vô tận chỉ riêng mang một phát, kia dải đầy thiên địa huyết thủy, lúc này lại hiện ra ngập trời kiếm ý. Huyết ý tràn ngập, kiếm ý ngập trời, cả hai đem kết hợp trong lúc đó, bạo phát ra vô cùng lực lượng kinh khủng. Rọt rọt trong suốt long lanh huyết thủy, hóa thành từng mai từng mai sắc bén thấu xương tiểu kiếm. Đáng sợ tiểu kiếm cũng là tràn ngập thương khung. Phía thiên địa này cũng giống như bị trước mắt cái này huyết khí toàn bộ cho đổ vào. Vào lúc này, cho dù ở đây quan chiến chi người đã lui đi thật xa, nhưng vẫn là nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Kia tràn ngập thương khung kiếm hải, để bọn hắn tâm thần mê say, để bọn hắn thấu xương băng hàn. Đừng nói cái kia không biết bao nhiêu kiếm hải, liền xem như trong đó một thành, đều không phải là bọn hắn năng lực tiếp nhận. Đây mới là cố vô thiên lực công kích kinh khủng nhất, nhất thượng. Ầm ngầm ngầm. Ngập trời kiếm ý bộc phát, vô tận huyết khí tràn ngập. Kia tràn ngập thiên địa huyết kiếm, giống như ngân hà rơi xuống, tựa như dòng lũ tự đê. Chỉ là trong mấy mắt, kia tập hợp mấy vạn người một kích, cùng kia tràn ngập thiên địa ngân hà chạm vào nhau. Trong thiên địa tất cả tựa như đều bị như ngừng lại chỗ cũ, chỉ có một vết chỉ diên mang, ở chỗ nào hai đạo kinh khủng công kích chạm vào nhau chô chậm rãi xuất hiện. Theo một vòng thật nhỏ chỉ diên mang, mãi đến khi chỉ diên mang bộc phát, tại đến chỉ diên mang tràn ngập thiên địa. Cuối cùng có thể thấy rõ ràng bọn sóng, cũng là mang theo hủy diệt hết thảy cuồng bạo chi khí, đem hết thảy xung quanh cũng quét ngang qua. Ngay cả thương khung đều giống như sắp phá toái bình thường, ở chỗ nào dạng huyết khí phía dưới, tất cả mọi người muốn lui, mà đứng núi chịu sào chính là kia mấy vạn trên mặt tuyệt vọng vương gia phụ thuộc gia tộc. Không có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ở chỗ nào cuồng bạo gợn sóng phía dưới, chỉ có một đóa tiếp lấy một đóa huyết hoa không ngừng nở rộ. Tại lực lượng kinh khủng kia dưới, bọn hắn thậm chí không cảm giác được đau khổ, liền đã băng vỡ đi ra. Một vài người, đó là một khủng lỗ số lượng. Có thể kia che đậy thiên địa đông đạo thân ảnh, lúc này ở kia kinh khủng gợn sóng lướt qua dưới, giống như gật lúa mạch một trong nháy mắt nga xuống. Bọn hắn căn bản ngăn không được Cố Vô Thiên một chiêu này, ở trong đó cũng không ít hóa thần kỳ cao thủ, nhưng vẫn bị này đáng sợ kiếm khí tác động đến. Mà quan chiến đông đạo gia tộc, mặc kệ là vương gia Hà gia, Cố gia hay là Hà gia, Tỉnh gia cũng đang điên cuồng hướng về phương xa mà lui đi. Nếu không lui, cho dù là vì bọn hắn thực lực, thì bảo hộ không được tự thân gia tộc người. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có kia chạy trốn không ngừng bên hai. Khi mà kia khuyết tán gợn sóng dần dần tàn đi, nhìn thấy kia ở đây cảnh tượng sau đó, tất cả mọi người trên mặt rung động, không phản bác được. Vì trước mắt đây hết thảy, cũng phảng phất là nhân gian luệ ngục, mọi người giờ phút này mới biết được bọn hắn gặp phải đối thủ rốt cục là ai. Mấy vạn núi thây biển máu, trước mắt mọi người này mới thanh tỉnh lại. Tất cả mọi thứ đã biến thành màu đỏ, trước mắt đây hết thảy tràn đầy mùi máu tươi nồng nặc, làm cho tất cả mọi người hiết hầu đều là trợn lên có chút không nhiều dễ chịu. Bọn hắn không phải chưa từng giết người, nhưng là cho tới nay không có giống Cố Vô Thiên như vậy giết qua người, thủ đoạn như vậy thật sự là quá mức khủng bố. Kia to lớn tựa như thần linh thân ảnh, lúc này đã thời gian dần trôi qua giúp đi. Nhưng vừa vặn một màn kia, đi làm cho tất cả mọi người cũng thật lâu không cách nào quên. Thiên địa yên lặng, chọn vẹn qua một lúc lâu, từng đạo không đè nén được xôn xao ngập trời mà lên. Đây chính là vạ người tính mệnh. Cứ như vậy hết rồi sao? Người kia là yêu nghiệt, là ma quỷ. Này đến cùng là cái gì tiên thuật? Đây là siêu việt tiên thuật thần thông. Tất cả mọi người hiểu rõ, vương gia lần này thế nhưng xui xẻo, bọn hắn trêu chọc phải một vị, quả thực dường như là ma quỷ giống nhau yêu nghiệt, phụ thuộc gia tộc dường như toàn viên hủy diệt. Tất cả mọi người là trên mặt vẻ chấn động nhìn thiếu niên kia. Kết cục như vậy, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Ai có thể nghĩ tới, vậy chỉ bất quá 20 tuổi thiếu niên, vậy mà sẽ có như thế lực lượng kinh khủng. Vương gia tại Côn Luân tiên cảnh, là gia tộc bài danh phía trên kinh khủng tồn tại. Dĩ vãng không người dám trêu chọc mày may, nhưng mà hôm nay cố vô thiên lại giáo gia tộc này làm lại cuộc đời. Mới vừa vận nhị giai hóa thần kỳ thì có thực lực như vậy, vậy sau này đột phá lại nên có như thế nào thực lực, lại sẽ là bậc nào cảnh tượng. Tất cả mọi người là có chút không dám tưởng tượng, chỉ sợ cũng ngay cả kia lớn như vậy vô gia, ở thời điểm này cũng là không dám tiếp tục suy nghĩ tưởng đi xuống đi. Không hổ là Văn Nguyệt nhi tử, không chỉ so với thiên tư của nàng càng thêm yêu nghiệt, với lại càng là hơn tâm ngoan thủ lạn. Hà Đại Sơn đây là khen cố vô thiên, làm sơ mọi tử nếu là có thể ra tay hung ác một chút, lại làm sao sẽ bị người bước đến loại đó hoàn cảnh đâu. Hà Đại Sơn trong lòng thở dài. Cố vô thiên hiện tại cường đại đã là hắn không cách nào tưởng tượng. Hà Gia cho dù muốn giúp thứ gì, cũng không có chỗ hạ thủ. Chỉ là hy vọng đứa nhỏ này không muốn bởi vì chuyện năm đó, từ đó oán hận Hà Gia. Hà Đại Sơn tại nhìn thấy Cố Vô Thiên trong nháy mắt liền đã hiểu, Cố Vô Thiên nên đối với chuyện năm đó hay là canh cánh trong lòng, nếu không thời gian dài như vậy, thậm chí ngay cả một tiếng cứu cứu cũng không chịu gọi, càng là hơn không cùng bọn hắn nói lời gì. Đứa nhỏ này đối với Hà Gia có oán. Về phần nguyên nhân, Hà Đại Sơn thì là phi thường hiểu rõ, làm năm cô bất phàm bị khu trục cô luận, Hà Gia là cực lực phản đối Hà Văn Nguyệt đi theo Cố bất phàm mà đi. Thậm chí bởi vì chuyện này, Hà Văn Nguyệt tự phế kiếm cốt cùng Hà gia đoạn tuyệt quan hệ. Lam năm Hà Đại Sơn con nhỏ, mặc dù không cam tâm muội muội của mình bị buộc đến một bước này, nhưng mà hắn thì không có biện pháp gì tốt. Nhìn chính mình thương yêu muội muội bị đại nạn này, hắn là nhìn ở trong mắt đau nhức trong lòng. Chẳng qua cho dù lại không ngại, cũng là vô sự vô bổ, Hà gia có quá nhiều trưởng lão thì có quá nhiều lão gia hỏa tồn tại. Không phải một mình hắn có thể nói tính toán, chính là bởi vì như thế, hắn đối với muội muội của mình cũng là một thằng lòng mang ấy nãy. Cũng đúng thế thật vì sao hắn ở đây nhìn thấy Cố Vô Thiên trong mắt, liền dứt khoát ủng hộ Cố Vô Thiên. Bởi vì hắn nghĩ đến ngủ. Muội muội hải tử Hắn không cho phép nhận tổn thương chút nào, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới. Hy vọng dùng cái này đến nhuận cố vô thiên trong lòng đối với Hà Gia Hoán, có thể rút đi một chút. Nhưng mà, cho dù là hắn cũng không nghĩ đến, chính mình người ngoại sinh này, lại là mạnh như thế. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Vì sức hỗn mình, đối kháng tất cả vương gia, cuối cùng giết tới vương gia sợ hãi, giết tới mấy vạn người vì đó hủy diệt. Tàn nhẫn tâm địa, thông thiên thủ đoạn. Hà Đại Sơn đã hiểu, hắn người ngoại sinh này không là phàm nhân. Liên tựa như thiên tiên hạ phàm đồng dạng phải biết Cố Vô Thiên thế, nhưng xuất từ kia người bình thường ngực, nhiều năm như vậy tu luyện không có bất kỳ cái gì bối cảnh, bây giờ cũng là từng bước từng bước đi tới hôm nay. Cho dù đối địch với Vương gia, cũng là vẫn đang thản nhiên như vậy, càng là hơn sẽ không sợ sẽ ai. Hà gia muốn đền bù đã từng sai lầm, sợ là khó khăn. Hà Đại Sơn tâm tư không có người biết. Sự động lòng của hắn chỉ còn lại có thở dài một tiếng, chỉ hy vọng Cố Vô Thiên có thể thái độ đối với bọn họ hơi tốt một chút đi. Lúc này Hà gia rất nhiều người, đều là vẻ mặt rung động lại hưng phấn nhìn về phía kia thiếu niên áo xanh. Trên mặt của bọn hắn, có nụ cười, có tự hào. Cố Vô Thiên mạnh như thế, một người ép tất cả vương gia không ngẩng đầu được lên, đây chính là cùng bọn hắn huyết mạch có quan hệ người a. Bọn hắn hiểu rõ, Cố Vô Thiên coi như là nửa cái người nhà họ Hạ. Quá mạnh. Tên này biểu ca mãnh phát nổ a. Chiến lược như vậy, đến bí cảnh bên trong còn không đi ngang. Hà Đại Sơn bên cạnh Hà tiểu sư, lúc này nhìn về phía Cố Vô Thiên bóng lưng, trong mắt mang theo sự bái, trên mặt có chút hưng phấn. Ngày bình thường hắn được vinh dự thiên tài, nhưng mà hôm nay cùng trước mắt vị này biểu ca so sánh, thật sự là không coi là cái gì thiên tài. Đối lại ngày bình thường, hắn là sẽ không như thế thất tố. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Cố Vô Thiên năng lực, nhưng mà cuối cùng chỉ là 17, 18 tuổi thiếu niên. Nhìn thấy cùng mình tuổi tác không kém nhiều Cố Vô Thiên, vậy mà đáng sợ như thế, nhường hắn không khỏi kích động. Lúc này, Hà tiểu sư đối với Cố Vô Thiên sùng bái, thậm chí càng vượt qua ra gia dạ của mình. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hắn giờ phút này đã tại nội tâm quyết định, đến bí cảnh bên trong, nhất định ôm chặt Cố Vô Thiên ủi. Bên kia, cùng Hà gia một dạng, lúc này tỉnh ra trên mặt mọi người, cũng là mang theo nụ cười mừng rỡ. Cố Vô Thiên căn mạnh, vậy đại biểu tỉnh ra lần này ra tay càng thêm đáng giá phải biết bọn hắn từ bỏ chung lập thân phận, cái này mang ý nghĩa bọn hắn thì tham dự vào các loại chiến tranh bên trong, mà chỗ đổi lấy thì là cố vô thiên người bạn này. Chương 211, Genret giữ rọi đấu trí hằng. Chương 211, Genret giữ rọi đấu trí hằng. Bọn hắn đều có thể nhìn ra, thiếu niên kia thiên tư chi khủng bố, tương lai nhất định là có thể vô địch thiên hạ nhân vật. Chỉ cần không chết yểu, kia tương lai mấy trăm năm, tất nhiên là thiếu niên kia thiên hạ. Mà tỉnh ra tại hắn lúc nhỏ yếu xuất thủ tương trợ, như vậy đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ẩn tình, là cái khác mọi thứ đều không cách nào so sánh. Chỉ cần chờ thiếu niên kia trưởng thành, Kia tỉnh ra thì nhất định sẽ bội vậy nước lên rồi lên. Quan trọng nhất là dưới mắt bí cảnh tức sắp mở ra, cái này mang ý nghĩa bọn hắn có một cường đại đồng minh. Cố Vô Thiên thực lực chí ít tại trước đại thần kỳ, coi như là vô địch tồn tại. Như vậy nói cách khác, tại bí cảnh bên trong, chỉ muốn đi theo thiếu niên kia, tỉnh ra không nói thắng lợi trở về, nhất định những đây những người khác tu hoạch phải nhiều hơn. Bất kể nói thế nào, lần này ra tay, tỉnh ra đều là kiếm lợi lớn. Tỉnh ra không ít trưởng lão giờ phút này cũng là có chính mình tiểu tâm tư. Thiếu niên này không chỉ thiên tư rất yêu nghiệt, với lại sức chiến đấu rất là cường hãn, vóc người thì là không tệ. Nếu là có thể cùng tiểu thư kết hợp lời nói, quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Trưởng lão thỉ thầm mắt nhìn bên cạnh, cặp mắt kia bộp lộ che đậy dấu không được dị sắc tình nghiên nghiên, trong lòng thầm đụ lên. Tình nghiên nghiên kiêu ngạo, chỉ có hắn người bên cạnh mới có thể hiểu. Liên xếp như vương gia thiếu chủ, tình nghiên nghiên cũng chẳng thèm nói tới, từ đó có thể thấy hắn ánh mắt cao bao nhiêu. Có thể hôm nay tình nghiên nghiên thế mà không tiếc đắc tội vương gia, đến bảo đảm thiếu niên kia. Muốn nói tình nghiên nghiên đối với thiếu niên kia không có cảm tình gì, trưởng lão kia nhóm là một trăm công tin. Ban đầu bọn hắn là từ chối cùng phản đối. Thế nhưng bây giờ Tại kiến thức đến thiếu niên kia khủng bố sau đó, các trưởng lão chợt phát hiện, thiếu niên này là làm chân thế gian ý có. Như thiếu niên này, mặc dù không phải tỉnh ra người, có thể trở thành nửa cái cũng được a. Tình nhiên nhiên nếu là thật gả cho thiếu niên này, vậy tương lai tại Côn Luân tiến cảnh, tỉnh ra tuyệt đối là đi ngang tồn tại. Bất quá, nhìn thoáng qua chân trời chỗ sâu, kia vương gia chợt dừng chỗ, tỉnh ra trong lòng người đột nhiên thở dài. Vương gia hiện tại dù sao vẫn là ở, bọn hắn có đôi khi không thể đè vấn đề này nghĩ quá đơn giản. Gia tộc bọn họ thực lực thế nhưng đây nhà mình còn mạnh hơn, làm sao có thể đè cố vô thiên cho tùy tiện buông tha đâu. Hoàn Mỹ Ý Cảnh, cường hãn thân thể, kinh khủng thần thông. Nhìn về phía kia thiếu niên áo xanh, Tình Nghiên Nghiên trong mắt dị sắc giống như yếu dần xuất lai đồng dạng. Ban đầu Tình Nghiên Nghiên trong lòng có thể chỉ là có chút hảo cảm mà thôi, rốt cuộc nhìn thấy người đồng lữ bên trong cùng loại người, tự nhiên là hiểu ý bên trong hoan hỉ. Rốt cuộc đã biết Hoàn Mỹ Ý Cảnh người sở hữu, chỉ có hai người, một cái là nàng, một cái khác chính là Cố Vô Thiên. Tình Nghiên Nghiên tiêu ngạo, chính là nguồn gốc từ đây, nàng biết mình một ngày nào đó sẽ vô địch khắp thiên hạ, cho nên trong lòng có người khác khó mà so sánh tiêu ngạo. Vì Hoàn Mỹ Ý Cảnh cùng bố, là người khác hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cũng chính bởi vì vậy, đối mặt Vương gia thiếu chủ cầu hôn, Tình Nghiên Nghiên không chút do dự cự tuyệt. Vì nàng hiểu rõ một ngày nào đó, gia tộc của nàng hội đứng ở Côn Luân Tiên cảnh đỉnh núi lên, cho nên cái gì thiên tài trong mắt hắn đều là không đủ gây sợ, cùng hoàn mỹ ý cảnh so sánh, kia vẫn là kém quá xa. Tình Nghiên Nghiên tuy là nữ tử, có thể ngạo khí tận trong xương tủy khí, lại không điu tại bất luận kẻ nào. Nàng đã quyết định chủ ý, thế gian nếu là không có năng lực xứng được với nàng người, như vậy nàng tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại. Thế nhưng, mãi đến khi gặp được Cố Vô Thiên, đông dạng cũng là hoàn mỹ ý cảnh sở hữu. Với lại, thiếu niên kia chiến lực là cường đại như vậy, thời khắc này Cố Vô Thiên đã mười phần để người động tâm, như vậy một thiếu niên tương lai sẽ trở thành lớn lên thành hình dáng ra sao, quả thực là để người khó có thể tưởng tượng. Cho dù Tình Nghiên Nghiên không muốn tin tưởng, có thể cũng không thể không thừa nhận, thiếu niên kia thiên tư còn xa hơn siêu việt hơn xa nàng. Cũng chính bởi vì vậy, Tình Nghiên Nghiên đối với thiếu niên kia sản sinh lớn lao hứng thú. Tình Nghiên Nghiên cho dù tại mạnh, có thể chung quy là nữ nhân, mà nữ nhân trời sinh bị những kẻ cường đại hơn mình nam nhân hấp dẫn. Mặc dù mới là lần đầu tiên gặp mặt, có thể không còn nghi ngờ gì nữa, Tình Nghiên Nghiên đã có chút ít ý khác. Nếu là hai người thật sự có thể kết hợp với nhau lợi nói, nghĩ đến đây, thần nghiên nghiên trên mặt chính là lộ ra trận trận màu đỏ. Bên kia, tại khoảng cách cửa bí cảnh gần đây một nơi. Nơi này tu sĩ, quanh thân tản ra khí tức cường đại. Không nói những cái khác, chỉ là nhị kiếp hóa thần kỳ cường giả, liền không xuống 20 số lượng. 20 vị nhị kiếp đại năng. Đây là một con số kinh khủng. Mà nơi này, chính là Côn Luân xếp hạng thứ 2 đậu ra chỗ. Lúc này nơi này tất cả mọi người, cũng đều tại lạnh lùng nhìn chăm chú vương gia chuyện đã xảy ra. Mà đang nhìn đến kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên, hiện ra hoàn mỹ ý cảnh, kinh khủng thần thông tổng lục cho dù là đậu ra mọi người, cũng đều là mắt lộ chấn kinh chi sắc. Không còn nghi ngờ gì nữa liền xem như người một nhà này thì chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy thiếu niên, trên người thiếu niên này khí thế, quả thực để bọn hắn thì là có chút trợn mắt há hốc mồm. Mà thì nhưng vào lúc này, tại một nhóm người này chen chúc trung tâm chỗ, một vị khí vũ yên ngang, mang trên mặt bình thản chi sắc nam tử, đột nhiên nhíu mày. Hắn bên cạnh một lão giả, theo nam tử ánh mắt nhìn, lập tức ánh mắt phấn lạnh. Ở đâu? Tỉnh Nghiên Nghiên con mắt phóng dị sắc nhìn kia thiếu niên áo xanh. Dạng này một màn, tại tăng thêm tình ra, vừa mới xuất thủ tương trợ thiếu niên kia. Lão giả trong mắt Hàn Ý càng đậm. "Thiếu chủ, để cho ta dẫn người đi làm thị tến kia." Nhìn về phía bên cạnh Cao Mại Nam tử, lão giả chờ lệnh đạo. Mặc dù Cố Vô Thiên rất mạnh, có thể lão giả này không có chút nào để vào mắt. Đậu gia khủng bố, hoàn toàn không phải người khác năng lực tương tự, mà lão giả này muốn giết Cố Vô Thiên nguyên nhân thì rất đơn giản. Cố Vô Thiên phạm vào thiếu chủ kiêng kỵ. Là Đậu gia thiếu chủ, đậu trí bắt thân đệ đệ. Côn Luân Tiên cảnh bên trong có không ít người đều biết hắn hái mộ tình nhân nhân nhân, hắn sớm đã đem nữ nhân này xem vì mình tư nhân đồ vật. Mà bây giờ Tỉnh gia đột nhiên là thiếu niên kia ra tay, Tỉnh Nghiên Nghiên càng là hơn nhìn chằm chằm thiếu niên kia không rời mắt. Nay muốn nói Tỉnh Nghiên Nghiên đối với thiếu niên kia không có hảo cảm, vậy ai cũng không tin. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên thiếu niên kia chết tiệt. Mặc dù thiếu niên kia không có làm gì sai, có thể bị có thể khiến cho Tỉnh Nghiên Nghiên sinh lòng hảo cảm, đó chính là tội chết. Nhìn tới tiểu tử này thật là có nhường địa phương của người chú ý, xem trước một chút tiểu tử này năng lực lại nói. Đầu trí hằng nhàn nhạt, nhạt phất phất tay ngăn trở bên cạnh lão giả, sau đó nhìn về phía Cố Vô Thiên. Tiểu tử này nếu là thật sự cho rằng tại vương gia hành hành bá đạo, Thị Vô Lịch cấp Thiên Hạ lời nói, kia thực sự có chút quá ngây thơ rồi. Nếu là động nữ nhân của ta, ta cho hắn biết chữ chết viết như thế nào. Thanh âm của hắn không nặng, có thể trong lời nói rất lạnh, nhưng để người không rét mà run. Thân làm Đậu gia thiếu chủ, đậu trí hắn cũng không phải cái gì bụng dạ hẹp hòi người, duy trì có một chút, ai cũng không thể động tĩnh nghiêm nghiêm. Này là ranh giới cuối cùng, cũng là vậy ngược, động thì chết, mặc kệ đối phương là ai. Thân làm Đậu gia thiếu chủ, hắn có cái này sức lực thì có cái này tự tin. Chỉ là hắn gần đây đóng tại bí cảnh suốt bành, một mực không có về đến bản gia đi. Không có nghe nói về Cố Vô Thiên những truyền thuyết kia, cho nên giờ phút này mới có thể như thế tự tin, nếu là hắn nghe nói nhà mình Hồng Kiều thị trưởng huy ở Cố Vô Thiên trong tay, lại cái kia lạnh như thế nào một bức nét mặt. Đậu Chí hằng sở dĩ như thế thèm nhỏ dãi Tình Nghiên Nghiên, không vẹn vẹn là vì mỹ mạo mà, mà tôi, hắn hiểu rõ Tình Nghiên Nghiên là trời sinh ma quỷ thể. Côn Luân Tiên cảnh bí cảnh, trăm năm mở ra một lần. Đậu ra bằng vào thực lực mạnh mẽ, ở trong đó thu được lớn như vậy tài nguyên, này là khác người không cách nào tưởng tượng một món bảo tàng. Bất luận là đạt được tiên thuật hay là bí tịch, đậu ra tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng hàm nhất. Cho nên đậu gia nội tình đáng sợ. Tính là trừ kia thần bí xếp hạng thứ nhất gia tộc bên ngoài, mạnh nhất gia tộc một trong, cũng đúng thế thật côn luân tiên cảnh bên trong tất cả mọi người nhận đồng một việc. Thì ở cái trước trăm năm lúc, đậu ra tại bí cảnh bên trong phát hiện một quyển cổ thư. Nay trong cổ thư mặc không có ghi chép thứ đặc biệt gì, càng không phải là công pháp gì bí tịch, mà là một ít không bị người biết rõ thể chất đặc thù. Cùng với làm sao bổ dưỡng được những kia thể chất đặc biệt, tỉ như đang hấp thu thái dương chân hỏa sau đó, là có thể tạo ra tiên thể, liệt dương tiên thể. Nếu là hấp thụ tinh thần chi lực, liền có thể đạt được tinh thần tiên thể, tại ban đêm lúc tu luyện càng là hơn nhiều có chỗ tốt. Những thứ này ghi lại thể chất đặc biệt, mỗi cái cũng hùng có vô cùng cường đại cùng thực lực khủng bố, tại đây trong cổ thư mặt cũng là ghi rõ đủ loại chỗ tốt. Cho dù là tiêu chú thế nào đi bồi dưỡng những thứ này thể chất, nhưng vẫn là không có bồi dưỡng được cái gì thể chất đặc biệt tối. Bởi vì này chút ít thể chất cần có tài nguyên cùng thiên tài địa bảo, còn không phải thế sao gia tộc bọn họ có thể lấy ra, nhưng bọn hắn hiểu rõ một thể chất đặc thủ tầm quan trọng. Bởi vậy tại đây bản trong cổ thư, bọn hắn thu được không có gì sánh kịp tri thức, càng là hơn hiểu rõ nếu là có thể tìm thấy một trong truyền thuyết thể chất đặc thủ, tự nhiên có thể đạt được không giống nhau tiến bộ. Đậu trí hằng đã từng liền chui nghiên qua bản này cổ thư, làm lúc vì mờ mang tầm mắt mà thôi. Tại cái kia trên sách, hắn đã từng thấy qua một quen thuộc thể chất, thiên sinh mỹ thể. Nay thể chất không cách nào hậu thiên tạo thành, đồng thời chỉ có nữ tử có cực nhỏ giác xuất là được. Với lại có này thể chất nữ tử là trời sinh bẩm phẩm, vô số nam người giấc mộng trong lòng. Đồng thời làm này mỹ thể trưởng thành, thoáng nhìn cười một tiếng có thể nghiêng nước nghiêng thành, mỹ hoặc chúng sinh, chiến lược khủng bố, chương 212, sát khí nghiêm nghị, chương 212, sát khí nghiêm nghị. Mà quan trọng là, cùng có mỹ thể nữ tử đem kết hợp, nam tử kia hội đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tu vi tăng nhiều thể chất thuy biến, đây đều là đơn giản nhất, chủ yếu nhất là có thể nhường kết hợp sau đó một cái khác nam tử, thể chất có rất lớn sửa đổi. Mạnh nhất là cùng có mỹ thể nữ tử giao hợp, có thể để cho hai bên nội tính tăng vọt, đối với tại thiên địa chi lực càng là hơn hội có không đồng dạng nộ tính. Nộ tính trên phạm vi lớn tăng trưởng, này đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Nay tất cả mọi thứ đều đủ để nhường đậu trí hàng điên cuồng. Cùng hùng có thiên sinh mỹ thể người, là để cho nhất người hâm mộ nói lư. Nam tính không chỉ có thể đạt được vô thượng cảm thụ, đồng thời càng là có thể hùng có không đồng dạng tốc độ tu luyện cùng thiên phú. Đậu trí hàng sao có thể không động tâm đâu? Tại thông qua gia tộc Phương Diễn nghe nói Tỉnh Nghiên Nghiên chính là như vậy thể chất, là hắn biết chính mình cả đời này chỉ có Tỉnh Nghiên Nghiên một mục tiêu. Đáng tiếc, việc này cưỡng ép không thể có. Tổng có thiên sinh mỹ thể nữ tử tưởng nếu là không uốn, loại đó chủng chỗ tốt không chiếm được không nói. Tại cuối cùng sợ rằng sẽ tại thời khắc nổ chốt, bị tiên tiên mỹ hoặc tâm trí, ngược lại mất mạng. Cho nên đậu trí hàng thế nhưng tương đối có kiên nhẫn, hiểu rõ nữ tử này không so với thường nhân, nhất định phải chậm rãi chờ đợi, này chờ đợi dòng dã mấy chục năm cung phụ, chính là vì cẩm xuống Tỉnh Nghiên Nghiên. Cho dù là vương gia cái đó tên hề nhảy nhót tồ đại, cũng làm cho hắn thở ơ. Bởi vì hắn hiểu rõ vì gia tộc mình thực lực cùng cá nhân hắn mị lực, tuyệt đối sẽ cảm động Tình Nghiên Nghiên. Có thể thời gian giải như vậy quá khứ, Đậu Chí Hằng thì không ngờ rằng, kia Tình Nghiên Nghiên cư nhân như thế kiên quyết. Tình nguyện không lấy chồng, thì không tiếp thụ Vương gia cầu hôn, càng là hơn ngay cả hắn Đậu gia thì không đệ vào mắt. Đậu Chí Hằng trong lòng lo lắng, có thể cũng không thể tránh được, chỉ có thể như vậy chờ đợi. Cho dù nhường Đậu Chí bác ra mặt vì hắn cầu thân, Tình Nghiên Nghiên lại cũng là chẳng thèm ngó tới, nữ tử này thật sự là quá mức tự tin. Hắn không tin, Tình Nghiên Nghiên vui lòng một thẳng cô độc sống quãng đời còn lại. Tốt tại những năm gần đây Tình Nghiên Nghiên một thẳng thân thư không ra ngoài, cũng không cùng những người khác truyền ra cái gì chuyện xấu. Thật không nghĩ đến. Hôm nay, dưới mí mắt của hắn, Tình Nghiên Nghiên thế mà không tiếc đắc tội quân gia, cũng muốn bảo trụ cái này thiếu niên. Càng quan trọng chính là, nhìn xem Tình Nghiên Nghiên dáng vẻ, không còn nghi ngờ gì nữa đối với thiếu niên kia rất có hảo cảm. Long đấu kỵ trong nháy mắt tổng tâm đáy dâng lên. Tình Nghiên Nghiên mỹ mạo cũng tốt, mị thể cường đại cũng được, hắn sớm liền xem như cấm kỵ của mình, quả quyết không cho phép người khác dung chạm. Có thể làm không cho Tình Nghiên Nghiên sinh lòng ác ý, đậu trí hằng cũng là cực lực đè xuống lửa giận trong lòng. Chẳng qua Cố Vô Thiên hắn lại là nhờ kỹ. Tiểu tử này thân mình liền đã đủ làm cho người ta chán ghét, nơi này không phải động thủ chỗ, chờ đến bí cảnh bên trong mới phải thật tốt cùng tiểu tử này tính toán sổ sách. Liếc mắt nhìn chằm chằm thiếu niên, trong mắt của hắn có một vẻ không hiểu giững thú, không ai có thể ngăn cản hắn truy cầu đại đạo con đường, chính là không ai ngăn cản hắn truy cầu tỉnh niên như đường. Mà Cố Vô Thiên bọn hắn bên này, giờ phút này chiến trường tình thế đã hoàn toàn thay đổi, trên mặt mọi người đều là mang theo không thể tưởng tượng nổi nét mặt nhìn Cố Vô Thiên, bởi vì bọn họ lúc này mới ý thức được thiếu niên này rốt cục mạnh đến mức nào thực lực. Tất cả mọi người là kính sợ mà rung động nhìn thiếu niên kia, Hà gia nhân hỏa tỉnh gia người đều là hưng phấn không thôi. Rốt cuộc Cố Vô Thiên càng là cường đại, càng nói rõ bọn hắn nắm giữ một cái cường hãn đồ mình. Nhưng mà, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn, những nhà khác người trên mặt lại là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mỗi một cái đều là mắt lộ vẻ kinh hãi. Hà gia tỉnh gia hưng phấn mừng rỡ, nhưng lúc này Cố gia, Vương gia, Hàn gia này mấy nhà, mỗi một cái đều là không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này làm sao có khả năng, hắn chỉ là mới vào nhị kiếp hóa thần kỳ, làm sao lại mạnh như thế? Nhìn kia thiếu niên áo xanh Vương Nhược Ngô vẻ mặt khó có thể tin lẩm bẩm âm thanh tự nói, hắn biết mình lần này chịu thiệt lớn. Hắn sao cũng nghĩ không thông, một chỉ có 20 tuổi thiếu niên, tại sao lại cưỡng ép như thế thái quá? 20 vị hóa thần kỳ liên thủ, bị chụp một kích phá cũng đã làm nghịch thiên đến tự điểm. Bây giờ, mấy vạn người hợp lực công sát, lại bị thiếu niên kia giết sạch sành sanh. Nhìn trước mắt núi thây biển máu, Vương Nhược Ngô đột nhiên cảm giác toàn thân rễ run, hắn có chút quá ngây thơ rồi, hắn cho rằng có thể ăn chắc tiểu tử kia, không ngờ rằng lại biến thành bộ dạng này. Vương gia, dường như trêu chọc phải một kinh khủng tột đại. Tiểu niên kia còn chưa triệt để đột phá nhị kiếp hóa thần kỳ, cũng đã khủng bố như thế. Nếu tấn thăng tam bộ hóa thần kỳ, kia vương gia có thể hay không ngăn trở? Phải nói tại đây Côn Luân Tiên cảnh bên trong, còn có ai có thể ngăn trở hắn? Dĩ Vãng Vương Nhược ngu đối với vương gia thực lực tự tin vô cùng, thì tràn đầy tự hào. Thế nhưng bây giờ, mặt đối trước mắt cái này chẳng qua nhị kiếp hóa thần kỳ, năm không quá 20 tuổi niên thiếu. Vương Nhược ngu trong lòng chỉ có sợ hãi, cho dù phía sau hắn là lớn như vậy vương gia, nhưng hắn thì không cảm giác được chút nào cảm giác cá toàn. Lúc này mới ý thức được Chính mình hình như trêu chọc tới một không nên trêu chọc tồn tại, chỉ vì thiếu niên này cường đại đến khiến người ta cảm thấy khủng bố, càng làm cho hắn lúc này phía sau toàn bộ là mồ hôi lạnh. "Như Ngô huynh, lần này chúng ta nên làm cái gì a? Phụ thuộc gia tộc chết sạch, chúng ta muốn như thế nào cho phải? Chẳng lẽ lại chúng ta cũng phải đem hiệu suất dựng ở chỗ này không?" Đang Vương nhượng ngu tâm thần hỗn loạn thời điểm, từng đạo tràn đầy hốt hoảng tiếng vang lên lên. Quay đầu nhìn lại, là còn lại Vương gia dòng chính, cùng với chỉ còn lại có 13 vị hóa thần kỳ cường giả. Những người này nhân số mặc dù không ít, nhưng mà mỗi người trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, tại đối mặt đối thủ như vậy lúc, Không ai trong lòng không sợ hãi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mấy vạn người dường như là giao hẹ một dạng, bị giết chết ở trước mặt bọn họ, có ai có thể ngăn cản được trùng kích như thế? Có thể đứng ở chỗ này đều là tâm thần cường đại người, nếu tâm thần hơi hơi yếu một chút, bọn hắn sợ là đã ngã xuống. Nay đạo đưa bọn họ hiện đang chịu đựng bao lớn áp lực cùng sợ hãi, tất cả mọi người giờ phút này cũng là có chút bối rối lên, bởi vì bọn họ không nhìn thấy tương lai làm sao. Đừng sợ, gia chủ đang chạy đến. Nhìn thấy sợ hãi mọi người, Vương Nhược ngu cưỡng để tâm thần mở miệng nói, hắn lúc này hiểu rõ Nếu lòng người lại như thế tan dã đi xuống, bọn hắn chỉ còn lại chạy trốn một con đường này. Chờ gia chủ đến, cho dù kia Cố Vô Thiên có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng là phải chết ở chỗ này. Chúng ta hiện tại chính là muốn kéo, kéo tới gia chủ đến, tới lúc đó không người dám đụng đến ta chia đều hảo. Nhìn về phía phía chân trời xa xôi, thông qua truyền âm tiên khí trong đó liên hệ, Vương Lực ngu có thể cảm nhận được. Gia chủ đã hướng phía bên này nhanh chóng chạy đến, và đến lúc đó, có thể chính là cái này người trẻ tuổi tử kỳ. Vương Lực ngu vừa dứt lời sau đó, mọi người ở đây không có một cái nào mặt lộ mừng rỡ. Ngược lại trong mắt sợ hãi càng đậm, bởi vì bọn họ không biết viện binh lúc nào sẽ đến, càng là hơn không biết mình là còn có hay không mệnh trời đợi gia chủ đến. Bọn hắn có phải không có kiên trì, kiên trì có thể hay không chờ đến hy vọng, hết thảy mọi người hiện tại cũng không biết nên làm cái gì, bọn hắn ở thời điểm này chỉ còn lại có mê man. Mặc dù mỗi một cái đều là có thực lực cường đại cao thủ, nhưng mà tại đối mặt Cố Vô Thiên lúc, rất nhiều người đã bị gọi cho bệ mặt gần chết. Bọn hắn mặc dù từng cái có thực lực cường đại, có thể thiếu niên kia khủng bố, chỉ sợ không cần một thời ba khắc, liền có thể giết sạch sành sanh. Thiếu niên kia nếu đánh tới, bọn hắn sao cản? Bọn hắn sao chống đỡ được a? Đừng hoảng, Hàn gia cùng Cố gia vẫn còn, một lát kia Cố Vô Thiên còn không thể giết được chúng ta." Tựa như nhìn ra mọi người lo lắng, Vương Nhược ngu mở miệng trấn an nói. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng mà Vương Nhược ngu lúc này cũng là nội tâm lo lắng. Bọn hắn vừa mới còn không phải thái độ này, mỗi người cũng hận không thể vượt lên trước thượng đến giết chết Cố Vô Thiên, khi thấy Cố Vô Thiên thực lực cường đại sau đó, mỗi người đều là lui về phía sau. Bọn hắn hiểu rõ nếu ai dám xích lên, Cố Vô Thiên rồi sẽ cầm gia tộc nào khai đao, chỉ sợ mặc kệ là Cố gia hay là Hàn gia. Cho dù là bọn hắn trung thành nhất đồng minh, cũng không nguyện ý tiếp nhận bọn hắn đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Rốt cuộc tiếp nạp bọn hắn thì mang ý nghĩa muốn cùng thiếu niên kia đứng ở mặt đối lập, thiếu niên này thực lực cường đại làm cho tất cả mọi người đều là khủng hoảng không thôi. Chương 213, không biết xấu hổ, chương 213, không biết xấu hổ. Cố gia cùng Hàn gia là liên minh, còn không phải thế sao bọn hắn vương gia phụ thuộc. Liên hiệp như Hàn gia cùng Cố gia không tiếp nhận bọn hắn, vương nhược ngu thì không có biện pháp nào. Bởi vì này thời điểm tình thế đã mười phần căng thẳng, trước mắt người sắt thần này không chừng sẽ đối với ai ra tay, cho nên mỗi người tự nhiên là có thể cách bao xa thì cách bao xa. Ở thời điểm này đồng minh quan hệ thì có vẻ cũng không thế nào kiên cố, nay tất cả đều là cố vô thiên thực lực cường đại mang tới. Dĩ vãng đồng minh ở thời điểm này không nói tiếp nhận bọn hắn, có phải thân xuất viện thủ bọn hắn thì không xác định. Lúc này hắn chỉ có thể mặt dày mày dạn mang theo còn lại vương gia mọi người, đến gần rồi cố gia cùng Hàn gia bên ấy, ở thời điểm này chỉ có thể tìm kiếm lực lượng giúp đỡ. Mà lúc này Hàn gia mọi người, nhìn thấy vương gia tới gần, do dự nửa ngày, hay là chưa từng tối lui. Mặc dù đối mặt thiếu niên kia, Hàn gia mọi người cũng là trong lòng bồ trộn. Có thể Hàn gia cùng vương gia giao hảo đã lâu. Lúc này Tối Luy trên mặt mũi khó tránh khỏi có chút không nhịn được. Chẳng qua bây giờ có thể làm cũng là ôm cùng nhau, bọn hắn hiểu rõ mối hở răng lạnh đạo lý, cho nên tại lúc này tự nhiên là không thể tùy tiện Tối Luy. Nhưng mà, Hàn gia có lo lắng, có thể Cố gia người lại không nghĩ nhiều như vậy. Tại Vương gia nhân đến gần nháy mắt, không ít Cố gia cường giả không lưu dấu vết hướng về một bên Tối Luy. Đại đa số Cố gia người vốn là không muốn ra tay, có thể làm sao Cố Sơn mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có thể là cứng ngắc lấy ra đầu bên trên. Bây giờ Vương gia chiến bại, bọn hắn mặc dù không nói, nhưng trong lòng lại cũng có chút mừng rỡ. Rốt cuộc, Cố gia cùng Vương gia có thể một mực là tự đi tới. Hai nhà hợp tác mặc dù có chút không hiểu ra sao, nhưng mà bọn hắn cũng chỉ có thể nghe Cố Sơn lời nói, bây giờ nhìn thấy trước mắt một màn này, bọn hắn đối với Vương gia càng là hơn tượng tránh ôn như thần thánh đi. Dạng này một màn, nếu thường ngày bị Cố Sơn nhìn thấy, vậy khẳng định tránh không được một phen gian dạy. Thế nhưng bây giờ, hắn lại không cái đó tâm tư. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được chính mình bỏ qua Cố Vô Thiên thực lực, phải nói hoàn toàn bỏ qua Cố Vô Thiên trưởng thành tính. Chết tiệt, hắn làm sao lại như vậy mạnh như vậy? Hắn chẳng qua 20 tuổi mà thôi, làm sao lại như vậy có khủng bố như thế chứ? Nhìn về phía Cố Vũ Thiên, Cố Sơn trên mặt âm tình bất định, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên hà quang. Cố Vũ Thiên cường đại, không chỉ có là Vương gia cảm nhận được uy hiếp, hắn cũng giống như thế. Cố gia những trưởng lão kia nếu hiểu rõ có một gia hỏa như thế tồn tại, hắn cùng Nhi tử địa vị coi như khó giữ được. Hắn rất hiểu rõ Cố Vũ Thiên thực lực uy vị như thế nào, cũng không phải thường hiểu rõ Cố Vũ Thiên tiềm lực uy vị như thế nào. Phải biết lúc này Cố gia, có thể là phụ thân của hắn Cố Trường Liệt làm chủ, muốn đánh cấp Cố Trường Liệt nhất mạch kia vị trí gia chủ, nhất định phải đem tất cả tiềm ẩn uy hiếp bỏ đi rơi, mà Cố Vũ Thiên tồn tại đã thật sâu uy hiếp đến hai trà con bọn họ. Bởi vậy so với Vô Gia, Cố Sơn càng hy vọng giết chết Cố Vô Thiên. Thế nhưng bây giờ Cố Vô Thiên chiến lực, nhường hắn cũng có chút hãi hùng kia vía. Hắn tin tưởng vì thực lực của mình nếu chống đi tới, sợ thì không phải là đối thủ của Cố Vô Thiên. Mặc dù không muốn thừa nhận, có thể thật sự là hắn đối với thiếu niên kia, cháu của mình. Sản sinh một chút sợ hãi, nỗi sợ hãi này càng là hơn từ từ phóng đại, nhường hắn này lúc sơ đã có chút đứng không vững. Gia hỏa này rốt cục là sử dụng cái gì bảng môn tà đạo? Hắn nhất định vận dụng bí thuật gì, cái này định không là lực lượng của hắn. Hôm nay hắn nhất định sẽ chết. Hắn nhất định phải chết. Lúc này Cố Sơn bên cạnh Cố Thành Văn nhìn về phía Cố Vô Thiên, trên mặt lộ ra điên cuồng, ánh mắt lộ ra vô tận ác ý. Hắn không tin tiểu tử này mạnh đến trình độ này, càng là không tin tiểu tử này vậy mà sẽ như thế công bố. Lúc này Cố Thành Văn trong lòng đối với Cố Vô Thiên tràn đầy ghen tị lửa giận. Hắn là hy vọng nhiều chính mình thì có mạnh mẽ như vậy chiến lực. Cái đó bị muôn người chú ý, bị vô số người kính sợ người, hẳn là hắn nói đúng. Nếu là hắn đúng có thực lực như vậy cùng tiềm lực, vị trí gia chủ liền đã trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cố Vô Thiên chẳng qua là theo địa phương nhỏ tới nhà quê mà thôi, vì sao lại hùng có thực lực như vậy? Vì sao lại ủng có thành tựu như vậy? Gen tị hỏa diễm nhường cả người hắn đều nhanh nuốt bốc cháy lên, hắn lúc này hận không thể tự tay giải quyết Cố Vô Thiên. Nhưng mà, làm Cố Vô Thiên ánh mắt đột nhiên đảo qua thời điểm, Cố Thành Văn trong lòng lập tức mất lạnh. Trong mắt của hắn, có chính mình cũng không phát hiện được sợ hãi, run giọng nói, "Cha." Hắn, hắn sẽ giết hại không chúng ta? Lúc này, Cố Thành Văn đột nhiên nghĩ đến, tại trước đây không lâu, Cố Vô Thiên từng nói qua, "Hắn hôm nay hẳn phải chết." Trước đây hắn chỉ coi chê cười nhẹ một chút, nhiều như vậy gia tộc cao thủ ở chỗ này, tính mạng của hắn cũng có thể có vấn đề gì. Thế nhưng bây giờ một cỗ lớn lao sợ hãi, đột nhiên bao phủ lại Cố Thành Văn, nhường hắn toàn thân cũng tại rếp run. Hừ, giết chúng ta. Cố Sơn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Cố Vô Thiên, lạnh giọng nói: "Ta là hắn nhị bá, ngươi là em họ của hắn. Hắn dám động thủ chính là đại nghịch bất đạo. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn năng lực làm gì được chúng ta." Hừ, ta ngược lại muốn xem xem, hắn có dám hay không đối với ta Cố gia đạo thủ." Lời nói này rơi xuống, bốn phía lập tức hiện lên một hồi kinh bị ánh mắt. Hà gia Hà Đại Sơn, càng là hơn nhịn không được giận quá mà cười. Đây rốt cuộc là cái gì xúc sinh đồ vật? Nguyên Lai sao không có cảm thấy Cố gia người như thế không tiếp? Nhị bá. Lúc này nhớ tới chính mình là người ta nhị bá. Chân không xấu hổ, thí ngươi còn muốn làm Cố gia gia chủ. Ngươi còn kém xa lắm. Nếu Cố gia có người hèn hạ như vậy người, ta coi chừng nhà tương lai cũng không có." Cố Sơn lời nói, nhường Hà Đại Sơn buồn nôn làm hư. Hắn trước kia làm sao lại không có phát hiện, cái này cùng mình một thằng xương huynh gọi đệ Cố Sơn, lại lạnh như thế tiểu nhân. Lúc này đừng nói Cố gia cùng Hà gia không còn là đồng minh, liền xem như đồng minh, hắn thì không quen nhìn Cố Sơn. Gia hỏa này thật sự là buồn nôn để người muốn nói. Quả nhiên Hà Đại Sơn câu chuyện rơi xuống, giữa sân vang lên mấy đạo cười nhạo thanh âm. Nhất là Hà tiểu sư tiếng cười lớn nhất, căn bản không che giấu chút nào, hắn hiện tại mới phát giác được ngày thưởng hai cha con này rốt cục đến cỡ nào buồn lôn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Cố Sơn không biết xấu hổ, nhưng mọi người thì cảm giác sâu sắc khinh thường. Nghe được bên tai truyền đến cười nhạo âm thanh, Cố Sơn sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, hắn cho dù là sao không cần mặt mũi, đối mặt những thứ này chế giễu ánh mắt vẫn có một ít đỏ mặt. Nhưng mà còn chưa chờ hắn nói chuyện, ánh mắt của mọi người lập tức toàn bộ nhìn về phía xa xa, từng cái lại là vội vàng ngậm miệng lại. Ngươi lai like kia một thẳng chưa từng động tới thân thể Cố Vô Thiên, lần nữa nhấc lên kiếm. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người là biến sắc. Thiếu niên kia, còn muốn liếc. Lúc này Cố Vô Thiên mở to mắt, hắn ngáy mắt chỗ sâu có một tia nôi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Huyết Thần chủ, đây là hắn lần đầu tiên thi triển. Nhưng coi như là Cố Vô Thiên cũng không ngờ tới, kia huyết thần chủ ý lực lại là to lớn như thế, kia tiêu hao là như thế khủng bố. Vừa mới, hắn nhìn như thi triển ra huyết thần chủ, có thể thực lại chỉ là triển lộ một ít gia lông mà thôi. Nếu là thật huyết thần chủ, cái kia vừa mới dáng lâm vạn trưởng thân ảnh, liền không phải hư ảo, mà là thực chất. Vĩ huyết khí thông ma, nhìn tới đây là kiếm ma tự ngộ một kiếm, chỉ là một kiếm này uy lực thật sự là quá mức kinh khủng. Nhưng đồng dạng, một thức này huyết thần chủ uy năng quá lớn, có thể tiêu hao thì vô cùng kinh khủng. Liên tiếp như vị Cố Vô Thiên nội tình, đang thi triển kia nhất thức sau đó, đều muốn ngắn ngủi điệu tức một lát. Huyết thần chủ căn bản không phải hắn cảnh giới này có thể thi triển. Kẻ thấp nhất cũng muốn tam kiếp hóa thần cảnh giới, bởi vì này nhất thức dính đến lĩnh vực, có thể cho dù là chỉ có thể thi triển một tia gia lông, đối với lúc này Cố Vô Thiên mà nói cũng đủ rồi. Tập hợp mấy vạn người một kích, chung quy không ngăn được hắn mà tất nhiên không ngăn được hắn, vậy kế tiếp chính là vương gia tất thế. Thu hồi tâm thần, ổn định một chút thời khắc này tâm trạng, hắn cũng không thể bị cái kia đáng sợ tâm trạng cho lây nhiễm đến. Nếu tại lúc này mất đi thần trí, loại kia đợi hắn đem là tử vong. Cố Vô Thiên nhìn về phía còn lại vương gia mọi người, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào, mặt lộ bình tĩnh nói khẽ: "Vì mấy vạn sinh linh chi mệnh là các ngươi trải đường, món nợ này không tính được tới trên đầu của ta. Trên đường hoàng tuyển, còn có người đang chờ các ngươi." Nhẹ giọng lời nói vang vọng đất trời, nhờ vương gia trên mặt của mọi người hiện lên vô biên hoảng sợ. Tại bọn họ thần sắc kinh hãi bên trong, trên trong tay thiếu niên trưởng kiếm giơ lên từ thương khung hòa rơi, giống như ngân hà hoàn mỹ kiếm ý, mang theo quang mang rực rỡ, cùng với sát ý vô tận, tuấn hướng vung ra mọi người. Không có quá nhiều nói nhảm, Cố Vô Thiên từ trước đến giờ đều là một sát phạt quả đoán người, đối với ở trước mắt vô số lần muốn tính mạng hắn những người này, hắn nhưng là không có chút nào nâng tay. Chương 214, ngươi đoán ta có giết được hay không? Chương 214, ngươi đoán ta có giết được hay không? Cố Vô Thiên một kiếm chém ra, quân bạo kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Lúc này huyết thần chủ gia chỉ mặc dù thối lui, nhưng còn có nhìn một tia dư vị. Mà cái này ti dư vị lại cụ bị một sợi lực lượng lĩnh vực, cũng không phải trước mắt bọn người kia có thể ngăn cản. Kia mặc dù là Cố Vô Thiên tiện tay một kiếm, có thể một kiếm này uy lực nhưng rất mạnh. Kiếm ý phong bạo tàn sát mượi bại thiên địa, kia chạy nhanh đến kiếm khí, tựa như căn bản không có quan tâm kia Cố gia cùng Hàn gia thân ảnh. Đối với lúc này Cố Vô Thiên mà nói, ai chống đỡ ai chết. Hắn cũng không quan tâm đối phương đến cùng là cái gì quan hệ, bất luận là đồng minh hay là phụ thuộc gia tộc, chỉ cần là muốn cản hắn đường, hắn tuyệt sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Kỳ thực lúc này, tại đây Côn Luân Tiên cảnh bên ngoài, đã không có người có thể ngăn cản Cố Vô Thiên bước vào bí cảnh. Nhưng trước mắt Vương gia nhận không giết xong, Cố Vô Thiên trong lòng một hơi thì ra không được. Vương gia hại không ít chết mẹ ruột của hắn, càng là hơn gián tiếp nhường Cố Thiên Long chịu không ít đau khổ. Đối với Vương gia, Cố Vô Thiên trong lòng sớm đã sát ý tràn đầy, không có mảy may lưu tình. Lần này tới Côn Luân Tiên cảnh, chính là muốn một nhà một nhà giết đi qua, và giết sạch rồi người của Vương gia khi tiến vào bí cảnh không ngượng. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở tiểu tử này. Nhìn thấy kia kinh khủng một kiếm đến, lúc này Vương gia trên mặt mọi người mặc dù mang theo sợ hãi, nhưng vẫn là trực tiến tiến lên. 13 vị hóa thần kỳ cường giả cản trở vương gia mọi người phía trước, trong cơ thể chân khí điên cuồng vận chuyển. Bọn hắn hiểu rõ không ngăn nổi lời nói nhất định phải chết. Chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, một đạo trường ngàn trượng khoảng cách bình thường, xuất hiện tại vương gia mọi người phía trước. Mà thì vào lúc này, kia giống như ngân hà kiếm khí rơi xuống. Oanh! Theo một đạo kịch liệt vang lên ầm ầm, kiếm khí kia hung hăng chạm tại kia màn sáng phía trên. Chỉ là trong mấy mắt, kia màn sáng phía trên liền hiện đầy dữ tợn vết rách. Nhìn thấy một màn này, vương gia mọi người sắc mặt đại biến. Mỗi cái trên thân thể người, đều là dâng lên khí thế cường đại, hướng về kia màn sáng trong điên cuồng chuyển vận nhìn chân khí hy vọng có thể ngăn cản thiếu niên kia một kiếm. Nhưng mà, tất cả đều là bọn hắn nghĩ quá mức mỹ hảo. Tựa như châu chấu đá xe bình thường, vương gia mọi người lực lượng, tại một kiếm kia trước mặt, căn bản ngăn cản không nổi. Ngàn trượng màn sáng vỡ nát, tất cả mọi người là trong lòng siết chặt. 13 vị hóa thần kỳ, mấy trăm vương gia mọi người, ở chỗ nào kinh khủng kiếm khí hạ thổ hết lùi gấp, cũng không ít người trực tiếp nổ tung tại hư không, nhuộm vương này trương khung nhiễm lên một vòng màu đỏ. Ở đây tất cả mọi người nhìn thấy dạng này một màn, đều là đồng tử co gấp. Bọn hắn đều hiểu. Vương gia xong rồi. Tại cửa bí cảnh những thứ này Vương gia nhân đã triệt để xong rồi. Thiếu niên kia đang sợ, căn bản không phải lúc này Vương gia mọi người năng lực ngăn cản được. Nếu không có gì ngoài ý muốn, vậy hôm nay Vương gia tất cả mọi người phải chết. Tất cả mọi người muốn vì cái kia thanh kinh khủng kiếm chốn cùng. Nghĩ đến nơi này, những người có mặt lạnh cả tim, nhìn về phía thiếu niên kia ánh mắt bên trong, không tự chủ mang tới một tia kinh sợ. Đây chính là Vương gia a. Với lại, hôm nay vẫn là tới 20 vị hóa thần kỳ, mấy trăm dòng chính tộc nhân, cùng với mấy vạn phụ thuộc gia tộc. Như vậy một cỗ lực lượng kinh khủng, thế mà tại kia tay của thiếu niên bên trong không cách nào còn sống sót. Bọn hắn mấy có lẽ đã có thể tưởng tượng đến, làm Vương gia nhận được tin tức này lúc, hội lại như thế nào nổi giận. Cho dù Vương gia là côn luân tiên cảnh bên trong bài danh phía trên cường đại gia tộc, cho dù Vương gia trong vô số cao thủ, đại năng đông đảo, có thể hôm nay tổn thất như vậy, cũng là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Vương gia cùng thiếu niên kia, nhất định biến thành không chết không thôi đối đầu. Chẳng qua nghĩ đến năm đó những chuyện kia, rất nhiều người cũng liền tiêu tan, cũng biết thiếu niên này vì sao lại làm như vậy. Mà lúc này Cố Vô Thiên, tại một kiếm chạm ra sau đó, nhìn thấy Vương gia cũng không như vậy tuyệt hiện diện, thì không cảm thấy bất ngờ rốt cuộc lúc này Vương gia nhị kiếp hóa thần kỳ còn có khuyết, cũng là một cú cường đại chiến lực. Bất quá, đối với hắn lúc này mà nói không coi là cái gì. Một kiếm có thể ngăn cản, kia hai kiếm làm sao? Hắn còn có không ít dư lực, ngược lại là có thể cùng những người này chơi đùa. Không có nhiều lời, Cố Vô Thiên nhìn về phía Vương gia mọi người, sắc mặt bình tĩnh lần nữa giơ lên trong tay kiếm. Mà Vương gia mọi người nhìn thấy dạng này một màn, sợ hãi trong lòng tại thì đè nén không được. "Cứu mạng a, ai tôi cứu ta, ta là người của Vương gia, ta có rất nhiều tài nguyên, cứu ta a. Ta có thể đem những thứ này cũng cho ngươi." Tha mạng Ta mà a, nay không quan hệ với ta, ta chỉ là vương gia môn hạ. Gia chủ, mau tới a gia chủ, ta không muốn chết, nhanh cứu ta a. Giối loạn tại vương gia trong mọi người bộc phát, bọn hắn rốt cục chống đỡ không nổi, tâm tính từng cái hỏng mất. Trên mặt của mỗi người đều mang hóa không tới vẻ sợ hãi, bọn hắn ở thời điểm này thật sự đã bắt đầu sợ hãi. Di vãng thân là người của vương gia, bọn hắn kiêu ngạo mà tự đại. Thế nhưng bây giờ, bọn hắn vui lòng nỗ lực tất cả, đến thoát khỏi kia vương gia nhân thân phận. Có thể không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này không ai sẽ cứu bọn họ, thì không ai dám cứu bọn họ. Quyền tiêu tuyên bố không hiện thiếu niên. Hôm nay đạp trên vương gia nhận thi cốt, từ đó danh chấn Côn Luân. Chỉ tiếc bọn hắn lần này tới thời gian thực sự thật trùng hợp, vì sao lại gặp phải tên ôn thần này? Từ nay về sau cũng không dám lại có người coi thường đến đầu thiếu niên này. Không phải là bởi vì thiếu niên kia sau lưng thâm hậu cỡ nào bối cảnh, chỉ là thiếu niên kia chính mình liền chống lên một mảnh bầu trời. Kiếm quang rơi xuống, mang theo phong bạo, xé toang hư không. Giữa thiên địa tràn ngập sắc bén kiếm khí, hướng về vương gia nhận cấp tốc mà đi. Ở đây tất cả mọi người là lặng lặng nhìn một màn này. Bọn họ cũng đều biết, một kiếm này, vương gia ngăn không được. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Không nói vừa mới một kiếm kia, vương gia mọi người đã bản thân bị trọng thương. Cho dù không bị tổn thương, có thể một kiếm này cũng không tốt tiếp. Một y tam tiếp hóa thần kỳ đại năng cũng nhìn ra, một kiếm này bên trong có một tia lực lượng lĩnh vực. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng đối với lúc này vương gia mọi người tới nói, lại là đả kích chí mạng. Một kiếm này qua đi, vua của nơi này ra chúng người, sẽ không có người sống sót. Những người có mặt lặng lặng nhìn, liền xem như cố gia cùng người của Hàn gia, thì không ai dám lên trước, bọn hắn không dám nhận hạ một kiếm này. Vương gia những người này giờ phút này đều đã đánh mất ngày thường tôn nghiêm, có tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lệ rơi đầy mặt, có còn muốn cuối cùng dãy dụa một phen. Nhưng mà đây hết thảy đều không thể ngăn cản một kiếm kia rơi xuống. Oeng! Kiếm ý ngập trời, tràn đầy sát ý kiếm khí, đi tới vương gia mọi người phía trên. Kết thúc. Vương nhược ngu tuyệt vọng nhắm mắt lại, sau người mọi người, trong lòng tuyệt vọng cũng đạt tới đỉnh điểm. Tất cả mọi người cho rằng, một kiếm này qua đi, vương gia đem triệt để chết hết. Thế nhưng đúng lúc này, Từng đạo đinh thai nhất có cấm bảo, từ xa xa chân trời vang lên. Những người có mặt trầm ngâm nhìn lại, lập tức đồng tử bỗng nhiên co gấp. Ngay hôm đó tế vùng trời, vô biên vô cực nói lãng, tựa như thủy triều một bị người xua đổi mà đến. Tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí nhường hư không cũng phụ lên khẽ khẹ vết nứt. Tất cả mọi người đã hiểu, có cao thủ đáng sợ đến rồi. Với lại, năng lực đạt tới tốc độ như thế lại năng, tất nhiên là đại thành kỳ cường giả. Mà thì mọi người ở đây suy đoán lúc, một đạo tràn đầy vô tận băng hàn lời nói từ phía chân trời xa xôi vang lên. Cực hàn, băng vực. Kia vừa dứt lời trong mắt, ngập trời hàn ý từ đằng xa chân trời chỗ sâu bộc phát. Vô cùng kinh khủng hàn lưu. Vì một loại để người hoàn sợ tốc độ, tức tốc đánh tới. Thật ở phía dưới mọi người có thể thấy rõ ràng, xa xa kia phương thiên địa trong nháy mắt biến thành băng lam chi sắc, sức mạnh đáng sợ quét sạch tất cả bầu trời. Càng là hơn thay đổi giữa trời đất thiên địa chi lực, thiên địa chi lực cũng biến thành giá lạnh lên, giống như dường như là biến thành mùa đông nơi cực hạn. Thật giống như có người trên hư không vẽ ra một đạo màu xanh dương đường cong, kia màu xanh dương đường cong thì là cực hạn giá lạnh. Kia màu băng lam đường cong, tại xuất hiện thời điểm còn ở trên trời, có thể đảo mắt liền đi đến phụ cận. Oeng. Vô tận băng hàn đánh tới, kinh khủng hàn lưu nhường này ngoài cửa bí cảnh tất cả mọi người đều là trong nháy mắt dùng mình một cái. Liền xem như Tam Kiếp Đại năng thì hảo không ngoại lệ. Xung quanh vạn dặm tuyết bay, vô tận băng lam tràn ngập tại đây tất cả thiên địa. Tựa như toàn bộ thế giới đều trở thành màu băng lam, lại cũng không nhìn thấy cái khắc bất luận gì đó. Chương 215, chết như thế nào xong rồi? Chương 215, chết như thế nào xong rồi. Mà liên tại này nhìn cần treo sợi tóc lúc. Cái kia vốn đã kinh dáng lâm đến vương gia mọi người vùng trời kiếm khí, ở chỗ nào Hàn Ý đánh tới trong nháy mắt, lập tức bị đóng băng tại hư không. Kiếm khí kia sắc bén, tán phát chỉ riêng mang, xuyên thấu qua tầng băng còn có thể thấy rõ ràng. Tất cả sức mạnh đáng sợ vậy mà liền như thế bị đông cứng tại thiên địa bên trong, giữa thiên địa lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người, bởi vì bọn họ không dám tưởng tượng dạng này lĩnh vực rốt cục kinh khủng đến cỡ nào. Chẳng ai ngờ rằng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một màn này. Mọi người ngây dại, nhưng có một người nhưng trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Đó chính là Cố Vô Thiên. Ở chỗ nào ngập trời Hàn Lưu Bộ phát một khắc này, Cố Vô Thiên liền hiểu rõ, là ai đến rồi. Vương Nguyên Minh, nha của Vương gia chủ, đại thành kỳ cường giả khủng bố. Dạng này cường giả, còn lâu mới là bây giờ Cố Vô Thiên có thể ngăn cản không có có chần chờ chút nào. Ở chỗ nào Hàn Lưu xuất hiện một sát na, Cố Vô Thiên liền trực tiếp bắt lấy sau lưng vươn mạnh, hướng về phía trước một bước phóng ra. Mà cũng liền tại một bước này phóng ra sau đó, kia ngập trời Hàn Ý trong nháy mắt đánh tới. Nhưng mà kia kinh khủng Hàn Lưu, tựa như gặp phải cái gì không thể ngăn cản tồn tại, tại trước mặt Cố Vô Thiên trong nháy mắt dừng lại. Vì Cố Vô Thiên cho đứng chỗ, là cửa bí cảnh lối vào chỗ. Cửa bí cảnh tán phát mịt mờ hình quang, trong nháy mắt đem cái kia đáng sợ Hàn Ý cản lại. Từ vừa mới bắt đầu Cố Vô Thiên liền hiểu rõ, vương gia nhất định sẽ có lớn năng lực tới trước. Với lại, khẳng định là đại thành kỳ tồn tại. Vậy vậy, tại cùng vương gia mọi người giao chiến thời điểm, không người phát hiện, Cố Vô Thiên đi tới phương hướng, một thẳng chính là cửa bí cảnh chỗ. Hiện tại Cố Vô Thiên bước chân đã không biết tới gần bao nhiêu, càng là hơn đi tới cánh cửa này trước cửa. Khi mà vương gia kia mấy vạn phụ thuộc gia tộc hủy diệt thời điểm, Cố Vô Thiên khoảng cách cửa bí cảnh cũng bất quá cách xa một bước. Cho dù vừa mới đối với vương gia mọi người chém ra hai kiếm, có thể Cố Vô Thiên vị trí, nhưng không có di động mấy may. Vì tại vị trí này, Cố Vô Thiên có thể 100% bảo đảm an toàn của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cố Vô Thiên đoán đúng rồi. Cho dù là đại thành kỳ khủng bố Cũng vô pháp đối với cửa bí cảnh tạo thành chút nào làm hại. "Cha ta tất nhiên đến, vậy ngươi hôm nay tuyệt đối đi không nổi." Lúc này, dù là vương gia chết đi mấy và người, một thằng trầm Mặc Vương mạnh rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ở thời điểm này trên mặt nổi lên mỉm cười, nhìn về phía Cố Vô Thiên bình tĩnh nói: "Đi không nổi." Cố Vô Thiên nhìn thoáng qua Vương Mạnh, khẽ cười nói: "Ngươi cho rằng phụ thân ngươi dám truy ta đến bí cảnh bên trong sao? Mặc dù ta xác thực không là phụ thân ngươi đối thủ, nhưng mà nếu bước vào bí cảnh, thực lực đều sẽ bị áp chế ở tam kiếp trong vòng, ngươi nói vài cho đến lúc đó, Nhìn về phía phương xa chân trời chạy nhanh đến thân ảnh, Cố Vô Thiên nói khẽ: "Ta có thể hay không chặn hắn?" Là cái này Cố Vô Thiên biết rõ Vương Nguyên Minh sẽ đến, có thể nhưng vẫn chưa từng xốc giật bước vào bí cảnh nguyên nhân, bởi vì hắn đã đem này bí cảnh hiểu rõ rất hiểu rõ, sở dĩ phái ra người không có đại thành kỳ trở lên. Cũng là bởi vì này côn luân bí cảnh bên trong có một loại tự nhiên áp chế, liền xem như lại thế nào nhân vật lợi hại, ở chỗ này cũng chỉ có thể thi triển ra tam kiếp thực lực. Nhưng mỗi lực lượng cá nhân cũng giữ giữ một loại cân đối, đại thành kỳ địch nhân Cố Vô Thiên không phải là đối thủ. Có thể tam kiếp hóa thần kỳ nhưng cũng có một trận chiến tư cách. Theo thời gian trôi qua, Cố Vô Thiên đối với ở thiên địa hiểu ra càng thêm tâm hồ. Kia dung nhập thiên địa hoàn mỹ ý cảnh, lúc này thì nhanh muốn đến tấm thành. Triệt để bước vào nhị kiếp hóa thần kỳ chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Bởi vậy Cố Vô Thiên có tự tin, cho dù Vương Nguyên Minh là tam kiếp đại năng, có thể tại bí cảnh bên trong cũng có thể chiến hắn. Cho nên này tất cả đều là Cố Vô Thiên đoán ra tất nhiên kết quả, hắn vẫn luôn là phi thường bình tĩnh cùng đợi Vương Nguyên Minh đến. Muốn là chuyện bình thường, Cố Vô Thiên quả quyết không hội mạo hiểm như vậy. Có thể Linh Nhi còn đang ở Cố gia, Cố Vô Thiên trong lòng bất an. Cho nên hắn tự nhiên muốn đem sự chú ý của đối phương toàn bộ thu hút đến. Hắn không biết Linh Nhi lúc này trạng thái có phải hay không an toàn. Bởi vậy, bắt giữ hắn Vương Mẫm chính là hy vọng đậu ra sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng mà, chỉ là Vương Mẫm cái này cái thể đánh bạc còn chưa đủ. Hắn muốn bắt giữ Vương Nguyên Minh đến bảo đảm Linh Nhi an toàn. Ngươi, ngươi cái tên điên này. Nhìn thấy chết đi mấy vạn người đều sắc mặt bình tĩnh Vương Mẫm, lúc này đột nhiên thay đổi sắc mặt. Hắn nhìn về phía Cố Vô Thiên kia bình tĩnh bên mặt, trong lòng không khỏi phát lạnh. Vì mới vào nhị kiếp hóa thần kỳ tu vi, muốn chém giết tam kiếp đại năng Đây không phải tên điên là cái gì? Gia hỏa này chân không đem những người khác để vào mắt sao? Chẳng lẽ lại còn muốn khiêu chiến vượt cấp? Có thể coi là đối với cha mình có tuyệt đối tự tin vương mạnh, lúc này trong lòng cũng hiện ra trận trận bất an. Lỡ như, vạn nhất nếu là chân bị thiếu niên này đánh thủ, kia sẽ như thế nào? Nghĩ đến cái loại khả năng, vương mạnh sắc mặt lại biến, khả năng này gia tộc bọn họ trên dưới đã không ai có thể ngăn cản Cố Vô Thiên. Vì Vương Nguyên Minh đến, trong lòng vừa mới dâng lên một tia mừng rỡ, tại Cố Vô Thiên câu chuyện bên trong, ảm đạm phá diệt. Lúc này chỉ có thể cầu nguyện phụ thân không muốn mạo lựa tiến vào bí cảnh bên trong, mặc dù phụ thân có phong phú kinh nghiệm tác chiến, nhưng là đối với Cố Vô Thiên cái này không biết hạn mức cao nhất ở đâu ra hỏa mà nói, tất cả mọi thứ cũng thật sự là quá mức nguy hiểm. Mà lúc này, tất cả mọi người ở đây, nhìn thấy có đại thành kỳ đại năng tới trước, cũng đều là thần sắc khác nhau. Gia chủ đến rồi, Cố Vô Thiên gia hỏa kia còn có thể chạy trốn nơi đâu? Giết Vương gia chúng ta nhiều người như vậy, ta phải thật tốt tra tấn hắn, ta muốn đem ra hắn lột xuống, ta muốn đem thi thể của hắn treo ở Côn Luân Tiên cảnh lối vào. Gia chủ vừa ra tay, tuyệt đối sẽ đem tiểu tử này thành bã vụn ở đâu còn tới thi thệ a. Vừa mới còn vẻ mặt tuyệt vọng sợ hãi vương gia mọi người, lúc này trên mặt đều là mang theo vui mừng. Sống sót sau tai nạn, không có tại đây này giá trị phải cao hứng. Má hưng phấn qua đi, vương gia mọi người zét lạnh ánh mắt bất thiện, đều là nhìn về phía Cố Vô Thiên chỗ. Vừa mới thiếu niên kia mang cho sợ hãi của bọn hắn cùng tuyệt vọng, lúc này còn rõ muộn một chiếc mắt. Với lại, vương manh còn trong tay của đối phương. Hàn Cố thủ mới, mỗi cái vương gia nhận trong lòng, cũng đối với thiếu niên kia tràn đầy sát ý. Bây giờ ra chủ đến, đại thành kỳ thực lực kinh khủng không ai có thể ngăn cản. Lần này, bọn hắn muốn để thiếu niên kia nếm thử sợ hãi mùi vị. Không chỉ có La Vương gia nghĩ như vậy, Cố gia cùng Hàn gia cũng giống như thế. Ha ha, những thứ này Cố Vô Thiên chết chắc chắn. Nhìn về phía kia thiếu niên áo xanh, Cố Thành Văn trong mắt tràn đầy bệnh trạng và mẹo vẻ hứng phấn. Hắn cùng Cố Vô Thiên đồng tộc, đồng thời hắn cùng Cố Vô Thiên tuổi tác không kém nhiều, cho nên tự nhiên trong lòng giãy dở rồi đem so với tâm, đối với Cố Vô Thiên làm việc này, hắn cũng sớm đã không coi nhìn. Với lại, hắn lúc này hay là Cố gia tiểu thiếu chủ, thân phận tôn quý, bối cảnh thâm hậu. Có thể Cố Vô Thiên chẳng qua là một thiếu niên vực lớn lên sâu kiến. Không có cường hạn bối cảnh, không có tu luyện tài nguyên. Có thể dưới tình huống như vậy, Cố Vô Thiên mặc kệ là tu vi hay là chiến lực, cũng vượt xa mình. Cố Vô Thiên làm mỗi một chuyện đều là Cố Thành Văn nằm mơ cũng không dám mơ tới. Nay cực lớn độ tương phản cảm giác, nhường Cố Thành Văn đối với Cố Vô Thiên sản sinh cực lớn tâm tư đấu kỵ trong. Rõ ràng hai người niên kỵ không chênh lệch nhiều, rõ ràng hai người cũng là cùng họ người, vì sao tu vi của hắn thì mạnh như vậy, vì sao hắn sẽ tiếp nhận nhiều người như vậy khen ngợi? Điều tất cả không phải đều nên phát sinh ở hắn trên người Cố Thành Văn không? Cháy đường hực ghen ghét chi hỏa, nhường Cố Thành Văn có chút bản thân bị lật đuôi. Giờ này khắc này, hắn chỉ hi vọng Cố Vô Thiên đi chết. Như vậy yêu nghiệt em họ không nên sống trên đời. Không người nào biết Cố Thành Văn ý nghĩ trong lòng, thì không có ai đi đề ý một thân danh bình thường Cố gia dòng chính. Mà Cố gia mọi người đang nhìn đến Vương Nguyên Minh đến, trên mặt thần sắc đều lạ biến đổi. Đối với Cố Vô Thiên, bọn hắn không có có người muốn đi làm hại, vừa mới động thủ thì chẳng qua là bị bất đắc dĩ mà thôi. Rốt cuộc như thế yêu nghiệt thiên kiêu là bọn hắn Cố gia người, là bọn hắn lão gia chủ cháu trai, Cố gia đích hệ huyết mạch. Dạng này người nên được đến tất cả Cố gia người ủng hộ mới đúng. Nhưng mà có một số việc không phải bọn hắn có thể làm chủ. Nhìn thấy Vương Nguyên Minh đến, cố gia chúng nhiều cường giả trong lòng một mảnh bí thương. Cố Vũ Thiên, sợ là ngăn không được một kiếm này. Có chút tu vi liền không biết trời cao đất rộng, không đem người khác để vào mắt. Lần này, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Cố Sơn mang trên mặt cười lạnh, trong lòng vừa mới dâng lên khủng hoảng lúc này tan thành mây khói. Đại thành kỳ khủng bố, quả quyết không phải kia Cố Vũ Thiên năng lực ngăn cản. Lúc này Vương gia gia chủ đến, và giết Cố Vũ Thiên, cũng coi là vì hắn mặt này, giải quyết một họa lớn trong lòng. Cố Sơn, đây chính là ngươi cháu ruột, ngươi quả nhiên là lãnh huyết tâm địa không thành. Ngươi quên vừa mới chính mình kia ghê tởm sắc mặt sao? Chương 216, Vương Nguyên Minh, chương 216, Vương Nguyên Minh. Nhìn thấy Vương Nguyên Minh đến, vốn là tâm phiền nóng giận Hà Đại Sơn nhịn không được gầm gét lên tiếng. Cháu ruột lại như thế nào? Cố Sơn nghe vậy cười lạnh thành tiếng nói. Giết vương gia mấy vài người, trong tay dính đầy máu tươi, trên người lưng béo vô tận oan hồn. Liên xếp như cháu ruột, hắn cũng phải chết. Hắn cấp cho vương gia những người này cho cùng. Còn nữa, ngừng nói, Cố Sơn mặt lộ kinh thường nói. Cố bất phàm đã sớm bị khu trục ra Cố gia, đã sớm không phải là Cố gia người. Đồng dạng, này Cố Vô Thiên mặc dù họ Cố, có thể cùng Tạ Côn Luân Cố gia không có chút quan hệ nào. Lệnh băng lại khinh thường lời nói vang vọng phương thiên địa này. Tất cả mọi người là nhìn về phía Cố Sơn, đáy mắt chỗ sâu mang theo một tia xem thường, người kia thật sự là quá mức buồn nôn. Cho dù Cố Sơn không nói, nhưng bọn hắn cũng có thể đoán được khoảng, chú ý gia nội bộ hẳn là xảy ra vấn đề. Bằng không tượng Cố Vô Thiên dạng này thiên tài yêu nghiệt, Cố gia điên rồi mới biết cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhìn tới mọi thứ đều cùng trước mắt người kia có quan hệ, không biết xấu hổ như vậy người thác sinh tại Cố gia, thật sự là Cố gia bất hạnh. Chẳng qua chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, bởi vậy đại đa số người cũng đều là nhìn xem cái náo nhiệt. Mà lúc này Cố Vô Thiên đang nghe Cố Sơn về sau, sắc mặt không có biến hóa chút nào, bình tĩnh như trước vô cùng. Không cần Cố Sơn nói, hắn cũng chưa từng đem mình làm qua là Côn Luân Cố gia người. Có thể cũng chính bởi vì vậy, hắn đối với Cố gia người khi ra tay, mới biết không chút nào nương tay. Đều là họ Cố lại như thế nào? Mấy vạn người hắn cũng giết đến, Cố gia người chẳng không được. Mặc kệ lúc này Cố Sơn luôn ngứa đến cửa nào quả đáng, Cố Vô Thiên cũng sẽ không có chút tức giận. Vì hắn thấy Cố Sơn cũng tốt, Cố Thành Văn cũng được, cuối cùng đều sẽ chỉ là hắn dưới kiếm vong hồn. Chỉ là hôm nay vẫn chưa tới thanh toán thời điểm thôi." Giữa Thiên Điệu nói lãng quay cuồng. Ở chỗ nào ngập trời Hàn Ý đánh tới không lâu, một nhóm ba người đạp trên lật trời nói lãng, xuất hiện ở trên đường chân trời. Chỉ một thoáng, kinh khủng uy áp quét sạch thiên địa. Đây trời Hàn Ý tàn sát giữa bãi Hoàn Vũ. Tại ba người kia đến trong nháy mắt, Giữa Thiên Điệu lập tức hoàn toàn tỉnh mịch. Đại thành kỳ cao thủ khí tức khủng bố, nhờ người ở chỗ này thở mạnh cũng không dám một chút. Lúc này, tình gia cũng tốt hạ gia cũng được, trên mặt của bọn hắn đều là biến sắc rốt cuộc thực lực của đối phương đội hình thật sự là quá mức kinh khủng, vương gia thật là nội tình đáng sợ. Hai vị đại thành kỳ, một vị bán bộ đại thành. Vương gia tổng cộng chỉ có 4 vị đại thành kỳ, có thể hôm nay thế mà vừa đưa ra hai cái. Ai cũng năng lực nhìn ra, vương gia đối với thiếu niên kia có mang sát ý, là cỡ nào đầm đầm. Mà lúc này đến vương nguyên minh ba người, nhìn phía dưới núi thây biển máu, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn nhận được, kia trong đó mai táng thi cốt, dường như toàn bộ đều là vương gia phụ thuộc gia tộc. Mà làm ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía vương gia mọi người lúc, mấy sắc mặt người trong nháy mắt trở nên rất lạnh. Lâm sơ phái tới này bí cảnh vương gia dòng chính, chừng hơn 1000 người. Cái khác cảnh giới tu sĩ không nói, chỉ là hóa thần kỳ liền có 20 người. Thế nhưng bây giờ, kia hơn ngàn vương gia dòng chính, chỉ có khó khăn lắm hơn trăm. 20 vị hóa thần kỳ, lúc này còn sót lại thập tam người. Ngay cả kia mấy vạn vương gia phụ thuộc gia tộc, cũng bị tàn sát không còn. Tổn thất nặng nề. Đây là bao nhiêu năm đều không có chuyện đã xảy ra, vương gia bao nhiêu năm cũng không có bị thua thiệt lớn như vậy. Liên hiệp như Cố gia cùng Hà gia, hai cái cường đại như vậy gia tộc la địch, minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, có thể cũng chưa từng có tổn thất lớn như thế. Giận lựa giận mặt trời, trong nháy mắt hiện lên tại Vương Nguyên Minh trong lòng. Vương Nhược ngu, nói một chút đã xảy ra chuyện gì? Gia tộc bọn ta những người kia đâu? Vương Nguyên Minh sắc mặt chưa biến, có thể chán nổi cơn xanh lên, lời nói băng hàn đến cực điểm. Lúc này, ai cũng năng lực nhìn ra, ngay nhà của Vương gia chủ đang đứng ở thịnh nộ trạng thái. Gia chủ là kia Cố Vô Thiên. Lúc này, Vương Nhược ngu trên trán thấm toát mồ hôi lạnh, một năm một mười đêm chuyện đã xảy ra bản giao hiểu rõ. Nghe được Vương Nhược ngu lời nói, một bên Vương Huyền Thông cùng một vị khác đại thành kỳ cao thủ đều là biên xác. Bọn hắn không nghĩ tới tình thế lại phát triển đáng sợ như vậy, tiểu tử này lại đem Vương gia bước đến một bước này bên trên. Nơi này rốt cục có bao nhiêu cao thủ, bọn hắn so với ai khác đều tính tưởng, những cao thủ này có năng lực gì bọn hắn cũng là so với ai khác đều hiểu, nhưng mà mặc dù là như thế, Cố Vô Thiên hay là đem những cao thủ này tàn sát dường như không còn một mảnh. Mặc dù bọn hắn đã hiểu rõ Cố Vô Thiên rất mạnh, nhưng hôm nay nhìn xem tới vẫn là xem thường ra hoàn này. Mặc dù đây hết thảy đều giống như đang nghe thiên phương dạ đàn một dạng, nhưng mà sự thực đặt trước mắt, để bọn hắn lúc này cũng là không thể không tin. Như vậy nhiều vương gia nhân bị Cố Vô Thiên một thân một mình kém chút giết sạch sành sanh. Từ đó có thể thấy, thiếu niên kia đến tột cùng đã cường đại đến mức nào. Có thể cũng chính bởi vì vậy, hai người sát ý trong lòng càng thêm nồng đậm. Dạng này người, nếu lại cho hắn phát triển thời gian, vậy tương lai sẽ là một đáng sợ tai nạn. Nay đối với bọn hắn vương gia là một tai nạn, đối với tất cả cùng Cố Vô Thiên đối địch gia tộc càng là hơn một tai nạn, tiểu tử này bản thân liền là một có vô hạn trưởng thành khả năng tính. Hôm nay mặc kệ nỗ lực cỡ nào đại giới, cũng phải làm cho thiếu niên kia mệnh tang nơi này. Mà lúc này Vương Minh Minh thì đồng dạng là ý nghĩ như vậy. Đầu tiên là Lãnh Băng nhìn thoáng qua Cố Vô Thiên, sau đó Vương Nguyên Minh đưa ánh mắt đặt ở tình gia trên thân thể người. Không biết cái này trung lập gia tộc rốt cục là đổi điên làm gì, vì sao lại tham dự vào chuyện này bên trong đến, không biết giữa hai cái này có quan hệ gì. Tình gia thực lực vẫn luôn là để người có chút kiêng kỵ, gia tộc này vốn có mối quan hệ cùng thực lực, cũng là nhường rất nhiều người đều có chút ngắc ngẻ. Tình gia sẽ thay Cố Vô Thiên ra mặt, đây là hắn không ngờ rằng. Tình gia có phải phải cho ta một lời giải thích? Nhìn về phía Tình Nghiên Nghiên, Vương Nguyên Minh lời nói băng hàn đường. Tình gia mọi người nghe vậy, đều là biển sắc Lúc này Vương Nguyên Minh nếu đối với tình gia động thủ, vậy bọn hắn có thể ngăn không được. Không ít trưởng lão đều là vây đến tiểu thư bên cạnh, sợ lao gia hỏa này đột nhiên động thủ. Giải thích. Tình Nghiên Nghiên nghe vậy trên mặt lộ ra một tia rung động lòng người nụ cười nói, ta nhìn xem Hàn gia khó chịu, liền muốn đánh bọn hắn dừng lại. Chẳng lẽ lại này cũng không thể sao? Lời giải thích này thế nào? Tình Nghiên Nghiên nhìn về phía Vương Nguyên Minh, trên mặt không có hướng những người khác khẩn trương như vậy, vẫn như cũng là cười nói tự nhiên. Tình Nghiên Nghiên trên người có không thiếu bảo mệnh pháp bảo, càng là có thực lực không tầm thường, cho nên tại lúc này thì cũng không sợ trước mắt người kia. Mọi người ở đây nghe được Tỉnh Nghiên Nghiên sau đó, sắc mặt đều là biến đổi, ánh mắt thì là có chút quái dị, chỉ đổ thừa nữ nhân này thật sự là thái không biết lễ phép, nói chuyện thật sự là có chút thật ngu ngốc. Tình gia hiện tại không có thái quá cường hãn gia hỏa tồn tại, nhiều nhất chỉ là một tam kiếp hóa thần kỳ, nếu Vương Nguyên Minh động thủ lời nói, không ai có thể có thể ngăn trở ra hỏa kia. Đại tiểu thư này thật đúng là gan to bằng trời, thật sự cho rằng dung mạo xinh đẹp thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Mà Vương Nguyên Minh nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu thì hiện lên một tia lửa giận. Thân là nhà của Vương gia chủ, lại có đại thành kỳ thực lực, đã không biết bao nhiêu năm không ai như vậy cùng hắn nói chuyện. Vậy mà như thế vô lý, như thế làm cản. Với lại nha đầu này hay là một tên tiểu bối, chân không đem chính mình để vào mắt, hắn nhưng là cùng giếng ra gia chủ nhân vật cùng thời kỳ. Thật sự là một không hiểu chuyện tiểu nha đầu phía tử, trên mặt có chút vẻ tức giận, nhưng mà hắn lại đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn về phía nhà mình phương hướng. Đồng thời có thể cảm giác được xung quanh còn có không ít cường hãn khí tức ẩn giấu đi, hắn hiểu rõ đậu ra người nên liền tại phụ cận, đậu ra những thứ này không tiếp, vậy mà tại một bên quan sát nhìn không xuất thủ, đây tiểu nha đầu này càng làm người ta ghét. Rất tốt. Vương Nguyên Minh gật đầu một cái, thật sâu nhìn nhìn thoáng qua Tỉnh Nghiên Nghiên, trong mắt mặc dù có lửa giận, nhưng là vẫn toàn bộ chịu đựng. "Việc này qua đi, ta sẽ cùng phụ thân ngươi hảo hảo thảo luận." Tỉnh Nghiên Nghiên nghe vậy không thèm để ý nữa, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười khẽ, rốt cuộc trong gia tộc địa vị thế nhưng không thấp, cho nên thì cũng không sợ lão gia hỏa này uy hiếp. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với Vương Nguyên Minh lời nói, cũng không để ở trong lòng. Mà lúc này Vương Nguyên Minh, theo Tỉnh Gia thu hồi ánh mắt sau đó, nhìn về phía kia thân trong cửa bí cảnh thiếu niên áo xanh. Trong chốc lát, Vương Nguyên Minh ánh mắt trở nên lạnh lẽo thấu xương, trên người vòng quanh sát ý ngập trời. Sau khi hít sâu một hơi, Vương Nguyên Minh gằn từng chữ lạnh giọng nói: "Nói, hôm nay ngươi muốn chết như thế nào? Xát ta vương gia nhiều người như vậy, ta muốn đem trên người ngươi xương cốt từng điểm từng điểm nát lợi, ta muốn nhường ngươi biết đắc tội vương gia dạng gì kết cục." Chương 217, Giảo hoạt Cố Vô Thiên, chương 217, Giảo hoạt Cố Vô Thiên. Theo giọng Vương Nguyên Minh rơi xuống, cả phiến thiên địa rơi ra lông lông tuyết lớn. Vương gia phần lớn người am hiểu đều là băng hệ chân khí, vị gia chủ này đương nhiên cũng không ngoại lệ, tự nhiên cũng là ủng có tương đương đáng sợ hàn băng chân khí. Vô tận băng hàn quét sạch bắt phương một đạo cự đại lĩnh vực, trong nháy mắt Tử Vương Nguyên Minh làm trung tâm khuyết tán ra đến, bao phủ thiên địa. Vương Nguyên Minh lĩnh vực thế nhưng tương đối kinh khủng, là đã thành thục đại thành kỳ lĩnh vực. Cố Vô Thiên, hôm nay hẳn phải chết. Đến từ đại thành kỳ đại năng lửa giận, nhưng ngày phương mây gió đất trời biến sắc, rất nhiều người đều năng lực nhìn ra hắn muốn giết chết Cố Vô Thiên quyết tâm. Tiệp kinh khủng ngập trời hắn ý, không chỉ tràn ngập thiên địa, cũng đồng dạng theo nhiều người linh hồn của con người chỗ sâu dâng lên. Đại thành kỳ tu sĩ đã ngưng tụ tự thân nói, cái này cùng cái khác cảnh giới cơ hồ là một loại biến hóa về chất cũng làm cho rất nhiều người đều hiểu, mình cùng đại thành kỳ cao thủ khác nhau cùng chênh lệch ở đâu. Cũng là bởi vì lĩnh vực xuất hiện thực biến hóa về chất, cũng đúng thế thật vì sao? Đại thành kỳ đại năng hộ như thế cường hãn môn nhân. Đối với nhị kiếp hóa thần kỳ mà nói, đại thành kỳ công kích, mấy hư đã coi như là giảm chiều không gian đả kích, hoàn toàn không có phản kháng nơi. Lĩnh ngộ tự thân chi đạo, sơ bộ đã vượt ra thiên địa chi đạo chói buộc, cụ bị tự thân lĩnh vực. Ở chỗ nào lĩnh vực trong, đại thành kỳ chính là thiên, chính là địa. Trừ phi là cùng cảnh giới cương giả, vì tự thân đạo vực chống lại, bằng không vậy cơ hội là vô giải tổn đại. Cũng đúng thế thật vì sao? Mọi người thấy Cố Vô Thiên cường đại, có thể hay là không ai xem trọng Cố Vô Thiên. Đại thành kỳ đây không phải là có thể vượt giới khiêu chiến tồn tại, loại cảnh giới đó dính đến đạo cá nhân thực lực biến hóa còn không phải thế sao từng chút một thôn vật liền có thể ngăn cản. Cảm nhận được giữa thiên địa khủng bố, Hà Đại Sơn nhìn về phía Cố Vô Thiên, trên mặt lo lắng có thể thấy rõ ràng. Hắn thì không ngờ rằng, Vương Nguyên Minh lại bởi vì một thiếu niên xuất hiện ở đây, ngoài côn luân bí cảnh, hơn nữa còn là thứ nhất đến rồi ba cái. Đại thành kỳ cao thủ a, đây chính là cùng phụ thân giống nhau lợi hại ra hỏa, lại thế nào là hắn có thể tưởng tượng tới. Nay làm sao đánh? Cho dù hắn Hà Gia gia không tiếp sinh tử toàn bộ ủng hộ Cố Vô Thiên, có thể cũng bất quá là nhiều hơn mấy bộ hải cốt thôi. Bây giờ, dường như chỉ có thể dựa vào chính Cố Vô Thiên. Chạy, vội vàng chạy. Bước vào bí cảnh trong, không chừng còn có một chút hy vọng sống tại. Nhìn về phía thiếu niên kia, Hà Đại Sơn trong lòng không ngừng tự lẩm bẩm. Hắn nhìn thấy lúc này Cố Vô Thiên đứng yên vị trí. Kia cánh cửa khổng lồ phía dưới, chỉ cần cất bước liền có thể vào bí cảnh. Mà tại bí cảnh bên trong, đại thành kỳ đại năng thì chỉ thi triển tam kiếp hóa thần kỳ lực, lượng. tất cả mọi người hội bị áp chế thực lực. Đây là cơ Vô Thiên sinh cơ duy nhất. Có thể coi là như thế, lúc này của Vô Thiên Tỉnh cảnh cũng là vô cùng nguy hiểm. Đại thành kỳ cho dù bị áp chế đến nhị giai hóa thần kỳ, có thể kia một thân chiến lực, tuyệt đối là vừa xa nhị cấp hóa thần kỳ. Bí cảnh bên trong, chỉ là năng lực đột ngột không thể sử dụng lực lượng lĩnh vực. Có thể tự thân linh nộ nói, lại không cách nào bị áp chế. Mặc dù đại thành kỳ lực lượng có yếu bớt, có thể đối mặt một tôn linh nộ đạo đại thành kỳ truy sát, cũng là sống chết khó nói. Nhưng mà cho dù tại nguy hiểm, có thể đây cũng là cố Vô Thiên duy nhất sinh lộ. Không biết hắn sẽ như thế nào làm. Hắn nếu là nhị cấp hóa thần kỳ đỉnh phong, Vậy coi như là tam kiếp hóa thần kỳ thì không làm gì được hắn. Nhưng hôm nay, hắn chẳng qua là mới vào nhị kiếp hóa thần kỳ, hoàn mỹ ý cảnh chỉ có 4, 5 phần 10 dung nhập thiên địa. Lực lượng như vậy, chỉ sợ không phải đại thành kỳ đại năng đối thủ, muốn hay không giúp đỡ một cái. Nhìn về phía Cố Vô Thiên chỗ, tỉnh nhiên nhiên trên mặt tiểu diễm lộ ra một tia trầm ngâm. Đem cả hai đặt ở cân tiểu ly phía trên, đại trưởng kỳ cao thủ thực lực còn không phải thế sao tốt như vậy ngăn cản, hơi không cẩn thận có thể rồi sẽ dẫn tới hỏa sát thân. Hoàn mỹ ý cảnh rất mạnh, nhưng lúc này Cố Vô Thiên tu vi hay là quá yếu. Nếu Cố Vô Thiên triệt để tấn thăng nhị kiếp hóa thần kỳ đỉnh phong, khống chế hoàn mỹ thiên địa chi lực, cho dù không phải đại thành kỳ đại năng đối thủ, có thể tự vệ tuyệt đối đầy đủ. Nếu tại bí cảnh bên trong, vậy coi như là chém giết tam kiếp hóa thần kỳ, thì không phải là không được. Thế nhưng bây giờ, vì Cố Vô Thiên lực lượng, đối phó một tôn tam kiếp hóa thần kỳ cũng lực có thua, huống chi là ba vị. Lúc này, tình nghiên nhiên trong lòng trầm tư, muốn hay không giúp đỡ một cái. Tại bên ngoài bí cảnh, nàng thì không phải là đối thủ của đại thành kỳ, có thể trong bí cảnh, cho dù ba vị tam kiếp hóa thần kỳ liên thủ, nàng cũng không có sợ. Cố Vô Thiên dạng này thiên tài Nếu chết ở chỗ này, kia có lẽ quá qua đáng tiếc. Có thể cứ như vậy, kia tỉnh ra tính là đắc tội chết rồi vương gia. Vương gia cường đại, nhưng vẫn là muốn vượt qua tỉnh gia không ít, cho nên giờ phút này vẫn là có chút do dự. Do dự thật lâu, Thẩm Nghiên Nghiên đột nhiên mặt giãn ra nở nụ cười. Khó được nhìn thấy một tuấn mắt nam nhân, giúp đỡ một cái liền giúp đỡ một cái. Về phần vương gia, nhìn về phía vương nguyên mình, mình Thẩm Nghiên Nghiên liếm liếm môi đỏ, liễu giễu khẽ cười nói: "Chờ ta theo bí cảnh trở về, hẳn là cũng cái kia đột phá đại thành kỳ, lão gia hỏa này chưa hẳn không thể đánh một trận." Tới lúc đó, hy vọng vương gia không muốn tìm chết. Không người nhìn thấy Tỉnh ra mọi người, Lặng Yên không một tiếng động ở giữa đi tới khoảng cách cửa bí cảnh rất gần chỗ. Tại vị trí này, tỉnh ra bước vào bí cảnh, chẳng qua chỉ cần một lát mà thôi. Mà lúc này, Cố Vô Thiên đang nghe Vương Nguyên Minh gầm thét sau đó, thu hồi trầm tư, ngẩng đầu nhìn lại. Vương gia thực sự là thật nặng sát khí, thì thực sự là thủ bút thật lớn a. Nhìn về phía Vương Nguyên Minh, Cố Vô Thiên trên mặt khẽ cười nói, bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đối phó ta một mới vào nhị kiếp hóa thần kỳ tu sĩ, thế mà xuất động ba vị đại thần kỳ. Nhìn tới ta tại Vương gia mặt mũi rất lớn a. Ngừng nói, Cố Vô Thiên giống như cười mà không phải cười mà nói. "Bất quá, ngươi cho rằng ba vị đại thành kỳ có thể cầm hạ ta?" Quên lúc trước đậu già rơi xuống một kiếm kia, Cố Vô Thiên vừa dứt lời, mọi người ở đây đều là sắc mặt hoài nghi. Bọn hắn có chút nghe không hiểu, Cố Vô Thiên rốt cục đang nói cái gì? Nhưng mà, lúc này Vương Nguyên Minh, cùng bên cạnh hai vị nhị kiếp hóa thần kỳ, nghe lời ấy đều là sắc mặt dây lắc biến, bọn hắn tự nhiên là nghe nói tại đậu gia sự tình cảm, lúc này sắc mặt đều có chút khó coi. Trước đây không lâu, kia thanh sam tóc trắng, cầm trong tay ngân kiếm thân ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Một kiếm kia, kém chút liền đem tất cả đầu già xoá đi. Cho dù là bây giờ nghĩ lên, trong lòng ba người hay là hiện lên từng cơnớn lạnh. Như thế lực lượng kinh khủng, vừa xa đại thần kỳ. Mặc dù ta không biết đó là cái gì thần thông, nhưng lúc này ngươi tuyệt đối không cách nào thi triển. Vọng muốn dùng cái này dọa lùi chúng ta, thủ đoạn này khó tránh khỏi có chút vô bề. Sắc mặt biến hoa sau đó, Vương Nguyên Minh rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Cuối cùng là nhà của Vương gia chủ, trải qua rất nhiều phong trần sóng lớn, không phải một ít luôn từ liền có thể dò lại. Tiểu tử này cho dù có thể lần nữa sử dụng ra thủ đoạn như vậy, kia rốt cuộc cũng là thường tới căn cơ, cho nên hắn giờ phút này cũng là không cần phải lo lắng, hắn có thể không tin Cố Vô Thiên cũng có hạn chế đi sử dụng. Mà Cố Vô Thiên cũng không thể không thừa nhận, Vương Nguyên Minh nói rất đúng. Vị Lai Nhất Kiếm, một thức này thần thông rất mạnh, có thể xưng nghịch thiên cùng bố. Nhưng mà này thần thông liên lụy quá lớn, thậm chí có thể dẫn động tương lai những người khác giáng lâm. Chỉ cần xuất hiện mảy may bất ngờ, dù chỉ là một ít chiến đấu ảnh hưởng còn lại, kia đều không phải là hiện tại Cố Vô Thiên có thể ngăn cản. Nay thần thông không phải đến uy hiếp trước mắt, quả quyết không thể thi triển. Tại tăng thêm đối với tương lai thiên ảo diệu Cố Vô Thiên còn chưa lĩnh ngộ thấu triệt. Bởi vậy, kia nhất thức tự thân thần thông, trong thời gian ngắn còn không thể thi triển. Ngươi đoán không sai, kia nhất thức thần thông, ta đích xác không thể lại thi triển. Cố Vô Thiên nghe vậy cười cười, sau đó nhìn về phía Vương Nguyên Minh, ba vị đại thành kỳ, ta thị quả thực không phải là đối thủ. Có thể nơi đây là bí cảnh cửa vào, liền xem như đại thành kỳ đại có thể đến đó, cũng chỉ có thể thi triển nhị kiếp hóa thần kỳ lực lượng. Ta biết, đại thành kỳ lực lượng, cho dù nhận áp chế, thế nhưng tuyệt đối phải đây nhị kiếp hóa thần kỳ mạnh hơn nhiều. Có thể tin tưởng ta. Nay giữa trời đất còn không có gì đồ vật có thể ngăn lại ta, cho dù là mấy người các ngươi cũng không được." Ngừng nói, Cố Vô Thiên thần sâu nhìn về phía Vương Nguyên Minh, kia trong mắt có khiêu khích chi sắc, càng làm cho người nhìn có chút tức giận không thôi. "Ta nếu muốn đi, cho dù là ngươi ba người liên thủ thì không làm gì được." Chương 218, ngươi làm sao dám? Chương 218, ngươi làm sao dám? Lần này, Cố Vô Thiên không có nói dối, cho dù là ba vị đại thành kỳ liên thủ, tại bí cảnh bên trong thì tuyệt đối truy không đến hắn. Ngự kiếm thuật cực hạn tốc độ, không phải là bị áp chế đại thành kỳ có thể sẽ được. Lúc này Cố Vô Thiên Tại ở vào cửa bí cảnh thời điểm, cũng đã lập vô thế bất bại. Lúc này, là chiến là đi, cũng tại cố Vô Thiên một ý niệm. Mà Vương Nguyên Minh nghe vậy trong mắt đồng tử biến ảo một chút. Hắn năng lực nghe ra được, Cố Vô Thiên cũng không nói lão. Thiếu niên kia là thực sự có tự tin, tại ba vị đại thành kỳ vây cỏn dưới, tiêu giao rời đi. Nghĩ đến này Vương Nguyên Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi, tiểu tử này thật sự là thái giảo hoạt, nhìn tới ban đầu thì đánh lấy dạng này chú ý. Quân chủ đạo tại Cố Vô Thiên câu chuyện bên trong lập tức đổi chủ. Người phải như thế nào? Trên mặt nhìn không ra mảy may biến hóa, Vương Nguyên Minh bình tĩnh hỏi. Nghe đến lời này, những người có mặt thần sắc dần dần trở nên có chút quá dị. Đường Đường Vương gia gia chủ, uy tín lâu năm lại thành kỳ đại năng Vương Nguyên Minh, thế mà bị người nắm mũi dẫn đi. Vị gia chủ này hôm nay dù thế nào trên mặt mặt mũi cũng ném đi được rồi, chỉ vì Cố Vô Thiên thật sự là có chút quá mức không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không có đem người kia để ở trong mắt. Nhìn về phía Cố Vô Thiên, trong mắt mọi người cũng lộ ra một vẻ kính nể. Nguyên cấp nhẹ nhàng, không chỉ thực lực cường đại cũng không sao, tâm tính cũng là như thế chắc tuyệt, tại đối mặt như thế một vị cao thủ lúc, lại còn có thể có đến có hồi đàm phán. Tất cả mọi người hiểu rõ, chỉ cần thiếu niên này không chết yếu. Tương lai trong vòng mấy trăm năm, không người xuất kỳ hữu giả. Không qua tất cả mọi người là hy vọng tiểu hồ quản lý năng lực chết ở chỗ này, có như thế một vị đối thủ cạnh tranh, bọn hắn tương lai thế nhưng không có bất kỳ cái gì hy vọng trên đỉnh. Mà lúc này kia thiếu niên áo xanh nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia có chút vui sướng nụ cười. Trong tay hắn ngân kiếm giơ lên, nhắm thẳng vào Vương Nguyên Minh, nhẹ giọng cười nói: "Ta diệt Vương gia ngươi phụ thuộc gia tộc mấy và người. Sát Vương gia ngươi dòng chính, trường quán ngàn. Chém Vương gia ngươi thập tứ vị hóa thần đại năng. Vương gia ngươi bồi dưỡng đời tiếp theo gia chủ vững mạnh, càng là hơn trong tay ta." Ngưng nói. Cố Vô Thiên nụ cười trên mặt rơi xuống, nhìn về phía Vương Nguyên Minh, "Như thế huyết hại thông cửu, ta cho ngươi một cơ hội dễ ta, chẳng qua thì nhìn xem ngươi có dám hay không đến đây, đến chiến." Hét lớn một tiếng vang vọng đất trời, nhưng trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ không dám tin. Tất cả mọi người là nhìn Cố Vô Thiên nội điện, không thể tin được Cố Vô Thiên lại có đảm뜩 như vậy. Một giới mới vào nhị kiếp hóa thần kỳ thiếu niên. Vậy mà tại Hướng Vương gia gia chủ, đại thành kỳ đại năng khiêu chiến, hắn là điên rồi sao? Nhìn về phía kia thiếu niên áo xanh, trái tim tất cả mọi người đấy đồng thời không thể tưởng tượng nổi nghĩ đến. Có thể là thế giới này điên rồi, bọn hắn quả thực cũng xem không hiểu trước mắt Cố Vô Thiên rốt cục đang làm cái gì. Tiểu tử này thật sự là có chút thái không biết tự lượng sức mình, thật sự đem đại thành kỳ cao thủ xem như là khắp nơi trên đất dao cải chẳng sao. Tất cả mọi người nhìn về phía Cố Vô Thiên trên mặt đều là vẻ khó tin, bọn hắn không nghĩ ra người trẻ tuổi đến tuột cùng là dũng khí từ đâu tới, dáng cùng dạng này một vị cao thủ khiêu chiến. Đối mặt ba vị truy kích, không đội vàng chạy coi như xong, còn yêu cầu chiến. Đây không phải tên điên là cái gì? Hắn đang làm gì? Lúc này còn muốn chọc giận Vương Nguyên Minh, là sợ chết không đủ nhanh không? Tiểu tử này thực sự là không muốn sống." Hạ Đại Sơn tức giận thầm mắng một tiếng. Hắn chính buồn rầu sao cứu Cố Vô Thiên đâu, Cố Vô Thiên ngược lại tốt, còn muốn chọc giận Vương Nguyên Minh. Đem kia từng khoản huyết sổ sách nói ra, đây là đang hung hăng đánh Vương gia mà ra. Lúc này, cho dù Vương Nguyên Minh có cái gì lo lắng, nghĩ đến thì nhất định sẽ dứt khoát giết Cố Vô Thiên. Nay cùng muốn chết không khác a. Tiểu tử này rốt cục muốn làm gì? Hắn không phải cái xúc động người a, làm sao lại như vậy làm như thế chuyện? Hạ Đại Sơn không nghĩ ra, Cố Vô Thiên rốt cục muốn làm gì? Hừ, không biết sống chết, lần này ai cũng không thể nào cứu được ngươi." Cố Sơn cười lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Cố Vô Thiên câu chuyện, hắn thấy, đó là tuổi trẻ khinh cuồng, quả thực không biết mùi vị. Dám đối với Vương Nguyên Minh nói như thế, liền xem như một vài gia tộc lớn gia chủ đều không có lá gan này. Ngay cả hắn tại đối mặt vị gia chủ này lúc đều phải khách khí khí khí, làm sao dám có một kẻ bất kính. Hắn thấy, hôm nay cô Vô Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, liền xem như một thằng xem trọng Cố Vô Thiên tình nên nên, thì âm thầm nhíu mày. Nàng thì không hiểu rõ, Cố Vô Thiên rốt cục muốn làm gì? Nếu là chỉ vì ra một hơi lời nói, tiểu tử này thật sự là quá điên cuồng. Chỉ sợ tất cả mọi người nghĩ không ra, Cố Vô Thiên kia câu chuyện chính là vì chọc giận Vương Nguyên Minh, là chính là nhường Vương Nguyên Minh không đường tối lui, dùng tay cùng hắn đánh một trận. Mặc dù như vậy đúng là tương đối mạo hiểm, nhưng là có thể đưa hắn thu hút đến, chỉ cần có thể đem người kia kéo vào bí cảnh bên trong, vậy hắn thì tương đương với thành công một nửa. Chỉ có như thế hắn có thể bắt giữ Vương Nguyên Minh, đến bảo đảm Linh Nhi tại đậu ra an toàn. Nếu chúng người biết Cố Vô Thiên ý nghĩ, chỉ sợ đều sẽ thầm mắng một tiếng tên điên. Sát thực, dám tính toán một vị đại thần kỳ, hơn nữa còn muốn đem kia bắt sống, cái này sát thực rất điên cuồng. Nhưng mà, Cố Vô Thiên có lòng tin Chỉ cần kia Vương Nguyên Minh bị áp chế đến tam kiếp hoa thần kỳ, cho dù Vương Nguyên Minh ngưng tụ tự thân nói, nhưng hắn cũng không có sợ. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Vương Nguyên Minh. Bọn hắn thì muốn nhìn một chút, vị này vương gia gia chủ là nghĩ như thế nào. Mà lúc này Vương Nguyên Minh đang nghe Cố Vô Thiên về sau, đồng tử không tự chủ rút lại một chút. Hắn năng lực nhìn ra, Cố Vô Thiên là cố ý đang chọc giận hắn, để cho hắn cùng Cố Vô Thiên đánh một trận, cùng hắn người nghĩ khác nhau. Đối với Cố Vô Thiên khiêu chiến, Vương Nguyên Minh không chỉ không có chút nào chủ quan, ngược lại trong lòng dâng lên nồng nặc cảnh giác. Cố Vô Thiên mặc dù tuổi tác không lớn, có thể loại đó trùng đáng sợ thần thông, liền xem như hắn cũng không dám coi như không thấy. Đầu của tiểu tử này, não bên trong thượng đế nhưng một bụng ý đồ xấu, hắn tự nhiên là không dám sơ suất. Nhất là trước đây không lâu, kia кем chút diệt đạo ra một kiếm, càng làm cho Vương Nguyên Minh hãi hùng khiếp vía. Nhìn xem lúc ấy những hình ảnh kia, ngay cả vị gia chủ này cũng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ai cũng không biết, thiếu niên kia đến tột cùng còn cất giấu năm chắc bao nhiêu bài, ai cũng không biết tiểu tử này rốt cuộc có thủ đoạn gì cất giấu. Nhưng mà, hắn lúc này đã không có quá nhiều lựa chọn. Chính như Cố Vô Thiên lời nói, Hắn nếu là từ chối, không nói người khác thấy thế nào, cũng không nói vương mệnh sống hay chết. Có thể Cố Vô Thiên nhất định sẽ quay người bước vào bí cảnh, triệt để chết bóng dáng. Tới lúc đó, vương gia hội cả ngày xa vào đến trong cung hoàng. Vì ai cũng không biết, làm những năm tuổi trẻ lúc trở về, sẽ cho vương gia đem lại bao lớn tai nạn. Cố Vô Thiên yêu nghiệt thiên tư, là đúng vương gia uy hiếp lớn nhất. Dạng này người nếu bỏ mặc trưởng thành tiếp lời nói, cuối cùng có một ngày sẽ trưởng thành đến bộ dáng gì, là bất luận kẻ nào đều không thể tỉ không dám tưởng tượng. Dạng này người một sáng bắt được cơ hội, quả quyết không thể bỏ qua. Nếu không, làm giao long về hải Đó chính là long trời lở đất. Bởi vậy, nhất định phải chiến. Cố Vô Thiên thì nhất định phải chết. Trầm tư thật lâu, Vương Nguyên Minh ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng hàn, hôm nay dù thế nào đều muốn đem tiểu tử này cho chết giết. Trong tay một cái xưa cũ lại đao, trong đáy mắt xuất hiện trong tay. Không có nhiều lời, Vương Nguyên Minh tay cầm đại đao, nhanh chân hướng về Cố Vô Thiên mà đi. Đến chiến. Oanh! Liên theo tiếng nói rơi xuống, một cỗ kinh khủng băng hàn từ trên thân Vương Nguyên Minh ngập trời mà lên. Vị gia chủ này thực lực tự nhiên là cưỡng ép đáng sợ, có thể ngồi vào vị trí gia chủ bên trên, tuyệt đối không phải cái gì người tầm thường. Mỗi một vị gia chủ đều cũng có nhìn thực lực siêu cường cùng khó mà ngăn cản tuyệt đối thống trị lực. Giang Dác, Giang Dác, kinh khủng hàn lưu đóng băng nứt vỡ thiên địa. Cái kia đang sợ hãi hàn ý, làm cho tất cả mọi người đều là không còn dám nhiều phao tin. Thương khung bị vô tận tảng băng bao trùm, một cái bỏ khoác ngọc băng lam lại đạo, trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Nguyên Minh dưới chân. Vương Nguyên Minh mang theo ngập trời khủng bố băng hàn, hướng về cố Vô Thiên không nhanh không chậm từng bước một đi đến. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người là đồng tử đột nhiên rút lại. Bọn hắn nhìn ra, cho dù đối mặt chỉ là một vị mới vào nhị kiếp hóa thần kỳ thiếu niên, Có thể Vương Nguyên Minh thị không có chút nào chủ quan, vội lên đến chính là muốn toàn lực ra tay. Đây là không có chút nào cho Cố Vô Thiên cơ sống cơ hội. Người gia chủ này quả nhiên là thực sự tức giận, ở thời điểm này đã là không giữ lại chút nào địa muốn đem Cố Vô Thiên cho tiêu diệt. Mà lúc này Cố Vô Thiên thấy thế, sắc mặt bình tĩnh như trước, chỉ là cẩm kiếm tay đột nhiên nắm chặt. Một Cố Minh Ngông kinh khủng kiếm ý, lúc này ở hắn trên người bốc lên. Kiêu hoàn mỹ kiếm ý, đang phát tán ra trùng thiên qua mang, tựa như có thể xé rách tất cả. Thì ngay cả thiên địa chi lực cũng là bị hai phe đang không ngừng cắt đọt, nhìn xem cái dạng kia, đối phương đều là muốn đưa lẫn nhau vào chỗ chết. Từ xa nhìn lại, lúc này bầu trời bị bỗng nhiên điểm thành hai nửa, một nửa là kia che trời bằng lam đại đạo, cùng với kia kinh khủng hàn ý rồng lũ. Sức mạnh đáng sợ ở trên bầu trời không ngừng nổi lên, nhuương dưới đây tất cả mọi người lại là thối lui thật xa, bọn hắn sợ mình bị tác động đến. Mà bên kia thì là vô tận chỉ riêng mang bước lên, cùng với kia sừng sững nguyên mông vô biên kiếm ý. Hai cỗ kinh khủng ý áp đang từ từ tiếp cận, tựa như sau một khắc liền sẽ bộc phát đại chiến. Thế nhưng nhưng vào lúc này, một đạo ẩn chứa tức giận hét lớn, từ phía chân trời vùng trời đột nhiên nổ vang. Vương Nguyên Minh, ngươi dám? Nương theo lấy một đạo ngập trời gầm thét, một đạo sừng sững kiếm khí, băng liệt hư không, hướng về Vương Nguyên Minh cấp tốc mà đi. Chương 219, vì hắn chỗ dựa. Chương 219, vì hắn chỗ dựa. Nương theo lấy một đạo ngập trời gầm thét, một đạo sừng sững kiếm khí, băng liệt hư không, hướng về Vương Nguyên Minh cấp tốc mà đi. Vương Nguyên Minh thấy thế sắc mặt thay lập biến, bởi vì hắn trong nháy mắt thì cảm nhận được người đến là ai, trên mặt sắc mặt biến được rất khó coi, người này thế nhưng nhường hắn như lâm đại địch, hắn giờ phút này hiểu rõ hôm nay khó khăn nhất một trận chiến đấu sợ là một tới. Không chần chờ chút nào, trong tay cổ pháp trường đao, hướng về kia kiếm khí chém xuống. Tinh cùng phong bạo bộc phát, trên trời cao trong chớp mắt liền treo đầy dữ tợn vết rách. Gắt Gao nhìn chằm chằm kiếm khí kia đánh tới phương hướng, Vương Nguyên Minh ánh mắt nghiêm trọng, gằn từng chữ một: "Hà Đại Hải." Tại thời khắc mấu chốt, Hà Đại Hải đến. Không vẹn vẹn là Hà Đại Hải, Cố Trường Liệt thì đến. Hai người kia đến cổ vũ tương đối lớn một bộ phận người, Cố gia cùng Hà gia mọi người nghe được thanh âm này sau đó, sắc mặt đều là chấn động, trên mặt của mỗi người đều là mang theo vẻ mừng rỡ. Theo Vương Nguyên Minh niệm thanh rơi xuống, trên trời vùng trời xuất hiện hai người. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, ở đây tất cả mọi người là biến sắc. Một kiếm độc cô Hà Đại Hải, quyến xuất vô địch Cố Trường Liệt. Nhà của Hà gia chủ, cùng nhà của Cố gia chủ đến. Bái kiến gia chủ. Nhìn thấy Hà đại hạ hiện, Hà gia mọi người nhất thời hưng phấn hét lớn lên tiếng. Hà đại sơn cùng một bên Hà tiểu sư, lúc này thì xoa xoa mồ hôi trán, thở phào một cái. Lão đầu tử đến, vậy hôm nay cho dù ai tới thì không làm gì được Cố Vô Thiên. Mấy người bọn hắn lần này thì là được cứu, vừa mới đem Vương gia sửa trị thảm như vậy, nếu không phải gia chủ đến tới, bọn hắn sợ là hôm nay thì rất khó đi ra nơi này. Mà bên kia, Cố gia mọi người đang nhìn đến Cố Trường Liệt sau đó, sắc mặt là biến đổi. Bởi vì này một lần đến bí cảnh thế, nhưng Cố Sơn dòng chính người, đang nhìn đến vị này lão gia chủ sau đó, rất nhiều người sắc mặt đều là trở nên có chút không được tự nhiên. Tại Hà gia mọi người âm thanh rơi xuống sau đó, Cố gia phương hướng mới dần dần vang lên thưa thất bái kiến gia chủ thanh âm. Mà lúc này Cố Sơn cùng Cố Thành Văn hai người, tại nhìn thấy Cố Trường Liệt sau đó, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một mảnh. Hai người bọn họ tự nhiên hiểu rõ chuyện này ảnh hưởng đến đấy đến cỡ nào ác liệt, nếu hai người bọn họ làm những phá sự kia, bị trước mắt vị lão giả này biết, có thể kết quả của bọn hắn thì cũng không khá hơn chút nào, hai người trong nháy mắt sắc mặt trở nên hơi khẩn trương lên. Cố Trường Liệt hồi đến rồi. Chỉ sợ lúc này Cố Trường Liệt còn không biết, Cố gia đã đổi gia chủ. Càng quan trọng chính là, vì triệt để ngồi vững vàng vị trí gia chủ, Cố Sơn lựa chọn hợp tác với Vương gia. Đây chính là đại nghịch bất đạo sự việc, phóng ở gia tộc bên trong cũng là muốn bị nặng nề trừng phạt. Nếu Cố Trường Liệt hiểu rõ tin tức này, nghĩ đến cái đó có thể, Cố Sơn cùng Cố Thành Văn trong mắt lập tức lộ ra vô tận sợ hãi. Cố Trường Liệt hận nhất chính là tất tiến bộ nghĩa người bắt bọn hắn hiện tại chỗ làm việc này, đầy đủ chết thật nhiều lần. Hai người sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, bọn hắn biết mình lần này có thể thật sự chơi có chút quá lớn liếc nhau một cái sau đó, hai cha con người cũng nhìn trong mắt đối phương tay đắng. Bên kia, trước đây tùy thời chuẩn bị xuất thủ tỉnh ra, tại nhìn thấy người tới sau đó, cũng là mặt giãn ra nở nụ cười. Trong lòng vừa mới dâng lên chiến ý, lúc này tan thành mấy khói, bởi vì cái này lúc chiến cuộc đã rất sáng suốt. Một kiếm độc cô Hà đại hải, quyền suất vô địch Cố Trường Liệt. Có hai người này tại, liền xem như Vương gia đại thành kỳ đại năng cũng đến, thì không làm gì được Cố Vô Thiên may may. Nhất là Cố Trường Liệt. Kia vô địch xưng hào, còn không phải thế sao gọi không? Nếu tỉnh ra đoán không sai, làm sơ Cố Trường Liệt, tại tấn thăng hóa thần kỳ thời điểm, chỉ sợ kịch liệt hoàn mỹ ý cảnh thì cách chỉ một bước. Bang công đều là đại thành kỳ đại năng, Cố Trường liệt chiến lực sẽ không đáng sợ như vậy. Vị gia chủ này thực tế sức chiến đấu có thể coi như là mọi người bên trong mạnh nhất cũng không quá đáng. Có Cố Trường hiện tại, Vương Nguyên Minh không đủ gây sợ. Ở đây ánh mắt mọi người đều là đặt ở đột nhiên xuất hiện trên thân hai người. Bọn hắn đều hiểu, cho thiếu niên kia chỗ dựa người đến, hai vị đại gia tộc tộc trưởng ủng hộ, ai cũng biết, hôm nay Cố Vô Thiên sợ là Hữu Kinh vô hiểm muốn vượt qua kiếp nạn này. Mà lúc này Cố Vô Thiên đang nghe Cố gia cùng người nhà họ Hà bái kiến âm thanh sau đó, thì ngẩng đầu nhìn qua. Hà đại hải là của hắn Mộ gia, Cố Trường Liệt là gia gia của hắn. Mặc dù hắn chưa từng thừa nhận qua cái gì, nhưng không thể không nói, theo huyết mạch liên hệ với, hai người này là của hắn chí thân. Nhưng mà, làm Cố Vô Thiên đầu, lần đầu tiên nhìn thấy gia gia mình lúc, thần sắc đột nhiên sử sốt. "Là hắn?" Kinh ngạc lẩm bẩm vang lên. Vung trời kia một thân áo gai, dáng người không cao lớn lắm gầy tiểu lão đầu, Cố Vô Thiên thế nhưng ký ức khắc sâu. Làm sơ sơ ra nhân vực, tại đi hướng kiếm vực trên sông, hắn từng cùng lão đầu kia từng có gặp mặt một lần. Có thể cảm giác được vị lão giả này trên người khí tức cường đại thì có thể cảm giác được lão giả này đối với giữa thiên địa linh mộ, hắn đã sớm ý thức được lão giả này không là phàm nhân, nhưng mà không ngờ rằng đối phương lại có thân phận như vậy. Lam Sơ lao đầu kia đang lộ đạo, mà Cố Vô Thiên trùng hợp đi ngang qua, hai người từng trò chuyện vài câu. Có thể Cố Vô Thiên không ngờ rằng, Lam Sơ từng có gặp mặt một lần lao đầu, lại là chính mình ông nội, Cố Trường Liệt. Hắn của ban đầu, nên nhận ra ta đi. Không biết nghĩ tới điều gì, Cố Vô Thiên ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Đối với Cố Trường Liệt, mặc dù là huyết mạch chí thân, nhưng hắn nhưng không có nửa phần thân cận cảm giác. Mặc dù nói là chính mình ông nội, Nhưng mà hai người đây mới là lần thứ 2 gặp mặt, Cố Vô Thiên chỉ cảm thấy tâm tư có chút phức tạp, mặt đối trước mắt cái này gia gia, trong lòng của hắn thật sự không biết hẳn có dạng gì tâm trạng. Rốt cuộc thời gian 20 năm, hắn cùng Cố Trường Liệt chưa từng có nửa phần gặp nhau. Với lại, làm sao Cố Bất Phàm bị khu tộc gia cô trục ra, hay là Cố Trường Liệt tự mình ra lệnh? Muốn nói đối với gia gia mình duy nhất có tâm trạng, khả năng này là hoàn đi. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít hoài nghi, nhưng Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng có chút lung tung. Rốt cuộc, là bởi vì Cố Trường Liệt, Cố Bất Phàm mới sẽ trở thành cái thứ nhất bị khu tộc gia nhà của Côn Luân tộc giằng chính. Cha của mình thế nhưng chịu không ít đau khổ, ở đâu chậm rãi sáng lập lên lớn như vậy gia tộc đến, thật sự là bất đắc dĩ. Đã từng, Cố Vô Thiên từng dự định là Cố bất phàm ra mặt, trực tiếp đánh lên Cố gia, chút cơn giận. Thế nhưng bây giờ, loại đó ý nghĩ đã sớm tan thành mây khói. Rốt cuộc, lúc này Cố bất phàm không chỉ có riêng là con một sách, mà là bước vào nho đạo tu sĩ. Một đời trước cân oán, hay là giao cho chính Cố bất phàm đi giải quyết tốt. Với lại có thể cảm thụ được phụ thân, hình như đối với vị gia gia này cũng không có lớn như vậy oán khí, cái này nhường Cố Vô Thiên có chút không hiểu. Vậy vậy, tại nhìn thấy Cố Trường Liệt trong náy mắt, Cố Vô Thiên chẳng qua nỗi lòng lộn một lát, liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chính như hắn đã từng lời nói, hắn chưa bao giờ đem mình làm qua Côn Luân Cố gia người, cho nên tại hai người kia đứng ở trước mắt lúc, Cố Vô Thiên tâm thái vẫn đang không có có bất kỳ biến hóa nào. Hắn không cần đi dựa vào Cố gia cái gì, thì vẫn như cũ đi tới hôm nay việc này. Đối với Cố Trường Liệt hắn không có hảo cảm, cũng không có ác ý, càng không cách nào đi thay Cố Bất Phàm tha thứ cái gì. Có một số việc, còn là muốn trở lão cha tự mình đi giải quyết. Về phân Hà đại hải, nhìn mình này chưa bao giờ che mặt múa ra, lại bởi vì chính mình bị Vương gia truy sát, lộ ra kia thần sắc tức giận, Mặc dù không muốn thừa nhận, có thể Cố Vô Thiên đáy lòng lại quả thực dâng lên một dòng nước ấm. Nương phụ thân, chỉ là này một cái thân phận, liền để Cố Vô Thiên trong lòng dâng lên một loại thân thiết, có thể tùy theo mà đến, còn có một loại phẫn nộ. Vì sao làm sơ Hà gia hộ như thế cực lực phản đối, đến mức mẹ hắn không tiếc tự phế kiêm cốt? Cố Vô Thiên không nghĩ ra. Cố Trường Liệt, mặc dù đem Cố bất phàm đổi ra thiên địa, nhưng lại chưa nhường Cố bất phàm nhận tôn tương gì. Có thể thân mẫu, lại là thật trọng thương gia Hà gia. Cái này cũng thì đưa đến sau đó những kiêu bi kịch xảy ra, nếu là thân mẫu thực lực hoàn hảo lời nói, có thể thì không có năm đó những sự tình kia muốn nói là Hà Đại Hải ra lệnh, kia cô vô thiên không tin. Hắn không tin một phụ thân lại có thể đối với Lữ Nhi tàn nhẫn như vậy. Ngay hôm nay, nhìn thấy Hà Đại Hải bản thân, nghĩ đến nên có thể vì hắn giải thích nghi hoặc. Chương 220, đại năng giao chiến, chương 220, đại năng giao chiến. Ngoài cửa bí cảnh, tất cả mọi người tại nhìn lên bầu trời bên trong đối lập mấy vị kia đại lão, mỗi một cái đều là không dám nói chuyện lớn tiếng. Bọn hắn hiểu rõ thời khắc này chiến đấu đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay, ai cũng không nghĩ ra cục diện hôm nay vậy mà sẽ diễn biến đến một bước này, tất cả mọi người không nghĩ ra cuối cùng kết cục hội là dạng gì. Theo Hà Đại Sơn cùng Cố Trường Liệt xuất hiện, nhưng ở đây xa vào đến ngắn ngủi yên tĩnh. Mà Vương Gia hai vị đại thành kỳ đại năng đang nhìn đến Cố Trường Liệt cùng Hà Đại Sơn xuất hiện sau đó, thì trong nháy mắt mặt sắc mặt ngưng trọng đi tới Vương Nguyên Minh bên cạnh. Hà Đại Sơn cùng Cố Trường Liệt cường hãn, bọn hắn thế nhưng rõ ràng, mặc dù lúc này Vương Gia có 3 vị đại thành kỳ tại, có thể thật muốn đánh lên bọn hắn sợ là dính không đến cái gì ánh sáng. Nhất là đối mặt hai cái kia lão phong tử, nếu động thủ lừa nói, thế nhưng dứt khoát, vì ba người bọn họ lực lượng, sợ là còn có một chút giật gấu va vai. Dù sao cũng là chống lên một cái gia tộc đại nhân vật, còn không phải thế sao bọn hắn có thể tùy tùy tiện tiện đánh bại. Nghĩ đến nơi này, Vương Nguyên Minh mấy người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Có Hà Đại Sơn cùng Cố Trường hiện tại, hôm nay chỉ sợ bắt không được kia Cố Vô Thiên. Vương Nguyên Minh, Vương gia chủ. Nhìn về phía Vương Nguyên Minh, Hà Đại Sơn trong mắt mang theo nồng đậm lửa giận, lạnh lùng nói: "Ngươi quả nhiên là công việc trở về. Nhiều năm như vậy năm tháng, lẽ nào sống đến cầu trên người? Một cái tuổi tác, thân làm đại thành kỳ, lại đối với một giới thiếu niên ra tay. Với lại, còn mang theo hai vị đại thành kỳ." Khi nào nhà ta tiểu bối đến phiên ngươi giáo huấn như vậy, ngươi còn muốn hay không điểm ra mặt? Nói ngươi lấy lớn hiếp nhỏ đều là tại khắc nhắc ngươi. Sao? Hà Đại Sơn trên người đột nhiên bộc phát ngập trời khí ý, gầm thét lên tiếng. Lần thiếu niên kia phía sau không người không thành. Chẳng lẽ lại làm ta người trưởng bối này là chết? Hôm nay đừng nói là ba vị đại thành kỳ ở đây, cho dù vương gia ngươi đại năng cùng xuất hiện thì không tổn thương được thiếu niên kia mày may. Đây chính là chó của ta, ở đâu truyền động thượng ngươi như thế bắt nạt? Hôm nay ngươi dám động hắn một cái đầu ngón tay, ta hôm nay nhất định chết ngươi. Tràn đầy vô biên lửa giận hét lớn vang vọng đất trời. Ở đây tất cả mọi người là lặng lặng nhìn, trong thần sắc tràn đầy trầm mặc, lúc này ai cũng không dám nói loạn lời nói. Bọn hắn hiểu rõ lão giả điên này còn không phải thế sao đùa giỡn, tuyệt đối là nói được thì làm được, bọn hắn cũng không muốn nằm ngựa tranh vào vũng nước đục, nếu như bị lão giả điên này để mắt tới, đây chính là chịu không nổi. Quả nhiên, vương gia gia chủ sắc mặt giờ phút này đều có chút thay đổi. Một vị đại gia tộc tộc trưởng phẫn nộ, đủ để cho tất cả côn luân tiên cảnh rung lên ba lần. Mà không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này Hà Đại Sơn đã phẫn nộ đến cực hạn. Liên sếp như hắn thì không ngờ rằng, đối phương lại sẽ như thế không biết xấu hổ, rõ ràng đều là nhất gia chi chủ lại còn làm ra kiểu này bắt nạt trẻ con sự việc. Vương Nguyên Minh mang theo hai vị đại thành kỳ, coi trọng như vậy đi tới cái này ngoài Côn Luân bí cảnh, lại là vì sát ngoại tôn của hắn. Chỉ cần tưởng tượng Nghĩ Hà Đại Sơn liền cảm giác một trận hoảng sợ. May mắn hắn cùng Cố Trường Liệt cảm giác được không đúng, theo sát phía sau đến rồi. Khá tốt hai người bến nhẹ nhặt lấy, gia hỏa này có chút không thích hợp, cho nên mới xa xa đi theo sau. Bọn họ đây nếu là không đến, kia ngoại tôn của mình còn không chết định. Nghĩ đến cái đó có thể, Hà Đại Sơn lựa giận trong lòng cùng sát khí, liền khống chế không nổi tăng vọt. Lam Sơ Văn ngửa chết, đã để hắn nay nếm nải một phần, vô cùng thống khổ. Nữ Nhi cầm tạm lúc thế, nhưng có nhiều phương nhân tố ở bên trong, hắn cái này làm cha liền xem như lại thế nào đau lòng, làm lúc cũng là khó mà nói thêm cái gì. Nhiều năm như vậy năm tháng trong, luôn luôn trong lòng đao nhức, thì luôn luôn đang hối hận, hối hận làm lúc vì sao không có nỗ lực giữ lại tính mạng Nữ Nhi. Bây giờ Văn Nguyệt dòng dõi, nếu chết tại Côn Luân, vậy hắn dù thế nào cũng sẽ không tha thứ chính mình. Ngay cả Hàn Băng Đào cũng lấy ra. Vương Nguyên Minh, nhìn tới ngươi là không phải muốn giết ta cháu trai kia không thể. Lúc này một thằng liên tính Cố Trường Liệt, nhìn về phía Vương Nguyên Minh trong mắt bộ phát ra vô tận băng hàn. Một cổ bá đạo khí tức kinh khủng Tại trên người Cố Trường Liệt chậm rãi bay lên. Cố Trường Liệt rất ít tức giận, liền xem như biết rõ Cố gia gia chủ bị đoạn, hắn vẫn như cũ năng lực bình tĩnh mà đối đãi. Nhưng mà, hôm nay Vương Nguyên Minh cử động, nhường Cố Trường Liệt trong lòng sát ý ngập trời mà lên. Mặc kệ bởi vì cái gì, bất kể là ai, có người dám động cháu của hắn, đó chính là muốn chết. Hắn cháu trai bảo bối này bản thân liền là sinh ra ở nhân vực, nhiều năm như vậy hắn không dám gặp nhau cũng vô pháp gặp nhau, vì hiểu rõ phía sau có rất nhiều người đều đang ngó chừng đứa cháu này. Khá tốt Cố Vô Thiên người kia tương đối thông minh. Nhiều năm như vậy luôn luôn đối với thiên phú của mình che giấu, mãi đến khi mạnh tới bậc Na Ý mới chính thức hiện lộ ra chính mình chân thực bản lĩnh. Nếu không phải bọn hắn lần này tới sớm, chính mình cháu trai bảo bối này nhưng làm muốn bị giết. Nhìn thấy Hà Đại Sơn cùng Cố Trường Liệt tức giận, đừng nói người khác, liền xem như Vương Nguyên Minh mấy người đều là sắc mặt biến hóa. Đối mặt nổi giận Cố Trường Liệt cùng Hà Đại Sơn, bọn hắn có thể không có lòng tin ngăn trở. Cố Trường Liệt lời nói, nhưng cũng là nhường Vương Nguyên Minh lựa giận trong lòng phóng đại. Cố Vô Thiên Sắt Ta Vương gia phụ thuộc gia tộc tu sĩ mấy vạn. Sắt Ta Vương gia dòng chính trường quá ngàn. Ngay cả hóa thần kỳ đều bị hắn chẻ 14. Với lại, cháu của ta Vương Mãnh cũng bị Cố Vô Thiên bắt. Nhìn về phía Cố Trường Liệt cùng Hà Đại Sơn, Vương Nguyên Minh giận quá mà cười. Ta không nên giết hắn. Ta đâu chỉ muốn giết hắn, ta còn muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, ta muốn nhường tiểu tử này hiểu rõ, tại đây Côn Luân bên trong không phải là cái gì người đều có thể trêu chọc. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hôm nay cho dù hai người nhân lực bảo đảm, nay Cố Vô Thiên ta cũng quyết định. Càng nói càng giận, càng nói càng hỏa. Không ngờ rằng hai cái này lão già đã vậy còn quá bao che khuyết điểm, cũng không nhìn một chút hắn bảo bối kia cháu trai làm chuyện gì. Lã Vương gia làm hại thảm như vậy, hắn không có kêu khổ, hai người này ngược lại là kêu lên khổ. Hôm nay chuyện này, bất kể thế nào nhìn xem, đều là Vương gia bị thiệt lớn. Kết quả Hàn Vương Nguyên Minh còn muốn bị Cố Trường Liệt cùng Hà Đại Sơn chất vấn. Đây là cái gì đạo lý? Lên làm Vương gia gia chủ nhiều năm như vậy, Vương Nguyên Minh liền không có có như thế bất tức qua. Lửa giận trong lòng bốc lên. Không chần chờ, Vương Nguyên Minh trước tiên, vì tiên khí truyền âm nhà của Hàn gia chủ, Hàn Bích Long. Thất nhiên đánh không lại vậy liền gọi người. Hà Đại Sơn cùng Cố Trường Liệt đều là tộc trưởng, thực lực cũng rất lớn thành kỳ có thể sánh được. Mà Hàn Bạch Long đồng dạng là tốc trưởng, cũng mà còn có nhìn thương tiên sư hảo. Không nói có thể đối đầu Cố Trường Liệt, có thể tối thiểu nhất có thể cùng Hà Đại Sơn đánh cái 7 8 phần. Chí ít có thể mang đến cho hắn một tia hy vọng, không đến mức cục diện thiên về một bên. Mà Cố Trường Liệt quả thực rất mạnh, liền xem như hắn thì không phải là đối thủ. Nhưng khi Hàn Bạch Long đến đến ngăn trở Hà Đại Sơn, kia liền mang ý nghĩa, vương gia bên này năng lực đưa ra ba vị đại thành kỳ đối kháng Cố Trường Liệt. Cố Trường Liệt cho dù là mạnh, có thể đối mặt ba vị đại thành kỳ liên thủ, cũng không có khả năng hội thắng. Đến lúc đó vương gia chỉ cần hai người ngăn chặn Cố Trường Liệt, một người khác đi tiêu diệt Cố Vô Thiên liền có thể. Không chừng còn có thể vớt tốt chút chỗ, đến lúc đó có thể đem này hai cái lao ra hỏa đến chết hoặc là trọng thương, bọn hắn cũng coi là triệm thiên đại tiễn y. Nghĩ đến đây mấy người thì là có chút kích động lên, nếu lần này có thể thừa cơ đem này hai cái lao ra hỏa ở tại chỗ này, không khỏi không là một chuyện tốt. Cố Vô Thiên ở chỗ này, hai người bọn họ động thủ khẳng định ném chuột sợ vỡ bình, đến lúc đó nhường mấy người tìm được rồi vô cùng thời cơ tốt. Cố Vô Thiên uy hiếp quá lớn, hôm nay bất kể như thế nào, cũng không thể nhường Cố Vô Thiên còn sống rời đi. Vương Nguyên Minh vừa dứt lời, lúc này Hà Đại Sơn cùng Cố Trường Liễn nghe vậy, trên mặt tức giận dừng lại, trong thần sắc có một chút kinh ngạc. Bọn hắn là vừa vặn tới đây, chỉ thấy Vương Nguyên Minh xách đao muốn đi sát Cố Vô Thiên. Về phần chuyện lúc trước, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng khi nghe xong Vương Nguyên Minh về sau, hai người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía kia cửa bí cảnh ở dưới Tiếu Niên. Tiên tiểu tử thối này lại có thể làm ra nhiều như vậy đại sự đến, nhường hai người đều cũng có chút ít lau mắt mà nhìn, tiểu tử này ra tay thật sự là quá độc ác. Tiểu tử này rất ác độc a. Hai người đồng thời toát ra ý nghĩ như vậy. Nhiên nhiên trong gia tộc những kia tuổi trẻ bọn hậu bối, cái nào có Cố Vô Thiên đạm thức như vậy, cái nào có Cố Vô Thiên dạng này làm phách. Tại gặp đến mọi người tộc những cao thủ này, cái nào thất lễ khách khí khí khí, cái dạng kia để người nhìn thấy thì không thích. Ai có thể nghĩ tới Cố Vô Thiên một suất thân từ cái đó địa phương nhỏ người, lại có thể có đạm thức như vậy, lại có thể có thủ đoạn như vậy, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Chương 221, mỗi người đạo. Chương 221, mỗi người đạo. Dết vương gia gia phụ thuộc gia tộc mấy và người, Vương gia dòng chính Quáng Hàn, hóa thần kỳ chém thập tứ vị. Ngay cả Vương Nguyên Minh cháu trai Vương gia một thằng làm đợi tiếp theo ra chủ bồi dưỡng vương mãnh, đều bị Cố Vô Thiên bắt lấy. Tràng trách Vương Nguyên Minh hội không biết xấu hổ chuẩn bị tự mình ra tay. Lúc này còn muốn cái gì mặt? Mặt kia tại kia trước mặt thiếu niên đã sớm mất hết, bọn hắn thì rốt cuộc biết vì sao cái này luôn luôn trang rất hòa khí vương gia gia chủ, hôm nay vậy mà sẽ như thế sinh khí, nguyên lai Cố Vô Thiên làm ra nhiều như vậy đáng sợ sự việc. Hà Đại Sơn cùng Cố Trường Liệt nhìn nhau, cũng nhìn thấy đối phương trong ánh mắt ý cười. Làm nửa ngày, cháu của mình không chịu thiệt, hơn nữa còn chiếm đại tiện nghi. Chỉ là trong mấy mắt, hai người lựa giận trong lòng đánh tan hơn phấn nộ. Đứa cháu này thật sự là quá có tiền đồ, có tiền đồ như người hai người bọn họ đều có chút kinh ngạc. Thử hỏi tại hai người gia tộc hậu bối trong, còn có ai năng lực tượng tiểu tử này xuất sắc như vậy, hai người đều thấy được trong mắt đối phương mỉm cười. Hai người bọn họ, đối với Cố Vô Thiên cũng có một loại không nói ra được cái nấy, cũng là bởi vì này bọn hắn không nhìn nổi ngoại tôn của mình, nhận chút nào làm hại. Cũng đúng thế thật vì sao, hai người vừa ở đây hội như thế phẫn nộ nguyên nhân. Nhưng hôm nay biết mình cháu trai không chịu thiệt, ngược lại nhường Vương ra mặt mày xám xịt sau đó, lời nói phong trong nháy mắt thay đổi. Hạt <cười> dữ, người trẻ tuổi ra tay chính là không có nặng nhẹ cũng có trách vương gia chủ tức giận như vậy, chẳng qua tuổi đã cao như thế không cũng có hằn dữ, thật sự là thái nêm chúng ta người của đại gia tộc. Cố Trường Liệt trên mặt lạnh băng không tại, khôi phục dị vãng cười ha hả tiểu lão đầu bộ dáng. Đúng vậy à, ai nói không phải đâu, chẳng qua ngươi người của vương gia thì đủ nhiều, chết vừa chết thì không có gì lớn. Hà Đại Sơn nghe vậy liếc qua phía dưới núi thây biển máu, lông mày không tự chủ nhảy lên, sau đó thở dài. Gia tay thực sự là không biết nằm nhẹ. Sao có thể sát nhiều người như vậy đâu? Giết nhiều người như vậy, sao không ngay cả còn lại vương gia nhân cùng nhau sát đây? Hà Đại Sơn cùng Cố Trường Liệt hai người, ngươi một câu ta một câu, trên mặt đều mang cảm thán chi sắc. Tựa như là tại Lã Vương gia có này cảnh ngộ mà đang tiếc. Nhưng mà, hai người nói chuyện, lại là nhờ người ở chỗ này sắc mặt dần dần quái dị lên. Này hai cái lão gia hỏa thật đúng là không muốn thể diện, giữ gìn chó của mình ngược lại là không một chút nào diễn. Này nói lời nói một đây một không bố, cái gì gọi là người của vương gia chết vừa chết thì không sao. Đây không phải tại vương gia trên vết thương sắc muối. Đây là gỡ ra vương gia vết thương, lại dùng đao trong tay tại nãy trên vết thương cạo tới cạo lui. Bọn hắn dường như có thể tưởng tượng đến Lúc này Vương Nguyên Minh rốt cục có nhiều phẫn nộ. Tất cả mọi người ở đây đều là lặng lặng nghe. Hà gia trên mặt mọi người nín cười, lại không dám cười ra tiếng, sắc mặt cực kỳ quái dị. Chỉ có Hà tiểu sư, kia cười miệng cũng ngoắc đến mang tai đi. Tỉnh gia người cũng kém không nhiều, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra giợt khóc giợt cười chi sắc. Giết người chu tâm, nói khoảng chính là như thế đi, hai vị lão nhân nhỉ vào chính mình cực mạnh thực lực, đến là không một chút nào che giấu chính mình ý nghĩ trong lòng. Đừng nói người khác, liền xem như lúc này Cố Vô Thiên, đều là vẻ mặt vẻ của quái. Không ngờ rằng hai vị này lại sẽ nói như vậy, nhường gố vô thiên trong lòng cũng là có chút dở khóc dở cười. Hắn phát hiện mình này mô gia cùng gia gia, có không đứng đắn. Nhưng mà, mặc kệ người khác làm sao, dù sao lúc này vương gia mọi người, đó là nhanh tức lộ tung. Vương Nhược ngu trên mặt thanh một chút đỏ một chút, trong lòng đã sớm giận không thể nghĩ ngơi. Thế nhưng đối mặt Cố Trường Liệt cùng Hà Đại Sơn, hắn cho dù tại giận, có thể cũng không dám phản bác nửa tiếng. Hắn hiểu được nếu chính mình nói năng lố mãng, liền xem như Vương Nguyên Minh tại đây, cũng không giữ được hắn. Không có cách, bị đánh nát nha chỉ có thể hòa với huyết nuốt xuống. Hắn khi nào như thế bất tức qua, nhưng mà vào lúc này sát thực không có bất kỳ cái gì cách. Chẳng qua hắn tin tưởng, Vương Nguyên Minh quả quyết sẽ không như vậy bỏ qua việc này. Vương Nguyên Minh nghe bên tai không ngừng vang lên mùi trầm trọng, lửa giận trong lòng ngập trời mà lên. Vương gia tổn thất nặng nề, hắn vốn thị lựa giận nặng nề. Bây giờ đang nghe kia chóe thai chi ngôn, lửa giận trong lòng cùng sắc ý, không thể kìm được. Hôm nay thì tính hai người các ngươi, thì ngăn không được ta sát Cố Vô Thiên. Ta hôm nay càng muốn đem hai người các ngươi cháu trai này, từng đao từng đao cho làm thịt. Vương Nguyên Minh trong tay hàn băng đao giơ lên, nhìn về phía Cố Trường Liệt cùng Hà Đại Sơn hai người giận quát một tiếng, "Điên chiến." Oanh, kinh cùng phong bạo phóng lên tận trời, vô tận băng hàn tràn ngập thiên địa. Một đạo ngăn cách thiên địa to lớn lĩnh vực, chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại Vương Nguyên Minh dưới chân. Ra tay chính là toàn lực. Vương Nguyên Minh thật sự là đè nén không được lửa giận trong lòng, mà Vương Huyền Thông cùng một vị khác Vương gia tam bộ đại năng, lúc này cũng là sắc mặt tái xanh triển khai khí thế của tự thân. Bọn hắn mặc dù không tính là quá mức cường đại uy tín lâu năm tu sĩ, nhưng lại là Vương gia một tay bội đôi. Vương gia chịu nhục, trên mặt bọn họ đồng dạng cũng có nhìn. Đối mặt Cố Trường Liệt cùng Hà Đại Sơn, bọn hắn mặc dù đánh không lại, vẫn như trước muốn đánh. Không động thủ, tức giận trong lòng khó tiêu. Bọn hắn hôm nay liều mạng bị thương, cũng là muốn nhường này hai cái lao ra hỏa hiểu rõ, liền xem như thực lực lại thế nào mạnh mẽ, cũng không thể tùy tiện nhục nhã người khác. Hắn tự, tuổi đã cao, còn dễ dàng như vậy tức giận, Vương Nguyên Minh ngươi này tầm cảnh không được a. Hạ Đại Sơn tổn tức mở miệng, hình như quên đi vừa mới chính mình tức giận dáng vẻ. Được rồi, trái phải vô sự, Vương gia chủ tất nhiên muốn chiến, vậy chúng ta phụng bồi cũng được. Hôm nay hai người chúng ta thì chơi đùa với ngươi, nhìn xem ngươi cái tên này có thể dạy vỏ ra hoa gì đến. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Một bên Cố Trường Liệt mang trên mặt cười, có thể trên người kia khí tức kinh khủng lại từ từ bay lên. Không có quá nhiều trò chuyện, vô cùng đột ngột, nhưng lại rất tự nhiên, đại chiến bạo phát. Oeng! Chỉ là trong mấy mắt, nam đạo khí tức kinh khủng ngập trời mà lên, sau đó hung hăng đụng vào nhau. Vô tận chỉ riêng mang bao phủ thiên địa. Vùng trời thước cung, chỉ là một cái sát na ở giữa, cũng đã bị xé rách hầu như không còn. Đại thành kỳ đại năng khí tức khủng bố, quét sạch tất cả thiên địa. Phong vân biến sắc, thiên địa câu chiến. Mà lúc này Vô Định dụ Dỗ Vương Nguyên Minh đánh một trận cố vô thiên, cuối cùng cũng là thở phào nhẹ nhõm, hiện tại tính mệnh ngược lại là bảo vệ. Vậy sẽ phải nhiều làm bài chuyện, bằng không thực sự là có lỗi với trước mắt những thứ này phách lối Vương gia nhân. Tại nhìn thấy dạng này một màn về sau, đưa ánh mắt đặt ở còn lại Vương gia trên thân mọi người. Nhìn thấy bọn hắn lực chú ý toàn bộ bị trên trời chiến đấu hấp dẫn, Cố Vô Thiên trên mặt cũng là phụ lên một tia âm tàn nụ cười. Cố Vô Thiên cảm thấy, vừa mới Hà Đại Sơn cùng Cố Trường Liệt nói không sai. Tất như giết, vậy liền giết sạch sành sanh. Vương gia những bại hoại này không thể lưu, lưu lại cái nào tất lễ tai họa. Năm vị đại thành kỳ cao thủ toàn lực ra tay, nhuộm phương tiên địa này phong vân biến sắc. Ở chỗ nào kinh khủng phong bạo tàn sát mưa bãi phía dưới, trong lòng của mỗi người đều có một tia sợ hãi. Cái kia đang sợ chiến đấu ảnh hưởng còn lại liền xem như rơi xuống từng chút một, cũng đủ làm cho bọn hắn nên đón lớn lao tai nạn. Vậy mà mặc dù như thế, ở đây ánh mắt mọi người hay là thật chặt nhìn về phía Thương cung, không dám có mảy may bỏ qua. Đại thành kỳ có lẽ là phương này thế giới năng lực đạt tới cực hạn. Đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói, mấy người động thủ thời điểm ảnh hưởng, đối bọn họ đều là nhiều có ý nghĩa. Mỗi một cái đại thành kỳ cao thủ, cho dù là yếu nhất Cũng lĩnh ngộ thuộc về tự thân đường, cũng là bởi vì này lại đại thành kỳ ở giữa giao chiến, so không còn là thuần túy lực lượng, còn có tự thân lĩnh ngộ chi đạo mạnh yếu. Liền như thế lúc Vương Nguyên Minh, quanh thân ngàn triệu trọng, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, tuyết lớn đầy trời. Một cố độc thuộc về Vương Nguyên Minh tự thân nói, ở trong đó chứa ngập. Cực hàn. Không sai, Vương Nguyên Minh nói, chính là cực hàn. Đó là Vương Nguyên Minh, tại thiên địa chi đạo bên trong, lĩnh ngộ mà ra độc thuộc về tự thân nói, cũng là độc thuộc về hắn một người sức mạnh đặc biệt. Cực hàn băng hàn, có thể đóng băng trong thiên địa tất cả, cho dù là sinh linh linh hồn đều không thể chống cự loại đó băng hàn. Mà Vương Nguyên Minh vì tự thân băng hàn chi đạo, tạo dựng độc thuộc về tự thân lĩnh vực, Sâm La băng ngục. Tại Sâm La băng trong ngục, Vương Nguyên Minh chính là tất cả chủ thể. Dù là thiên địa chi lực ở tại trước mặt, thì sinh ra không được mảy may tác dụng. Cũng đúng thế thật vì sao Hóa Thần kỳ mạnh hơn, vẫn như chứ không phải đại thành kỳ đối thủ môn nhân. Không nói cái khác, tại đại thành kỳ trong lĩnh vực, nhị tiếp Hóa Thần kỳ cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Vương Nguyên Minh lĩnh vực đã cực kỳ đáng sợ, nhưng mà đối diện Cố Trường Liệt lĩnh vực lại càng mạnh. Đó là một mảnh tràn ngập vô tận kim sắc quang mang lĩnh vực. Người bình thường chỉ là nhìn một chút, liền có thể cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hoàn không thể đại chiến mấy trận, mà đó chính là Cố Trường Liệt lĩnh vực, Nhất huyết bá đạo. Cố Trường liền nói, là bá đạo, chương 222, quyền vô địch, chương 222, quyền vô địch. Càng đánh càng mạnh, càng đánh điên cuồng. Kia là tuyệt đối bá đạo. Mỗi một quyền đều là vô địch tồn tại, mỗi một quyền đều là đỉnh phong tồn tại. Mỗi một quyền làm hại là gấp đôi được ra. Đây là một loại vô cùng kinh khủng tăng phúc lĩnh vực, có thể vô hạn tăng lên tự thân chiến lực. Cảm giác đau biến mất, tạp niệm vứt bỏ, chỉ có địch nhân trước mắt cùng với tự thân năng nổ. Có thể thấy rõ ràng, Cố Trường Liệt mang trên mặt thị huyết cười to. Càng la động thủ thì sẽ trở nên càng phát cương đại, là cái này thuộc về hắn đặc biệt lĩnh vực, đây là bất luận kẻ nào đều không thể bắt chước một loại đáng sợ sức chiến đấu. Người khoác kim sắc qua mang, giống như chiến thần đồng dạng, một quyền tiếp lấy một quyền, không ngừng hướng về Vương Nguyên Minh rơi xuống. Mặc dù Vương Nguyên Minh lĩnh vực rất mạnh, thế nhưng tại Cố Trường Liệt tiến công dưới, lại lại run rẩy không ngừng. Lúc này Cố Trường Liệt kia cuồng bạo tư thế, cùng mới vừa rồi cái đó gây yếu tiểu lão đầu như hai người khắc nhau. Mà thì may mắn lúc này Vương Nguyên Minh bên cạnh thân còn có một vị đại thành kỳ tương trợ. Nếu không, không ra một thời ba khắc, Vương Nguyên Minh tất bại. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy dạng này một màn, đều là nhịn không được mặt lộ cảm tháng chi sắc. Quyền suất vô địch cố trường liệt, đây không phải là gọi không, đây chính là có lực chiến đấu mạnh mẽ đổi lấy sự hào, phía trên càng là hơn lên dính vô số máu tươi. Nhà của côn luân tộc nhiều vô số kể, đại năng giả thì là vô số kể. Nhưng mà, muốn nói chiến lực cá nhân người mạnh nhất, lúc này lấy cố trường liệt là nhất. Cái này nhìn lên tới không đáng chú ý lão nhân, lại là có cường đại nhất, năm đấm, cũng là có tối lực chiến đấu mạnh mẽ. Tất cả mọi người là mắt không chấp nhìn, bọn hắn tại trận chiến đấu này bên trong có thể lĩnh ngộ được không ít đồ vật, càng là có thể xúc tiến cảnh giới của mình. Đại thành kỳ đại chiến, cảnh tượng như vậy thế nhưng rất ít nhìn thấy. Với lại, đạo cùng đạo ở giữa chính phòng, quan sát chiến đấu như vậy, đối bọn họ cũng là rất có ích lợi. Giờ này khắp này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vùng trời kia không ngừng vang lên ánh minh, rung khắp thiên địa. Thế nhưng nhưng vào lúc này, thân dưới cửa bí cảnh Cố Vô Thiên lại là chuẩn bị động thủ, ở thời điểm này càng là hơn không có một tia chần chờ. Tại nhất thời nhìn xem trong chốc lát đại thành kỳ sau đại chiến, liền đưa ánh mắt đặt ở còn lại vương gia trên thân mọi người. Bọn người kia từng cái cùng người không việc gì một dạng, ở chỗ này quan sát vùng trời chiến đấu, Cố Vô Thiên hiểu rõ đây là tốt nhất cơ hội động thủ. Không nói thêm gì, tại Vương manh ngậm đạm trong ánh mắt, Cố Vô Thiên xách trường kiếm, hướng về Vương gia mọi người đi đến. Tất nhiên đạo thủ, vậy liền làm được tuyệt một chút, tiểu hổ cảm thấy những lời này nói vô cùng chính xác, hiện tại hắn cần phải làm là triệt để đem Vương gia những thứ này tạm vãi môn trạm thảo trừ căn. Lúc này Vương gia đại năng đều bị ngăn chặn. Nói cách khác, nơi đây không người năng lực lại ngăn trở hắn. Cố Vô Thiên không cần dựa vào người khác, càng là hơn không cần ỷ lại bất luận kẻ nào, hắn phải dựa vào hai tay của mình, giải quyết trước kia những kẻ thủ cùng những kẻ bán. Đã như vậy, kia còn lại Vương gia mọi người thì không cần thiết tồn tại mang theo một sợi không băng hàn sắc khí, ở những người khác chính đang quan chiến thời điểm, Cố Vô Thiên đi tới vương gia mọi người vùng trời. Thì nhưng vào lúc này, chính quan chiến vương được ngu, nhìn thấy kia giống như như ma quỷ thân ảnh. Nhìn thấy tiểu tử này kiếm lén lén sờ đi qua, trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện một vòng không tính quá tốt suy đoán. Cố Vô Thiên, ngươi muốn làm gì? Hoàng sợ hét lớn vang vọng đất trời, vương ngược ngu trong mắt sợ hãi giống như yếu dần xuất lai đồng dạng. Hắn còn muốn động thủ, hắn còn dám động thủ? Không, hắn làm sao dám? Ta nhà của vương gia chủ tại đây, ba vị đại thành kỳ tại đây, hắn làm sao còn dám động thủ? hắn sẽ không sợ gia chủ cưỡng ép giết hắn không thành. Tiên điên, chết tiệt. Tiểu tử này là tiên điên. Tường đạo hứng tại Vương Nhược ngu lấy lòng vang lên. Tiểu tử này vì giết chết bọn hắn thật đúng là không từ thủ đoạn, Càn La Hơn không thèm để ý rốt cục có ai ở chỗ này. Thế nhưng Càn Nghị Vương Nhược ngu sợ hãi trong lòng càng dày đặc, mặc dù gia chủ quả thực ở chỗ này, nhưng mà ở thời điểm này sát thực không cách nào phân thân, Càn La Hơn không thể giúp bọn hắn bất luận cái gì bận dữ. Nhà của Vương gia chủ là tại, với lại đại thành kỳ đại năng còn không chỉ một vị. Có thể quan trọng nhất là, những thứ này đại thành kỳ đại năng cũng đi không được a. Có Hà Đại Sơn cùng Cố Trường Liệt ngăn trở cho dù Vương gia đại năng không ít, có thể không có người nào năng lực đưa ra tay a. Nói cách khác, giờ này khắc này không ai cản nổi ở Cố Vô Thiên. Nghĩ đến nơi này, Vương Nhược ngu trên mặt sợ hãi càng thêm dày đặc. Hắn không ngờ rằng tức liền đến lúc này, Cố Vô Thiên thế mà còn không chịu vùng tha bọn hắn. Rõ ràng cũng đã chiếm cứ tuyệt đối địa lợi, rõ ràng cũng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại còn nghĩ đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Tiểu tử này tâm tính thật sự là quá mức kinh khủng, ra tay càng là hơn tương đối tàn nhẫn. Vương Nhược ngu hoảng sợ hét lớn vang vọng đất trời. Đồng thời thì kinh động đến ở đây những kia, chính nhìn không chuyển mắt nhìn đại chiến đáng người. Khi bọn hắn nhìn thấy Cố Vô Thiên sắc kiếm, đi vào vương gia mọi người vùng trời lúc, đều là nhịn không được đồng tử rút lại. Thiếu niên kia lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa còn là ngay trước vương gia gia chủ trước mặt, ngay trước ba vị lại thành kỳ trước mặt, muốn giết vương gia dòng chính. Thấy cảnh này, mọi người mí mắt đậm mạnh. Cố Vô Thiên tàn nhẫn cùng cả lớn, thật sự là để bọn hắn có chút kinh hãi. Tiểu tử này thật đúng là một chút thua thiệt cũng không chịu ăn, xem ra là đem vừa mới vương gia gia chủ kiên lựa giận phát tiết đến những người nãy trên người, gia hỏa này thật đúng là trong mắt không có bất kỳ người nào khác. Ngay cả vương gia kia vị đại năng cũng đỡ không nổi tiểu tử này sao? Tất cả mọi người cảm thấy tiểu tử này là gan thật sự là quá lớn, lớn đến hoàn toàn không coi ai ra gì tình trạng. Mặc dù lúc này Vương gia Tam bộ đại năng đều bị chặn. "Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đắc xác." Nhưng khi Vương gia Tam bộ đại năng mặt, sát Vương gia dòng chính, đây cũng không phải là khiêu khích đơn giản như vậy. Đây là bức điên Vương gia Tam bộ đại năng a. Những tên kia nếu như bị thật sự chọc giận, Liêu Mạng trọng thương công phu cũng có thể rảnh tay chém giết Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên thật chẳng lẽ cũng không biết sợ sao? Chỉ cần là An Tử Hiên cùng Cố Trường Liệt một cái sơ sẩy, loại kia đợi Cố Vô Thiên chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng dù cho như thế, Cố Vô Thiên vẫn như cũ nuốt suất thủ. Kia tàn nhẫn tâm địa, cùng gan to bằng trời tính cách, làm người run sợ, cũng là nhường mỗi người cũng cảm nhận được sợ sệt. Về sau tuyệt đối phải cùng tiểu tử này làm bằng hữu, nếu ai dám chọc tới hắn, mà sau này kết quả là kết cục gì, mọi người thì là có thể nghĩ tới. Lúc này đừng nói bọn hắn, liền xem như vùng trời chính tại đại chiến mấy người, thì không ngờ rằng Cố Vô Thiên hội vào lúc này ra tay. Mẹ nó, tiểu tử này thực sự là Cố bất phàm tiên vương bắt đạn kia chủng. Nhìn thấy Cố Vô Thiên nuốt suất thủ, Hà Đại Sơn nhíu mắt, thầm nói: Cố Bất Phàm kia con một sách, năng lực sinh ra tàn nhẫn như vậy gan lớn người trẻ tuổi. Nhớ ra nhà mình nhi tử kia một bực khum núng dáng vẻ, đang nhìn đến trước mắt tiểu tử này bộ này tính tình. Cố Trường Liệt quả thực đều có chút dở khóc dở cười, tiểu tử này là gan thật sự là quá lớn, cho dù làm năm hắn lúc còn trẻ cũng không có lá gan lớn như vậy. Tiểu tử này làm việc hoàn toàn không để ý người khác nghĩ như thế nào, sắp phạt quả đoán đến đều có chút biến thái. Chẳng qua đây chính là vô cùng đối với khẩu vị của hắn, người trẻ tuổi thì phải có người trẻ tuổi dáng vẻ. Dạng này tính cách mới thích hợp làm hắn Cố gia người, Cố gia cứu vớt hẳn là bộ dáng này. Tiểu tử này gan lớn tính cách ngược lại là cùng mẹ hắn rất giống. Liên Sếp như Hà Đại Sơn cũng không ngờ rằng, người ta vương gia gia chủ đều tới, hơn nữa còn mang theo ba vị lại năng. Không chỉ có không có hù sợ Cố Vô Thiên, ngược lại Cố Vô Thiên còn muốn ngay trước mặt Vương Nguyên Minh hạ tử thủ. Không thể không nói, Cố Vô Thiên này bao thiên là gan, nhường Hà Đại Sơn hơi xúc động. Lam năm, Văn Nguyệt lúc còn trẻ thì lại như vậy tính cách. Nha đầu kia mặc dù là cái cô nương ra, nhưng mỗi lần làm việc lúc luôn luôn nhường người không tưởng tượng được, tại người lúc tỉ thí ra tay cũng là tương đối hung ác. Tại làm việc lúc cũng là không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Hoàn toàn chính là một giám yêu giám hận nha đầu. Bằng không cũng sẽ không không tiếp tự phế kiếm cốt, cũng muốn theo cái kia đáng chết cố bất phàm đi tiêu người đáng chết vực, làm sơ những chuyện kia, nha đầu này thế nhưng không có cho bất kỳ người nào khác cơ hội suy tính. Càng là hơn không đệ cho người khác bất kỳ khó làm, chỉ dựa vào sức lực của một người thiếu chút nữa đem cằm của bọn hắn cho chấn kinh. Nhưng mà, không thể không nói, tính tình như vậy Cố Vô Thiên, ngưỡng Hà Đại Sơn thật cao hứng. Có dạng gì thân mẫu mới có dạng gì chủng mã. Tráo ngoại, ngươi yên tâm giết. Cho dù đem Vương gia này vài vị đại thành kỳ tức hộc máu, bọn hắn thì không thể đi xuống. Ngụy công giúp ngươi ngăn lại đám rác rưởi này đám da hỏa, ngươi cần phải đem dưới đáy những tên kia làm tịnh sạch sẽ." Nương theo lấy một hồi cười to, Hà Đại Sơn trường kiếm trong tay bên trên lực lượng mạnh hơn mấy phần. Mà đối diện Vương Gia đại năng, lúc này sắc mặt tái xanh, muốn rảnh tay, căn bản không thể nào. Chương 223, gan to bằng trời, chương 223, gan to bằng trời. Hắn bản thì không phải là đối thủ của Hà Đại Sơn, năng lực ngăn cản được liền đã vô cùng khó khăn. Chớ nói chi là phân tâm đi cứu người. Mắt thấy Cố Vô Thiên liền bị dưới đáy những người kia động thủ, Sắc mặt của bọn hắn cũng là trở nên rất khó coi, nhưng giờ phút này thật sự là không có cái khác biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể trợn mắt nhìn cái đó tiểu sát tinh, từng bước một hướng về người của vương gia đi đến. Bởi vậy cho dù lửa giận trong lòng bốc lên, có thể cũng không thể tránh được. Chỉ có thể cầu nguyện người phía dưới hơi kiên trì một chút, bằng không mà nói bọn hắn thật đúng là muốn thua thiệt lớn. Mà bên kia, Cố Trường Liệt đang nhìn đến Cố Vô Tiên đột nhiên giơ tay sau đó, lông mày theo bản năng nhíu một cái. Tại vừa mới Vương Nguyên Minh vì tiên khí truyền âm ba động, Hà Đại Sơn không có phát hiện, có thể lại không có không có dấu giếm qua cảm giác của hắn hắn hiểu được, đó là Vương Nguyên Minh đang gọi giúp đỡ. Chẳng qua không biết kêu là vị nào đại năng, hy vọng không muốn vượt qua bọn hắn thực lực, nếu Cố Vô Thiên có thể rất nhanh điểm giải quyết bọn người kia lời nói, vội vàng tối lui đến kia bí cảnh bên trong đi, cũng sẽ không cần lo lắng an nguy của hắn. Trước đây hắn không có quá mức để ý, rốt cuộc Cố Vô Thiên thì dưới cửa bí cảnh, muốn rút đi chỉ ở tâm niệm trong lúc đó, cho dù Vương Nguyên Minh giúp đỡ đến, có thể Cố Vô Thiên đã sớm đi ra. Bí cảnh địa vực bao la, nếu muốn ở trong đó tìm một người, kia khó như lên trời. Vậy vậy, Cố Trường Liệt trong lòng không có chút nào lo lắng tâm tư. Thế nhưng không ngờ rằng Cố Vô Thiên không chỉ không đi, ngược lại muốn đối còn lại Vương gia hạ sát thủ. Cứ như vậy, khó tránh khỏi xuất hiện biến số. Nếu Vương gia giúp đỡ đột nhiên xuất hiện, kia Cố Vô Thiên coi như nguy hiểm. Không chần chờ, Cố Trường Liệt nhìn xem hướng phía dưới Cố Vô Thiên, truyền âm nói: "Đi nhanh, Vương gia còn có đại năng một tới." Phía dưới cô Vô Thiên nghe vậy, bước chân dừng lại. Nhưng sau đó nhưng như cũ hướng về Vương gia mọi người mà đi, hắn ở thời điểm này cắn răng, hôm nay liền xem như bị thương, cũng muốn đem bọn người kia lưu một ít ở chỗ này. Hắn tin tưởng vị tốc độ của mình, liền xem như có đại thành kỳ cao thủ ra tay, Hắn thì tuyệt đối có thể ứng phó được. Trước đây hắn là dự định giết sạch người của Vương gia, liền trực tiếp bước vào bế cảnh. Nhưng mà Cố Trường Liệt lời nói, nhường Cố Vô Thiên lại không muốn đi. Hắn vốn liền định bắt Vương Nguyên Minh, đến bảo đảm Linh Nhi an toàn. Có thể Cố Trường Liệt cùng Hà Đại Sơn đến, nhường kế hoạch của hắn mắc cạn. Mà bây giờ, Vương gia tất nhiên còn có đại có thể đến, chính theo lòng hắn nghĩ. Một vị đại thành kỳ đại năng muốn là chết, vậy coi như là Vương gia thì đau lòng hơn a. Vương mãnh một người chưa đủ, vậy nếu là tăng thêm một vị đại thành kỳ, có đủ hay không đội Linh Nhi ra đây? Hắn tin tưởng, Vương Nguyên Minh sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Đậu gia cùng vương gia vẫn luôn là quan hệ mật thiết, cho nên Cố Vô Thiên biết mình ý nghĩa vẫn rất có có thể, giờ phút này càng là hơn quyết định chủ ý. Thu hồi suy nghĩ trong lòng, nhìn trước mắt vương gia mọi người, Cố Vô Thiên trong tay ngân kiếm nâng lên. "Chết đi." Theo một đạo nhẹ giọng lời nói rơi xuống, ngập trời kiếm ý phong bạo, trong nháy mắt bao phủ lại vương gia mọi người. Mặc dù vương được ngu và hóa thần kỳ cực lực ngăn cản, nhưng mà Cố Vô Thiên ở thời điểm này lại nghỉ ngơi một quãng thời gian phi tức, cả lực lượng cá nhân càng biến đổi thêm cùng bố. Kiêu vô tận kiếm ý, tựa như vô cùng bất nhập bình thường, hướng thẳng đến vương gia những kia tàn binh bại tướng giết tới. Chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, kia còn xuất lại hơn trăm vương gia dòng chính, liền có vài chục người chết đi. Máu tươi tràn ngập, tàn chi khắp nơi trên đất, lại làm một màn kẻ đáng sợ ở giữa thẳng kịch, nhưng mọi người xung quanh đều là không đành lòng lại nhìn, tiểu tử này thật sự là quá độc ác, hung ác đến nhường ra đầu cũng hơi tê tê. Mà dạng này một màn, khiến phía trên vương nguyên minh nhìn xem đỏ ngầu cả mắt. Cố Vũ Thiên, ngươi muốn chết. Oèn. Nương theo lấy một đạo lửa giận ngập trời hét lớn, kinh khủng hàn ý dòng lũ, sẽ toán ngươi cùng, hướng về Cố Vũ Thiên cực tốc mà đi. Ở ngay trước mặt hắn, giết hắn vương gia đích hệ huyết mạch. Cái này Tiễn Vương Nguyên Minh sát ý trong lòng cùng lửa giận, điên cuồng tăng vọt. Đã nhiều năm như vậy, đây là Côn Luân Tiên cảnh bên trong còn có ai dám như thế làm mất mặt hắn, còn có ai dám đối với bọn hắn như vậy vô gia? Tiểu tử này hoàn toàn không có đem gia tộc bọn họ bất cứ người nào để ở trong mắt, càng là hơn không có đem hắn người gia chủ này để ở trong mắt. Nghĩ đến đây, lòng của hắn thì tức giận quả thực đều muốn nảy ra, gia hỏa này thật sự là quá ghê tởm, ghê tởm hận không thể lập tức đem gia hỏa này giải quyết. Nhưng mà, Vương Nguyên Minh phẫn nộ một kích, bị một đôi tràn ngập kim quang kết quyển, không lưu tình chút nào xé nát. Có ta ở đây, ngươi chỗ nào thì không đi được. Cố Trường Liệt đứng ở Vương Nguyên Minh trước người, sắc mặt bình tĩnh nói: "Hắn đã đem tiềm ẩn nguy hiểm, nói cho Cố Vô Thiên, năng lực tu luyện tới tình trạng như thế người, không có một cái nào là kẻ ngu. Cố Vô Thiên tất nhiên đã lui, vậy khẳng định là có ý nghĩ của mình. Hắn có thể làm, chính là là Cố Vô Thiên, ngăn trở trước mắt Vương Nguyên Minh. Về phần còn lại, cũng theo đứa bé kia đi thôi." 20 năm không có tận quá ra gia gia trách nhiệm, bây giờ Cố Vô Thiên đến Côn Luân Tiên cảnh, liền xem như gặp được thiên đại nguy cơ, hắn Cố Trường Liệt thì một vai gánh chi. Hắn chính là muốn dựa vào sự tình hôm nay, nói cho này Côn Luân Tiên cảnh tất cả mọi người Cháu của ta các ngươi cũng đừng tùy tiện trêu chọc, bằng không mà nói nên đón hắn chính là chính mình chết quyền. Lúc này Vương Nguyên Minh, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, trên người bức lên nhìn ngập trời kinh khủng hàn ý phong bạo. Muốn đừng chiêu từng thức, Vương Nguyên Minh cũng dùng hết tự thân toàn lực. Bởi vì hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên nếu là thật đất thủ, kia hậu quả này thật sự là quá mức nghiêm trọng, nghiêm trọng đến ngay cả hắn người gia chủ này thì không cách nào gánh chịu nổi đáng sợ hậu quả. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Liên xem như bây giờ nghĩ tưởng tượng, trên người cũng là mồ hôi lạnh không thôi. Vương gia đã tổn thất nặng nề, Nếu chuyển xuống những kia tộc nhân tại chết đi, vậy đối với vương gia mà nói cũng là sự đả kích không nhỏ. Rốt cuộc, đây chính là hơn 20 vị hóa thần kỳ, cùng hơn ngàn vương gia dòng chính a. Những người này nếu chết hết, kia tại tương lai không lâu, vương gia sẽ xuất hiện một loại đáng sợ hiện tượng. Đó chính là nhân tài cùng thực lực đức gãy, hóa thần kỳ cao thủ trên cơ bản cũng không có. Những cao thủ kia đều đã bị Cố Vô Thiên giết không sai biệt lắm, chỉ còn lại trong gia tộc một số người, lần này tới đến bí cảnh bên trong cao thủ cơ hội là gia tộc bên trong hơn gấp nửa. Nếu là thật mất mạng tại nơi này, hắn người gia chủ này cũng là không mặt mũi trở về chứ thế nếu như bị trong gia tộc những trưởng lão kia biết được, những người này lại là bị một mối gia đời người trẻ tuổi làm thành bộ dạng này, hắn sau này gương mặt này còn nên đi ở đâu đặt. Tiểu tử này không để ý bất luận người nào màn mũi, hôm nay thật là muốn đem hắn đẩy vào đến tuyệt cảnh bên trong. Vương gia đến lúc đó chỉ có cao tầng chiến lực, có thể chúng tầng cùng với tầng dưới chiến lực, hội cực độ thưa thớt. Nhất là Vương Mạnh bây giờ còn đang tiểu tử này trong tay, đây chính là gia tộc một hạng phục làm có hy vọng nhất thống lĩnh gia tộc truyền thừa người. Cố Vô Thiên lần này coi như là triệt để nắm chắc Vương gia mệ mạch, nhưng hắn gia tộc này lúc này đều là cõi hồ khó xuống. Một đại gia tộc có phải cứng hãn, tiềm lực có phải cường đại, nhìn xem không vẹn vẹn là đỉnh tiêm chiến lực. Những kia trung tầng cùng tầng dưới tu sĩ trọng yếu giống vậy, mà lần này phụ thuộc gia tộc người thì chết gần hết, vương gia thanh danh tại đây côn luân tiên cảnh bên trong, sợ đã là không thể lại muốn. Nếu không người kế tục, kia mang ý nghĩa vương gia hội đi xuống dốc, tại đây đại gia tộc xếp hạng có thể biết hạ xuống, cái này hậu quả thế nhưng cực kỳ nghiêm trọng. Cũng là bởi vì đây, đang nhìn đến Cố Vô Thiên còn muốn xuất thủ sau đó, Vương Nguyên Minh điên cuồng. Hắn hiểu rõ hậu quả như vậy ai cũng đảm đương không nổi, liền xem như hắn thì không cách nào gánh chịu. Không tiếc tổn thương tự thân cũng muốn cực lực đi tiêu diệt Cố Vô Thiên. Hôm nay chính là liều mạng trọng thương, Liều mạng hư hao chính mình căn cơ, cũng muốn đem dưới đáy những người này bảo vệ đến. Nhưng mà, đối mặt Vương Nguyên Minh điên cuồng, Cố Trường Liệt vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, mang trên mặt thị huyết vô biên chiến ý. Kia một đôi nắm đấm thì giống tiên cố tường thành một dạng, nhượng bất luận kẻ nào cũng không cách nào đột phá hắn phòng thủ. Mặc kệ Vương Nguyên Minh tiến công cường hãn cỡ nào, có thể làm thế nào cũng vô pháp đột phá kia một đôi thiết quyền phong tỏa. Kia một đôi thiết quyền gọi hắn gắt giao hạn chế ở chỗ này, ở đâu cũng không đi được. Cố Trường Liệt, hôm nay thật là muốn cá chết lưới rách sao? Người trời có bu ta. Chương 224, khủng hoảng, chương 224, khủng hoảng. Vương Nguyên Minh tóc đen bay phấp phới, trong mắt sát ý cùng lửa giận giống như yếu dần xuất lai. Vị gia chủ này thật sự điên cuồng hơn. Ở thời điểm này đã là không quan tâm, toàn lực tu ra chân khí của mình, thế tất yếu đem trước mắt người kia giải quyết. Nay thiên địa ở giữa tung bay tuyết lớn, lúc này lại hóa thành từng đạo sắc bén đáng sợ tầng băng, không ngừng ngưng tụ. Trên trời thiên địa chi lực toàn bộ bị tụ tập lại, nhưng rất nhiều người tại lúc này đều là cảm giác được khí tức của mình cũng phảng phất muốn bị đông lại giống nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Nguyên Minh muốn liều mạng Cái này quát tháo giang hồ không biết bao nhiêu năm người làm mưa làm gió, rốt cục lấy ra toàn lực của mình tới. Dạng này hắn, bất luận là ai cũng không dám coi thường đến đâu, liền xem như Cố Trường Liệt, trong mắt cũng là mang theo một tia nghiêm trọng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có năng lực gì. Hôm nay cho dù ngươi tự bạc ở đây, thì quấy nhiễu không đến phía dưới mày mày. Cố Trường Liệt quanh thân kim quang ngập trời, thần sắc bình tĩnh, lại vô cùng cường thế nói. Hắn ở thời điểm này cũng là quyết định chủ ý, hôm nay dù thế nào cũng sẽ không nhường bất luận kẻ nào quấy nhiễu được Cố Vô Thiên, chỉ cần là Cố Vô Thiên sự tình muốn làm, hắn hôm nay nhất định phải giúp một tay. Nghệ việc, cái kia còn có bạn bạn, có thể quan hệ đến cháu của mình, kia không có đảm. 20 năm không có tận quá ra gia gia trách nhiệm, bây giờ thật không dễ dàng có thể cho làm mình cháu trai làm vài chuyện. Muốn nhường hắn thối lui, không thể nào. Hôm nay liền xem như vương gia những kia khốn kiếp toàn bộ đến, liền xem như những trưởng lão kia toàn bộ điều động, hắn cũng là thế tất yếu thủ tại chỗ này. Hôm nay dù thế nào cũng không ai có thể động cháu của hắn. Này là cháu của hắn, đây là hắn cố trưởng lựa chủng. Rầm rầm rầm. Cang khủng bố hơn đại chiến bạ phát, tia ngập trời băng hàn cùng vô tận ki quang, tràn ngập tất cả thiên địa. Ở đây tất cả mọi người nhìn thấy dạng này một màn, đều là sắc mặt biến hóa. Bọn hắn hiểu rõ, đại thành kỳ đây là đánh nhau thật tình, từng cái muốn liều mạng. Cố Vô Thiên tiểu tử này thật đúng là có câu chuyện thật, lại có thể khơi mào lớn như vậy chiến đấu, vừa mới mấy gia tộc lớn chiến đấu liền đã để người có chút trợn mắt há hốc mồm. Bây giờ những thứ này tại trong truyền thuyết nhân vật, từng cái đại gia tộc gia chủ vậy mà tại nơi này chuẩn bị đánh nhau chết sống, quả thực là thế chiến muốn tới giống nhau. Nhìn tới lần này tại Côn Luân tiên cảnh bên trong, gia tộc xếp hạng muốn lại một lần nữa tẩy bài. Tiểu này liều mạng chiến đấu nếu là không có tổ thường, bọn hắn là thế nào đều không tin. Mà lúc này, thân trên bầu trời vương gia Cố Vô Thiên không có để ý giữa thiên địa kia cuồn bão ba động. Trong tay ngân kiếm nâng lên, ngập trời kiếm ý bộc phát, theo hư không hướng về vương gia mọi người chém xuống. "Oanh!" Cường hàn kiếm ý phong bạo tiến đến, vương gia trên mặt mọi người sợ hãi căng đẫm. Ngăn trở hắn, vương nhạc ngu đè xuống trong lòng hoảng sợ, trong nháy mắt hét lớn một tiếng. Ở thời điểm này, sợ hãi cứu không được tính mạng của mình, chỉ có liều chết đánh một trận mới có một chút hy vọng sống. Vương gia còn lại 13 vị hóa thần kỳ, đều là bộ phát ra tự thân toàn bộ uy năng. Bọn hắn cũng biết lúc này không liều mạng không được. Tính mạng của tất cả mọi người dường như đều là mạ sống như treo trên sợi tóc, chỉ vì tiểu tử này quá điên cuồng. Những kẻ còn lại vương gia dòng chính thì không chịu thua kém sôi nổi ra tay. Mặc dù vương gia tổn thất nặng nề, có thể còn lại những người này, lại là thực lực mạnh nhất một nhóm kia. Bởi vậy theo bọn hắn nghĩ, cho dù không phải là đối thủ của Cố Vô Thiên, có thể ngăn cản một đoạn thời gian, hẳn không phải là vấn đề. Nhưng mà, sự thực lại là, tại vương gia mọi người hội tụ trong náy mắt, Cố Vô Thiên thân ảnh cũng biến mất theo. Ngự kiếm quyết. Theo một đạo nhẹ giọng lưu giữ vang lên, lập tức giữa thiên địa xuất hiện một đạo cực tốc lưu quang tia liều quang nhanh như tia chớp, tốc độ kia nhanh đến liền xem như tam kiếp hóa thần, cũng chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh. Bọn người kia hiểu rõ đây là thời khắc mấu chốt, mỗi một cái đều là liều mạng, Cố Vô Thiên như thế nào lại không biết đâu. Giờ phút này càng là hơn giọng dậy rồi lực lượng bản thân, hướng phía vương gia những người này mà đi. Dù sao phía sau còn có hai vị này đại năng, hắn ở thời điểm này tự nhiên hiểu rõ, cho dù hôm nay thoát lực, hai người kia cũng có thể bắt hắn cho bảo đảm lại. Nếu nói như vậy, vì sao còn không liều một phen? Soạt soạt soạt. -so. Từng đạo sắc bén lại kinh khủng kiếm ý, trong hư không chém ra từng đạo giống mạng nhện sợi tơ. Cố Vô Thiên lúc này đem trong tay mình thanh kiếm này phát vung tới cực hạ, toàn thân của hắn tâm đều ngưng tụ ở kiếm mang của mình phía trên. Kia sợi tơ nhìn lên tới cực kỳ thóp nhỏ, có thể cái kia đáng sợ mũi nhọn, cho dù là nhìn lên một cái, cũng cảm giác linh hồn cũng tại bị xé rách. Oeng. Từng đạo vương gia nhân thi thể, không ngừng theo thương không rơi xuống. Tại đụng phải kia giống như mạng nện kiếm khí thời điểm, vương gia trên thân mọi người phòng lự dường như là không tồn tại đâu dạng, chỉ là trong nháy mắt liền bị cắt đứt thành từng cái khối nhỏ, thân thể cũng bị kia mạng nện hóa thành lớn nhỏ không đều hình dạng. Ong ong ngoe. Giữa thiên địa kiếm minh không ngừng tăng lên, mà vương gia mọi người nhân số cũng đang không ngừng giảm bớt. Chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, bốn vị hóa thần kỳ bị giết. Kia trên trăm vương gia dòng chính, lúc này chỉ có 30 mấy người, có ai có thể ngăn cản cái tên đáng sợ này, nếu có thể cản ở lợi vừa mới đã sống chặt, tội gì muốn trở tới bây giờ đâu. Nếu tại tiếp tục như vậy, loại kia đợi vương gia mọi người, chỉ có tuyệt diệt một đường. Nhìn thấy dạng này một màn, những người có mặt trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn về phía kia trên bầu trời thiếu niên, tất cả mọi người ở trong lòng quyết định chú ý. Dù thế nào, nhà mình gia tộc cũng không thể trêu chọc thiếu niên này. Ngập trời bối cảnh Yêu Nguyệt Thiên Tư, tán nhận tâm địa. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Trêu chọc đến địch nhân như vậy, é là cho dù là đi ngủ đều ngủ không an ổn. Dạng này người chỉ có thể làm bằng hữu, chỉ có thể cùng hắn biến thành tri tâm hảo hữu, như vậy mới có thể bảo trụ một cái mạng, bằng không nếu cùng dạng này người trở thành địch nhân, thực sự khó có thể tưởng tượng tương lai có thể hay không ngủ ngon giấc. Mà lúc này trên Không Trung Hà Đại Sơn cùng cố Trường Liệt, nhìn thấy Cố Vô Thiên giơ tay về sau, trong mắt đều là lộ ra khẽ khẽ dị sắc. Nay vẫn là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Cố Vô Thiên giơ tay cũng là bởi vì đây, cho dù bọn hắn là đại thành kỳ đại năng, nhưng trong lòng thì vẫn như cũ rất chấn động. Bọn hắn nhìn ra, lúc này Cố Vô Thiên còn chưa triệt để đi vào nhị kiếp hóa thần, mà là tại đè nén tự thân cảnh giới, muốn vì hoàn mỹ cảnh giới bước vào. Tiểu tử này thật sự là quá mức điên cuồng, thì thật sự là thái có bản lĩnh. Vốn cho rằng tiểu tử này cuồng vọng đến không có biên giới, không ngờ rằng thế mà còn có thể như được, lặng lặng chờ đợi tấn thăng thời cơ. Cứ như vậy liền có hai chỗ tốt, cảnh giới không chỉ hội ổn đáng sợ, với lại căn cơ càng là hơn hội tương đối đáng sợ. Đồng thời nhị kiếp đột phá sau đó, thì sẽ trực tiếp đạt tới thời đỉnh cao. Đột phá lúc sẽ có càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. Cùng hai người bọn họ ánh mắt có thể nhìn ra, Cố Vô Thiên tại trạng thái này nếu tấn thăng lời nói, thực lực tuyệt đối có thể có thể so với Tam Kiếp đỉnh phong. Cách làm như vậy không là người khác không thử nghiệm, mà là chỉ có thiên tư yêu nghiệt tu sĩ, như là Cố Vô Thiên một mới có thể đếm thử phương thức như vậy. Muốn có thiên tư chưa đủ, ngược lại sẽ kéo dài chính mình bước chân tiến tới. Có thể không còn nghi ngờ gì nữa, Cố Vô Thiên thiên tư đủ mạnh. Cho dù là tại nhất kiếp hóa thần bên trong, lĩnh ngộ nhị kiếp hóa thần kỳ thần thông, vẫn như cũng cực kỳ cường hãn. Lúc này chỉ có nhị kiếp Cố Vô Thiên liền có thể tùy tiện diện sát tam kiếp hóa thần kỳ. Kia nếu là Cố Vô Thiên triệt để đột phá, kia chiến lực cái kia khủng bố cỡ nào? Bọn hắn thế nhưng hiểu rõ, làm sơ Cố Vô Thiên thế nhưng vì Hoàn Mỹ ý cảnh bước vào đến hóa thần kỳ. Nghĩ loại đó cùng đại, cho dù là Hà Đại Sơn cùng Cố Trường Liệt hai người, đều là nhịn không được kinh hãi không thôi. Có thể đồng thời, nhìn thấy cháu của mình như thế ưu tú, hai người trong mắt còn là có không dấu được ý cười. Như vậy Hoàn Mỹ cháu trai, đã vượt xa bọn hắn mong muốn. Muốn là tiểu tử này trưởng thành tiếp lời nói, tương lai còn không biết rốt cuộc khủng bố cỡ nào đấy. Mà cùng lúc đó, Cố Vô Thiên hiện nay tu vi chẳng thái cùng kia kinh khủng chiến lực cùng với tiềm lực, Vương Nguyên Minh thì nhìn ở trong mắt. Có thể chính vì vậy, Vương Nguyên Minh trong mắt sát ý đang điên cuồng tăng vọt. Uy hiếp. Đây đối với tất cả côn luân tiên cảnh mà nói, đều là uy hiếp cực lớn, tất cả cùng Cố Vô Thiên người đối địch, tương lai có thể cũng lại không có tương lai. Cố Vô Thiên, đây là một có thể định phong tất cả vương gia cự đại uy hiếp. Nếu là không tại hắn khi yếu đất cho lôi đình một kích, vậy tương lai sẽ là vương gia lớn lao tai nạn. Với lại phía dưới vương gia mọi người từng cái chết đi, nhường Vương Nguyên Minh trong lòng đều đang chảy máu. Đều là vương gia căn cơ a. Nếu cũng chết xong rồi, cho dù là giết Cố Vô Thiên Kia Vương gia cũng muốn thực lực đại tổn. Hắn cực lực muốn đột phá Cố Trường Liệt phong tỏa, đi trấn sát kia Cố Vô Thiên. Có thể không còn nghi ngờ gì nữa, vì thực lực của hắn còn không cách nào làm được. Nhiều năm chưa từng giao thủ, Cố Trường Liệt thực lực càng biến đổi thêm kinh khủng. Nếu Vương Nguyên Minh đoán không sai, lúc này Cố Trường Liệt, khoảng cách kia cảnh giới trong truyền thuyết, chỉ sợ cũng cách chỉ một bước. Vì hắn thực lực hôm nay, muốn đột phá Cố Trường Liệt phong tỏa, khó như lên trời. Lão già này phòng thủ thật sự là quá mức như mật, hắn lại không có một tơ một hào cơ hội. Cố Vô Thiên hôm nay nếu không chết lời nói, có thể bọn hắn Vương gia đích liễn đã có thể giữ liệu được tất nhiên là diệt vong kết cục, chương 225, tỉnh ra ra tay, chương 225, tỉnh ra ra tay. Người của Hàn gia, các ngươi còn muốn tiếp tục xem đi không? Nhìn thấy trước mắt tình trạng này, Vương Nguyên Minh tự nhiên cũng là hiểu rõ đến sinh tử tổn vong lúc. Chăm bề khó giải sau đó, Vương Nguyên Minh nhìn về phía Hàn gia mọi người gầm gắt lên tiếng, hắn lúc này chỉ có thể cầu trợ ở chính mình hữu hảo gia tộc. Lần này Hàn gia người tới thì không ít. Hóa thần kỳ cũng có 10 cái, tam kiếp hóa thần kỳ cũng có 4 năm cái. Đây là một cỗ không tầm thường lực lượng, chí ít có thể ngăn cản một chút cỗ vô thiên bước chân tiến tới a. Hàn gia liên hợp Vương gia mọi người Cho dù giết không được Cố Vô Thiên, có thể ngăn cản một đoạn thời gian tuyệt đối không sao hết. Chỉ cần đang chờ một lát, Hàn Bạch Long đến sau đó, kia Cố Vô Thiên chắp cánh khó thoát. Hắn cũng có thể rảnh tay, đem người Cố gia bống chốc giải quyết hết. Vương Nguyên Minh cũng là hết rồi cách, mới đúng Hàn gia mọi người mở miệng. Rốt cuộc Hàn gia cùng Vương gia chỉ là liên minh, có thể cũng không phải thượng hạ cấp quan hệ. Giờ phút này dường như là mở miệng cầu cứu một dạng, vị gia chủ này cũng là bất chấp cái gì mà nói. Bây giờ hắn vị Vương nhà thân phận của gia chủ mệnh lệnh Hàn gia mọi người, có vẻ hơi không hợp quy củ. Có thể không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này Vương Nguyên Minh đã không nghĩ ngợi nhiều được. Nếu chần chừ nữa một hồi lời nói, nhà mình người có thể sẽ chết xong rồi. Mà phía dưới, Hàn gia người chủ sự Hàn Văn đang nghe Vương Nguyên Minh về sau, biến sắc. Đáy mắt chó sâu lộ ra một chút bất mãn, gia hỏa này lấy chính mình làm cái gì, thật sự coi chính mình là vô địch gia chủ đúng không? Mặc dù Vương gia rất mạnh, cùng Hàn gia lại là đồng minh quan hệ. Nhưng này không có nghĩa là Vương Nguyên Minh có thể trực tiếp đối với Hàn gia ra lệnh. Cái này khiến Hàn gia mặt của mọi người tự hướng cái nào phóng. Bọn hắn lẽ nào không sĩ diện sao? Phải biết Hàn gia tại Côn Luân cũng là xếp hạng trước 10 lại tộc, không phải Vương gia phụ thuộc gia tộc. Mỗi gia tộc cũng có mỗi gia tộc tôn nghiêm, làm sao có thể để người khác khinh nục. Nhưng mà Hàn Văn hiểu rõ, lúc này không phải thời so đó những thứ này lúc, mà hắn cũng không có tư cách cùng Vương Nguyên Minh đi nói những lời này, rốt cuộc thực lực của đối phương không biết mạnh hơn hắn bao nhiêu, hắn thì tự nhiên là không dám ngỗ nghịch đối phương mặt mũi. Cho nên trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng mà mặt ngoài lại vẫn là một bộ hữu hảo dáng vẻ, chỉ là đem việc này ghi tạc đáy lòng, và sau đó không lâu lại nói cho gia chủ. Bất kể như thế nào, Hàn gia cùng Vương gia là đồng minh quan hệ. Vương Nguyên Minh lại tự mình mở miệng, Hàn Minh Kiệt cho dù là không muốn, thì nhất định phải tỏ thái độ Hàn gia hóa thần kỳ cường giả theo ta ra khỏi hàng, đi trợ vương gia một chút sức lực. Thở phào một cái sau đó, Hàn Văn hét lớn mở miệng nói: "Nhưng mà, làm Hàn gia hóa thần kỳ cường giả hội tụ hoàn tất, vừa định phải hướng nhìn vương gia mọi người chỗ tiến đến thời điểm. Cách đó không xa tỉnh ra cương giả, rất tự nhiên chắn Hàn gia mọi người phía trước. Nhìn tới bọn hắn ngược lại là quyết định chú ý, muốn cùng Hàn gia đối kháng rốt cục. Vương gia các ngươi sợ là không giúp được gì. Ta nhìn xem cũng đừng có góp cái này náo như ta." Nhìn về phía Hàn Văn, tỉnh nhiên nhiên trên mặt tiểu diễm, lộ ra giống như cười mà không phải cười chi xác. "Nàng xem ra, Hàn Văn cũng không muốn ra tay, giờ phút này cũng là bất đắc dĩ, chỉ là vì chú ý đổi vị gia chủ kia mặt mũi mà thôi. Vương gia là ta Hàn gia đồng minh. Chầm mặc một lát, Hàn Văn sắc mặt phật tâm nói: "Nếu là có có thể, hắn đồng dạng không muốn đi đối mặt cái kia đáng sợ thiếu niên, vừa mới thiếu niên kia ra tay, để bọn hắn thì là có chút trong lòng run sợ. Thỉnh gia, các ngươi lại dám ra tay, liền vì ta vương gia tử địch." Lúc này, vùng trời Vương Nguyên Minh nhìn xem đến phía dưới chuyện đã xảy ra, nhịn không được gầm thét lên tiếng. Thỉnh gia mọi người nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Bọn hắn cũng nghe ra được, lúc này Vương Nguyên Minh là thực sự cấp bách, không có đang hù dọa bọn hắn. Lão già chết tiệt này lại còn thật sự bị chọc giận. Nếu tình ra lại ra tay, kia chỉ sợ cũng thật sự muốn cùng Vương gia xích mích, lần này nhà bọn hắn nhưng là muốn nghênh đón một đoạn không thái thái bình lục. Không có người nói chuyện, tình ra ánh mắt của mọi người đều là đặt ở trên người Tỉnh Nguyên Nghiên, trong nhà vị đại tiểu thư này mới thật sự là người nói chuyện. Bởi vì giờ khắc này rốt cục nên làm cái gì, toàn bằng Tỉnh Nguyên Nghiên một câu. Mà lúc này Tỉnh Nguyên Nghiên đang nghe Vương Nguyên Minh về sau, trên mặt thần sắc chưa biến. Người đang uy hiếp ta. Thẩm Nghiên Nghiên trên mặt lộ ra một tia có thể mị hoặc chúng sinh khẽ cười nói, "Trước đây chỉ là muốn ngăn cản người Hàn gia thôi, đã ngươi nói như thế." Ngừng nói, Thẩm Nghiên Nghiên trên mặt thần sắc đột nhiên trở nên lạnh. "Vậy ta liền làm thịt người của Vương gia. Hàn gia nếu là dám ra tay, vậy liền cùng nhau giết." Thẩm Nghiên Nghiên sợ người khác quy hiệp, chê cười. Vương gia tỉnh Nghiên Nghiên cũng không hề mật mũi, Vương gia tính là thứ gì? Vương gia muốn cùng giếng ra là địch, nàng Thẩm Nghiên Nghiên tiếp lấy là được. "Con thật sự cho rằng sợ Vương gia bọn người kia không?" Lời nói lạnh như băng nhường những người có mặt trong lòng không khỏi phát lạnh. Chẳng ai ngờ rằng Tình gia cái đó có thể mị hoặc chúng sinh nữ tử, lại sẽ như thế quả quyết. Vị đại tiểu thư này luôn luôn là hỉ nộ vô thường, xem ra hôm nay vị gia chủ này thật đúng là trọc tới đại tiểu thư này. Hàn gia, Vương gia, còn có một thằng nhìn xa xa Vương gia mọi người, lúc này trên mặt đều là biến sắc. Ngay cả vùng trời Hà Đại Sơn, Cố Trường Liên hai người, trong mắt thì lộ ra một tia hoài nghi. Bọn hắn thì không hiểu rõ, tình ra vì sao như thế ủng hộ Cố Vô Thiên. Mà bên kia Vương Nguyên Minh, đồng dạng đồng tử rút lại, sắc mặt giây lát biến. Tình Nghiên Nghiên lời nói, nhưng hắn trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Hàn La Hà gia liên thủ với Tình gia Bằng không hai phe quan hệ thế nào thấy kỳ quái như thế. Chuyện này đối với Vương gia mà nói, có thể tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Vì kiếp tiểu mỹ nữ tử lời nói, giữa thiên địa đột nhiên an tĩnh mấy phần. Thế nhưng nhưng vào lúc này, một đạo bình tĩnh lời nói vang lên. "Thành gia hôm nay tương trợ tình, ta nhớ kỹ. Không qua chuyện còn lại, hay là giao cho ta thuận tiện." Cố Vô Thiên cầm kiếm đứng ở tương cùng, nhìn về phía Hàn gia mọi người mở miệng nói, "Hôm nay giết người đủ nhiều, cũng không để ý lại chết thêm mấy cái. Hàn gia nếu là không sợ chết, đều có thể đi lên. Giờ phút này giết ngựa tay, cũng không để ý nhiều hơn mấy cái." Thành gia tương trợ là Cố Vô Thiên không ngờ rằng, Tình gia ra, ra tay nhường hắn thiếu vô dụng không ít công vụ. Nếu không, muốn là vừa vặn Vương gia liên thủ với Hàn gia, liền xem như hắn cũng muốn tạm lánh mấy phần. Bất kể như thế nào, tình gia này điểm tình cảm, Cố Vô Thiên nhớ kỹ. Mặc dù ngay cả hắn cũng không biết đối phương vì sao lại xuất thủ tương trợ, giữa hai bên hình như cũng không có cái gì gặp nhau a. Nhưng lúc này, Tình gia muốn lại ra tay, rõ ràng có chút không thích hợp. Vừa mới Tình gia ra, ra tay, còn có đường lui. Nhưng hôm nay Vương gia gia chủ tại đây, Tình gia nếu đang xuất thủ, chính là rõ ràng cùng Vương gia là địch. Cố Vô Thiên không nghĩ thiếu như vậy đại nhân tình. Rốt cuộc hai phe quan hệ cũng không có tốt đến tình trạng kia, cho nên giờ phút này tự nhiên là không muốn để cho gia tộc này bởi vì chính mình lại bị tổn thương. Trên trời không có vũ phí rơi địa bánh, điểm này Cố Vô Thiên rất rõ ràng. Với lại, lúc này Vương gia đã bị đánh cho tàn phế, cho dù tình gia mọi người đi lên, cũng bất quá là nhiều vô dụng phiên tay chân thôi. Chính như hắn lời nói, hôm nay giết người đủ nhiều, cũng không kém mấy cái kia. Cố Vô Thiên âm thanh rơi xuống, những người có mặt trong thần sắc lộ ra kinh ngạc chi sắc. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn không ngờ rằng Cố Vô Thiên hội từ chối tình gia ra, ra tay. Tương phản, lúc này Tình Ngân Nghiên, nghiên. Ngược lại là không có chút nào bất ngờ. Dạng này cường giả nên có phán đoán của mình, nàng vô cùng thưởng thức Cố Vô Thiên điểm này. Trên mặt của nàng lộ ra cười khẽ chi sao nói, "Tất nhiên Cố công tử nói như thế, vậy chuyện này tỉnh gia liền không núng tay bảo. Có vừa mới Cố công tử câu nói kia tại liền đủ rồi, ngày sau tỉnh gia chào mừng Cố công tử tới làm khách." Một bên tỉnh gia mọi người nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười hiền hòa. Dường như Cố Vô Thiên dạng này thiên tài, đương nhiên là nhiều thân cận tốt, hoặc là ai cùng gia hỏa này là địch, thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng mà, tỉnh gia mọi người không nhìn thấy. Lúc này Vương gia trong trận doanh Một đôi âm lên con người đột nhiên bộc phát ra kinh khủng băng hàn sát khí, mà giữa sân theo tỉnh ra tối lui, Hàn gia hóa thần kỳ cường giả, cùng Vương gia còn lại mọi người đứng ở một chỗ. Một cố cùng bạo ba động trong nháy mắt tràn ngập bát phương. Hai nhà chung vào một chỗ, chừng hai mươi mấy vị hóa thần cơ giả, nghị cấp hóa thần kỳ càng là hơn nhiều đến hàng chục. Đây là một cố sức mạnh đáng sợ. Nhưng mà, cho dù đám người này lực lượng cường đại, có thể trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn rất rõ ràng, đối diện cái đó thiếu niên áo xanh, kinh khủng đến cỡ nào. Mà lúc này Cố Vô Thiên không nghĩ quá nhiều. Trong tay ngân kiếm giơ lên, Ngập trời kiếm ý tràn ngập bát phương, chương 226, vẫn đang bình tĩnh, chương 226, vẫn đang bình tĩnh. Đại chiến trong nháy mắt mở ra. Trong lúc nhất thời bầu không khí lại một lần nữa trở nên khẩn trương lên. Nhưng mà có thể thấy rõ ràng, vương gia người Hàn gia đến tuy nhiều, có thể đối mặt cố vô thiên nhưng không có biện pháp gì. Ở chỗ nào cực hạn tốc độ xuống, vương gia mọi người tử vong tốc độ, không có có mấy may giảm bớt. Từng cố vương gia nhân thi thể, không ngừng tử thương khung rơi xuống, dường như là kia không đầu con rồi đồng dạng. Mà lên không kiến đến tình cảnh như vậy vương Nguyên Minh, mình, trong mắt sớm đã dâng lên lửa giận ngập trời. Có thể coi là lại giận đối mặt cố trường liệt ngăn cản thì không làm nên chuyện gì. Gia hỏa này nắm đấm thật sự là thật là đáng sợ, đáng sợ độ ngay cả hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Chậm rãi, Vương Nguyên Minh trong lòng hiện ra vẻ lo lắng. Người của Vương gia muốn bị giết hết à? Lần này thật là muốn đả thương đến căn cơ. Owen. Thế nhưng đúng lúc này, xa xa chân trời chỗ sâu, hiện ra một cố lật trời nói lãng. Một tên sắc mặt lạnh lùng, cầm trong tay trường thương thân ảnh, đứng ở đó nói lãng phía trước đang chạy nhanh đến. Nhìn người tới, Vương Nguyên Minh mừng rỡ trong lòng. Thương Tiên Hàn Bạch Long cuối cùng đã tới. Theo người Hàn gia gia nhập Vương gia mọi người trạng thái tốt hơn một chút. Đương nhiên, thì vẻn vẹn là một chút mà thôi. Hàn gia cùng Vương gia mọi người lực lượng là vừa xa Cố Vô Thiên. Nhưng mà, bọn hắn lực lượng mạnh hơn, thế nhưng lại không đụng tới Cố Vô Thiên mày may. Vì Cố Vô Thiên tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều khó mà dùng mắt thường truy tìm. Ở chỗ nào cực hạn tốc độ xuống, Cố Vô Thiên tự nhiên lập vô thế bất bại. Mà lúc này Cố Vô Thiên thì rất rõ ràng, không thể cùng Hàn gia cùng Vương gia hai người dây dưa quá lâu. Kia cực tốc chạy tới đại thành kỳ cao thủ, còn không biết khi nào đuổi tới. Bởi vậy Cố Vô Thiên căn bản không có quản hàn ra mọi người làm sao, mỗi một kiếm đều là tại hướng về vương gia mọi người rơi xuống. Chỉ là trong thời gian ngắn, vương gia còn lại nhân số tại cực tốc giảm bớt. Không cần một thời ba khắc, vương gia mọi người tuyệt đối sẽ toàn bộ bị diệt tại này. Vung trời Vương Nguyên Minh sắc mặt tái xanh, trong mắt sát ý ngập trời. Lúc này liền xem như nói cái gì cũng không kịp. Hắn hiểu được liền xem như giết Cố Vô Thiên, có thể ở sau đó trong vài năm, vương gia thực lực hội sụt giảm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lớn như vậy vương gia, hộ ná quỷ một người trẻ tuổi trong tay càng không có nghĩ tới tại đây bí cảnh môn hộ trước, vậy mà sẽ xảy ra đại chiến như vậy, đây chính là nguyên lai từ trước đến giờ đều chưa từng có. Bất quá, chỉ cần có thể giết Cố Vô Thiên, vậy cái này nỗ lực bất cứ giá nào chính là đáng giá. Wen. Giữa thiên địa nói lãng quay cuồng, một đạo cầm trong tay trường thương, sắc mặt lạnh lùng nam tử, đi tới nải ngoài cửa bí cảnh. Nhìn ngươi tới, Vương Nguyên Minh trên mặt lộ ra một nhe răng cười. Cố Trường Liệt, ta nhìn xem ngươi còn phải như thế nào ngăn ta. Một bên Cố Trường Liệt cùng Hà Đại Sơn hai người lúc này sắc mặt biến hóa. Thường Tiên Hàn Bạch Long, người này chiến lực không tầm thường hoàn toàn không phải Vương Nguyên Minh mang tới hai người kia có thể so đo. Là chủ nhà họ Hàn, một tay trưởng thương sự là tương đối đáng sợ. Tối thiểu nhất, Hàn Bạch Long chiến lực cùng Hà Đại Sơn là ở vào cùng một cái trình độ bên trong. Nếu Hàn Bạch Long kết cục kia trong thời gian ngắn Hà Đại Sơn cùng Cố Trường Liệt hai người, tuyệt đối không cách nào thời gian ngắn chiến thắng. Nếu là gia hỏa này liều mạng, sợ là hôm nay chỉ có Cố Trường Liệt chống đỡ được hắn. Nói cách khác, Hàn Bạch Long đến sẽ để cho Vương Gia ngắn ngủi chống đi một vị đại thành kỳ cao thủ. Đây đối với Cố Trường Liệt cùng Hà Đại Sơn mà nói, không coi là cái gì. Đúng không cô Vô Thiên mà nói, đó là lớn lao thái nạn. Cho dù là yếu hơn nữa đại thành kỳ, có thể kia cũng không phải nhị kiếp hóa thần kỳ có thể so đo. Cố Vô Thiên lần này thật sự muốn nguy hiểm. Hai vị trưởng bối giờ phút này đều là lòng nóng như lửa đốt, nhưng mà bọn hắn cũng là không rảnh tay đi trợ giúp Cố Vô Thiên. Phía dưới cận tồn mười mấy người vương gia mọi người, nhìn người tới sau đó, trên mặt đều là lộ ra sống sót sau tai nạn vui mừng. Bọn hắn hiểu rõ, chính mình có thể còn sống sót. Hàn gia mọi người thấy gia chủ xuất hiện, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Theo Hàn gia không hư hại chút nào, có thể đó chẳng qua là Cố Vô Thiên không có ra tay với Hàn gia thôi. Nhìn bên cạnh người của vương gia từng cái nga xuống, Có trời mới biết bọn hắn lưng đeo bao lớn áp lực. Cũng may, bây giờ gia chủ đến, phá vỡ này hiện trạng. Mà bên kia, Cố gia mọi người sắc mặt không ngừng biến ảo, ai cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà Cố Sơn cùng Cố Thành Văn hai người, trên mặt lại là lộ ra vẻ cười lạnh. Tam tiếp hóa thần kỳ không phải là đối thủ của Cố Vô Thiên, kia lại Thành Kỳ làm sao? Bọn hắn không tin, đại Thành Kỳ ra tay, Cố Vô Thiên còn có thể sống. Bên kia, Tình gia mọi người thấy Hàn Bạch Long sau khi tới, cũng là thần sắc khẽ biến. Vừa mới bọn hắn thế nhưng ra tay với Hàn gia. Mặc dù không có đánh ra chân hỏa, Càng nhiều hơn chính là ngăn cản, nhưng mà ai biết Hàn Bạch Long có thể hay không giận chó đánh mèo bọn hắn. Trong lúc nhất thời, tình gia trong lòng mọi người bỗng dâng lên mấy phần cảnh giác, mà chỉ có Tình Nghiên Nghiên, lúc này sắc mặt chưa biến, chỉ là nhìn về phía cô Vô Thiên ánh mắt có chút nghiêm trọng. Hàn Bạch Long đến, nàng cũng không cảm giác được cái gì nguy cơ. Vừa đến, tình gia cũng không phải cái gì tiểu tộc, Hàn Bạch Long dám tùy tiện xuất thủ, ngày sau là cần phải trả giá thật lớn. Thứ hai, nàng lúc này là Tam kiếp đỉnh phong tu vi, mặc dù vẫn như cũ không phải là đối thủ của đại thành kỳ. Có thể bình thường đại thành kỳ cũng đừng hòng đánh bại nàng, nữ nhân này có năng lực như vậy thì có tự tin như vậy. Tình Nghiên Nghiên lúc này thầm nghĩ là, Cố Vô Thiên rốt cục có bài tẩy gì? Nàng một thẳng đang chú ý Cố Vô Thiên. Tại vừa mới, Hàn Bạch Long đến sau đó, Cố Vô Thiên trên mặt không có chút nào bối rối, ngược lại như là thở phào một cái, hình như cuối cùng chờ đến cái kia các loại người. Lúc này hắn còn giống như là thắng quyền năm chắc dáng vẻ, tiểu này bộ dáng thật sự là để người có chút nhìn không đấu. Cố Vô Thiên một mực chờ đợi Vương Gia viện quân đến. Tình Nghiên Nghiên không hiểu rõ, còn chưa triệt để bước vào nhị kiếp hóa thần kỳ Cố Vô Thiên, từ đâu tới sức lực đi chống lại đại thành kỳ. Trừ ra Hoàn Mỹ ý cảnh bên ngoài, Ngươi đến tột cùng còn ẩn giấu đi cái gì? Nhìn về phía kia thiếu niên áo xanh, Thẩm Nghiên Nghiên ánh mắt tràn đầy tham dò dục, thiếu niên này luôn luôn cho người ta một loại vô cùng thần kỳ, vô cùng cảm giác thần bí. Kia trên người thiếu niên hình như khoác lên từng tầng từng tầng sương mù, mỗi để lộ một tầng sau đó sẽ phát hiện ở tại phía dưới còn có nhiều hơn nữa thần kỳ. Mà đối với một nữ tử mà nói, làm nàng đối với một người nam nhân sinh ra tò mò sau đó, kia khoảng cách luân hạm thủy liển không xa. Theo Hàn Bạch Long đến, giữa thiên địa bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Mà Cố Vũ Thiên không có để ý người khác ý nghĩ. Đại Hàn Bạch Long xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp vô cùng gây nên tốc độ, đi tới kia cửa bị cảnh dưới. Ở chỗ này, liền xem như đại thành kỳ thì không làm gì được hắn, hắn nhất định phải bảo đảm chính mình an toàn đồng thời, đem ích lợi của mình tối đại hóa. Mã Liên Vương. Theo Hàn Bạch Long xuất hiện, đại chiến đã xảy ra một chút sửa đổi. Một thẳng cùng Hà Đại Sơn giao chiến, lập tức liền nhanh sắp không kiên trì được nữa Vương Huyền Thông, trong nháy mắt lui ra khỏi chiến trường. Mà Hàn Bạch Long thương ra như rộng, vỡ nát mạng lưới hư không, không có chút nào khoảng cách, thay Vương Huyền Thông cản lại Hà Đại Sơn. Nhìn thấy đối diện người, Hà Đại Sơn ánh mắt ngưng trọng một chút. Hàn Bạch Long còn không phải thế sao Vương Huyền Thông? Đơn thuần chiến lược mà nói, Hàn Bạch Long còn muốn vượt qua hắn một chút. Nói cách khác, hắn lúc này không còn dư lực lại đi quan tâm sự tình khác. Việc thoát ly chiến trường Vương Huyền Thông liền trở thành biến số lớn nhất. Mà cái này cùng Cố Vô Thiên đã từng chiến đấu qua ra hỏa, thành Cố Vô Thiên trở ngại lớn nhất. Với lại người kia thực lực hình như có chỗ lên cao, khoảng cách chân chính đại thành kỳ chỉ có cách nhau một đường. Chỉ cần lại trải qua một lần bế quan thì là chân chính đại thành kỳ. Làm là Vương gia có hy vọng nhất tấn thăng đại thừa kỳ người, người kia thực lực thế nhưng không dùng tính thượng. Lão Cố làm sao bây giờ? Lúc này Vô Thiên có thể không đối kháng được đại thành kỳ a. Sắc mặt mặc dù vẫn như cũ như thường, có thể Âm Thầm Hà đại sơn lại lo lắng hướng về Cố Trường Liệt truyền âm nói: "Đừng nóng nội, Vô Thiên nên có tính toán của mình. Ngươi quên, vừa mới Vương Nguyên Minh muốn đối trưởng khanh ra tay, có thể không tiên vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Với lại, ở tại chúng ta ngăn chặn Vương Nguyên Minh đám người đồng thời, Vô Thiên vẫn như cũ chưa trốn. Nếu ta đoán không sai." Nhìn xem hướng phía dưới thiếu niên, Cố Trường Liệt ánh mắt có chút thâm thúy mà nói: "Hắn là muốn chạm một vị đại thành kỳ lại đi." Vừa mới nói xong, Hà Đại Sơn trong nháy mắt há to miệng, nghẹn họng nhìn chân trối nhìn về phía Cố Trường Liệt. Nếu không phải lúc này thế cuộc không đúng, hắn thậm chí cho rằng Cố Trường Liệt tại nói với hắn cười. Lúc này Cố Vô Thiên, mặc dù có thể điều động thiên địa chi lực, có thể nghiêm mật trên ý nghĩa mà nói, hắn chỉ là ở vào nhị kiếp hóa thần kỳ pháp bị, cũng không triệt để đột phá. Nói cách khác, Cố Vô Thiên muốn vì nhị giai hóa thần kỳ lực lượng, đi chém giết một tôn đại thành kỳ đại năng. Ông trời. Chương 227, Hắc Long kiếm, chương 227, Hắc Long kiếm. Hà Đại Sơn đột nhiên cảm giác có chút mê mụ. Tại vừa mới hắn đã kiến thức đến Cố Vô Thiên là gan lớn đến bao nhiêu, thật không nghĩ đến, đây chẳng qua là nho nhỏ một bộ phận mà thôi, tiểu tử này ý nghĩ cùng cách làm đều là tương đối điên cuồng. Vi nhị tiếp hóa thần kỳ, muốn xem giết đại thành kỳ đại năng. Năng lực sinh ra dạng này các nghĩ, tuyệt đối là một người điên. Lúc này, đừng nói là Hà Đại Sơn, liền xem như đoán được Cố Vô Thiên muốn làm gì Cố Trường Liệt, đều là tâm thần đại chấn. Hắn phát hiện mình đứa cháu này, đây hắn tưởng tượng còn muốn thần bí nhiều. Chí ít Cố Vô Thiên hiện trong tay ác chủ bài, tuyệt đối phải đây hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Theo Vương Huyền Thông thoát ly chiến trường trong nháy mắt, Vương Nguyên Minh kia tràn đầy sát ý ngút trời hét lớn, liền trong nháy mắt văng lên. "Huyền Thông, làm thịt tiểu tử kia, ta muốn nhường tiểu tử kia chết." Vương Huyền Thông, vương ra một tay bồi nuôi đại thành kỳ. Mặc dù tại về mặt chiến lực, so ra kém những kia tộc trưởng của đại gia tộc, có đó không đại thành kỳ, tuyệt đối ở vào trung thượng dư. Với lại hiện tại chỉ thiếu chút nữa là trong gia tộc Tân Tấn đại thành kỳ cao thủ một trong, cũng là hắn phụ tá đắc lực. Bởi vậy, Vương Huyền Thông đối phó một vẹn vẹn mới vào nhị cấp hóa thần kỳ Cố Vô Thiên, không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Gia chủ yên tâm. Hôm nay tiểu tử kia hẳn phải chết. Nhìn về phía kia cửa bị cảnh, Vương Huyền Thông trên mặt hiện hiện một sợi nhẹ răng cười. Ban đầu ở lưu gia, hắn bị Cố Vô Thiên chạm diện một cái bóng mờ, đã sớm đối với tiểu tử này ghi hận trong lòng, hôm nay thật không dễ dàng bắt lấy cơ hội này, hắn làm sao có thể không hào hào sử dụng đâu. Hắn muốn để tiểu tử này hiểu rõ ai mới thật sự là đại năng. Đường Đường đại thành kỳ đại năng, bị một mới vào nhị kiếp hóa thần kỳ người trẻ tuổi chạm diện. Mặc dù làm lúc hắn không cách nào thi triển toàn lực, nhưng này cũng bị hắn xem thành sĩ nhục. Bây giờ hận cũ thù mới chung vào một chỗ, Vương Huyền Thông sát ý trong lòng tăng vọt đã sớm muốn cho tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Không chần chờ chút nào, Vương Huyền Thông mang theo ngập trời uy thế, hướng về cô Vô Thiên mà đi. Thế nhưng nhưng vào lúc này, một đạo có chút ngưng trọng lời nói, tại vang lên bên tai. "Không nên chủ quan, toàn lực ra tay." Nghe được vang lên bên tai hoàn thành, Vương Huyền Thông bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Vương Nguyên Minh. Hắn không ngờ rằng, gia chủ đối với cô Vô Thiên cư nhân như thế coi trọng. Nghĩ hắn một vị đại thành kỳ đại năng, còn có thể thua với một vị mới vào nhị kiếp hóa thần kỳ tu sĩ hay sao? Chẳng qua mặc dù nghĩ như vậy, có thể Vương Huyền Thông trong lòng đối với thiếu niên kia khinh thường thì đột nhiên thu liễm rất nhiều. Tất lại có ý nghĩ ban đầu thiếu niên kia đã từng thi triển đủ loại thủ đoạn, cũng biết gia hỏa này cũng không phải một dễ trêu tổn tại. Mà lên chống không Vương Nguyên Minh, nhìn Vương Huyền Thông bóng lưng rời đi, ánh mắt có chút thâm thúy. Giận thì giận, nhưng hắn cũng không mất lý trí. Cố Vô Thiên nếu muốn chạy trốn, kia sớm tại hắn đến trước tiên liền trốn. Nhưng hôm nay Cố Vô Thiên không chỉ chưa đi, ngược lại hình như đang đợi cái gì. Truyện gia khác thường tất cội yêu, vì tiểu tử này tâm trí mà nói, khẳng định là có chuyện gì đó không hay đang chờ bọn hắn. Mặc dù Vương Huyền Thông tại về mặt chiến lược ở vào ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng không thể chủ quan. Ở đây tất cả mọi người lúc này đều là lặng lặng nhìn. nhìn Vương Huyền Thông đi vào kia cửa bí cảnh phía dưới, thiếu niên kia trước người. Bọn hắn muốn nhìn một chút, thiếu niên kia cứu lại còn có cái gì át chủ bài, có thể chống đỡ một tôn đại thần kỳ. Nếu là tiểu tử này thật sự có thể chạy ra một cái mạng, vậy hắn cũng coi là sáng tạo ra một đoạn thần thoại. Cửa bí cảnh dưới. Lúc này Vương Huyền Thông cảm nhận được kia ở khắp mọi nơi áp chế, có chút không được tự nhiên giật giật cánh tay. Hắn năng lực cảm giác được rõ ràng, mặc dù tự thân lực lượng không có yếu bớt. Có thể ở nơi đáng chết này chỗ, lĩnh vực của hắn không cách nào thi triển. Chẳng qua thì giới hạn như thế. Trừ ra lĩnh vực bên ngoài, mặc kệ là tự thân lực lượng, chỉ là đối với đạo lĩnh ngộ, đều chưa từng tiêu trừ mấy mai. Hắn lúc này, có thể nói là yếu nhất đại thành kỳ. Nhưng mà, cho dù là yếu nhất đại thành kỳ, có thể vậy cũng hoàn toàn không phải nhị kiếp có thể so đo. Hắn không tin Cố Vô Thiên, ngay cả đại thành kỳ cũng không để vào mắt. Ngắn ngồi thích trứng một lát, Vương Huyền Thông nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, cười gần nói: "Cố Vô Thiên, hôm nay ta, còn không phải thế sao làm nhật hư ảnh? Có thể nghĩ ký chết như thế nào không? Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thôi." "Veng." Theo âm thanh rơi xuống, Vương Huyền Thông trên người hiện lên ngập trời băng hàn tâm ý, chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, phiến thiên địa này liền bị vô số tảng băng nơi bao bọc. Kia cùng bạo ba động, vừa xa nhị kiếp hóa thần kỳ, cảm nhận được loại đó đáng sợ uy thế, vùng trời Cố Trường Liệt cùng Hà Đại Sơn, còn có phía dưới Hà Gia Tỉnh gia mọi người, đều là không khỏi biến sắc. Không biết có phải hay không là ảo giác. Lần này bí cảnh mở ra, trong đó khủng bố áp chế, tựa như giảm bớt một ít. Nay liền khiến cho nhà của Đại Thành Kỳ băng nhóm, giữ lại thực lực càng nhiều một chút. Làm nhật ta có thể chạng ngươi hư ảnh, hôm nay liền có thể chạng ngươi bản tôn. Tựa như không nhìn thấy kia kinh khủng uy áp, Cố Vô Thiên thở dài ra một hơi, đáy mắt chỗ sâu mang theo một chút nghiêm túc, bình tĩnh nói: "Điên chiến. Nếu là có có thể, Cố Vô Thiên cũng không muốn vào lúc này đối đầu một vị đại thánh kỳ. Nhưng mà, hắn cần vì một vị đại thánh kỳ mệnh, đến bảo đảm Linh Nhi an toàn. Một trận chiến này sẽ rất khó, có thể cho dù tại khó, Vương Huyền Thông thị nhất định phải bắt giữ." "Oành!" Theo Cố Vô Thiên vừa dứt lời, Vương Huyền Thông xuất thủ trước, giữa thiên điệu bỗng dâng lên vô tận băng hàn, đến không hết tảng băng, treo đầy toàn bộ thương khung. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Đồng thời, một khối tràn đầy băng hàn đạo vận tràn ngập ra, nhường nơi đây không gian càng thêm rét lạnh. Đó là Vương Huyền Thông đạo. Mặc dù lĩnh vực bị áp chế, có thể thuộc về Vương Huyền Thông nói, nhưng không có bị cắt giảm mấy may. Vì tự thân chi đạo mang theo khủng bố uy thế, hoàn toàn không phải nhị kiếp hóa thần kỳ mượn dùng thiên địa chi lực lực lượng có thể so đo. Có thể thấy rõ ràng, cái kia đang sợ rét lạnh quét sạch tất cả. Giữa thiên địa đếm không hết tảng băng còn chưa rơi xuống, có thể trên người Cố Vô Thiên đã bị bịt kín một tầng băng xương. Một khối tựa như theo sâu trong linh hồn truyền đến băng hàn, nhường Cố Vô Thiên thân thể cũng nhịn không được nhạy rung. Nhưng mà, dù vậy Cố Vô Thiên sắc mặt vẫn như cũ chưa từng có mấy may biến hóa. Ánh mắt nhìn về phía trong tay mình ngân kiếm, liễu dĩu lên tiếng nói: "Hắc Long, muốn liều mạng a?" Long long ngọng ngợp trời kiếm ý, thử ngân kiếm thượng một phát. Cái này Cố Vô Thiên trên người kiếm khí đã đạt đến đỉnh núi lúc. Đây không phải là Cố Vô Thiên tại khu động, mà là Hắc Long kiếm tự thân lực lượng. Cố Vô Thiên kiếm, không chỉ là một kiện đồ vật, mà là một tôn sinh linh. Long tộc Hắc Long, hôm nay tại cảm nhận được Cố Vô Thiên gặp được nguy cơ sau đó, nó lần đầu tiên toàn lực bạo phát tự thân lực lượng. To do kiếm minh vang vọng đất trời. Ngập trời kiếm ý bộc phát, nhường thương khung vùng trời. Xuất hiện một đạo to lớn vô cùng vòng xoáy, một tiếng kinh khủng gầm thét, từ cái này vòng xoáy bên trong vang lên. Tùy theo mà đến, là một đôi vô cùng đáng sợ long giác xuất hiện. Khó nói lên lời sắc bén, nhường trong hư không lập tức treo đầy đèn nhánh vết nứt. kia là một đôi sơ hiện cao chót vót long giác. Mà theo long giác xuất hiện, một tôn trùng vạn trượng khủng bố thân thể, từ cái này vòng xoáy bên trong chậm rãi rơi xuống. Hững, lại làm một đạo kinh khủng gầm thét vang lên. Ở đây tất cả mọi người, cho dù là đại thành kỳ đại năng, nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, đều là nhịn không được mặt lộ kinh hãi. Đó là một đầu tọ lớn hà long tráng kiện từ chi, tựa như có thể chống lên thiên địa. Kia vải màu đen, tản ra vô tận chỉ giương mang, có vẻ đặc biệt hùng vĩ. Còn có kia một đôi nhìn lên tới đặc biệt dữ tợn long giác, nhất là chú mục. Hắc long cao tới vạn trượng, mà kia một đôi long giác liền chừng 3000 trượng có thừa. Ở chỗ nào hắc long hất đầu thời khắc, kia dữ tợn long giác tùy tiện liền cắt đứt kia vùng trời hư không. Đây là một cái đủ để xưng bá thiên địa hắc long, càng là hơn một cái đáng sợ thần thú. Tất cả mọi người là thần sắc đờ đẫn nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện hắc long. Bọn hắn không rõ, này thần bí cử thú, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? mà thi mọi người ở đây kinh hãi khó hiểu thời điểm, kia to lớn hắc long, đạp vỡ vô tận hư không, đi tới kia thiếu niên áo xanh sau lưng. Đồng thời mười phần thân mật vị kia thật là lớn đầu lâu, đến gần rồi kia thiếu niên áo xanh. Cả hai dường như thật là muốn bạn thân một dạng, lúc này trong mắt đều cũng có nhìn vô tận ôn nhu. Chương 228, Long giấc chi uy, chương 228, Long giấc chi uy. Mà lúc này Cố Vô Thiên, nhìn trước mắt kia thần tuấn phi phàm thân ảnh. Chậm rãi đưa tay, đặt ở hắc long kia to lớn trên đầu. Cẩn thận quan sát một phen trước mắt cự thú, Cố Vô Thiên cười khẽ một tiếng. Đây cũng là ngươi bạn tôn sao? Vậy hôm nay liền gọi ta cùng nhau vung tay đánh một trận. Hắc Long to lớn con lười, nhìn trước mắt Cố Vô Thiên thật lâu, trong mắt có vô tận triền ý, bay lên. Hững. Không có có lời từ thái, chỉ có vô tận kiếm ý ngự trời. Ma khí khí thế đáng sợ cũng đang không ngừng bốc lên. Chỉ có cuồng bạo chiến ý tràn ngập. Tất cả mọi người là cảm giác được đáng sợ uy áp, nay thần thú lại là thật sự tồn tại, cái nào có một chút kiếm linh dáng vẻ. Long tộc vốn là trời sinh hiếu chiến chi tộc. Cửa bí cảnh trong, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Ở chỗ nào thiếu niên áo xanh sau lưng, đứng vững một tôn vạn trưởng màu đen tự long. Cự Long mặc dù chỉ là đơn giản đứng, có thể một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức, lại làm cho tất cả mọi người vì đó run rẩy. Loại đó đáng sợ khí tức không quan hệ tu vi, là từ huyết mạch chỗ sâu truyền đến tự nhiên áp chế. Thật giống như, cự long tồn tại trời sinh liền muốn so với nhân tộc tới cao quý, long tộc trước đây sẽ vì thần thú, thì tự nhận là huyết thống đây bất luận kẻ nào cũng cao hơn quý, bằng không cũng sẽ không có tiên long nhân lời giải thích. Sự thực cũng là như thế. Tại vũ tận trong tinh không, long tộc là một loại thần kỳ tồn tại. Chúng nó số lượng thưa thớt, là chân chính thiên địa sản phẩm, là tập hợp thiên địa chí lực, mỗi lần chỉ có một thai trẻ sơ sinh. Bởi vậy mỗi một vị long tộc đều là là cao quý nhất tồn tại. Nếu đơn thuần huyết mạch chi lực, cho dù là tại tinh không trong vận tộc, long tộc đều là đứng hàng đầu. Đây chính là vì cái gì long tộc một thằng ít ỏi như thế, với lại thân phận còn như thế tôn quý nguyên nhân. Tại Cố Vô Thiên trong kiếm cái này long tộc, không hề chỉ là linh thể trạng thái, thế nhưng chân chân thật thật tồn tại, chẳng qua là tạm thời sống nhờ tại ở trong đó mà thôi. Chẳng qua, bây giờ Cố Vô Thiên sau lưng hắc long, vẫn chỉ là anh khi còn bé kỷ, không cách nào phát huy thực lực cường đại. Nhưng dù cho như thế, cũng vì Cố Vô Thiên mang theo trợ giúp cực lớn. Mà lúc này Mọi người ở đây nhìn thấy Cố Vô Thiên sau lưng cự long, ngắn ngủi ngốc trẻ yên tĩnh sau đó, đầy trời xôn xao vang lên. Kia rốt cuộc là thứ gì? Đó là kiếm linh sao? Làm sao có khả năng là kiếm linh, kia rõ ràng là có máu có thi thể sinh linh. Lại là long tộc, thật sự có long tộc tồn có ở đây không? Lại có khủng bố như thế long tộc. Với lại, kia kinh khủng tự thú, lại là Cố Vô Thiên triệu hoán đi ra. Thiếu niên kia cứu lại còn có bao nhiêu áp chủ bài? Ở đây tất cả mọi người là nhìn chằm chằm Cố Vô Thiên sau lưng cự long. Cái này tại truyền thuyết cùng điểm kích bên trong xuất hiện qua đồ vật, bây giờ đã vậy còn quá rõ ràng bày ở trước mặt bọn họ, này làm cho tất cả mọi người đều là khó có thể tin nhìn trước mắt thứ này. Tiểu này to lớn lớn vật, bọn hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Bọn hắn vốn cho rằng đầu này cự long chỉ là kiếm linh mà thôi, nhưng mà trải qua quan sát mới phát hiện, thứ này lại là có máu có thịt chân thực sinh linh. Không lẽ như thế lại sinh linh cùng bố? Nhìn mọi người ở đây đều là mặt lộ ngốc trợn trích sắc. Sinh vật như vậy, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mà tối để bọn hắn cảm thấy rung động là, như vậy sinh linh cùng bố, lại là cố vô thiên triệu hoán đi ra. Như vậy thông thiên thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng kinh hãi dị thường. Lúc này đừng nói bọn hắn, ở đây cái khác đại gia tộc mọi người, thời khắc này sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi. Những thứ này đại năng đều là nhìn chằm chằm kia xuất hiện cự thú, đồng tử rút lại. Nhờ vào tự thân cường hãn tu vi, bọn hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn huyết mạch khắc chế. Nay thần bí cự thú, địa vị chỉ sợ lớn đến đáng sợ. Trong truyền thuyết long tộc lại hiện thân, với lại cùng cố Vô Thiên có quan hệ mật thiết, này để bọn hắn làm sao có thể không sợ hay không sợ. Vô Thiên, rốt cục là từ đâu tìm thấy loại tồn tại này? Nhìn về phía kia Hắc Long phía trước thiếu niên, Cố Trường Liệt ánh mắt vô cùng sâu thẳm. Mặc dù không phải lần đầu tiên phát hiện Cố Vô Thiên cường hãn, thế nhưng bây giờ nhìn tới, hắn hiểu rõ chẳng qua là một góc của băng sơn. Tuổi còn trẻ, ác chủ bài lại tầng tầng lớp lớp, hôm nay nhất định phải giết hắn. Vương Nguyên Minh sắc mặt không ngừng biến ảo, trong mắt sát ý dần dần càng biến đổi là băng hàn. Tiểu tử này không chỉ có những thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, càng là có khó mà cân nhắc tâm cơ. Không biết giá hỏa này rốt cục còn giấu bao nhiêu ác chủ bài. Lúc này hắn đã tại nghĩ, nếu Vương Huyền Thông thật sự giết không được thiếu niên kia, có phải hay không muốn đánh đổi một số thứ, đến triệt để xóa đi cái này nguy hiểm. Lúc này ở Tràng Vương gia mọi người, quả thực ngăn không được Tô Trường Liệt mấy người. Nhưng mà, Vương gia còn có một tôn kinh khủng đại năng, Vương Vô Đạo. Đang tiếp thụ thiên tiên truyền thừa tần vô đạo, mặc dù thời gian ngắn ngủi, có thể một thân tu vi không biết mạnh bao nhiêu. Nếu là có Vương Vô Đạo tại đây, vậy coi như song cố Trường Liệt tại mạnh, Cố Vô Thiên tại khó chơi, thì hắn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù đột nhiên rời khỏi truyền thừa hội có chút phiền phức, có thể so sánh đã giết chết Cố Vô Thiên mà nói, không còn nghi ngờ gì nữa không đáng giá nhắc tới. Nếu để cho tiểu tử này đạt được cái gì truyền thừa, hắn quả thực không dám nghĩ ra hỏa này rốt cục kinh khủng đến cỡ nào. Nghĩ đến chỗ này pháp, Vương Nguyên Minh ánh mắt lấp lóe lên. Mà bên kia, lúc này Tình Nghiên Nghiên nhìn về phía Cố Vô Thiên trong ánh mắt cũng là dị sắc háo phóng. Nàng nghĩ tới Cố Vô Thiên có thể biết có thủ đoạn đối phó với đại thành kỳ. Thế nhưng không ngờ rằng, Cố Vô Thiên thi triển ra thủ đoạn, lại lạnh như thế giò người. Vạn trượng màu đen cự lòng, thì cùng kia thiếu niên áo xanh bình thường, hiện đến vô cùng thần bí. Thiêu Hắc Long xuất hiện, giữa thiên địa son sao một mảnh. Một trừ quan chiến mấy gia tộc lớn chúng nhân, cũng đều là nhìn về phía Cố Vô Thiên nơi này. Không có cách, kia vạn trượng Hắc Long, thật sự là thái thu hút người nhãn cầu, mọi người đều biết đối địch với Cố Vô Thiên, thực sự không phải cái gì lựa chọn sáng suốt, chí ít từ hiện tại đến xem, không ai còn dám có ý đồ với Cố Vô Thiên. Mà lúc này, đang đối mặt nhìn kia kinh khủng cự Long Vương Huyền Thông, sắc mặt cũng là khẽ biến. Trước mắt cự Long mặc dù còn chưa ra tay, có thể đột nhiên nhường hắn dâng lên một cỗ hãi hùng khiếp vía cảm giác. Có đó không quan sát kỹ một phen sau đó, Vương Huyền Thông mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kia cự thú mặc dù cường đại, có thể tóm lại vẫn còn tam kiếp hóa thần kỵ bên trong. Chỉ cần không phải đại thành kỳ đại năng, vậy hắn liền không sợ hãi. Giả thân giả quỷ, hôm nay ngươi cho dù gọi tới vài đầu cự long thì đều phải chết. Nhìn về phía Cố Vũ Thiên, Vương Huyền Thông trong mắt Hàn Ý phóng đại. Không chút do dự, vẫy tay một cái, Thương khung bao phủ vô tận tầng băng. Ngập trời hàn ý, mang theo đặc biệt khí tức, giống như dòng lũ một hướng về Cố Vũ Thiên mau chóng đuổi theo. Hắn lúc này hận không thể đè Cố Vũ Thiên giết cho sảng khoái, như thế nào lại cho đối phương bất luận cái gì thở cơ hội. Hàn lưu một đường tập kích bất ngờ, làm cho Thương khung vỡ tan như phong bạo nổi lên một phía, cái kia đang sợ ba động, đủ để cho bất luận cái gì hóa thần kỳ ngạc nhiên biến sắc. Mà lúc này Cố Vô Thiên, tay cầm ngân kiếm, sắc mặt không vui không buồn, chỉ là trên người kiếm ý ầm vang phù phát. Xưng xưng kiếm ý ngập trời, nhường Cố Vô Thiên chỗ phàm bị đã trở thành kiếm thế giới. Hững, mà không giống nhau Cố Vô Thiên động thủ, một đạo kinh khủng gầm thét vang lên. Oen, kia vạn trưởng Hắc Long mang theo một thân khí tức kinh khủng, đập vỡ thương khung, hướng về kia hàn ý dòng lũ mau chóng đuổi theo. Hắc Long vung vậy kia sừng rồng cực lớn, cắt đứt vô tận hư không, chẳng tác động phải kia ngập trời dòng lũ. Sương mạnh đáng sợ trong nháy mắt tan vỡ, hết thảy trước mắt đều giống như muốn bị càn quét mà không. Wen đáng sợ va chạm phát ra một thứ to. Kia cùng bố lại sắc bén long giác, trong chớp mắt đem kia dòng lũ xé rách ra. Tựa như ở chỗ nào một đôi long giác trước đó, không có gì có thể ngăn cản nó sắc bén. Mà cùng lúc đó, ngập trời hàn ý bộc phát, vạn trượng đen trên thân rồng, vị mắt Trần có thể thấy xuất hiện một tầng dày cuột băng. Chỉ là trong ngay mắt, kia to lớn hắc long, liền biến thành một tồn sinh động như thật băng điêu. Hừ, không chịu nổi một kích. Vương Huyền Thông thấy thế, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh nhưng mà đột nhiên vang lên lời nói, nhường hắn biến sắc, long tức kiếm, oen, ngập trời kiếm ý bộc phát, một thanh tản ra vô tận chỉ riêng mang cực kiếm, tại sao Lương Vương Huyền Thông hung hăng chém xuống, kia khí tức kinh khủng ba động, liền xem như Vương Huyền Thông cũng là sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn lại, nguyên lai Cố Vô Thiên sớm đã giữa bất tri bất giác, đi tới phía sau hắn, đồng thời còn chém xuống kia kinh khủng một kiếm, một kiếm kia quá mạnh, cũng quá nhanh, không kịp quá nhiều tự hỏi, Vương Huyền Thông trong nháy mắt theo bản năng hướng về phía trước phi nhanh đi tới, hữu kinh vô hiểm, tại tối hậu quan đầu, Vương Huyền Thông tránh thoát cái kia đáng sợ một kiếm. Tràng qua lúc này đã là một phía sau mồ hôi lạnh, ngay cả hắn tại lúc này cũng là người được một kia mùi nguy hiểm. Tốc độ thật nhanh. Nhìn về phía kia thiếu niên áo xanh, Vương Huyền Thông ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Vì hắn đại thành kỳ đại năng ý thức, lại không có cảm giác được Cố Vô Thiên khi nào đi đến phía sau hắn, gia hỏa này tốc độ dường như là kiếm quang mở rộng, suy nghĩ không thấu lại nhanh đến mức cực hạn. Từ đó có thể thấy, Cố Vô Thiên tốc độ nhanh đến loại tình trạng nào. Chẳng qua đáng tiếc, ngươi một kiếm này còn không đả thương được ta. Chương 229, bắt sống, chương 229, bắt sống. Nhìn về phía Cố Vô Thiên, Vương Huyền Thông trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng chi sắp nói: "Không đả thương được ngươi." Cố Vô Thiên nghe vậy, giống như cười mà không phải cười mà nói: "Ngươi xác định?" Nhìn thấy Cố Vô Thiên thần sắc quái dị, Vương Huyền Thông thần sắc sửng sốt, có thể còn không đợi hắn phát hiện cái gì. Răng rắc răng rắc. Theo từng đạo băng nước thanh âm vang lên, một đạo cự đại gầm thét xuất hiện. Nghe được thanh âm kia, Vương Huyền Thông toàn thân lông tơ loé sáng, muốn gấp nhanh rời đi. Không đợi hắn rời khỏi tại chỗ, một đôi vô cùng đáng sợ dữ tợn long rắc vỡ vụn vô biên tơ cùng hung hăng đâm vào trên người hắn. Phụp. Ở chỗ nào kinh khủng long rắc va chạm rũi, không có chút nào bất ngờ. Vương Huyền Thông trực tiếp sắc mặt đỏ lên, miệng lớn máu tươi phun ra, bay ngược ra ngoài. Chỉ là một kiếm uy lực, vậy mà liền nhường vị này đại thành kỳ cao thủ thủ hô hết trở ra. Mặc dù là long giác va chạm, nhưng lúc này Vương Huyền Thông trên người lại là trải rộng đến không hết vết kiếm. Càng thêm rõ ràng, là kia bên hô hai cái huyết động, nhìn lên tới đặc biệt đáng sợ. Chỉ là một kích, Vương Huyền Thông liền đã bản thân bị trọng thương. Một kiếm này uy lực làm cho tất cả mọi người tất cả dân mình ai cũng không ngờ rằng, Cố Vô Tiên thật sự hùng có thủ đoạn như vậy. Mà mọi người ở đây nhìn thấy dạng này một màn, đều là thần sắc ngốc trệ. Nhanh muốn đại thành kỳ Vương Huyền Thông chỉ là một kích liền bị thương, là bị áp chế quá độc ác sao? Không phải là bị áp chế quá ác, mà là thiếu niên kia quá mạnh mẽ. Không sai, vừa mới thiếu niên kia một kiếm, chỉ là một nhử, kia hắc long khủng bố va chạm, mới là sát chiêu. Thoáng một cái liền xem như kia vương gia chủ đến, sợ cũng là muốn bị thương. Tại ban đầu, kia hắc long bị băng phong ném mắt, Vương Huyền Thông sinh lòng chủ quan thời điểm, cũng đã bị gài bẫy. Đây là người cùng kiếm rất giỏi phối hợp, thiếu niên này cùng kia hắc long phối hợp vậy mà đáng sợ như thế. Ở đây quan chiến người bên trong không thiếu đại năng tồn tại, thì là có thể thấy rõ trong sân thế cục, tự nhiên hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ở chỗ nào Hắc Long đột nhiên vỡ nát tầng băng xuất thủ trong đáy mắt, bọn hắn liền đã hiểu. Vương Huyền Thông trong nháy mắt xuất thủ, cũng đã rơi vào đến Cố Vô Thiên trong bẫy, Cố Vô Thiên đã sớm đánh lấy dạng này chú ý, cho nên Vương Huyền Thông tự nhiên là sẽ bị lừa. Vì Hắc Long làm dẫn, nhường Vương Huyền Thông sinh lòng chủ quan. Cố Vô Thiên lại đột nhiên ra tay, nhường Vương Huyền Thông tâm thần đại loạn, đi vào kia Hắc Long trước người giễu võ dương ai. Cuối cùng kia tỏ ra yếu kém Hắc Long, tại trong tầng băng sớm đã ngưng tụ khủng bố một kích, trực tiếp tại Vương Huyền Thông không hề phòng bị tình huống dưới, nhắm kích tất sát. Hiểu rõ nguyên do sau đó, tất cả mọi người nhìn về phía kia ánh mắt của thiếu niên là thay đổi liên tục. Chỉ vì thiếu niên này tâm tư thật sự là quá không thể sợ, mỗi một bước cũng tại dự liệu của hắn cùng kế hoạch bên trong. Thiếu niên kia mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng đối với chiến đấu ý thức lại là mạnh đến đáng sợ, tâm tư càng là hơn tương đối âm thầm. Chỉ một chiêu, liền trọng thương một vị đại thành kỳ cao thủ. Dạng này chiến tích, có thể xưng cùng bố. Mà lúc này phía trên Hà Đại Sơn cùng Cố Trường Liễn hai người, trong lòng giật mình đồng thời, cũng nhịn không được mặt lộ thán thượng. Cho dù là vì bọn hắn lợi duyệt, nhìn thấy Cố Vô Thiên này hoa lệ một kích, cũng nhịn không được trong lòng khẽ lớn. Tiểu tử này thật sự là quá âm hiểm. Mỗi một bước tính toán cũng vừa vặn dẫm nát nhược điểm của đối phương bên trên. Đồng thời, trong lòng một thằng tồn tại lo lắng thì buông xuống không biết. Đại thành kỳ rất mạnh, có thể trọng thương đại thành kỳ, đối với Cố Vô Thiên mà nói, không tạo thành quá lớn uy hiếp. Mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn, cái khác mấy cái đại gia tộc gia chủ, sắc mặt cũng có chút khó coi. Bên kia, Hàn Bạch Long nhìn thấy dạng này một màn, đồng tử bỗng nhiên rút lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, Cố Vô Thiên cùng Vương Huyền Thông vừa mới ra phòng, cho dù là hắn cũng nhịn không được nỗi lòng khó bình. Lúc này, Hàn Bạch Long trong lòng đang nghĩ, đồng Vương nhà Hòa Thuận thiếu niên này là địch, thật sự đáng giá không? Mà một bên Vương Nguyên Minh, lúc này một câu cũng không nói, chỉ là trong mắt hắn ý càng ngày càng đậm. Đồng thời, trên tay của hắn đang không ngừng âm thầm kết ấn, tựa như muốn triệu hoãn cái gì. Thiên địa một mảnh tịch sốn sao? Mà cửa bí cảnh dưới, Cố Vô Thiên đứng sừng sững cùng Hắc Long Long giáp phía trên, sắc mặt bình tĩnh cầm kiếm nhìn về phía Vương Huyền Thông. Muốn nói vừa mới Vương Huyền Thông còn có thể đối với hắn tạo thành lớn la uy hiếp. Thế nhưng bây giờ, kia uy hiếp đã không tồn tại nữa, chiến cuộc tại ngắn ngủi khoảnh khắc liền đã trở nên có chút không cùng một dạng. Vừa mới một kích kia, đã đả thương nặng Vương Huyền Thông. Nghĩ đến nơi này, Cố Vô Thiên nhìn thoáng qua dưới thân Hắc Long Ánh mắt lộ ra một vòng cảm thán chi sắc. Long tộc, đối với một tên kiếm tu mà nói, giúp đỡ thực sự quá lớn. Hắc Long bản tôn xuất hiện mấy mắt, Cố Vô Thiên liền đã hiểu, Long tộc thật sự cường hãn chỗ. Tâm ý tương thông. Nói cách khác, Hắc Long ý nghĩ cũng tốt, Cố Vô Thiên ý nghĩ cũng tốt. Khi tiến vào chiến đấu trong chốc lát, liền sẽ như một người tại giao chiến. Căn bản không cần vô dụng bất luận cái gì miệng lưỡi, Hắc Long liên thủ với Cố Vô Thiên, hội bộ phát gấp ba uy lực kinh khủng. Với lại trong tay hắn Hắc Long kiếm, tại Hắc Long xuất hiện sau đó, đồng dạng uy năng phóng đại. Đối với kiếm đạo giá trị, còn có đối với kiếm ý tác phúc, cũng đã đến một mức độ đáng sợ. Có thể nói, có Hắc Lang phụ trợ, Cố Vô Thiên chiến lực đâu chỉ tăng cường gấp đôi. Tại loại này trồng ra chỉ dưới, cũng liền có vừa mới kia kinh diễm một kiếm. Một kiếm, trọng thương đại thành kỳ đại năng Vương Huyền Thông. Khô khụt. Lúc này, một thân chất vật Vương Huyền Thông từ hư không bò lên, nhìn thoáng qua Cố Vô Thiên sau đó, không chút do dự xoay người liền đi. Vương Huyền Thông không phải người ngu, vì hắn hiện tại trạng thái thân thể, tại đây bí cảnh áp chế xuống, căn bản không phải là đối thủ của Cố Vô Thiên. Hắn thì không ngờ rằng sẽ ở vừa đối mặt ở giữa liền bị đánh thành bộ dạng này, đã không để ý tới mất mặt, hắn hiện tại chỉ nghĩ mau trốn đi. Ở thời điểm này cái gì giết Cố Vô Thiên, hoàn thành vương gia chủ bản dao đều không tại quan trọng. Bả mệnh, đây mới là Vương Huyền Thông hiện nay cần nhất việc cần phải làm. Hắn tồn tại thế nhưng vương gia hiếm có tài nguyên, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện mất đi tính mạng. Thế cuộc đảo ngược cực nhanh. Vừa mới còn nắm chắc thắng lợi trong tay Vương Huyền Thông, lúc này giống như chó nhà có tang bình thường, hướng về phương xa bỏ chạy. Nhưng mà, ở thời điểm này, Cố Vô Thiên có thể sẽ không bỏ qua này tới tay chiến lợi phẩm. Đừng giết hắn." Lưu lại một đạo nhẹ giọng lời nói, Cố Vô Thiên lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hừm. Hắc Long nghe vậy gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng đạp trên tư cùng, hướng về Vương Huyền Thông đuổi theo mà đi. Sát một vị đại thành kỳ, cũng bắt một vị đại thành kỳ, đây là hai khái niệm. Kỳ thực tại vừa mới, nếu Hắc Long lại dùng hơn mấy phần lực, kia chỉ sợ trực tiếp đâm chết Vương Huyền Thông, cũng không phải cái gì không thể nào chuyện. Rốt cuộc người kia bị áp chế quá đọa, hoàn toàn không phải là đối thủ của Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên cần còn không phải thế sao một vị chết đi đại thành kỳ cao thủ. Đối với hắn như vậy không có chút nào giúp đỡ. Hắn cần là vì một tôn đại thành kỳ là thẻ đánh bạc, đến bảo đảm Linh Nhi an toàn. Mặc dù rất khó, thế nhưng nhất định phải làm được. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể cùng đối phương đàm phán thẻ đánh bạc, hiện tại cần phải làm là làm hết sức bắt lấy người kia. Ngoan, Cố Vô Thiên trước hết nhất đổi tới Vương Huyền Thông bên cạnh thân, không chút do dự huy kiếm liền chém. Mà theo sát phía sau Hắc Long thì không chịu thua kém, kia dự tận long rác thì như sắc bén lợi kiếm bình thường, hung hăng đánh tới. Rầm rầm rầm. Từng đạo kịch liệt vang lên ầm ầm. Vương Huyền Thông tốc thai bổ sủ, cực lực ngăn cản kia từng đạo cuồng bạo công kích. Mặc dù hắn bản thân bị trọng thương, vẫn như trước có thể phát huy ra không tầm thường uy năng. Dạng này một màn, nhưng ở đây quan chiến người lại là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bọn hắn có thể nhìn ra vừa mới có đến vài lần, Cố Vô Thiên cùng Hắc Long có thể trực tiếp tiêu diệt kia Vương Huyền Thông, có thể luôn luôn tại thời khắc mấu chốt chánh đi Vương Huyền Thông yếu hại. Nay để bọn hắn có chút không hiểu, Cố Vô Thiên rốt cục muốn làm gì? Mại đến khi, một đạo không quá chắc chắn lời nói vang lên. Hắn có phải hay không muốn bắt sống Vương Huyền Thông? Hắn điên cùng sao? Vừa dứt lời, thiên địa một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người nhìn về phía kia thiếu niên áo xanh, trên mặt rung động cũng không nén được nữa. Mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn lên bầu trời bên trong, kia gần thành một đạo điểm điện thất ảnh, chỉ cảm thấy tiểu tử này tuyệt đối là điên rồi. Giáo hỏa này biết mình đang làm gì sao? Biết mình muốn làm chuyện này lớn đến bao nhiêu độ khó sao? Cố Vũ Thiên lại muốn bắt sống một vị đại thành kỳ lại năng. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, giữa thiên địa vang lên đầy trời số sao. Tiểu tử này điên rồi, tiểu tử này tuyệt đối là điên rồi. Chương 230, ngươi thắng, chương 230, ngươi thắng. Hắn lại muốn giam giữ một vị đại thành kỳ. Hắn rốt cục muốn làm gì? Chân là thằng điên, thật sự cho rằng đại thành kỳ tốc độ là đùa giỡn không? Ta nhìn xem tiểu tử này là điên rồi. Đúng vậy à, nếu Vương Huyền Thông chạy ra cửa bí cảnh áp chế bên ngoài, Vậy coi như song bản thân bị trọng thương, Cố Vô Thiên thì xa không phải là đối thủ a. Đoán được Cố Vô Thiên ý nghĩ sau đó, giữa sân nhấc lên một hồi tiếng ồ lên. Tất cả mọi người là trên mặt vẻ không hiểu nhìn về phía thiếu niên kia. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Cố Vô Thiên muốn hao phí giá cả to lớn, tiếp sau Cẩm Vương Huyền Thông. Phải biết cao thủ ở giữa giao chiến, kết quả thế nhưng thay đổi trong nháy mắt Cố Vô Thiên, như vậy không phải để cho mình mạo hiểm biến lớn rất nhiều sao? Tất cả mọi người cho rằng Cố Vô Thiên là người thông minh, không ngờ rằng lúc này vậy mà bắt đầu bất cần như vậy. Đây chính là tại cùng đại thành kỳ giao chiến a. Mặc dù Cố Vô Thiên tạm thời chiếm cứ lấy ưu thế, có thể phàm là ra một chút ngoài ý muốn, đó chính là vạn kiếp bất phục kết cục, Cố Vô Thiên cách làm thật sự là để người khó có thể lý giải được. Lẽ nào, Cố Vô Thiên là nghĩ bắt một vị đại thánh kỳ, đến dọa dẫm phương ra? Trên mặt mọi người hiện lên vẻ nghi hoặc, có chút khó có thể lý giải được. Đừng nói bọn hắn, cho dù lúc này Hà Đại Sơn cùng Cố Trường Liệt hai người, cũng là trong lòng suy đoán không ngừng. Hai người không biết mình cháu trai này rốt cục muốn làm gì, tiểu tử này chẳng lẽ còn thật sự muốn đem giá hỏa này cho bắt sống sao? Một vị đại thánh kỳ, còn không phải thế sao dễ dàng như vậy bắt sống? Cho dù không phải là đối thủ, nếu đại thành kỳ trực tiếp tự bạo, vậy coi như là Cố Vô Thiên thì chạy không được. Như thế lực trùng kích còn không phải thế sao hắn một nho nhỏ hóa thần kỳ có thể thế được. Nghĩ đến cái loại khả năng, Hà Đại Sơn cùng Cố Trường Liệt hai người đái mắt chỗ sâu lộ ra một vòng lo lắng. Ai cũng không biết Cố Vô Thiên đến tận cùng muốn làm gì, tiểu tử này thật sự là quá vọng động rồi, bất kể muốn làm gì, hay là trước bảo trụ tính mạng của mình vi diệu a. Chỉ có Vương Nguyên Minh trong mắt chỉ riêng mang lớp lóe, đã hiểu Cố Vô Thiên dụng ý. Đậu gia đem Cố Linh giam lỏng sự việc hắn cũng biết, tự nhiên hiểu rõ trong lòng tiểu tử này nghĩ như thế nào. Đậu gia có một người đối với Cố Vô Thiên rất trọng yếu, Cố Linh, nếu hắn đoán không sai, Cố Vô Thiên hẳn là muốn lấy một vị đại thành kỳ tính mệnh làm đại giá để đổi lấy tiểu cô nương kia tự do. Không thể không nói, Cố Vô Thiên cái này bản tính, đánh rất tốt. Nếu Vương Huyền Thông thật sự bị bắt, lại tăng thêm Vương Mạnh Thỉ trong tay của đối phương, kia Cố Vô Thiên nếu đưa ra thả Cố Linh, kia Vương Nguyên Minh còn thật không có cửa kẻ mặc cả chỗ trống, chỉ có thể nhường đậu gia ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, rốt cuộc hắn cũng không muốn gánh chịu tổn thất như vậy. Một vị đại thành kỳ, lại tăng thêm một vị vương gia bồi dưỡng tương lai gia chủ, dạng này thẻ đánh bạc Hoàn toàn không phải một cỗ linh có thể so. Nói cách khác, đến lúc đó Vương gia bị thiếu niên kia ăn chắc. Nhưng mà, thật cho là nắm chắc phần thắng. Nhìn về phía thiếu niên kia, Vương Nguyên Minh trên mặt lộ ra một tia mỉm mở cười lạnh. Chúng kỳ chỉ là một giới mới vào nhị cấp hóa thần kỳ tu sĩ thôi. Cho dù hôm nay ngươi bắt giữ Vương Huyền Thông, ngươi thì vẫn như cũng phải chết. Không chỉ có là ngươi, gia gia của ngươi. Người Mộ gia, hôm nay một đều không sống nổi. Tâm tư bách chuyển tới khác, Vương Nguyên Minh trong tay kết xuống Huyền Hạo ân quyết, càng nhanh hơn mấy phần, hắn hôm nay đã quyết định, muốn để gia hỏa này chết. Hắn uốn, Triệu Hoán Vương vô đạo đến. Lúc này Vương Vô Đạo mặc dù thân ở trong truyền thừa, có thể cũng không phải là không thể ra đây, chỉ là cần muốn đánh đổi một số thứ thôi. Nhưng mà này chả ra đại giới, theo Vương Nguyên Minh, chỉ cần giết Cố Vô Thiên, Cố Trường Liệt, Hà Đại Sơn đám người, đó chính là đáng giá. Ở chỗ này có thể đem mấy cái đối thủ cũ toàn bộ giải quyết hết, khiến hắn nhưng là tương đối vui lòng. Mà bây giờ không được bao lâu, hắn liền sẽ mở ra Thiên Tiên truyền thừa môn hộ, và giết mấy người này lại bước vào này bí cảnh bên trong, tuyệt đối là có thể có được không ít đồ tốt. Cửa bí cảnh vùng trời. Lúc này một người một rồng, trên người mang theo kinh khủng khí ý, chính săn bắn nhìn Vương Huyền Thông. Đại thành kỳ cao thủ thế nhưng tương đối lợi hại tồn tại, nhưng giờ phút này dường như là không đầu con rồi bình thường, để người thật sự là có chút khó tả. Tại trong thời gian ngắn, lúc này Vương Huyền Thông đã một thân trật vật, quanh thân vết kiếm có thể thấy rõ ràng. Chết tiệt, ngươi là đang buộc ta đồng quy vô tận. Vương Huyền Thông tóc hai bù xù, khóe miệng man huyết, ánh mắt hung tợn nhìn về phía Cố Vô Thiên. Thân làm đại thành kỳ đại năng, hắn cũng không nhớ ra được có bao lâu thời gian không có có trật vật như vậy, hôm nay thật là nhường hắn mất hết mặt mũi. Hắn thì nhìn ra Cố Vô Thiên ý đồ, muốn bắt xuống hắn. Tiểu tử này rốt cục muốn làm gì? Dù thế nào hắn cũng không thể bị tiểu tử này bắt lại, bằng không về sau tại huynh đệ trước mặt cũng không ngẩng đầu được lên. Vọng tưởng, thân làm đại thành kỳ, mảnh thế giới này cường giả, hắn có thuộc về tự thân ngông lên. Hắn có thể tiếp nhận chiến tử, nhưng là muốn bị một giới thiếu niên bắt sống, hắn nhịn không nổi loại đó sỉ nhục. Đương nhiên càng quan trọng chính là, hắn không biết mình rơi xuống cố vô thiên trong tay, hội không xe sống không bằng chết. Tiểu tử này thế nhưng có một thân thủ đoạn, hắn cũng không dám làm bất kỳ cử ở. Bởi vậy, Vương Huyền Thông đã quyết định chủ ý, nếu thực sự không trốn thoát được, vậy liền tự bạc ở đây, lôi kéo thiếu niên kia cùng nhau đi hoàn toàn cũng coi lạ vì gia tộc của mình làm chút chuyện tốt, lại là thiếu niên dùng chính mình một điều lạn mệnh đi đổi, đã là rất đáng giá. Nghĩ đến nơi này, Vương Huyền Thông trong thần sắc lộ ra một vẻ kiên định, cùng với có thể thấy rõ ràng từ trí. Giạng này một màn bị Cố Vô Thiên nhìn thấy, sắc mặt cũng là không khỏi nướng tụ. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc." Thúc thủ chịu trói, ta bảo đảm ngươi bình yên vô sự." Trầm mặc một lát sau đó, Cố Vô Thiên trầm giọng nói, "Một vị đại thành kỳ đại năng tự bảo, hắn mặc dù có thể ngăn cản, có thể cũng sẽ thụ tổn thương. Nếu ngài thường ngược lại cũng sao cũng được." Nhưng giờ phút này chẳng cảnh này nếu là hắn bị thương, sợ không cách nào đi ra phiên chiến trường này. Bây giờ chiến trường này hỗn loạn ghê gớm, hắn ở thời điểm này tuyệt đối không thể có bất kỳ thương thế. Nhưng mà cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là không có đại thành kỳ là thẻ đánh bạc, hắn không có có lòng tin theo Vương gia trong tay bảo vệ Cố Linh, mà hắn cũng không có lựa gạt Vương Huyền Thông, hắn mục đích vẫn luôn là cứu Cố Linh, mà không phải là vì dễ hay. Chỉ bằng ngươi còn muốn bảo đảm ta bình yên vô sự. Vương Huyền Thông giận quá mà cười. Thật sự coi ta ba tuổi trẻ con, ai mà biết được ngươi có chủ ý gì, ta hôm nay cho dù chết cũng không thể rơi vào trong tay của ngươi. Nếu là có có thể, Vương Huyền Thông cũng không muốn chết. Thế nhưng hắn không tin Cố Vô Thiên. Hắn thật sâu hiểu rõ, Vương gia cùng Cố Vô Thiên trong lúc đó có bao lớn thù hận. Dưới tình huống như vậy, Cố Vô Thiên làm sao lại như vậy buông tha mình? Rất tự nhiên, Vương Huyền Thông đem Cố Vô Thiên xem như lựa gạt chính mình cho xiếc. Ngươi nếu muốn chết, ta đương nhiên sẽ không ngăn ngươi. Chăm mặc một lát, Cố Vô Thiên nhìn về phía Vương Huyền Thông gần từng chữ một. Có thể coi là ngươi tự bạo, ta có thể biết bị thương, nhưng tuyệt sẽ không chết. Còn nữa, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, muốn linh hoạt thúc thủ chịu trói. Ta Cố Vô Thiên nói được thì làm được. Ta có thể vì kiếm trong tay của ta xin thẻ. Vừa dứt lời, Cố Vô Thiên thu kiếm mà đứng, thở dài ra một hơi về sau, nói khẽ: "Ta cho ngươi thời gian 3 hơi thở suy xét, nếu ngươi lại phản kháng lời nói, kia ta hôm nay liền đem ngươi chém giết ở chỗ này, ngay cả ngươi chân linh cũng sẽ phá hủy." Vừa dứt lời, Cố Vô Thiên trên người dâng lên ngập trời kiêu ý. Trong tay ngân kiếm, thì tách ra vô tận chỉ diêm mang. Hắn cái dạng kia không hề giống là nói đùa, mà là triệt để nghiêm túc lên. Mà bên kia, kia to lớn hắc long, thì chặn Vương Huyền Thông duy nhất đường lui. Kia to lớn đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Vương Huyền Thông. Kia giữ tận sừng hiếu bên trên, cuốn vòng quanh kinh khủng sắc bén chi mang. Hắn giờ phút này đã không chỗ có thể trốn, ở thời điểm này chỉ còn lại tử chiến hay là tự bạo. Cố Vô Thiên quả thực cần một vị đại thành kỳ đến xem như thẻ đánh bạc. Có thể Vương Huyền Thông muốn một lòng muốn chết, kia Cố Vô Thiên cũng không phải không quả quyết hạ người. Biết rõ không thể làm, vậy liền giết. Chí ít có thể giảm bất Vương ra một sức chiến đấu. Cho dù không có Vương Huyền Thông, Cố Vô Thiên thì có lòng tin, hội trong thời gian cực ngắn đạp vào mưa ra. Bây giờ, hắn cho Vương Huyền Thông một cơ hội. Bây giờ, thì nhìn xem Vương Huyền Thông muốn lựa chọn như thế nào. Đã qua một hơi thời gian, Cố Vô Thiên bình tĩnh vừa dứt lời, Ngư Vương Huyền Thông không khỏi thân thể run rẩy run một cái. Tiểu tử này nhất định là đang lừa ta, nếu là thật sự nghe hắn, sợ là hôm nay Tửu Chân phải chết ở chỗ này. Vương Huyền Thông sắc mặt tái nhợt, trong mắt có vẻ dữ tợn, trong lòng suy nghĩ không ngừng quay cuồng. Lại qua một hơi thời gian, không có chút nào khoảng cách, tại vừa dứt lời sau đó, Cố Vô Thiên trực tiếp hô lên tiếp xuống số lượng. Chương 231, chó của ta tốt xấu, chương 231, chó của ta tốt xấu. Cùng lúc đó, Cố Vô Thiên kiếm trong tay thì đang chậm rãi nâng lên. Mà bên kia, Hắc Long thì nặng nề dậm chân, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hắn chỉ là muốn bức ta thúc thủ chịu trói. Không thể nào, ta là đại thành kỳ, ta là đứng ở mảnh thế giới này đỉnh cao cường giả, ta là không có khả năng đầu hàng, làm sao có thể đầu hàng, nếu đầu hàng rồi nói, về sau tại vương gia làm sao có thể lẫn vào. Nhìn trong chọc vào Cố Vô Điên, Vương Huyền Thông trong mắt hiện đầy dữ tợn tơ máu. Hắn dưới đáy lòng không ngừng hống, tựa như là tại kiên định nội tâm của mình, có thể cũng rất giống là nói phục chính mình. Nhưng mà, không giống nhau Vương Huyền Thông nhiều suy nghĩ gì, thiếu niên kia bình tĩnh lời nói vang lên lần nữa. Độc thủ, giết hắn. Tiếng thứ ba âm thanh vừa mới rơi xuống, Cố Vô Thiên mặt bên trên lập tức hiện lên sát ý vô tận, không có chút nào do dự, trong tay ngân kiếm lập tức nợ rộn vô tận chỉ diên mang. Mà bên kia, Hắc Long cũng là trong nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng, túi đầu lộ ra kia giữ tận sử liệu, chuẩn bị công kích. Cố Vô Thiên kiên nhẫn thật sự bị sử dụng hết, sát khí trên người cũng là sôi trào, hắn hiểu rõ ở thời điểm này không thể ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, rõ lại có biến, Cố mới xuất hiện. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo có chút cuồng loạn, cũng đồng dạng tràn đầy mệt mỏi lời nói vang lên. Ngươi thắng, ta đồ hàng. Vũ Huyền Thông cũng không phải một u uốc, vừa nghĩ tới muốn dùng tính mạng của mình đi đổi một ít mặt mũi, cái này mua bán thật sự là có chút thái không đáng, người chỉ cần còn sống sót thì có hy vọng. Người chỉ cần còn sống sót là có thể đem mất đi những kia mặt mũi toàn bộ kiếm về, tại sao muốn cùng tính mạng của mình không qua được đâu? Chỉ cần có thể giữ lại chính mình một cái mặt tại, về sau chỉ cần thực lực chậm rãi tăng lên thì không người nào dám nói hắn đoạn này hắc lịch sử. Ngươi thắng. Đơn giản ba chữ, lại làm cho cô Vô Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó nụ cười này càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng vang vọng đất trời. Ha ha ha ha. Cố Vô Thiên cầm kiếm cười dài, nhìn về phía Vương Nguyên Minh phượng hướng, cười nói: "Thực sự là thông minh lựa chọn." Một bên Vương Huyền Thông lúc này sắc mặt xám xịt, trong mắt tràn đầy vẻ cô đơn. Hắn biết mình trong một đoạn thời gian rất dài đều không thể đi ra chuyện này, bởi vì chuyện này mang đến cho hắn ảnh hưởng thật sự là quá mức đau khổ. Tại tối hậu quan đầu, hắn không có chịu đựng tự thân kiêu ngạo, hắn đầu hàng. Mặc dù có thân làm cao thủ kiêu ngạo, cho dù lại thế nào có cốt khí, nhưng mà tại đối mặt sinh tử khủng bố lúc, hắn vẫn là không nhịn được rút lui. Tiểu này khủng bố, liền xem như đại thành kỳ cao thủ, cũng không thể khám phá. Nếu biết rõ hẳn phải chết, kia Vương Huyền Thông hội không chút do dự tự bạo, lôi kéo địch nhân chết chung. Nhưng mà, lúc có hy vọng còn sống, dù chỉ là một tia, cũng đủ làm cho Vương Huyền Thông đi đánh cược một lần. Bởi vì hắn có hy vọng sống sót, loại hy vọng này đáng sợ nhất, có thể làm cho người dứt khoát vì cái này hy vọng mà đi phân đấu. Thua cuộc, xấu nhất cũng bất quá là chết thôi. Mà nếu cứ thắng, đó chính là chính mình có thể sống sót. Vương Huyền Thông, lựa chọn đại đa số người cũng chọn đáp án kia. So với trong lòng tiêu ngạo, trên mặt mặt không còn nghi ngờ gì nữa còn sống, trọng điệu hơn. Vậy mà lúc này Không người để ý Vương Huyền Thông suy nghĩ cái gì. Tất cả mọi người là lặng lặng nhìn, nhìn tay kia cầm trường kiếm, tùy ý cười to thiếu niên. Không có người nói chuyện, trong mắt tất cả mọi người cũng lộ ra một tia vẻ kính nể. Vì mới vào nhị kiếp hóa thần kỳ tu vi, bắt sống một vị đại thành kỳ đại năng. Tiểu này thiên phương dạ đảm sự việc, thật sự phát sinh ở trước mặt của bọn hắn. Tất cả mọi người cảm thấy đây hết thảy dường như là một giấc mộng mộng dạng, chỉ là giấc mộng này nội dung thì thật sự là thật là đáng sợ. Nay dường như chuyện không thể nào, vị thiếu niên kia làm được, thiếu niên này vốn có tâm cơ cùng thực lực, là bất luận kẻ nào cũng khó có thể tưởng tượng. Lúc này cho dù là cùng Cố Vô Thiên là địch hẳn ra mọi người, thì trong lòng không khỏi cảm thán. Lại là thiếu niên, quá mức đáng sợ. Không chỉ có là chiến lực, còn có đưa qua tâm trí của con người. Bọn hắn cũng nhìn xem rõ ràng, kỳ thực vị Cố Vô Thiên bây giờ tu vi, là quả quyết không thể nào bắt sống một vị đại thần kỳ. Nhưng mà, Cố Vô Thiên lại chỉ dựa vào vài câu ngôn từ, liền đẩy Vương Huyền Thông đầu hàng. Không phải hắn quá mức không chịu nổi, không là thực lực của hắn không tốt, cũng không phải hắn quá mức nhát gan, chỉ là bởi vì Cố Vô Thiên môn nữ, thật sự là thái có sức thuyết phục. Bọn hắn tự hỏi, nếu bọn hắn đứng ở Vương Huyền Thông trên lập trường, chỉ sợ cũng phải làm ra lựa chọn giống vậy. Kia trong tay thiếu niên có giết người lợi kiếm, nhưng lại cấp ra một cái có thể còn sống con đường. Dưới tình huống như vậy, Vương Huyền Thông trừ ra chết, không có lựa chọn quy lợi. Cho nên ở thời điểm này, hắn kết cục cũng đã không đồng dạng, nhất định hắn muốn bại bởi thiếu niên này, nhất định hắn tại thiếu niên này uy bức lợi dụ dưới, không cách nào thắng được trận chiến đấu này thắng lợi. Không chỉ có là theo về mặt chiến lược, hay là theo nhu tính bên trên. Lại là thiếu niên, quả nhiên là không có gì để chê a. Lúc này Tình Nhân Nhiên Nhìn về phía vùng trời kia Cẩm Kiếm thiếu niên, trong mắt ba quang lưu truyện, khóe miệng lộ ra nụ cười. Anh hùng yêu mỹ nhân, mà mỹ nhân cũng đồng dạng yêu anh hùng. Mặc dù lúc này Cố Vô Thiên cùng anh hùng không dính dáng, có thể trên người hắn chỗ có được tất cả, đối với nữ nhân mà nói đồng dạng có chí mạng lực hấp dẫn, mà không còn nghi ngờ gì nữa, tình nghiên nguyên chính là tại dần dần luân hãm một cái kia. Không chỉ là nàng, lúc này ở chàng chỗ có cô nương trẻ tuổi, nhìn về phía thiếu niên kia cũng là sắc mặt mê ly. Thiếu nữ nên xuân, dường như Cố Vô Thiên lại là thiếu niên, không có mấy cái năng lực ngăn cản hắn mị lực. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a. Xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chỉ vì tiểu tử này thật sự là quá mức ưu tú, ưu tú đến nhường trong lòng của mỗi người đều là xuất hiện một lý tưởng nhân truyện, nếu như là muốn thành thân lời nói, bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn Cố Vô Thiên dạng này nhân vật anh hùng. Mà bên kia, Hà đại hải lúc này cũng là nhịn không được cười to lên. Cháu ngoại của mình mạnh như thế, hắn cái này làm cứu cứu cũng là cùng có nguyên. Hắn hiện tại đã không đi nghĩ giúp Cố Vô Thiên cái gì, chỉ bởi vì cái này cháu trai thật sự là thái quá cứng hãn, cứng hãn đến nhường hắn ở thời điểm này cũng không biết nên làm những gì, chỉ có thể ở một bên yên lặng cố lên. Một bên Hà tiểu sư, càng là hơn hưng phấn sắc mặt đỏ bừng, nhìn về phía Cố Vô Thiên thân ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Ở thời điểm này, hắn đối với Cố Vô Thiên sùng bái, thậm chí siêu việt ra gia, gia của mình. Mà cùng Hà gia mọi người tương phản, một bên Tô gia mọi người, sắc mặt vô cùng phức tạp. Theo đạo lý tới nói, bọn hắn nên đây người nhà họ Hà còn muốn hưng phấn mới là, vì Cố Vô Thiên dù sao cũng là nhà bọn hắn người, cùng bọn hắn có thể là cùng họ. Đáng tiếc bọn hắn đứng sai đội ngũ, lựa chọn cùng thiếu niên kia là địch. Vốn nên vì thế kiêu ngạo bọn hắn, cũng chỉ có vẻ mặt phức tạp, cùng với lòng tràn đầy sợ hãi. Bởi vì bọn họ cũng nhận thức được thiếu niên này tráo cường đại, thiếu niên này cường đại đến làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run sợ. Mà lúc này Cố Sơn cùng Cố Thành Văn càng không cần phải nói. Mồ hôi rơi như mưa, thân thể run rẩy. Cố Trường đã đến, đã đè bọn hắn tâm thần sợ hãi. Mà Cố Vô Thiên cùng bố, càng làm cho bọn hắn có chút chân tay luống cuống. Bọn hắn lúc này một câu lời cũng không dám nói, bọn hắn căn bản không biết, tiếp xuống và đợi bọn hắn hội là dạng gì chế tài. Nếu là Cố Vô Thiên nghĩ ra tay với bọn họ lời nói, bọn hắn sợ là không có bất kỳ cái gì có thể cơ hội phản kháng. Thời khắc này trong lòng hai người cũng có chút hối hận, bọn hắn không biết trước kia làm những chuyện kia rốt cục là đúng hay sai, chỉ biết mình ở thời điểm này dường như là thẳng hệ mở rộng, rõ ràng có thể có càng cường đại hơn đồng bạn, lại bởi vì bọn họ ngu xuẩn, dẫn đến Cố Vô Thiên đi càng ngày càng xa. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thiếu niên kia tùy ý tiếng cười vang vọng hư không. Mà lên trống Không Hà Đại Sơn cùng Cố Trường Liên hai người, nhìn về phía kia ánh mắt của thiếu niên bên trong, tràn đầy vẻ vui mừng. Giống như ưu tú như vậy cháu trai, bọn hắn thật sự là tìm không ra bất kỳ tí vết. Trong nhà những kia tiểu vương bắt đạn nhóm không có mấy cái tiền đồ. Cái nào năng lực tượng cố vô thiên như vậy cho bọn hắn trưởng mãn mũi. Đem mấy cái gia chủ cũng đẩy vào đến mức độ này, thành tựu như vậy thế nhưng trong nhà những kia tiểu vương bắt đản nhóm không làm được. Giờ phút này nhìn thấy Vương Nguyên Minh kia sắc mặt tâm trầm chậm, hai người liếc nhau một cái, lại là nhịn không được bật cười. Hôm nay thật đúng là hai người mở mậy mở mặt ngày tốt lành a. Chương 232, Vương Vô Đạo, chương 232, Vương Vô Đạo. Cố Vô Thiên cường hãn, vừa xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Vương Nguyên Minh, ngươi vì đứa con kia kiêu ngạo cả đời. Thế nào? Ta cháu trai này điệu gì? Du La là làm sơ Vương Vô Đạo cũng không kiềm ta cháu trai này tới cường hắn a. Nếu là cùng lớp lời nói, con trai của ngươi sợ là thì so ra kém cháu của ta. Lúc này Cố Trường Liệt nhìn về phía Vương Nguyên Minh, vẻ mặt cười ha hả nói. Hắn cùng Vương Nguyên Minh là đồng thời kỳ cường giả. Rất tự nhiên tại thời đại kia, Vương Nguyên Minh bị hắn hung hăng giẫm nát dưới chân. Rốt cuộc tại cùng thời đại lúc, Cố Trường Liệt có thể là tuyệt đối vô địch tồn tại. Nhưng mà Vương Vô Đạo xuất sinh sau đó, Vương Nguyên Minh lại đứng lên. Hắn đứa con trai kia xác thực có thực lực, không chỉ thiên phú tu luyện bình người, hơn nữa còn đủ có tương đương đáng sợ ngộ tính. Tô Trường Liệt thực lực bản thân vô địch, có thể đối mặt Vương Nguyên Minh nói khoác, lại là không thể nào mở miệng. Không có cách nào à, ai bảo con của hắn Cố bất phàm, luôn luôn biểu hiện bình thường không có gì đặc biệt đâu. Cố Sơn lại là cái thằng ngu không chịu nổi, cả đời đem tâm tư đặt ở vị trí gia chủ tranh đấu bên trên, tiểu tử này càng là hơn không có bất kỳ cái gì chỗ thích hợp. Bởi vì chuyện này, Cố Trường Liệt trong lòng khẩu khí kia, thế nhưng nhẫn nhịn thời gian thật dài. Bây giờ Cố Vô Thiên dị quân đột đột lên, quả thực là nhường Tô Trường Liệt tuổi già an lòng a. Ta nhi tử không được, có thể ta cháu trai lợi hại a. Vương gia ngươi có Vương vô đạo, nhưng ta Cố gia có Cố Vô Thiên. Với lại Cố Vô Thiên đây lúc còn trẻ vương vô đạo, càng mạnh cũng càng yêu nghiệt. Nhớ lại chính mình lúc còn trẻ, Cố Vô Thiên có thể so sánh hắn lúc còn trẻ còn muốn càng thêm cường đại, điều này cũng làm cho vị lão nhân này giờ phút này càng là hơn tâm thần phải mái, tiểu tử này chỗ cường đại làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Với lại này một bụng tâm nhãn càng là hơn theo cha hắn, làm chuyện gì âm thầm không lộ ra ngoài, tuyệt đối là cái âm người hảo thủ. Góp nhặt trong lòng mấy chục năm oán khí, bây giờ một khi nốt tận, Cố Trường Liệt trong lòng không nói ra được thông khoái. Mà một bên Hà Đại Sơn vậy cũng chờ nói, nụ cười trên mặt cũng ngoác đến mang tai đi. Văn Nguyên sau khi qua đời hắn vẫn luôn là nghiêm mặt, trong lòng luôn luôn cảm giác không quá thoải mái, bây giờ lại là thở phào một cái, trong lòng những kia khó chịu cũng lạ trở thành hư không. Hôm nay hắn cùng Cố Trường Liệt hai người thế nhưng phóng đại mặt. Nhưng mà, lúc này Vương Nguyên Minh, nghe kia trói thai chi ngôn, nhìn Hà Đại Sơn cùng Cố Trường Liệt nụ cười trên mặt, trong thần sắc không có biến hóa chút nào. Ngược lại là thái độ khá thường bình tĩnh nói: "Các ngươi căn bản cũng rõ, vô đạo đến tụt cùng trố tại cái gì cấp độ trong? Thật sự cho rằng vì ánh mắt của các ngươi cũng có thể nhìn thấu hắn sao? Thật sự là quá buồn cười." Cố Vô Thiên cũng xứng cùng Vô Đạo so sánh và nhân là chế cười. Vô đạo thế nhưng tương lai muốn xung kích thiên tiên người, kỳ thực các ngươi những thứ này phàm phu tục tử năng lực hiệu. Quay đầu, Vương Nguyên Minh nhìn về phía Cố Vô Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười rêu cặn nói: "Ngươi nghĩ đến đám các ngươi thằng sao? Ta đang chờ ngươi, các ngươi đang chờ cái gì?" Vừa dứt lời, Vương Nguyên Minh nhìn về phía Thư Hung, trong tay một đạo huyền áo phất tạp uấn quyết phóng lên tận trời. "Vô đạo, để bọn hắn xem xét, như thế nào người thừa kế thiên tiên." Nương theo lấy một đạo kiêu ngạo tự hào đến khó nói lên lời lời nói vang lên. Ở chỗ nào bí cảnh vùng trời, xuất hiện một đạo xanh đen chi sắc cự đại môn hộ. Ma Tiêu Môn Hộ xuất hiện, một cỗ nhường thiên địa rung dậy, nhường thương không bằng liệt, làm cho mặt đất cũng vì đó gào thét khí tức khủng bố ngập trời mà lên. Vương vô đạo, xuất quan. Như thế khí tức quả thực thì không như là thế giới này chỗ tồn tại, mang theo đáng sợ sát khí, làm cho tất cả mọi người giờ phút này cũng là có chút run rẩy nhìn chỗ nào, bởi vì bọn họ hiểu rõ hôm nay, sợ rằng nơi này hội lần nữa máu chảy thành sông. Theo kia thần bí môn hộ xuất hiện, một cô vô cùng khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Thương khung tại xé rách, mặt đất đang rung dậy. Ở chỗ nào khí tức kinh khủng chất mặt, tựa như ngay cả mênh mông thiên địa cũng đang vì đó gào thét. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt đại biến. Nay đến cùng là cái gì dạng muốn hộ? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vì sao lại có đáng sợ như vậy khí tức? Đó là vật gì? Tại sao có thể có như thế khí thế kinh khủng? Khí thế kia cường hãn, liền xem như đại thành kỳ cũng không kịp a, thế gian này còn có như thế cường giả. Nghe vừa mới vương gia chủ ý nghĩa, người đến không phải là vương gia vương vô đạo. Soạt, một câu cuối cùng âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người ở đây lập tức xôn xao lên tiếng. Mỗi người sắc mặt cũng trở nên có chút đáng sợ, bọn hắn hiểu rõ cái tên này trọng lượng, càng là hơn hiểu rõ tên này đại biểu cho cái gì. Kia đại biểu là tuyệt đối vô địch. Người này cũng chỉ có đậu trí bác là của hắn đích. Vương Vô Đạo. Ba chữ này, trong cô luân, có thể là tuyệt đối nhân vật truyền kỳ. Tại Vương Vô Đạo thời kỳ đó, có thể nói dường như không người là Vương Vô Đạo đối thủ. Chơi cho đến bây giờ, cũng bất quá vẹn vẹn một người mà thôi. Thiên tư chắc tuyệt, chiến lược kinh người. Liên Sếp như một ít uy tín lâu năm lại thành kỳ, nhắc tới Vương Vô Đạo, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ than thán. Chỉ bởi vì cái này ra hỏa thật sự là quá kinh khủng. Hắn thiên phú tu luyện cùng thực lực của hắn, dạng làm cho người ta gặp mặt một lần thì vĩnh viễn khó quên. Rất nhiều uy tín lâu năm cường giả gặp qua này vị trẻ tuổi sau đó, từng cái cũng cảm thán trường giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết tại trên bờ cát. Ở đây lại đa số người, cũng chưa từng thấy qua Vương vô đạo. Bây giờ nhìn thấy lập tức sẽ nhìn thấy kia nhân vật trong truyền thuyết, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Thật sự quen thuộc Vương gia Vương vô đạo người, lúc này đều là nhíu mày. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Không thể nào là Vương vô đạo. Vương Vô Đạo không thể có thể có dạng này khí tức kinh khủng, chẳng lẽ lại hắn đột phá một bước kia? Hà Đại Hải nhìn chằm chằm vào kia thân bí môn hộ, trong miệng không ngừng nam ng nữa lên tiếng. Lúc này trong lòng đã là tràn đầy kinh ngạc, phải biết hắn nhưng là còn kém một bước mới có thể đột phá đến đại thành kỳ. Nhưng mà thì một bước này thế nhưng vô vàn khó khăn, đã không biết kẹt đã bao nhiêu năm. Hắn cùng Vương Vô Đạo là cùng thời kỳ nhân vật, hắn thì thừa nhận Vương Vô Đạo quả thực rất mạnh. Có thể là cái may mắn, nhưng cũng bèn bèn là nhằm vào bọn họ những thứ này cùng thời kỳ người mà nói. Quả quyết không có bao giờ đáng sợ như vậy khí tức, nhưng là như vậy khí tức đã nói rõ một sự kiện, đó chính là gia hỏa này rất có thể đột phá. Nếu lại đột phá một bước, Hà đại hải dùng mình một cái, kia lời như vậy, hắn cũng quá có thực lực. Mặc dù còn chưa lộ diện, có thể chỉ từ cái kia đáng sợ khí tức đến xem, người đến ít nhất cũng là đại thần kỳ. Hơn nữa, còn là đại thần kỳ bên trong, tốt cũng nhất, khoảng cách độ kiếp kỳ cũng bất quá cách xa một bước kinh khủng tồn tại. Vương Vô Đạo cho dù là mạnh, có thể cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn, đột phá đến cảnh giới như thế. Độ kiếp kỳ ý vị như thế nào, mang ý nghĩa này đã đến tất cả phàm gian tu hành cuối cùng chỉ phải đi qua 9 lần lôi kiếp rồi sẽ chân chính phi thăng. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, quả thực cũng là không cách nào tưởng tượng, hắn không thể nào mạnh đến mức này, Vương Vô Đạo cho dù tu tốc độ lại thế nào nhanh, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Mà dường như đám người khác chờ, những thứ này cùng Vương Vô Đạo cùng lúc tương giả, cũng là ý nghĩ như vậy. Vương Vô Đạo bọn hắn cũng không xa lạ gì, bọn hắn thì quả thực thừa nhận Vương Vô Đạo chiến lực cưỡng ép kia người. Muốn nói trong thời gian ngắn như vậy, Vương Vô Đạo có thể đột phá đến như thế cấp độ, vậy bọn hắn không tin. Bên kia, lúc này Hà Đại Sơn cùng Cố Trường Liệt hai người cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía kia thần bí môn hộ phương hướng. Tình huống không đúng lắm. Cố Trường Liệt cho nên nói lông mày cũng là nhíu lại, vì ngay cả hắn cũng là người thấy một tia nguy hiểm, lông tơ cũng là dựng lên. Ta cảm giác này khí tức chính là vương gia kia ba con. Hẳn là, kia vương vô đạo thật sự trong khoảng thời gian ngắn, liền đột phá đến tình trạng như thế. Hà Đại Sơn trong giọng nói tràn đầy không dám tin, cùng với cất giấu lo lắng. Mặc dù không muốn thừa nhận, có thể chỉ từ khí tức thượng để phán đoán, người đến chính là vương vô đạo không thể nghi ngờ. Tiểu tử kia lần trước thấy lúc Còn không qua giống như hắn cảnh giới mà tôi, vì sao lần này thì mạnh tới bậc Na ý? Tiểu này khí tức kinh khủng, bây giờ nhường Hà Đại Sơn đều có chút kinh hãi. Mặc dù còn chưa giao thủ, nhưng hắn cũng hiểu được, mình tuyệt đối không phải người đến địch. Loại cảm giác này thật sự là thái không thoải mái, hắn ý thức được tiểu tử này tuyệt đối là có kỳ ngộ, bằng không cũng không có khả năng mạnh thành bộ dáng này. Nay tới nếu thật sự là vương gia Vương Vô Đạo, kia chân liền phi toái. Có thể Hà Đại Sơn không nghĩ ra, kia Vương Vô Đạo dựa vào cái gì trong thời gian ngắn như vậy, cường hãn đến trình độ như vậy. Tiểu tử này tiên phú tu luyện xác thực khó lường, nhưng cũng chỉ là khó lường mà thôi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chí ít còn phải 10 năm thời gian, Vương Vô Đạo cảnh giới mới củng cố trường liệt không sai bị lắm. Nhưng mà hiện tại căn cứ cảm thụ của hắn đến xem, Vương Vô Đạo đã có giống như Cố Trường Liệt trình độ. Nhưng mà một bên Cố Trường Liệt sắc thực sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn ở thời điểm này đột nhiên ý thức được một cái vấn đề rất trọng yếu. Đó chính là tại cảm giác của hắn bên trong, người đến kia vốn có khí tức lại hình như so với hắn còn phải mạnh hơn một kia. Loại cảm giác này nhường trong lòng của hắn cũng là run lên. Nhìn tới sự tình hôm nay, có chút không tốt lắm. Chương 233, đáng sợ cảm giác các bách, chương 233 đáng sợ cảm giác các bác. Hà đại hải không đi ra, kia Vương vô đạo dựa vào cái gì trong thời gian ngắn như vậy, cường hãn đến trình độ như vậy. Giờ phút này trong lòng có thật sâu lo lắng, không chỉ có là, là Cố vô thiên lo lắng, cũng là vì tính mạng của bọn hắn mà lo lắng. Người còn nhớ được, cô luân bên trong hiện lên rất nhiều truyền thừa. Nhìn vùng trời thần bí môn hộ, Cố Trường Liệt ánh mắt thâm thúy mà nói, tại Vương gia đồng dạng có như thế truyền thừa tồn tại, đồng thời chỗ kia truyền thừa so với bình thường mạnh hơn nhiều. Nhìn tới tiểu tử này hẳn là đạt được một cùng đạm đường không nổi truyền thừa. Nghe vừa mới Vương Nguyên Minh ý nghĩa, chỗ kia truyền thừa là thiên tiên cấp bậc truyền thừa. Mặc dù ta cũng không biết Thiên Tiên là tồn tại cấp bậc nào, nhưng là tuyệt đối là tại sao độ kiếp kỳ, tuyệt đối đáng sợ tồn tại. Có thể không còn nghi ngờ gì nữa, kia Thiên Tiên truyền thừa tất nhiên vô cùng tinh khủng, mà kia Vương vô đạo có thể đột phá bây giờ mức này, chỉ sợ cũng là lấy kia truyền thừa phúc. Hôm nay sự việc vẫn đúng là trở nên có chút khó xử lý lên. Cố Trường Liệt vừa dứt lời, một bên Hà Đại Hải sắc mặt không khỏi biến đổi. Không nói thêm gì, chỉ là trong tay tiên kiếm nắm chặt, nhịn nó nói: "Lần này, thật sự muốn liều mạng. Lỡ như có cái gì sơ suất, nhất định phải bảo đảm Cố Vô Thiên một mạng, lần này cũng không thể nhường hắn có bất kỳ thất thoát nào." Cố Trường Liệt cũng là ngưng trọng gật đầu một cái, vị lão nhân này cũng là cảm giác được một tia không ổn. Đó là tự nhiên, dù thế nào cũng không thể nhường tiểu tử kia bị thương, hắn nhưng là hai nhà chúng ta hy vọng. Cửa bí cảnh phía dưới. Lúc này Cố Vô Thiên, tại phong cấm vương huyền thông sau đó, đồng dạng đưa ánh mắt đặt ở kia thần bí trên cánh cửa. Vương Vô Đạo Không, thật là một cái tên quen thuộc à, tên này không biết nương theo Cố Vô Thiên bao lâu thời gian, từng tại phụ thân miệng bên trong cũng là nghe qua rất nhiều lần. Tên này đối với hắn mà nói có chỉ là tràn đầy hận ý, còn có khó có thể dùng tội ra thủ hận. Nhìn về phía môn hộ, Cố Vô Thiên sắc mặt vẫn bình tĩnh, có thể trong mắt sát ý ngút trời, lại là thế nào thì che giấu không được. Cha hắn Cố Bất Phàm bị khu chủ cô luân, mẹ hắn Hạ Văn Nguyệt tự phế kiếm cốt đột heo. Những thứ này để người bi thương sự việc cũng là bởi vì cái này gia hỏa, cũng cùng người kia thoát không ra quan hệ. Cuối cùng mẹ hắn bị người ám sát vây công, sau đó lưu lại vết thương cũ, cuối cùng sinh hạ Linh Nhi buông tay nhân gian, thân mẫu chết sớm như vậy, tự nhiên cũng là bởi vì người này. Đây hết thảy kẻ cầm đầu cũng đến từ một người. Vương Vô Đạo. Cái này dù chưa từng gặp mặt, nhưng lại cùng hắn có huyết hải thâm cừu người, cuối cùng muốn gặp được Mặc dù Cố Vô Thiên cực lực tại đè nén đáy lòng tâm trạng, có thể trong mắt băng hàn, cùng trên người sắc ý, nhưng lại như thế nào thì khống chế không nổi. Bởi vì hắn lúc này đã không cách nào giữ vững tình táo, hắn ở đây lúc biết mình rất nhiều đau khổ cũng đến từ trước mắt người này, như vậy hắn làm sao có thể giữ vững bình tĩnh cùng lý trí đâu. Ngươi rất mạnh, có thể ngươi cùng hắn lại không cùng một đẳng cấp tồn tại. Thiên Tiên truyền thừa khủng bố, không là thế giới này sinh linh có thể tưởng tượng. Nhìn thấy Cố Vô Thiên trên người hiện lên sắc ý, bị Phong Cấm Vương huyền thông ánh mắt lộ ra một tia chao phủ. Hắn nhưng là hiểu rõ kia truyền thừa trô đáng sợ. Còn không phải thế sao một nhỏ nhọ Cố Vô Thiên có thể tưởng tượng. Thiên tiên truyền thừa thế nhưng cường đại vượt quá tưởng tượng, kia mang ý nghĩa một người có thể đạt tới thiên tiên thành tựu, đây cũng không phải là bọn hắn những thứ này ngay cả độ kiếp kỳ đều không có đạt tới người có thể tưởng tượng. Vương Vô Đạo hiện tại chẳng qua hấp thu một chút, liền nhanh chóng đạt đến độ kiếp kỳ trình độ, nếu đem truyền thừa toàn bộ tiếp nhận lại nói, sợ là sẽ phải đạt được càng thêm đáng sợ tăng lên. Đừng nói hiện tại Cố Vô Thiên, chỉ là mới vào nhị kiếp hóa thần kỳ thực lực, liên tiếp như đến đại thành kỳ, thì còn lâu mới là đối thủ của Vương Vô Đạo. Chính như hắn lời nói, thiên tiên truyền thừa khủng bố, vượt xa người khác tưởng tượng mà một bên, cùng là tù nhân Vương Mãnh nghe được Vương Vô Đạo một tới, trong mắt cũng là tình quang ẩn hiện. Tiểu thúc cường hãn hẳn nhưng là rõ ràng, chớ nói chi là trước đó không lâu còn tiến vào kia thần bí trong truyền thừa. Bây giờ Vương Vô Đạo khủng bố, chỉ sợ muốn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Mà đông dạ, đây là hắn còn sống duy nhất cơ hội. Hắn hiện tại muốn làm, chính là thận trọng từ lời nói đến việc làm, bảo vệ tính mệnh. Hắn hiện tại nhưng biết cố vô thiên chỗ kinh khủng, tự nhiên là không nghĩ lại trêu chọc ra hoàn này. Bây giờ có thể bảo vệ một cái mạng đến, đã là nhường hắn rất đủ hài lòng. Và tiểu thúc đến, kia nơi đây không ai có thể ngăn cản. Mà lúc này Cố Vô Thiên đang nghe Vương Huyền Thông về sau, hít sâu một hơi, cấm chế trong lòng sát ý ngút trời. Ở thời điểm này cũng là qua loa bình tĩnh một chút, bởi vì hắn hiểu rõ trước mắt người này, bây giờ còn không phải là đối thủ, tự nhiên không thể hành sự lỗ mãng. Vương Vô Đạo cường đại, còn có một chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn cho rằng, Vương Vô Đạo thực lực có lại thành kỳ đỉnh phong, hoặc là mới vào đại thành kỳ thì liền chấm dứt. Thật không nghĩ đến, Vương Vô Đạo thực lực chân chính, lại là độ kiếp kỳ tình trạng. Tam tiếp hóa thần kỳ đỉnh phong, Cố Vô Thiên có thể chạm. Mới vào đại thành kỳ, Cố Vô Thiên đánh đổi một số thứ, cũng có thể giết Thế nhưng, đại thành kỳ đỉnh phong, đến gần vô hạn độ kiếp kỳ, hơn nữa còn là vương vô đạo như vậy, chiến lực vượt xa người khác thiên tài. Thực lực như vậy, còn không phải bây giờ Cố Vô Thiên có thể chiến thắng. Hắn hiểu rõ một người mạnh hơn cũng là có một hạn độ, mà bây giờ đây chính là hắn hạn độ, liền xem như sứ xuất hồn thân ắt chủ bài, cũng chỉ có thể trì giữ chính mình tận lực không chết mà thôi. Bây giờ năng lực chạy thoát một cái mạng, đã là khá là ghê gớm sự tình, lúc này càng là không thể lại hi vọng áo huyền. Thì bởi vậy cho dù trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cho dù sát ý trong lòng đã ngập trời mà lên, nhưng hắn cũng chỉ có thể gắt gao răn xuống đáy lòng. Bây giờ hắn cần chính là cực tốc tăng lên thực lực của mình, mà sau lưng bí cảnh chính là hắn năng lực cực tốc thuế biến cơ hội. Hắn tin tưởng nếu lại cho hắn một khoảng thời gian, hắn lấy được tăng lên không thể so với trước mắt người kia kém. Đây là đối với thực lực mình tự tin, đây là đối với hắn lòng tin của mình. Theo thần bí môn hộ xuất hiện, theo khí tức kinh khủng tàn sát vừa bãi. Lúc này giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là lặng lặng chờ đợi kia truyền kỳ nhân vật Giang Lâm. Mà thì nhưng vào lúc này, kia màu xanh đen thần bí môn hộ chỉ riêng mang phong đại, một đạo vi đại thân ảnh, từ trong đó giẫm chân mà ra. Trong trong chốc lát, Khi tức kinh khủng sẽ phá thiên địa, phong vân biến sắc, phong bạo nổi lên bốn phía. Đối mặt kia ba đạo công bố, tất cả mọi người ở đây, cho dù là đại thành kỳ đại năng, cũng không tự kiềm hãm được bị ép công thân thể. Này đáng sợ uy áp, làm cho tất cả mọi người giờ phút này cũng không cách nào hình giữ trấn tĩnh, đối với bọn hắn mà nói, ở thời điểm này mới ý tức được, người này rất có thể đã vượt qua phàm nhân pháp chủ. Tựa như kia đột nhiên xuất hiện vĩ đại sinh linh, bọn hắn ngay cả nhìn thẳng cũng làm không được. Mà thân dưới cửa bí cảnh Cố Vô Thiên, mặc dù vì có bí cảnh tự nhiên áp chế bảo hộ, chưa từng chịu ảnh hưởng, có thể trong mắt đồng tử cũng lạ bỗng nhiên rút lại. Vương Vũ đạo, đây là hắn đợi nãy trừ thủ môn nhân bên ngoài, gặp phải mạnh nhất một người. Cũng là cái thứ hai, nhường cái lòng của hắn dâng lên chớ đại nguy cơ cảm giác người. Rất mạnh, mạnh đến đáng sợ. Cho dù là khí thế kia vượt trên đến, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút run rẩy lên, trên lệch như vậy còn không phải thế sao một điểm nửa điểm. Căn bản không cần giao thủ, Cố Vô Thiên liền đã hiểu, Vương Vũ đạo hoàn toàn không phải hắn hôm nay có thể chiến thắng. Mặc dù trong lòng thật sâu thở dài một cái, nhưng mà hắn cũng biết nhân lực có lúc hết, giờ phút này mặc dù không chiến thắng được đối phương, nhưng mà chưa đến đây, tương lai hắn nhất định đây ra hỏa này muốn mạnh hơn càng nhiều. Theo kia vị đại thân ảnh xuất hiện, ở đây tất cả mọi người là ngạc nhiên biến sắc. Liên Sếp như Hà Đại Hải cùng Cố Trường Liệt hai người, đều là đáy mắt mang theo vẻ chấn động. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Vô Đạo cường đại, đồng dạng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cố Trường Liệt giờ phút này cũng có một tia cảm giác nguy cơ, có thể này côn luân tiên cảnh bên trong đệ nhất nhân, sợ là muốn lệch vị trí không thành. Không biết hắn hiểu rõ Đấu Trí Bắc thì tiếp nhận rồi tiên tiên truyền thừa sau đó, lại sẽ là dạng gì nét mặt. Chỉ là này truyền thừa uy lực thật sự là tương đối đáng sợ, có thể để người ta thiên phú đạt được không giống nhau sửa đổi, đây là bọn hắn bất luận kẻ nào cũng khó có thể tưởng tượng sự việc. Trải nghiệm nhìn phía trên kia cảm giác gấp bách mạnh mẽ, rất nhiều người tại lúc này cũng càng thêm hạ quyết tâm, nhất định phải tại bí cảnh bên trong tìm thấy thích hợp truyền thừa của mình. Mà cũng liền tại vạn vật im lặng lúc, một đạo lạnh nhạt lời nói chậm rãi vang lên. Chương 234, liên quan gì đến ngươi? Chương 234, liên quan gì đến ngươi? Thật là đáng chết à, thế mà bị các ngươi một bầy kiến hôi qué dầy đến tu luyện, là ai ở chỗ này làm ầm ĩ, lại đem ta mang ra, nghị kỹ chết như thế nào sao? Thứ không biết chết sống. Từ môn hộ đi ra nam tử tóc dài xõa vai, mang trên mặt coi thường thiên hạ vẻ là mặt Cái mắt kia bên trong tuôn ra tinh quang, nhưng rất nhiều người đều có phải không dám nhìn thẳng. Hắn từ hư không chậm rãi giậm chân, tựa như không nhìn thấy phía dưới kia vô số sinh linh, giống như tại nhà mình vườn hoa một tự tại tùy ý. Mà ở hắn bình thản âm thanh rơi xuống sau đó, trong chớp mắt một cỗ vô cùng kinh khủng phong bạo tàn sát vừa bãi toàn trường. Oen, một cỗ có thể thấy rõ ràng gợn sóng tàn sát vừa bãi toàn trường. Thương khung bị xé rách, mặt đất đang độ nát. Phốc. Đối mặt cái kia đáng sợ gợn sóng, ở đây vô số người nhóm, lập tức cùng một thời gian phun máu phè phè náo xuống đất. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Này đáng sợ uy áp là đúng tất cả mọi người thả ra, cho nên tự nhiên là nhường mọi người ở đây cũng gặp thay vạ. Người kia hình như không có để ý dưới đáy rốt cục là ai, thì không có để ý dưới đáy thân phận của những người này, đối với hắn mà nói đây đều là phàm nhân, đây đều là buồn nôn sâu kiến mà thôi. Hà gia, Hà gia, Hàn gia, Vương gia. Thậm chí ngay cả còn lại Vương gia mấy người cũng đồng dạng bị trấn phun máu phè phè. Tựa như ở chỗ nào vĩ đại nam tử trong mắt, mặc kệ là cường đại đạo gia cũng tốt, hay là gia tộc mình người cũng được. Cũng chỉ là một đám có thể tùy ý nghiền chết sâu kiến trong mắt của hắn có đối với sinh mệnh lạnh lùng càng là có đối với những người này chẳng thèm nói tới. Vô số người thủ hết rút lui, tất cả mọi người là sắc mặt sợ hãi nhìn người tới. Lúc này, cho dù là đậu ra mọi người, cũng không dám cùng kia vĩ đại nam tử là địch. Mà là vội vàng túi thấp đầu, che giấu đi nhìn bên trong kia phẫn hận ánh mắt, bọn hắn biết mình không phải là đối thủ, cũng sẽ không ngốc đến cùng người kia là địch. Ai thì không phải người ngu. Lúc này ai đều hiểu, vương vô đạo không thể địch lại. Vừa mới ngay cả Hà đại hải cố trường liệt dạng này lại năng, đều bị đẩy lui, huống chi bọn hắn những tôm tép này. Không người dám nói chuyện. Lúc này giữ yên lặng mới có thể để cho bọn hắn sống được lâu hơn một chút, mới có thể không sẽ bị cái quái vật này giống nhau ra hỏa cho nhớ kỹ. Theo kia vị đại nam tử đến, một cổ áp lực không khí quét sạch toàn trường. Có chuyện gì vậy? Ai tới nói? Đơn giản phát tiết một phen bất mãn trong lòng, Vương Vô Đạo kia lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Vương Nguyên Minh. Mặc dù Vương Nguyên Minh là phụ thân của hắn, có thể trong miệng của hắn lại không một chút tôn kính. Thật giống như cùng một con giun rế tại trò chuyện bình thường, trong lời nói tràn đầy không thèm để ý im lặng. Đây là tu hành đến cảnh giới nhất định sau đó lạnh lùng, đây là đối với chúng sinh lạnh lùng, càng là đối với tại thân tình ở giữa lạnh lùng. Trước kia Vương Vũ Đạo mặc dù cao ngạo, có thể đối với tộc nhân của mình, còn có phụ thân của mình, cũng còn có lưu một phần để ý. Thế nhưng làm từ trong tiên tiên truyền thừa đi ra sau đó, Vương Vũ Đạo đã xẻ ra một ít không muốn người biết biến hóa. Thật giống như những kia thuộc về tình cảm của nhân loại đã không còn sót lại chút gì một dạng, hắn giờ phút này đã không có bao nhiêu nhân vị. Nhưng mà, lúc này Vương Nguyên Minh vốn không có để ý những vật kia, thì không có để ý Vương Vũ Đạo thái độ. Tại khiến thức đến Vương Vũ Đạo cường hãn sau đó, Vương Nguyên Minh trong lòng chỉ có đối với con trai mình kiêu ngạo cùng tự hào. Mà đang nghe Vương Vũ Đạo về sau, Vương Nguyên Minh lập tức đem vừa mới phát sinh tất cả chậm rãi nói tới. Thực tế đang nói đến Cố Vô Thiên lúc, càng là hơn cường điệu nhấn mạnh nhiều lần, nếu nếu bỏ mặc Cố Vô Thiên tiếp tục nữa lời nói, rất có thể bọn hắn Vương gia gặp phải tai họa ngập đầu. Ồ, nghe nói phát sinh tất cả, Vương Vô Đạo nhìn thoáng qua cửa bí cảnh ở dưới thiếu niên, trên mặt lộ ra một tia vẻ hứng thú. Hắn không thèm để ý Cố Vô Thiên giết Vương gia bao nhiêu người, thì không thèm để ý Cố Vô Thiên bắt chính là không phải bán bộ đại thành kỳ cùng Vương gia tương lai gia chủ. Hắn để ý chỉ có một điểm, đối với thân phận của người này, thế nhưng thực sự cảm thấy rất hứng thú. Ngươi là Cố bất phàm nhị tử? Nhìn về phía Cố Vũ Thiên, Vương Vũ Đạo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói: "Nghe nói cha ngươi tấn thăng Nguyên Anh kỳ, hôm nay hắn đã tới." Vương Vũ Đạo đời này chỉ có qua một lần thua trận, đó chính là bại bởi Cố Bất Phàm. Tại Hà Văn Nguyên sự việc bên trên, hắn là thua rối tinh rối mù, không hề có lực hoàn thủ. Hắn mặc dù có vô cùng thực lực cường đại, bất luận là lúc còn trẻ hay là hiện tại, nhưng mà hắn ở đây tình yêu Vương Diện này lại là triệt triệt để để bại bởi cái đó dường như tay trói gà không chặt nam nhân. Chí ít hắn thấy, gia hỏa kia cùng rác rưởi thì không có gì khác biệt, nhưng mà vì sao nữ nhân kia thì chọn tên phế vật này giống nhau nam nhân đâu? Hắn thực sự không nghĩ ra chuyện này, mặc dù không phải thua tại trên thực lực, mà là thua ở trên mặt cảm tình. Nhưng này, cũng là Vương Vô Đạo tuyệt đối không cho phép. Vương Vô Đạo kiêu ngạo, không cho phép hắn bại. Đời này của hắn dường như không có có thất bại qua, nhưng mà đối với việc này hắn lại là triệt triệt để để bại. Đây là hắn cả đời sĩ nhục, cũng là hắn cả đời hắc lịch sử. Cho đến bây giờ, thậm chí đã ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn. Cho nên hắn tự nhiên là muốn đem năm đó những chuyện kia hảo hảo thanh toán một phen, ít nhất phải đem làm năm thất bại chính mình, triệt để rửa sạch rơi này đáng sợ thất bại. Bởi vậy, đối với chuyện lúc trước, Vương Vô Đạo một thẳng canh cánh trong lòng. Nhưng hắn nhưng không có đối với Cố Bất Phàm hạ sát thủ, vì niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn làm như vậy. Đối với một kẻ phàm nhân ra tay, Vương Vô Đạo làm không được. Nếu là không có bất ngờ, hắn đời này duy nhất bại qua kia một hồi, lại không tìm trở về cơ hội. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Có đó không trong lúc vô tình, hắn biết được Cố Bất Phàm tấn thăng nguyên anh kỳ sự việc. Nay đối với hắn mà nói thế, nhưng một chuyện trọng yếu phi thường, mặc dù Cố Bất Phàm là địch nhân của hắn, nhưng lại đối với hắn mà nói, đích thật là một cực kỳ tốt sự việc. Vương Vô Đạo thật cao hứng. Cố Bất Phàm càng mạnh Hắn liền càng cao hứng, vì hắn cuối cùng có ra tay với Cố Bất Phàm lý do. Hắn một thẳng không chịu đối với một tay trói gà không chặt phàm nhân ra tay, này là của Antonium, thì là niềm kiêu ngạo của hắn. Cho nên người đàn ông này càng mạnh, nhưng hắn hiếu chiến tâm tư cũng liền càng mạnh, đối với hắn mà nói rốt cục tìm được rồi một đối thủ. Chỉ cần giết Cố Bất Phàm, nhường trên người hắn duy nhất chỗ bận, vậy hắn đời này duy nhất thất bại, thì là có thể hoàn toàn bị thay đổi. Đây hết thảy tất cả hắc lịch sử cũng sẽ bị hoàn toàn xóa đi. Về phần Cố Vô Thiên, mặc kệ Cố Vô Thiên mạnh cỡ nào, có bao nhiêu thiên tài, có thể ở trong mắt Vương Vô Đạo, cùng sâu kiến không khác. Thiên tiên truyền thừa cấp độ chi cao, không là thế giới này sinh linh có thể tưởng tượng. Vương Vô Đạo ánh mắt đã sớm đặt ở tinh không và tộc. Đối với thế giới này, những ánh mắt này tiện cận đám da họa, hắn cũng sớm đã không có gì kiên nhẫn. Ma Cố Vô Thiên đang nghe Vương Vô Đạo về sau, thần sắc trên mặt chưa biến, chỉ là trên người sắc khí cùng trong mắt băng hàn đều thu lại. Uống xong một ngụm rượu ngon, nhìn về phía tiệc cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh Vương Vô Đạo. Trên mặt của hắn hiện hiện ngày xưa kia quen thuộc mê say khẽ cười nói, liên quan gì đến ngươi? "Huyền." Lời này vừa nói ra, giống như ngũ lôi loanh đỉnh bình thường. Nhưng ở đây tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Nhìn về phía kia cửa bí cảnh ở dưới thiếu niên áo xanh, trong mắt mọi người đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Đối mặt đáng sợ như vậy Vương Vô Đạo. Kia thiếu, thiếu niên áo xanh chỉ hồi phục bốn chữ, liên quan gì đến ngươi? Tiểu tử này hiểu rõ người trước mắt là ai chăng? Hiểu rõ trước mắt người này là thực lực gì sao? Lẽ nào trong lòng của hắn thật sự không có bất kỳ cái gì sợ sệt sự việc sao? Tất cả mọi người cảm giác trước mắt có chút mê muội, có chút cảm giác không chân thật. Cố Vô Thiên là gan, lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết. Nhưng mà, không thể không nói, Cố Vô Thiên những lời này làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng có chút bừng thầm. Vương vô đạo kia bao quát chúng sinh, xem chúng sinh làm kiến hôi thái độ đạm mạc, bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì. Có thể thiếu niên kia lại không sợ ở đây, thoải mái tự nhiên một câu, trong nháy mắt phá hết vương vô đạo kia cao cao tại thượng uy thị. Chẳng qua thoải mái mặc dù sướng rồi, có thể tiếp xuống chờ đợi thiếu niên kia, động sợ sệt là vương vô đạo lôi đỉnh chi nộ. Quả nhiên, ngay tại Cố vô thiên vừa dứt lời trong nháy mắt, một cỗ làm cho tất cả mọi người tâm thần run dậy khí tức khủng bố che trời mà lên. Định thần nhìn lại, lúc này vương vô đạo, nụ cười trên mặt chậm rãi rơi xuống. Nhìn về phía cô, Vô Thiên lạnh lùng bình tĩnh mở miệng nói: "Sâu Kiến, ngươi cũng đã biết đang nói chuyện với ai." "Huyền." Vừa dứt lời đồng thời, khung bố như trời nghiêng mi áp, hướng về cô Vô Thiên quét sạch mà đi. Phong vân biến sắc, Thương Khung rón dậy. Dã hỏa này khí thế áp, thật sự là để người cảm thấy có chút đáng sợ. Thậm chí ngay cả kia cự cử đại cửa bí cảnh tán phát chỉ diên mang, lúc này cũng tại có hơi chật chỡn. Nhưng mà, cánh cửa kia thiếu niên, nhưng thật giống như không có cảm nhận được kia khí tức kinh khủng. Miệng lớn rượu ngon uống xong, thiếu niên cầm kiếm nhắm thẳng vào kia vị đại nam tử, đồng dạng sắc mặt bình tĩnh nói: Khắc mở miệng một tiếng sâu kiến thê, ngươi còn chưa thành tiên, cũng là giống như ta phạm nhân mà thôi. Với lại cho dù thành tiên lại có thể thế nào? Nếu cùng cảnh giới, ta giết ngươi như giết chó. Chương 235, đại phát thần uy, chương 235, đại phát thần uy. Thiếu niên bình tĩnh lời nói vang lên, nhuộm giữa thiên địa trong nháy mắt yên lặng một mảnh. Dưới đây tất cả mọi người là Cố Vô Thiên tự tin lời nói cho khiếp sợ đến, bọn hắn không biết Cố Vô Thiên này tự tin đến từ nơi đâu. Tất cả mọi người rung động ánh mắt, toàn bộ đều là nhìn về phía kia thiếu niên áo xanh. Mặc dù lúc này thiếu niên kia, tại vương vô đạo kia kinh khủng uy áp dưới, có vẻ hơi nhỏ bé. Nhưng mà, nghe được thiếu niên kia bình tĩnh lời nói, lại không có bất kỳ người nào giảm tiếng lòng khinh thường. Bởi vì bọn họ chợt nhớ tới Cố Vô Thiên hiện tại niên kỷ, cũng bất quá 20 tuổi độ lại mà thôi, thậm chí 20 tuổi không đến. Vương Vô Đạo quả thực rất mạnh, mạnh đến ở đây không ai đỡ nổi một hiệp. Nhưng mà, thiếu niên kia thì yếu đi sao? Vì mới vào nhị cấp hóa thần kỳ tu vi, dường như giết sạch rồi tất cả vương gia. Càng là hơn vị kém xa đại thành kỳ tu vi, bắt sống một vị đại thành kỳ đại năng. Dạng này chiến tích thế nhưng trước không chỉ có, liền xem như trước mắt Vương Vô Đạo cũng là làm không được. Rốt cuộc tại làm nam vương Vô Đạo cho dù là sao mạnh cũng bất quá tại thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể sương vương sương bá. Nhưng mà Cố Vô Thiên giờ phút này chỗ làm ra những thành tích này, lại là bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi. Càng quan trọng chính là, thiếu niên này mới vừa vận 20 tuổi a. 20 tuổi, vừa mới cập quan tuổi tác. Đừng nói người ở chỗ này, cho dù là lật qua cuốn luân trong lịch sử, cũng không từng xuất hiện yêu nghiệt như thế thiếu niên. Liên Sếp như làm sơ vương vô đạo, thì là xa xa không kịp thiếu niên này đáng sợ hơn. Hắn chẳng qua là vận khí tương đối tốt, đạt được thiên tiên truyền thừa mà thôi, nếu để cho thiếu niên này đạt được đồng dạng thiên tiên truyền thừa, Nghĩ đến cái này chẳng cảnh người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì bọn họ hiểu rõ thiếu niên này hội mạnh đến loại tình trạng nào, chí ít không phải bọn hắn có thể ngึก vọng. Có khả năng, chính như thiếu niên kia nói tới, nếu hắn cùng Vương Vô Đạo thật sự ở vào cùng một thời kỳ, kia Vương Vô Đạo chỉ sợ cho hắn sách dày cũng không xứng. Mặc dù khó có thể tin, có thể sự thực chính là như thế. Thiếu niên kia thật sự cường đại chỗ, không phải kia cường hãn chiến lực, mà là kia tiềm lực khủng bố. Ai cũng không biết, thiếu niên kia cuối cùng hội đi đến mức nào. Thiên địa một mảnh yên lặng, chỉ có Vương Vô Đạo kia tràn đầy khí tức kinh khủng không ngừng mà khoé động. Thật sự là nhanh mồm nhanh miệng người trẻ tuổi, thì quả thực có hứng. Vẻ mặt âm trầm Vương Vô Đạo đột nhiên cười. "Cùng cha ngươi cái đó con một sách so sánh, ngươi ngược lại là thú vị nhiều. Ngươi nói nếu là cùng cảnh, giết ta như giết chó." Vương Vô Đạo nụ cười trên mặt càng hơn, có thể trong mắt lạnh lùng vẫn như cô nói. "Hết ngồi đáy giếng sao biết thiên chi đại." Người căn bản không hiểu, lúc này ở cùng người nào nói chuyện. "Và ngươi biết thiên tiên đến cùng là cái gì hàm nữa, vậy ngươi liền hiểu rõ ngươi bây giờ rốt cục có ngây thơ cỡ nào." Cố Vô Thiên quả thực vô cùng thiên tài, nếu tại Dĩ Vãng, cho dù là Vương Vô Đạo đều sẽ rất cảm thấy áp lực. Nhưng mà làm bước vào thiên tiên truyền thừa một khắc này, cũng đã đã chú định. Vương Vô Đạo ánh mắt cùng cấp độ, đã vượt xa thế giới này sinh linh. Mặc dù lúc này Vương Vô Đạo còn không có triệt để hoàn thành truyền thừa, nhưng hắn đã đã hiểu, thiên tiên đến cùng là cái gì cấp độ tồn tại. Đừng nói là ở chỗ này lại lục, liền xem như tại tinh không trong vật độ, thiên tiên đều là tụt cùng nhất tồn tại. Mà bây giờ, thân ở thiên tiên truyền thừa hắn, bị một nho nhỏ nhị giai hóa thần kỳ khiêu khích. Cố Vô Thiên mặc dù là một thiên tài, nhưng mà kia cũng phải nhìn với ai so sánh, nếu là cùng hắn hiện tại so sánh với, dạng này thiên tài có ý nghĩa gì đâu? Thế giới của hắn cùng tiên địa đã sớm không ở nơi này. Vương Vô Đạo không có phẫn nộ, có chỉ là coi thường. Cự Long xưa nay sẽ không để ý lòng bàn chân sâu kiến tiêu la. Lần này, Vương Vô Đạo không có chờ đợi Cố Vô Thiên trả lời, mà là ánh mắt đạo qua Hà Đại Hải Cố Trường Liệt, cùng với Hà gia cùng Tịnh gia mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói: "Vương gia tổn thất nặng nề, các ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Mặc dù đều là một ít sâu kiến, có thể ta người của Vương gia, không phải là các ngươi muốn giết liền giết. Thời gian của ta không nhiều, ngày sau ta sẽ một một đến nhà thăm. Mà như, các ngươi cũng cùng chết đi Vương gia nhân đi thôi." Các ngươi này điều lạn mệnh là ta lấy đi, kia là vinh quang của các ngươi." Oen vừa dứt lời trong náy mắt, Vương Vô Đạo trên người hiện lên vô tận chỉ diên mang. Một cỗ khí tức kinh khủng, thoáng qua lợi dụng tràn ngập thiên địa. Không có nhiều lời, Vương Vô Đạo dẫn đầu đối với mạnh nhất Hà Đại Hải cùng Cố Trường Liệt động thủ. Lúc này Vương Vô Đạo quả thực ở vào truyền thừa thời khắc nổ chốt. Mặc dù có thể rời khỏi truyền thừa chi địa, có thể cũng bất quá là tạm thời. Hắn phải nhanh một chút giải quyết nơi đây sự việc, sau đó về đến truyền thừa chi địa. So với một ít thù hận mà nói, không còn nghi ngờ gì nữa thiên tiên truyền thừa trọng yếu hơn. Mặc dù ở chỗ này dừng lại thời gian không nhiều, có thể rất chỉ riêng nơi đây người, đối với Vương Vô Đạo mà nói, vô dụng không được bao lớn chuyện. Oeng, kinh khủng uy áp tràn ngập, Vương Vô Đạo trong lúc xuất thủ liền đã phong vân biến sắc. Có thể thấy rõ ràng, một đạo màu xanh đen to lớn chủ sáng, xuyên thủng tất cả hướng về Hà Đại Hải cùng Cố Trường Liệt mau chóng đuổi theo. Cố lão đầu, đánh không lại a. Nếu không chúng ta rút lui trước đi. Nhìn thấy Vương Vô Đạo ra tay, Hà Đại Hải trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù chỉ là Vương Vô Đạo tiện tay một kích, có thể lực lượng kinh khủng kia, hiển nhiên đã vượt ra khỏi hắn năng lực ngăn cản giới hạn. Vương Vô Đạo tu vi co như là mới vào độ kích kỳ, dạng này cảnh giới đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Thu vi như vậy, thậm chí càng vượt qua Cố Trường Liệt nửa bước. Cố Trường Liệt cũng bất quá là nửa chân đạp đến vào tình trạng kia mà thôi, bây giờ càng là hơn cảm giác được thực lực có chút giật gấu va vai. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chớ nói chi là, Vương Vô Đạo kia kinh khủng chiến lực. Vương Vô Đạo nếu hạ sát thủ, kia toàn trường không ai có thể sống. Đánh không lại cũng muốn đánh. Ta ngược lại muốn xem xem, hắn năng lực làm khó dễ được ta. Ta còn không tin, quả đấm của ta không bằng hắn. Nhìn thấy kia kinh khủng công kích tới Lâm, Cố Trường Liệt trên mặt không có e ngại, trong mắt tràn đầy thị huyết chiến ý. "Chiến!" "Roan!" Nương theo lấy một đạo hét lớn, Cố Trường Liệt trên người kim quang tăng vọt. Một câu ngoài ta còn hay, độc bá thiên hạ khí thế tàn sát bủa bãi toàn trường. Ở chỗ nào vô tận kim quang chiếu rọi xuống, kia gầy còm tiểu lão đầu, lúc này giống như chiến thần đồng dạng. Cố Trường Liệt xưa nay sẽ không cùng bất luận kẻ nào cúi đầu, liền xem như cảnh giới này cường giả cũng không được. Mà thì nhưng vào lúc này, kia kinh khủng chồm sẵn đến. "Lùi cho ta!" Cố Trường Liệt một tiếng gầm thét, song quyền phía trên kim quang ngập trời, hung hăng một quyền đánh ra. Oen, hào quang màu xanh đen cùng hào quang màu vàng nóng kia bao phủ tất cả thiên địa. Mặc dù kia hào quang màu xanh đen càng thêm cường đại, có đó không hào quang màu vàng nóng kia ngăn cản xuống, lại là không được tiến thêm. Năm đấm vô địch Cố Trường Liệt, không lỗ vô địch danh xưng. Nhìn thấy công kích mình bị ngăn trở, Vương Vô Đạo trên mặt không có tức giận, ngược lại cười nhạt nói: "Nếu ngươi có thể còn sống đi đến tinh không và tộc, sợ là sẽ phải thành là một cái không tầm thường cường giả, chắc hẳn cảnh kia cũng là rất thú vị. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này." Vừa dứt lời, Vương Vô Đạo sắc mặt lạnh nhạt phất ống tay áo một cái. Oen, trong chốc lát kia bị Cố Trường Liệt ngăn trở trùng sáng, tăng cường đâu chỉ gấp đôi. Chỉ là trong nháy mắt, lợi dụng liền ép tư thế, hướng về Cố Trường Liệt mau chóng đuổi theo. Oen, kinh cùng độ tung ngưỡng thương khung xé rách, mà Cố Trường Liệt thì trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Cố Trường Liệt rất mạnh, tại đại thành kỳ bên trong, lớn như vậy côn luân bên trong, tìm không ra một người có thể cùng hắn cùng so sánh. Nhưng mà, Vương Vô Đạo lại về mặt sức mạnh hoàn toàn áp chế hắn, nhưng hắn mặc kệ là lực lượng, thần thông, kỹ xảo, tất cả mọi thứ, cũng là đến từ thiên tiên truyền thừa. Đông dạng là đụng chạm đến một tia độ kiếp kỳ ý vị. Có thể giữa hai bên có thể phát huy ra lực lượng, lại là ngày đêm khác biệt. Đối đầu vương vô đạo, cố trường liệt tất bại. Đối mặt kia cùng bạo trùng sáng, cố trường liệt trực tiếp thổ huyết lui nhanh. Láo cố. Hà Đại Hải thấy thế trên mặt lo lắng biến thành vô tận lửa giận. Chém. Không chần chờ, mặc dù không phải là đối thủ, có thể Hà Đại Hải trường kiếm trong tay, cũng là trong nháy mắt chém đúng ra. Tất nhiên hắn nói xong muốn chạy trốn lời nói, nhưng mà giờ phút này làm sao có thể thật sự vứt xuống hào hữu của mình đâu. Hai người theo tiểu quan hệ thì tương đối tốt, càng là hơn cầm cố cả đời bằng hữu, mặc dù không phải tên trước mắt đối thủ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Nhưng mà, nương theo lấy một đạo kịch liệt vang lên ầm ầm, Hà đại hải đồng dạng thổ huyết lui nhanh. Lúc này vương vô đạo, căn bản không ai có thể ngăn cản. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người ở đây đều là ngạc nhiên biến sắc, chỉ vì vương vô đạo thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến làm cho tất cả mọi người trong lòng run sợ. Chương 236, Cố bất phàm hiện thân, chương 236, Cố bất phàm hiện thân. Cha, này làm sao xử lý a, nếu lại tiếp tục như thế lời nói Chúng ta có thể mỗi người đều phải dựng ở chỗ này a." Hà gia trong trận doanh, Hà tiểu sư nhìn về phía Hà Đại Sơn khắp khuôn mặt lạ vẻ lo lắng. Chẳng ai ngờ rằng, thế cuộc đảo ngược nhanh như vậy. Vừa mới vốn đã là năm chắc thắng lợi trong tay, không ngờ rằng vậy mà sẽ ra kiểu này được dễ. Cái này Vương Vô Đạo rốt cục là từ đâu xuất hiện? Vì sao lại mạnh đến mức này? Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Vương Vô Đạo cường đại, làm cho tất cả mọi người đều là tâm sinh sợ hãi. Nếu tiếp tục như vậy nữa, không ra một thời ba khắc, Hà Đại Hải cùng Cố Trường Liệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta nào biết được làm sao bây giờ a? Cho dù chúng ta hả ra tất cả mọi người cùng tiến lên, vậy cũng đúng chịu chết mà thôi, lần này thật là xong rồi. Lúc này Hà Đại Sơn gấp đến độ trên trán thì bắt đầu đổ mồ hôi. Mặc dù nghĩ ra rất nhiều cách, nhưng mà tại tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, hắn những biện pháp này cũng có vẻ hơi quá mức nhỏ yếu. Có thể bất kể thế nào nghĩ, tại tuyệt địa lực lượng trước mặt, cũng không có một chút tác dụng nào. Vương vô đạo quá mạnh mẽ, ở đây căn bản không có người nào là đối thủ của hắn a. Thật chẳng lẽ chỉ có thể chớ mắt chờ chết. Hả ra mọi người rối loạn một mạnh, mà cách đó không xa tìm ra, cũng không tốt đi nơi nào. Vừa mới bọn hắn thế, nhưng suất thủ a, vương gia mọi người chết, đồng dạng có một phần của bọn hắn lực lại. Hiện nay, Vương Vô Đạo vì vô địch tư thế đến, bọn hắn căn bản không tránh thoát. Dưới mắt là có Cố Trường Liệt cùng Hà Đại Hải cả trợ, có thể tiếp xuống tình ra tất nhiên chạy không khỏi kia nhất kiếp. Lúc này, cho dù một thẳng sắc mặt bình tĩnh tỉnh nguyên nhiên, cũng không khỏi nhíu mày, chỉ vì lực lượng của đối phương, thật sự là quá mức khoa trương. Vương Vô Đạo cường đại, thật sự là để người thúc thủ vô sách. Bên kia, cửa bí cảnh phía dưới. Nhìn thấy Cố Trường Liệt cùng Hà Đại Hải hai người thổ hết rút lui, Cố Vô Thiên trong mắt đồng tử bỗng nhiên rút lại. Trong tay ngân kiếm cũng vô ý thức nắm chặt. Mặc dù hắn cùng Hà Đại Hải Cố Trường Liệt hai người chưa từng có cái gì giao tế, có thể hai người cuối cùng là huyết mạch của hắn Chí Thần. Huống chi, hôm nay phát sinh tất cả đều là do hắn mà ra. Cố Trường Liệt Hà Đại Hải cũng là vì hắn ra mặt, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn không thể nào trơ mắt nhìn chính mình mỗ gia cùng gia gia chết trước mặt mình. Đầu hàng đi, đối mặt vô đạo thiếu chủ, các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lúc này, sau lưng Cố Vô Tiên Vương Huyền Hồng, mang trên mặt nụ cười rêu cực đạo. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy nội tâm thống khoái không thôi, Cố Vô Thiên cũng có hôm nay a. Hắn đối với cô vô thiên hận, cũng là chôn sâu đáy lòng. Bây giờ Vương Vô Đạo đến, ngay lúc sắp đại sát tứ phương, Vương Huyền Thông cũng là nhịn không được trong lòng phải mãi, mà một bên Vương Mãnh luôn luôn tại yên tĩnh ở lại. Cho dù là Vương Vô Đạo đến, hắn thị vẫn như cũ một chữ trơ luôn, có thể đang nghe Vương Huyền Thông về sau, con ngươi của hắn bỗng nhiên có rút lại một chút. Bạch. Đột nhiên, một đạo chướng mắt ánh sáng thoáng hiện. Vương Huyền Thông một cái cánh tay, trong nháy mắt bị chạm xuống dưới. Lợi kiếm quá nhanh, đến mức Vương Huyền Thông không có cảm nhận được thống khổ chút nào. Nhưng khi đó ở giữa chạy qua, tia đau nhức khó có thể chịu được đánh tới. Trong nháy mắt, Vương Huyền Thông tê lên thẳng tít. "Cố Vô Thiên, ngươi đã nói không giết ta." Tiếng đều thảm kinh khủng không ngừng mà theo hắn trong miệng thoát ra. "Ngươi còn lâu mới có được bên cạnh ngươi thiếu niên thông minh." Nhìn thoáng qua Vương Huyền Thông, Cố Vô Thiên thản nhiên nói. Hắn cho dù nhìn xem đến Vương Vô Đạo, cũng không có nhiều lời một chữ, ngươi biết tại sao không? Vương Huyền Thông che lấy không ngừng chảy máu cánh tay, trên trán rót đầy kịch liệt đau nhức sinh ra mồ hôi lạnh. "Bởi vì ta sẽ giết hắn." Liếc qua thân thể khẽ run Vương Phi Vũ, Cố Vô Thiên đưa ánh mắt lần nữa đặt ở trên người Vương Huyền Thông. "Nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi chỉ là ta tù nhân mà thôi." Ta nói qua không giết ngươi, có thể trảm tứ chi của ngươi, vô dụng tu vi của ngươi, đồng dạng là không giết. Chớ có chọc giận ta, cho dù Vương Vô Đạo tu vi mạnh hơn, nhưng ta như giết ngươi, hắn thì ngăn không được. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Vương Huyền Thông hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đến lúc này, hắn mới tính nhận rõ hiện trạng. Cố Vô Thiên quả thực nói không giết hắn, nhưng nếu là vô dụng tu vi của hắn, trảm tứ chi của hắn, hắn sẽ sống không bằng chết. Bây giờ, đang nghe Cố Vô Thiên câu chuyện sau đó, cho dù nơi bả vai không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức, nhưng hắn thì không dám nói nữa một chữ. Mà một bên Vương Phi Vũ, nhìn thoáng qua Vương Huyền Thông lắc đầu. Người sang có tự mình hiểu lấy, không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Huyền Thông không có thấy rõ tự thân như trạng. Mà lúc này Cố Vô Thiên không có đang xem sau lưng hai người, mà là đưa ánh mắt đặt ở trên trời cao. Chỗ nào? Cố Trường Liệt cùng Hà Đại Hải muốn không nắm được, nghĩ đến đây, trong lòng của hắn chính là siết chặt. Thật sự không được, chỉ có thể lại thi triển kiếm nhất tức. Cố Vô Thiên trong tay ngân kiếm nắm chặt, vị lai nhất kiếm huyền ảo không ngừng mà dưới đáy lòng thoáng hiện. Lúc này, hắn năng lực đối kháng Vương Vô Đạo chỉ có triệu hắn đến tương lai chính mình. Mặc dù Vương Vô Đạo rất mạnh, nhưng hắn tin tưởng tương lai chính mình càng mạnh. Chỉ là, duy nhất nhường Cố Vô Thiên chần chờ là Hắn không biết, vừa mới thi triển qua vị lai nhất kiếm không lâu, nếu lần nữa thi triển, hội sẽ không khiến cho cái gì biến động thật lớn. Hắn cũng ý thức được một chiêu này giống như cũng không là đơn giản như vậy. Hà đại hải cùng Cố Trường Liệt hai người, đối mặt Vương Vô Đạo công kích, chỉ có thể là đau khổ ngăn cản, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hai người quần áo chất vặn, khóe miệng mang theo màu tươi. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc." Rất hiển nhiên hai người sắp không ngăn được. Có thể ngăn cản ta mây thức, cũng coi là không tầm thường, chẳng qua sự kiên nhẫn của ta muốn bị các ngươi hao hết. Vương Vô Đạo nhìn về phía kia trật vật hai người, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói: "Bây giờ thời gian không nhiều, không còn thời gian cùng các ngươi mần lại." Vừa dứt lời, Vương Vô Đạo khí tức trên thân đột nhiên ngập trời mà lên. Kia vô tận hào quang màu xanh đen, bao phủ tất cả thiên địa, nhuộm bầu trời trong nháy mắt tối xuống. Vương Vô Đạo một tay đưa ra, đầu ngón tay cuốn lượn quanh đáng sợ năng lượng. Hủy diệt đi. Theo âm thanh rơi xuống, thương khung ầm vang nổ nát vụn, mặt đất không ngừng gào thét. Một đạo tựa như cắt đứt thiên địa thanh trùng sáng màu đen, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, hướng về Hà Đại Hải cùng Cố Trường Liệt hai người mau chóng đuổi theo. Mặc dù công kích kia còn chưa rơi xuống, có thể không còn nghi ngờ gì nữa, có thể rõ ràng mà cảm thấy. Một kích này lực lượng so với vừa mới đâu chỉ mạnh lên mấy lần. Đây mới là Vương Vô Đạo thực lực chân chính. Mà ở Quang Túc kia phía dưới, trừ gia Cố Trường Liệt Hà Đại Hải bên ngoài, còn có gì nhà Hòa Thuận Tỉnh ra mọi người. Một kích này nếu ngăn không được, vậy những người này toàn bộ đều phải chết. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính như Vương Vô Đạo lời nói, hắn không còn thời gian cùng bọn hắn mượn lại. Hắn muốn một đánh giết sạch tất cả mọi người. Nhìn thấy dạng này một màn, Hà gia, Tỉnh gia, Cố Trường Liệt, Hà Đại Hải đám người đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn cho dù muốn ngăn cản, Cú đó không lực lượng kinh khủng kia trước mặt, không có chút nào tác dụng. Bây giờ có thể làm, dường như chỉ có chờ chết mà thôi. Mà bên kia, nhìn thấy Vương Vô Đạo kia kinh khủng một kích sắp rơi xuống, Cố Vô Thiên hít một hơi thật sâu, trên người lượn quanh lên một cỗ lực lượng thần bí. Lực lượng kia còn rất yếu, có thể hắn cấp độ chi cao, thậm chí làm trên chống không Vương Vô Đạo đều là nhướng mày nhìn lại. Không biết vì sao, Vương Vô Đạo phát hiện đáy lòng của hắn thế mà xuất hiện một loại cảm giác nguy cơ. Cảm giác kia tới không hiểu ra sao, nhưng lại nhường Vương Vô Đạo cảm giác được một tia nguy hiểm, cảm giác này thật sự là quá mức kỳ lạ. Không chần chờ chút nào, Vương Vô Đạo ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đang định muốn trước giải quyết hết Cố Vô Thiên. Thế nhưng nhưng vào lúc này, thiên địa đột nhiên lại biến. Oeng, cửa bí cảnh đột nhiên tỏa ra vô tận chỉ diên mang, một cỗ khí tức kinh khủng, làm cho thiên địa đều đang run rẩy. Mà theo khí tức dâng lên, một đạo quát nhẹ vang vọng đất trời. Định. Oeng, nương theo lấy âm thanh rơi xuống, giữa thiên địa vô tận tiên linh lực bạo động. Một cỗ đặc thù đạo vận tràn ngập không trường. Đồng thời ở chỗ nào thương khung vùng trời, một viên màu vàng kim có vân dấu, khoảng chừng vạn trượng lớn nhỏ, chính đang phát tán ra đầy trời quang mang rơi xuống. Nhưng không ít người ánh mắt đều ngưng tụ ở này, mai màu vàng kim con dấu bên trên, phía trên kia vẹn vẹn chỉ có một chữ, trấn. Mà ở kia chữ xuất hiện trong đáy mắt, mặc kệ là kia lẩy trời bị quấy phong vân, hay là vương vô đạo kia sắp rơi xuống màu xanh đen khủng bố trùng sáng, đều giống như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa bình thường, ngừng cách ngay tại chỗ. Mà thì vào lúc này, tại to lớn vô biên cửa bí cảnh bên trong, ở chỗ nào vô tận chỉ riêng mang bao phụ xuống, chậm rãi đi tới một người. Người đến một bộ áo trắng, sợi tóc có chút hoa râm, trên người mang theo giống như thư sinh bình thường nho nhã chí khí, làm người tới đi ra cửa bí cảnh. Nhìn về phía trên trời cao Vương Vô Đạo thời điểm, một đạo nho nhã tiếng cười khẽ cũng lảng văng lên. Vương Vô Đạo, đã lâu không gặp. Vương Vô Đạo chậm chậm vào người đến sau một hồi lâu, trên mặt cũng là đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười kia bên trong mang theo một tia kinh ngạc, đồng thời thì mang theo một tia thoải mái. Đã lâu không gặp. Cố Bất Phàm. Chương 237, cường thế trở về, chương 237, cường thế trở về. Vương Vô Đạo bình tĩnh trong giọng nói mang theo một tia có chút ngoài ý muốn ý cười, vang vọng đất trời. Hắn không nghĩ tới trước mắt người này lại là năm đó Cố Bất Phàm, càng không nghĩ đến người này lại có thể đi đến một bước này vân vô đạo tự nhiên có thể nhìn ra được, ra hỏa này thời khắc này cảnh giới, lại để người có chút nhìn không thấu. Có thể điều này cũng làm cho tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt trở nên ngốc trợn, ánh mắt có vẻ chấn động. Bởi vì bọn họ lúc này mới ý thức được người tới là ai, tất cả mọi người không thể tin vào tai của mình. Nhìn về phía vùng trời, cái kiếp ở vào vô tận chỉ riêng mang bên trong nho nhã nam tử, thiên địa ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, trong nháy mắt bộc phát ra đầy trời tiếng hô lên. Cố Bất Phàm. Hắn là Cố Bất Phàm. Làm năm côn luân một cái duy nhất bị đuổi ra ngoài gia tộc dòng chính. Hắn lại là Cố Bất Phàm. Cái này làm sao có khả năng Cố bất phàm không phải từ chất tu luyện thường thường sao? Bây giờ lại có khủng bố như thế Tu Vi. Người này thật là chúng ta quen biết kia Cố bất phàm sao? Nhìn xem Tu Vi, chỉ sợ cùng Vương vô đạo so sánh thì không thành vấn đề a. Nhìn tới làm sao tất cả chúng ta cũng nhìn sai rồi, gia hỏa kia vậy mà sẽ đạt tới mức kinh khủng như thế. Nhìn ngươi tới là ai? Tất cả mọi người ở đây đều là mang trên mặt một kiện vẻ chấn động, tất cả mọi người cảm thấy mình nhận biết đều bị lẫng ngã. Cố bất phàm là ai? Ở đây không có có không nhận ra cái nào. Rốt cuộc, tại làm năm Cố bất phàm bị khu chụp sự việc, có thể một đoạn thời gian rất dài nhường Cố gia biến thành côn luân trò cười. Rốt cuộc cố trưởng liệt tiên tuổi thật sự là quả lớn, con trai của hắn lại là một cái phế vật, tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm, chấm đến làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu hoài nghi Cố Bất Phàm có phải hay không láo ra hỏa kia con ruột. Có thể cũng chính là bởi vì quen thuộc Cố Bất Phàm, bây giờ mọi người mới càng thêm cảm thấy rung động. Lúc này mới bao nhiêu năm chưa từng thấy Cố Bất Phàm tu vi lại nhưng đã trở nên khủng bố như thế. Phải biết, năm đó Cố Bất Phàm chỉ là một tư chất bình thường tư sinh. Thế nhưng bây giờ nhìn tới, Cố Bất Phàm tu vi liền xem như cùng Vương Vô Đạo so sánh, cũng là không kém mày mày. Hai cái này có thể so sánh sao? Có ít người đã kinh biến đến mức có chút mơ ra. Tiếc quanh thân cuốn lượn quanh khí tức khủng bố, làm cho thiên địa cũng tại vì đó rung dậy. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn, thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Mà không chỉ là bọn hắn. Vung trời. Hà Đại Hải nhìn thấy người đến mặt mũi quen thuộc sau đó, rủi mắt một cái, không thể tưởng tượng nổi lời nỉ non nói. "Cố lão đầu, kia thật là con trai của ngươi, con rể của ta." Cố bất phàm. Khoảnh, có lẽ nên đúng không? Lúc này, Cố Trường Liệt cũng là mở to hai mắt nhìn, có chút không xác định nói. Hắn thực sự không thể tin được trước mắt người đến là con của mình. Trên người hắn tán phát khí tức, liền xem như Cố Trường Liệt cũng là khó có thể tin. Cố Bất Phàm biến hóa thật sự là quá lớn, lớn đến liền xem như Cố Trường Liệt cũng có chút không dám nhận nhau. Nếu hắn còn nhớ không sai, tại trước đây không lâu hắn còn đang ở bờ sông lúc, Cố Bất Phàm vẫn chỉ là Nguyên Anh kỳ phổ thông tu sĩ mà thôi. Tốc độ tu luyện vẫn là như vậy bình hạn, vẫn là bình thường. Thời gian mới trôi qua bao lâu? 1 tháng hay là 2 tháng? Như thế điểm thời gian, theo Nguyên Anh kỳ tu sĩ biến thành hóa thần kỳ đỉnh phong đại năng, thậm chí có thể đã đột phá cái này hạn chế, Cố Trường Liệt có thể cảm nhận được. Con của mình xác thực cùng vương vô đạo không kém bao nhiêu, không thể tưởng tượng nổi. Cố Trường Liệt trong lòng lúc này trừ ra rung động, lại không ý nghĩ khác. Mà bên kia, Hà Đại Sơn, Cố Sơn, tất cả cùng Cố Bất Phàm cùng lúc ngợi, lúc này đều là mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn kia giống thư sinh nam tử. Đều là đại gia tộc trưởng tử, cũng là nhân vật cùng thời kỳ. Cho dù làm sơ Cố Bất Phàm chỉ là một phàm nhân, có thể giữa bọn hắn cũng không có thiếu đánh qua giao tế. Bây giờ nhìn lại, Cố Bất Phàm khí chất hay là như thế nho nhã hiền hòa. Khuôn mặt trừ ra nhiều chút ít tang thương, cùng trước kia cũng là bình thường không hay. Tuần nữa còn là giống như trước đây, đều là toàn thân áo trắng. Tất cả mọi thứ đều là quen thuộc như vậy, nhưng lúc này Cố Bất Phàm thân bên trên tán phát khí tức như vực sâu như ngục khí tức hung bố, để bọn hắn tâm thần cũng tại vì đó run rẩy. Tất cả mọi người đã hiểu, làm sơ cái đó không hề tư chất tu luyện phàm nhân, tìm tới chính mình đạo người kia có linh vực mạnh, không thua ở đây bất kỳ người nào. Từ đó về sau, Cố Bất Phàm không còn là làm sơ cái đó phàm nhân, mà là người khác theo không kịp tiên tiêu chi tử. Cửa bí cảnh dưới, vốn chuẩn bị lần nữa cưỡng ép thi triển tương lai nhất thức Cố Vô Thiên, lại nhìn người tới sau đó, thần sắc cũng không nhịn được sử sốt. Lão đạo tử Nhìn kia xuất hiện người thật lâu, Cố Vô Thiên khẽ miệng chảy ra mỉm cười, tản đi quanh thân kia thần bí ba động. Liền xem như hắn thì không ngờ rằng, Cố Bất Phàm hội ở thời điểm này chạy đến. Hơn nữa, còn làm mang theo vô địch chi thế, cứng rắn chặn vương vô đạo kia khủng bố một kích. Hắn giờ phút này thì đã hiểu, lão đầu tử đây nhất định là đạt được chỗ tốt gì, bằng không sẽ không như thế nhanh tăng lên cảnh giới. Thời gian ngắn ngủi chưa từng thấy, hắn đã thoát thai hoa cốt, không là lúc trước cái đó Cố gia gia rắc rửi nhị thiếu ra. Nhưng mà, lão đầu tử biến hóa lại là lớn hơn. Gặp lại lần nữa, Cố Bất Phàm đã một bước đột kiếp. Dạng này tăng lên dù có nhỏ cậu cũng là nội tâm có chút dần mình, lão đầu tử sợ tu ngoại đạo, thì thật sự là để người có chút kinh ngạc. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, có thể không còn nghi ngờ gì nữa đối với Cố Bất Phàm mà nói, là lớn lao tạo hóa. Mà Cố Vô Thiên theo bước vào Côn Luân, liền một thẳng cảm giác có chút đè nén nỗi lòng. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Tại nhìn thấy Cố Bất Phàm trong đáy mắt, lần đầu tiên cảm nhận được đã lâu thả lỏng. Tại đây Côn Luân bên trong, tóm lại còn là có thân nhân ở. Vung trời. Lúc này Vương Vô Đạo, mắt không chớp nhìn về phía trước, kia quen thuộc không thể tại thân ảnh quen thuộc. Cố Bất Phàm, cái này duy nhất bại qua hắn nam nhân, bây giờ cuối cùng triển lộ chính mình cao tróc vót, hắn đã sớm biết người đàn ông này không có đơn giản như vậy. Tiệp quanh thân tán phát khí tức cường đại, liền xem như hắn lúc này cũng cảm giác được một tia áp lực, lần này áp lực cũng làm cho hắn kinh ngạc đồng thời càng là có chút kích ngạc. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà mơ hồ có chút hưng phấn, người kia bây giờ cuối cùng có tư cách biến thành đối thủ của hắn, lại thì thật sự đạt đến một bước này. Năng lực bại qua ta người, như thế nào là phàm phu tục tử, cuối cùng nhường ta chờ đợi ngươi. Nhìn về phía Cố Bất Phàm, Vương Vô Đạo trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Quả nhiên cho dù không có tư chất tu luyện ngươi, cũng tìm được một con đường khác. Vương Vô Đạo trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, nếu không biết, chỉ sợ còn tưởng rằng hắn cùng Cố Bất Phàm là muốn bắt thân. Nhưng mà, thật sự hiểu rõ nội tình người đều hiểu. Vương Vô Đạo cùng Cố Bất Phàm trong lúc đó, có huyết hải thăm kỷ, không hề chuyển hướng chỗ trống. Trừ ra hai nhà ở giữa nợ máu bên ngoài, năm đó những cảm tình kia bên trên nợ cũ, hôm nay sợ cũng làm muốn tính toán. Ta chỉ là kém chút ít vật khí, có thể nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tới chính mình, cho dù bị trục xuất cô luân, ta cũng muốn truy tìm ta chính mình đạo. Nghe được Vương Vô Đạo lời nói, Cố Bất Phàm chỉ là bình tĩnh cười cười. Mọi người ở đây nghe vậy, đều là ngẩng đầu nhìn về phía kia nho nhã nam tử, trong mắt mang theo vẻ ngạc nhiên. Liên Sếp như Cố Trường Liệt cùng Hà Đại Hải hai người, cũng là hình như lần đầu tiên nhận thức đến Cố Bất Phàm đồng dạng. Đến lúc này bọn hắn mới hiểu được, làm năm người thư sinh kia, trong lòng kiêu ngạo chưa bao giờ yếu qua người khác mấy. Cố Bất Phàm vận khí thật là kém chút ít, tư chất tu luyện thật sự là có chút bình thường. Nhưng mà, Cố Bất Phàm nhưng lại chưa bao giờ oải nghi tới chính mình, cho dù không có tư chất tu luyện, nhưng lại gắng gượng đi lên một con đường khác. Trong đó nỗ lực gian khổ, chỉ sợ không phải những người khác có thể hiểu được. Được chứ tại mấy chục năm như một ngày người nhỏ xách, cuối cùng được đến phê biến. Một khi được ngộ, chính là một bước thành tiên. Vung trời Cố bất phàm, không có để ý người khác các nhìn. Tại cùng Vương vô đạo đơn giản trò chuyện sau đó, liền một bước ở giữa đi tới Cố vô thiên trước người. Mà cách đó không xa Cố Trường Liệt, nhìn thấy Cố bất phàm xuất hiện, lại tựa như không nhìn thấy chính mình một về sau, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia đắc trách. Hắn nhìn ra, Cố bất phàm đối với hắn, cũng đúng Cố gia, trong lòng có chút hừa bán khí, làm vị phụ thân hắn đích thật là có chút không đủ tư cách. Không chào hỏi sao? Nhìn về phía Cố bất phàm, Cố Vô Thiên ánh mắt có hơi dao hiệu, nhìn về phía Cố Trường Liễn phương hướng. Chờ ta theo bí cảnh thật sự ra đây rồi nói sau, dù sao cũng là gia gia ngươi. Chương 238, một chiêu, chương 238, một chiêu. Ta biết gia gia ngươi làm sơ cũng là vì ta tốt, nhưng trong lòng cái đó cảm nhi đã có chút ít không qua được. Mấy chục năm chưa từng thấy, cũng không biết nên nói cái gì. Cố Bất Phàm bất đắc dĩ cười cười. Lần nữa về đến này cô luân tiên cảnh bên trong, tóm lại là có mấy phần xa lạ. Nói xong Cố Bất Phàm lắc đầu, hình như không muốn tại nói, sau đó nhìn về phía Cố Vô Thiên hỏi, "Ngươi sao cũng tới cô luân?" Huân nữa còn cùng tôn gia, Vương Vô Đạo đám người đối mặt. Long Nhi, Ngục Nhi, Linh Nhi bọn hắn cũng còn tốt sao? Ngươi sao so với ta còn có thể dài vỏ? Cố Bất Phàm mặc dù cách mở nhân vực thời gian cũng không dài, nhưng hắn một thẳng thân ở bí cảnh một chỗ trong truyền thừa, cho nên đối với chuyện bên ngoài không sao lại biết, lúc này vừa ra tới, lo lắng nhất chính là người thân của mình. Ở đâu? Thời gian tốc độ chạy cùng đại lục có chút khác nhau. Bằng không, Cố Bất Phàm cũng sẽ không trong thời gian ngắn như vậy, liền có như thế cường hãn thực lực. Nhìn thấy Cố Vô Thiên tên tiểu tử túi này sinh long hoạt hổ dáng vẻ, hắn tự nhiên là không cần phải lo lắng, nhưng cái khác mấy người Hắn lại là không, có một chút thông tin. Linh Nhi bây giờ ngược lại là không có chuyện gì, một mực nguyệt thần tông bên trong tu luyện, nguyện thúc thúc để cho ta thay hắn hỏi ngươi tốt. Đại ca bây giờ ôm mỹ nhân về, thì mở ra đã từng khúc mắc. Nói lên Cố Thiên Long, Cố Vô Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù quá trình có chút lóng dong, có thể kết cục tối thiểu nhất là tốt. Về phần hắn vai trò người xấu, có thể biết nhường Cố Thiên Long hận lên hắn, nhưng này đối với Cố Vô Thiên mà nói cũng không trọng yếu. Chí ít có thể cởi ra Cố Thiên Long khúc mắc, nhường hắn lại lần nữa vùi đầu vào tu luyện bên trong, đây hết thảy cũng đáng giá. Long Nhi khúc mắc, ngươi giải khai. Cố Bất Phàm nghe vậy có chút vui sướng cười cười, hiểu rõ đứa con trai này rốt cục buông xuống năm đó những kia chuyện cũ, thậm chí ôm mỹ nhân về, hắn cũng là nội tâm hơi dễ dàng một ít. Cũng tốt, làm sơ tiểu tử ngốc này cái gì cũng không nói, đáng đời hắn thụ nhiều 3 năm tội, bây giờ cuối cùng đem cửa này qua, cũng coi là quá nhất kiếp. Làm năm Cố Thiên Long sự việc, cũng làm cho Cố Bất Phàm khổ não thật lâu. Bây giờ nhìn tới, rốt cục đem cửa này bước qua hứ. Nhưng mà, chỉ sợ Cố Vô Thiên cùng Cố Bất Phàm hai người không biết, lúc này Cố Thiên Long đến tụt cùng tại cảnh ngộ nhìn dạng gì thay biến. Hắn càng là hơn không rõ ràng chính mình hai đứa con trai trong lúc đó. Còn náo loạn có chút khó chịu. Lúc này Cố Bất Phàm trong lòng tràn đầy vui mừng và cảm giác. Đối với hắn mà nói, không có gì đây người nhà mạnh khỏe càng tới quan trọng. Đối với Cố Thiên Long sự phát triển của tương lai, càng làm cho Cố Bất Phàm trong lòng vô cùng chờ mong. Ngộng nhi đâu? Tiểu nhi tự kia có hay không có hảo hảo tu luyện? Còn mỗi ngày bốn phía hồ nháo sao? Sau khi cười xong, Cố Bất Phàm nhìn về phía Cố Vô Thiên hỏi, kỳ thực tại mấy đứa bé bên trong, Cố Bất Phàm tối thiên vị hay là Cố Ngộng, rốt cuộc cái này tiểu nữ nhi số tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu chuyện. Cho nên đối với tiểu nữ hài này cũng là dốc hết chính mình yêu thương cùng chú ý. Vì, Cố Mộng cùng nàng nương một dạng, trời sinh kiêu cốt, trời sinh tính vô câu vô thúc, ngay cả tướng mạo đều là như thế tương tự. Đối với Cố Mộng, Cố Bất Phàm không vẹn vẹn là trở thành chính mình tiểu nữ nhi bảo vệ. Với lại ở tại trên người, còn đánh vắc lấy Cố Bất Phàm đối với vong thê tưởng niệm. Tại bí cảnh trong truyền thừa, vì có vận tốc chiến lệnh. Đối với ngoại giới mà nói, chỉ là khu khu một hai tháng, nhưng đối với Cố Bất Phàm mà nói, lại là thời gian thật dài chưa từng thấy qua Cố Mộng. Bây giờ nói lên tiểu nha đầu kia, Cố Bất Phàm trong mắt cũng là treo đầy tưởng niệm chi sắc. Mộc Nhi Nghe được Cố Bất Phàm tra hỏi, Cố Vô Thiên nụ cười trên mặt rơi xuống, trở nên có chút trầm mặc. Mộc Nhi xảy ra chuyện. Nhìn thấy Cố Vô Thiên bộ dáng này, Cố Bất Phàm nụ cười trên mặt ngưng tụ, trong lòng đột nhiên xuất hiện một chút bất an. Mộc Nhi, bây giờ tại đâu ra? Thở dài ra một hơi về sau, Cố Vô Thiên sắc mặt có chút phức tạp nói khẽ. "Wen." Tại Cố Vô Thiên vừa dứt lời trong nháy mắt, một cỗ vô cùng kinh khủng phong bạo, theo trên người Cố Bất Phàm lập tức ngập trời mà lên. Mộc Nhi, tại đâu ra? Thay đổi ngày xưa kia nho nhã tư thế, lúc này Cố Bất Phàm trong thần sắc tràn đầy băng hàn sát ý cùng lửa giận. Hắn sao cũng không nghĩ ra Cố Ngộng không tại kiếm vực tiên kiếm môn tu luyện, ngược lại đi đến Vương gia. Vương gia kia là địa phương nào? Núi dao, biển lượn đều không đủ vì hình dung hắn nguy hiểm. Với lại, Ngộng Nhi vẫn chỉ là một 13 tuổi hài tử a. Cái này cùng một con con cừu non, đi vào ổ sói không có gì khác biệt. Chỉ là trong đáy mắt, vô tận lựa giận cùng sát khí, trong đáy mắt hiện lên cố bất phàm trong lòng. Mà tất cả mọi người tại cảm nhận được trên người hắn lựa giận sau đó, trái tim của mỗi người cũng là khó mà bình tĩnh, không có nghĩ đến cái này ra hỏa nhất cử nhất động vậy mà đều có thể dẫn tới thiên địa chi lực hối động. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời bên trong cố bất phàm. Không biết sự tình gì có thể khiến cho cái này nho nhã gia hỏa lại tức giận thành bộ dáng này. Mà thì nhưng vào lúc này, Vương Vô Đạo kia bình thản lời nói vang lên: "Cố Bất Phàm, có thể ôn chuyện xong rồi, giao phó xong hậu sự, ngươi cũng nên lên đường." Mặc dù Cố Bất Phàm thực lực đồng dạng cường đại, có thể Vương Vô Đạo nhưng cũng không có lo lắng, bởi vì hắn đạt được truyền thừa, chính là trong tinh không tổ cùng nhất tiên tiên truyền thừa. Tại đại thánh trong truyền thừa ghi lại tất cả thần thông thuật pháp, hoàn toàn không phải những người khác như tưởng tượng. Vậy vậy, Vương Vô Đạo nắm chắc thắng lợi trong tay, thì tính là cái gì ngoại đạo, thì tính là cái gì cái khác phương thức tu luyện cũng không đủ rút ngắn bọn hắn chiến lệnh, cho nên Vương Vô Đạo có tương đối lớn tự tin. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Cho dù hiện tại hai người đạt đến cùng một trình độ, Cố Bất Phàm thì tuyệt đối với không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, hắn theo không nghĩ tới qua, Cố Bất Phàm đồng dạng là người thừa kế. Đồng thời so với hắn Thiên Tiên truyền thừa, chỉ mạnh không yếu. Tại đây bí cảnh bên trong, không biết có bao nhiêu chỗ truyền thừa, những truyền thừa khác nếu như còn có duyên, cũng là có thể tùy tiện lấy được. Là một lòng nghiên cứu ngoại đạo Cố Bất Phàm, tự nhiên cũng là thu được một chỗ thiên tiên truyền thừa thậm chí có thể đầy thiên tiên truyền thừa còn muốn càng thêm đáng sợ. Với lại lúc này Cố Bất Phàm đang đứng ở vô biên nội trận trong. Vương Vô Đạo lời nói, thì giống như một cây diêm quẹt bình thường, chẹt đệ đốt lên sắc nộ tung Cố Bất Phàm. Quất. Roeng. Một đạo tràn đầy vô tận lửa giận cùng sát ý ngập trời hét lớn vang lên. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, vô số huyền ảo phất tạp đạo văn, tản ra đầy trời quằn mang, giống như như lưu tinh rơi xuống. Cố Bất Phàm một bước phóng ra, xé toang đầy trời hư không, trực tiếp đi tới Vương Vô Đạo vùng trời. Không có chút nào lưu tình, mang theo kia đầy trời vô số đạo văn, trực tiếp hung hăng đạp xuống. Roeng. Lương theo lấy một đạo chấn thiên động địa nộ vang, phiến thiên địa này đều rất giống muốn băng liệt. Mà vừa mới còn nắm chắc thắng lợi trong tay Vương Vô Đạo, giờ phút này trong nháy mắt đổi sắc mặt, bởi vì hắn không ngờ rằng đối phương lại có thể dẫn tới lớn như vậy phân vân. Đối mặt cố bất phàm cuồng nộ một kích, căn bản không có mảy may cơ hội phản kháng. Vương Vô Đạo không chịu tin tưởng, vì sao mình ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có, phải biết hắn hiện tại đã đạt đến độ kiếp kỳ trình độ. Đây là đủ để lật đổ tất cả cảnh giới, vì sao thực lực của đối phương lại so với hắn còn mạnh hơn? Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, toàn bộ thân thể liền bị trước mắt kia lực lượng khủng lồ xung kích. Trực tiếp từ hư không bị hung hăng đánh vào mặt đất chỗ sâu. Ở đây tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn nảy rung động ánh mắt một màn. Vương vô đạo, cái này bạn, muốn nói rung động nhất thì là chó nhỏ cùng Cố Trường Liệt, bởi vì bọn họ tự nhiên hiểu rõ tại mấy tháng trước, Cố Bất Phàm vẫn chỉ là một cái bình thường nguyên anh kỳ, không có bất kỳ cái gì xuất sắc chỗ. Bây giờ mới qua khứ bao lâu thời gian, gia hỏa này lại vượt ngang hai cái đại cảnh giới, trước đây cho là hắn chỉ là đại thành kỳ đỉnh phong mà thôi. Bây giờ nhìn tới sợ là đã có cùng độ kiếp kỳ giao thủ thủ đoạn cùng tư cách, nay chẳng phải là nói đến cảnh giới của hắn đã đạt đến độ kiếp kỳ sao. Nghĩ đến đây, Mọi người khác đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn lúc này mới biết được, Cố Bất Phàm mới tính là chân chính thoát thai hoàn cốt. Cái đó từng tại Côn Luân Tiên cảnh bên trong luân làm trò hề ra hỏa, bây giờ lại là đứng ở tất cả mọi người phía trước, bọn hắn không thể tin được Cố Bất Phàm tiến bộ sao hội đáng sợ như vậy. Kia nhìn lên tới cao cao tại Thượng Vương vô đạo, kia nhìn lên tới làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng Vương vô đạo, giờ phút này cũng là bị trực tiếp đánh vào lòng đất. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đây hết thảy thật sự là quá mức mộng ảo, không dám tưởng tượng phát sinh trước mắt chuyện như thế nào.